tuy nói tại tà thần lực lượng cường hoa xuống thụ hiểm nửa huyết nục nửa bằng gỗ cơ thể vốn có cực kỳ xuất trúng lực phòng ngự nhưng đối mặt thối ma thánh diễm công kích như trước khó có thể ngăn chặn tụ tập ở chung với nhau vài đầu thụ hiểm tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài rơi vào trong bụi cây liên tục lan l ộ t ngọn lửa màu vàng nóng ở trên người t h i ế u đốt đốt hồng viên đạn khảm vào trong cơ thể cực nóng phòng xuống chính là những phi nhân quái vợt nhịn không được phát sinh dây lên gì thê lương kêu dây lên một lần nữa lên c ỏ sau đó lại là khóa chặt lại những ngã xuống đất không n ổ i thụ hiểm nhưng vào lúc này trong không khí rồi đột nhiên nổi lên một vòng rung động một cái đầu đội tước sĩ mũ mặt c h e khúc côn cầu mặt nạ loạn nôn xóa tung người bù nhìn rồi đột nhiên xuất hiện ở lan ninh bên cạnh thân trong tay dỉ xét loang lộ liêm đao trong bóng đêm phản ánh ra một đạo hạ à quang nhanh chóng bủ về phía hắn cổ như muốn một đao cắt lấy đầu lâu người dơm này xuất hiện phải đột nhiên tốc độ cực nhanh chính là mạnh như lan ninh lúc này cũng có chút không kịp đề phòng bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai khởi động t h u n bộ hiểm lại chương à n g i cái ể m nẽ này qua cắt h năm h g t đao, lập mươi n súng phản kích, m ộ t thần vực đương nhiên điều này cũng không có thể trách thối ma thánh diễm uy lực quá yếu tuy nói thánh diễm hiệu quả khắc chế sinh vật tà ác cùng e ngại hỏa diễn mục tiêu nhưng người dơm này tối đa chỉ có thể coi là sinh vật tà ác cũng không có e ngại hỏa diễm được điểm bởi vì tài liệu của nó cũng không phải dâm dạng là nhân loại huyết nhục so sánh với có lực lượng cường đại linh hồn nhân loại huyết nhục giá trị liền phải kém hơn rất nhiều giống thần linh cao như vậy vị tồn tại rất ít sẽ dùng ăn loại vật này cơ bản đều là lấy ra làm tài liệu hoặc đốt đồ ăn thân thuộc người dơm này là thuộc về người trước nó là tên kia tà thần hưởng dụng qua linh hồn sau đó dùng tế phẩm huyết nhục chế tắc thành khối lỗi mặc dù không có cái gì lý tưởng cùng trí tuệ nhưng lại có thể thông qua thôn phệ huyết nhục cường hóa tự mình còn nắm giữ đặc thù nào đó năng lực tỉ như mới rồi đột nhiên xuất hiện ở lan ninh bên người bóng đen thuấn di loại năng lực này có điểm tương tự với lan ninh thuấn bộ cùng t ậ t phong bộ tổ hợp tại phát động trong nháy mắt đem tự thân n ử a hư hóa dung nhập hắc cám cùng trong bóng ma di chuyển nhanh chóng một khoảng cách trong lúc ở chỗ này nó là ẩn hình cùng không thể tiếp xúc liền cùng hắc cám cùng bóng tối giống nhau khó có thể nắm trước gặp phải cờ dị t ì n ba người thời điểm treo ở trên giá gô nó liền là dựa vào, loại năng lực này, trong nháy mắt lẻn vào rừng tây chạy tới trước mặt cản lại ba người lối đi mới nó lại trò cũ làm lại mượn cây trong rừng hắc cám cùng bóng tối đánh lén lan ninh có thể nói hết sức g à o hoạt đương nhiên trước chặn đường cờ dị tìm người bù nhìn đã sớm cho lan ninh dùng ma lực xạ kích một súng giải quyết hiện tại đánh lén hắn là cái khác tà thần giáo phái kinh doanh nhiều năm như vậy nếu như cũng chỉ làm ra một cái người bù nhìn vậy còn làm cọng lông tà thần giáo phái tìm một chỗ tập thể thắt cổ quên đi mắt thấy người d ơ m kia bị đánh bay ra ngoài ngã vào trong bụi rậm cùng vài đầu vẫn còn ở kêu trên thụ hiểm lăn cùng một chỗ lan ninh không lãng phí thời gian tay phải lúc này một cái vỗ tay văng lên tại sao phải đánh cái này ngón tay Cũng thi ô n pháp Lan có h nếu c thể không phải là cái gì sự tình đơn giản đề giai pháp thuật khá tốt cơ bản đều có thể thông qua chú ngữ cùng hoạt động thả ra ngoài cao giai pháp thuật thì không được ngoại trừ dài dòng thả ra chú ngữ phức tạp thi pháp hoạt động còn cần đủ loại tài liệu phối hợp so ra la ninh một cái ngón tay hoạt động là có theo ể chuyển, thể hoàn thành phong cách chiến đấu đã là giản tiện phải không thể lại giản tiện, không thấy ác ma kia lĩnh chủ phóng liệt diễm phần thân thời điểm, còn phải đưa ngón tay ra đầu chỉ nha. là giản tiện giản tiện, còn ngón liệt tay một t ác cái lại kia diễm điểm, đấu đã đưa đầu ma Ấm. ra thanh thúy ngón tay thanh âm một đạo ám hồng sắc ma lực quang mang tại lan ninh trong cơ thể nổ tung hình thành hoàn toàn mới ma lực mạch kín chính là súng thần phong cách chuyển t r u y ề n hồi súng thần phong cách sau lan ninh cũng không có lựa chọn cầm súng theo vào xạ kích mà là trực tiếp rút ra một viên lựu đạn đem cuộn trào mãnh liệt ma lực tập trung trong đó tại một đạo hào quang màu đỏ sậm lóng lánh qua đi ném mạnh ra trực tiếp rơi vào ngã xuống đất kêu trên thụ điểm cùng người bù nhìn giữa ẩm lựu đạn hạ xuống ầm ầm nổ tung ám hồng sắc ma l ự ợ c quang huy hình thành sóng x u n g kích đem v à i đầu thụ điểm cùng người bù nhìn thân ảnh trong nháy mắt nuốt hết mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm ba trăm sáu mươi năm một trăm bốn mươi sáu ngoài định mức tăng phúc bốn mươi thu được danh vọng ba trăm sáu mươi năm một trăm bốn mươi sáu ngoài định mức tăng phúc bốn mươi chiến đấu cho điểm c chiến đấu đánh giá phong cách chuyển là người nắm giữ chiến trường bước đầu tiên hệ thống gợi ý thanh âm hạ xuống nhìn nữa trong bụi tây bạo tạc qua đi trên mặt đất chỉ còn lại có mấy câu than cốc thông thường thi thể lưu đạn bạo tạc hình thành nhiệt độ cao phối hợp ma lực xạ kích hiệu quả đối những đẳng cấp chẳng qua cấp một tà thần thân thuộc mà nói là không thể chịu đựng sự đả kích trí mạng h ư u kinh vô hiểm sau khi chiến đấu kết thúc lan ninh không có quên tự mình còn tại đẳng kia tà thần trong lĩnh vực lúc này rút ra một chi số chín nước thánh không có nửa điểm bảo lưu toàn bộ rót vào vào trong miệng nói riêng về giá so hai n usd khôi phục một trăm điểm sinh mệnh ma lực số m ư ơ i nước thánh nhất định phải cao hơn năm vạn l sd khôi phục ba trăm năm mươi điểm sinh mệnh ma lực số chín nước thánh nhưng có một số việc không thể nhìn không giá so mới một trận chiến đấu ảo giác tật phong bộ lần thứ hai tuấn bộ phong cách chuyển ma lực l i ề u đạn tiêu hao lan ninh gần bốn trăm điểm ma lực giá trị dù cho có bổ sung khôi phục hắn hiện tại còn thừa lại ma lực không tới hai trăm điểm hai trăm điểm ma lực tại đây nguy cơ tứ phía t à thần bên trong lĩnh vực căn bản cũng không có an toàn gì bảo đảm có thể nói cho nên lan ninh nhất định phải sử dụng nước thánh tiến hành khôi phục nhưng nước thánh loại vật này uống nhiều rồi cũng là sẽ hình thành thám tính lấy lan ninh bây giờ thể chất 24 giờ bên trong tối đa sử dụng năm chi số chín nước thánh hoặc m ộ ư ơ i chi số m ộ ư ơ i nước thánh vượt quá cái này hạ độ nước thánh hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều đến lúc này khôi phục hiệu quả hơi yếu số m ộ ư ơ i nước thánh h i ệ n nhiên không cách nào thỏa mãn lan ninh cần cùng tình thế nhu cầu số chín nước thánh là lựa chọn duy nhất của hắn tiền là rất trọng yếu không sai nhưng tiền trọng yếu cơ sở là mệnh vẫn còn vì mình sinh mệnh an toàn một chi số chín nước thánh tính là gì chẳng qua năm vạn đúng sd không nổi hắn lại đi kiếm nha uống vào nước thánh tức khắc khôi phục 150 điểm sinh mệnh ma lực cùng đến tiếp sau 10 giây khôi phục 200 điểm sinh mệnh ma lực rất nhanh liền đem lan ninh ma lực khôi phục được sung mãn trạng thái thừa dịp trạng thái sung mãn cơ thể còn có thể khôi phục hàng không lan ninh một lần nữa chuyển trở về lửa gạt sư phong cách để tránh khỏi gặp lại đánh lén thời điểm không có cách nào đúng lúc tránh né chuẩn bị đầy đủ hết sau đó lan ninh nhắc lên vũ khí dương lại cho cũ làm lại chế tạo ra một cái ảo giác hướng thần một chỗ tồn tại vườn trái cây đi đến cái này thần một lực lượng tuy rằng cường đại nhưng có một cái tương đương nhược điểm trí mạng vậy nếu không có biện pháp tiến hành di động nếu không cho nó trốn vào rừng rậm nguyên thủy trong la ninh liền có tìm cũng không biết là tà thần trong tay thân thuộc liền nhiều như vậy còn là quân tiên phong hủy diệt để bọn họ cảnh giác phải thu hẹp thực lực tiếp đó la ninh không có lại gặp gặp bất luận cái gì công kích mười điểm thuận lợi đi tới vườn trái cây vườn trái cây trước sáng n g ọ n đèn hôm nay đã toàn bộ tắt cả tòa vườn trái cây bao phủ tại trong bóng tối sinh trưởng r ầ m rạp cây ăn quả dùng nồng hậu cành lá che lại ánh trăng chiếu xạ nửa điểm ánh sáng đều thấu không tiến vào t h ấ vậy la ninh không thèm để ý, ý niệm khống chế được ảo giác đi nhanh liền hướng vườn trái cây đi đến nhưng không nghĩ phốc ảo giác bước vào vườn trái cây trong nháy mắt tựa như b ọ t nước thông thường vỡ vụn ra lại thêm có một đạo gợn sóng vô hình tự từ trong đó quét ra rơi vào sử dụng tật phong bộ ẩ n thân lan n i n h trên người đem thân ảnh của hắn sinh sinh hệ ra ừ m lan n i n h ngưng mày dừng lại bước tiến ngón t r ỏ phải khoác lên thối ma thánh d i ệ m trên cỏ súng vận sức chờ phát động nhân loại một tiếng khàn khàn trầm thấp lời nói văng lên lan n i n h ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy hắc á m sâu thẳm trong vườn trái cây một người chậm rãi đi ra khoác trên người cực kỳ rộng lớn trường bảo màu đen đầu dùng mũ chùm che lại thấy không rõ khuôn mặt thậm chí ngay cả đường biển cũng không thấy chỉ có một đoàn bắt đầu khởi động hát cám hán hoặc nó đứng ở trong vườn trái cây cùng ngoài cửa lan linh xa xa tương đối dùng khan khan giọng trầm thấp nói rằng đây là thần thần vực người đến đã là khinh n h u n lập tức rời đi nơi đây có thể khoan dung độ lượn g thần còn có thể tha thứ ngươi ẩm một tiếng vang thật lớn che giấu chỗ co âm thanh thánh diêm thiêu đốt đạn ghém xung kích ra rơi vào người áo đen kia trên người trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài ngã vào h á cám trong vườn trái cây đầy đất la lộn trận trận kêu trên Già chương n Lan Ninh đi nhanh giả đi quỷ. b năm mươi hai súng cùng lửa thịnh yến ô tại lan ninh bước vào vườn trái cây thời điểm ké trên mặt đất hắc bảo nhân dãy rủa đứng thẳng lên nhưng trên người trường bảo màu đen đã tại mới đ ả kích bên trong vỡ vụn hơn phân nửa lộ ra một cụ trắng bệnh lại dễ cây quấn quít thân thể bị kích thương chỗ miệng vết thương còn có đại lượng đen k i chất lòng chảy sôi tràn ra lại một đầu thụ hiểm chỉ bất quá cùng chiếc táng thân tại lan ninh lựu i đạn xuống đồng bạn so sánh mới thân thể của nó càng cường trắng hơn dưới da v ò i càng thêm đông đúc bằng gỗ hóa trình độ càng cao lực phòng ngự a cùng sinh mệnh lực cũng càng là xuất chúng lan ninh mới một súng không có đối với nó tạo thành trí mạng thương tổn không chỉ không có trí mạng nó thậm chí còn có thể đứng thẳng lên đã sinh trưởng ra đại lượng hát sắc dễ cây hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lan ninh phẫn nộ và hoảng sợ quát tú h lên nhân loại ngươi dám can đảm kinh ngợn ẩm lời nói chưa xong lại là cho lan ninh một súng cắt đứt bám vào thánh diễm đạn h hung hăng trùng kích tại trên người của nó lại một lần nữa đưa nó đánh bay ra ngoài ô ô ô thánh diễm rít gào mới ngừng hát cám quả trong rừng liền vang lên cao thấp phập phồng tiếng gào thét từng đạo bóng tối đường viền như ẩn như hiện trong bóng tối lan ninh sơ lược vừa nhìn lại có vài chục đầu nhiều đều là cùng người áo đen kia thông thường thụ hiểm l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến đạo lý này đặt ở thụ hiểm trên người cũng giống như vậy mấy chục con thụ hiểm không sợ chết xung phong đối bất luận cái gì cấp hai dưới đây siêu phàm người đều là uy hiếp lan ninh cũng không ngoại lệ may mà những thụ hiểm dị biến đến loại trình độ này sau mất đi đại bộ phận lý trí từ thú tính cùng bản năng chiếm giữ chủ đạo lại thêm nó nhiều song cơ thể khó có thể sử dụng súng ống cho nên chúng nó trên tay cũng không có vũ khí lan ninh không cần lo lắng cho mình sẽ bị mấy chục con quái vật dùng súng vây quanh bàn phá không có vũ khí chúng nó cùng g i a thu không có bao nhiêu phân biệt tính là mặt mũi sợ hãi một phần tính tình hung hãn một phần cơ thể cường tráng một phần uy hiếp hữu h ạ lan ninh càng cần nữa lo lắng chính là ô đồng dạng là khàn khàn gào chấm thấp đã có một cổ tuyệt nhiên bất đồng ý nhị h á cám quả dưới cây ba cái đo đạc cao to người bù nhìn chậm rãi đi ra tương tự cũ nát hát sắp tức sĩ mũ tương tự sợ hãi khúc côn cầu mặt nạ còn có đồng dạng gì xét loang lộ liêm đào cùng m ó c sát ba cái huyết nhục người bù nhìn có thể thông qua hắc cám cùng bóng tối ẩn thân di động chúng nó mới là lan ninh uy hiếp lớn nhất cho nên vừa thấy cái này ba cái người bù nhìn xuất hiện lan ninh liền không chút do dự nhấn vũ khí dương chiếu sáng chốt mở ô chốt mở đè xuống trói mắt ngọn đèn trong nháy mắt chiếu sạ ra đem cái này hắc cám vườn trái cây chiếu sáng giống như ban ngày giống như vậy kích thích quả dưới cây thụ h i m phát ra trận trận nhọn gào khóc đại bộ phận hắc á m sinh vật đều có sợi cây này hiểm cũng không ngoại lệ sinh hoạt tại hắc cám xâm lâm trong chúng nó đối cường quang tương đương sợ hãi dù cho cái này cũng không sẽ đối với chúng tạo thành tổn thương gì ba cái huyết nục người bù nhìn tuy rằng không e ngại cường quang nhưng cường quang xua tan hắc cám cùng bóng tối nhưng khiến chúng nó uy hiếp lớn nhất năng lực bóng đen thuấn di hoàn toàn mất đi tác dụng bóng đen thuấn di không có hắc cám không có bóng tối vậy còn thế nào thuấn di tại cường quang chiếu xuống cái này ba cái không có biện pháp thần thân đánh lén huyết nục người bù nhìn đối lan linh uy hiếp còn không bằng mấy chục con thụ hiểm đây đương nhiên đây hết thể có một cái tiền đề đó chính là chị không tại h ể đây n hướng cái, hắc bảo thụ điểm ra mệnh lệnh mấy chục con thụ điểm dĩ nhiên đem tự thân đối cường quan sợ hai bản năng áp chế xuống gào thét hướng lan ninh khởi động xung phong mấy chục con thụ điểm không sợ chết xung phong chính là lan ninh không dám hứa chắc mình nhất định có thể kháng trụ hết lần này tới lần khác hắn lại không thể tránh né và không cho những thụ đ ể m nào lên cướp đi vũ khí dương lệnh ba cái k i ê u huyết nhục người bù nhìn bóng đen thuấn di năng lực có thể phát huy tình cảnh của hắn càng là không ổn cho nên ẩm lan ninh đem vũ khí dương ném rơi xuống đất một cước đ n ở, bảo đảm vũ khí dương cường quang có thể chiếu xạ ở bốn phương tám hướng đồng thời hai tay tự liệt diễm trong không gian lấy ra mười c h i nước thánh đem ném ra đến giữa không trung lập tức rút ra xỉ vợ hẹ á lệ dựa vào cường đại súng quét xạ kích rầm rầm rầm theo một trận kịch liệt đầu súng thanh âm cùng nghiền nát thanh âm số lớn nước thánh vương vai xuống hóa thành ngọn lửa màu và nóng bốc cháy lên lấy lan ninh làm trung tâm tạo thành một cái to lớn vòng lửa số chín nước thánh dĩ nhiên không phải đây là lan ninh tổn phóng liệt diễm trong không gian số mười nước thánh liệt diễm trong không gian liệt diễm ma lực không chỉ cường hóa những nước thánh hiệu quả còn khiến cho có thiêu đốt tính chất lan ninh dùng viên đạn đốt sau những nước thánh t i ự u thành thánh hỏa đối sinh vật tả ác thương tổn gia tăng thật lớn ô s u n g phong mà đến thụ hiểm nhóm căn bản không nghĩ tới lan ninh còn có ngón này tại chỗ liền kêu lên sợ hãi liều mạng dừng lại cơ thể nhưng khoảng cách gần như thế lấy tốc độ của bọn họ cùng lực lượng cái nào nói rừng là có thể dừng xông vào trước nhất vài đầu thụ hiểm không ngừng được quản tính trực tiếp lăn vào hỏa trong vòng thụ hiểm loại này hắc ám sinh vật sợ chỉ lại thêm sợ hỏa cường quang chỉ có thể khiến chúng nó cảm thấy không khỏe hỏa diễm lại có thể chân chính xúc phạm tới bọn họ cái này nước thánh bốc cháy lên thánh hỏa càng không cần phải nói vài đầu lăn vào vòng lửa thụ hiểm trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực không tới lan ninh dưới chân liền hóa thành cho t à n cái khác thụ hiểm tuy rằng may mắn tránh được một kiếp nhưng lan ninh nhưng không có bương tha ý của bọn họ chỉ nghe một tiếng thanh thúy ngón tay thiêu đốt ngọn lửa màu vòng trong liền lóng lánh lên ám hồng sắc ma lực quang huy từng viên một ma lực kiện hàng viên đạn tùy theo bắn ra sắc bén hết sức hướng tứ phương q u é t tới ẩm ẩm ẩm mỗi một tiếng súng vang liền có một con thụ h i ể m ngã xuống đất xuyên qua thân thể làm bằng bạc viên đạn tại ma lực hiệu quả xuống cùng thụ h i ể m huyết n ụ c phát sinh tác dụng hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên đảo mắt liền đem thi thể đốt thành cho bụi chính là lúc này ông đại đ ị a trong chợt chuyền đến một cổ d ị động lan ninh túi đầu vừa nhìn chỉ thấy mặt đất rung động bốc lên đại lượng đen kịp dễ gây lan tràn ra không để ý tổn thương nào vào hỏa trong vòng đảo mắt liền đem thánh hỏa dập tắt hơn phân nửa không chỉ là hỏa diễm trong hư không còn vọt tới đại lượng vốn có ma lực tính chất tám vụ đem lan ninh vũ khí dương chiếu xạ ra cường quang áp chế xuống tới nguyên bản đem quanh mình chiếu sáng giống như ban ngày thông thường cường quang hiện tại liền một thức đều chiếu không ra bóng t ố i bao trùm mà đến muốn đem lan ninh một ngụm n u ố t vào là thần gặp một màn này hắc bảo thụ hiểm hưng phấn t h é t lên q u á t hưng lên thần lực lượng phủ xuống xúc phạm người chắc chắn bị bị trừng phạt giết hán đem linh hồn tế hiến cho vĩ đại thần ô hắc bảo thụ hiểm lời nói trong bóng đêm đưa tới một trận cuồng nhiệt hưng phấn g à o thét mới bởi vì hỏa diễm sợ hãi không tiến lên thụ điểm nhóm lần thứ hai sùng p h o n g lên ba cái kia huyết n ụ c người bù nhìn thừa cơ hoạt động ẩn nấp tại trong bóng tối hướng lan ninh nhanh chóng tiếp cận vung lên trong tay dỉ xét loang l ổ l i ề m nào chính là nơi đây xì、si、vợ hẹ、e、ạ lệ rơi xuống đất thối ma vào tay lan ninh dừng lại bước chân trầm ổ n thân thể trong cơ thể ngưng kết ma giới c h i tinh hóa thành cuộn trào mánh liệt ma l ự c xuyên vào xoạt cùng trong lập tức vây đ ộ n lên như côn nhị khúc vậy vòng thân bay lượn kim ngọn lửa màu đỏ đổ xuống mà ra lần trong nháy g mắt chỉ là trong nháy mắt cái này mấy chục con thụ hiểm đã bị lan ninh đánh rết hơn phân nửa ba cái kia huyết nhục người bù nhìn càng là không cần nhiều lời bởi vì bóng đen thuấn di duyên cớ xông đến trước nhất chúng nó trước hết bị lan ninh đã kích cách cách mấy phát đạt ghém đưa chúng nó trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ đáng tiếc thụ hiểm số lượng nhiều lắm dù cho tại ma lực cường hóa hiệu quả xuống lan ninh đạn ghém phạm vi bao trùm rộng hơn uy lực công kích càng mạnh nhưng b ả y phát đ ạ n lượng thế nào không có khả năng đem tất cả thụ hiểm tiêu diệt cái này vòng lôi đ ỉ n h vạn quân đả kích q u a đi, nhưng có mười mấy con thụ hiểm may mắn còn tồn tại bởi vì có đồng bạn ở phía trước ngăn cả n tường cái này may mắn còn sống sót mười mấy con thụ hiểm trạng thái cũng còn mười điểm sung mãn tinh thần mười điểm phấn khởi đồng bạn tử vong không có hụ dọa chúng nó tương phản tại thần chú ý xuống những vừa là thân thuộc cũng là tín đồ thụ hiểm bạo phát ra kinh người ý c h í lực bước qua người dơm kia thiêu đốt thân thể tàn phế xông qua đồng bạn thi thể hóa thành bụi bậm mười mấy con thụ hiểm gào thét lại là đánh về phía lan ninh lúc này lan ninh s ọ t gùn đạn dược đã bắn hết chính là còn có chuẩn bị đạn dưới loại tình huống này không cho phép hắn thay đổi đừng nói hiện tại thối ma vẫn còn ma lực quá tải trạng thái căn bản không cách nào kế tục xạ kích cho nên lan ninh c ò n có thể đưa tay bên trong khói xanh lượn lờ s ọ t gùn thu hồi đồng thời chân phải hất lên đem nặng nghề vũ khí dương nhấc lên sau đó bắt lại hướng về sông đến nhanh nhất vài đầu nặng nề tiếng va chạm vang lên v a i đầu nhào rết mà đến thụ hiểm trực tiếp cho lan ninh cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích xoay bay tới cùng vũ khí dương đụng vào bộ phận càng là có k ế t k ế t âm hưởng truyền đến ra từng sợi khói đen tự trong đó phiêu tán xem ra giống như bị ánh nắng cháy đến ma cả d ò n g thông thường lan ninh vũ khí dương cũng là h ắ n tra tác phẩm tài liệu chính là cường độ cao sắt thép hợp kim sát hỗn hợp bạc cùng bộ phận vốn có thần bí tính chất đặc thù kim loại vừa đúng khắc chế thụ hiểm loại sinh vật này chúng nó cực kỳ e ngại sắt thép cùng bạc chế thành vũ khí vài đầu thụ h ể m cho lan ninh dùng vũ khí dương như thế vừa kéo cơ bản cũng chỉ còn lại có té trên mặt đất kêu rên khí lực nhưng chúng nó hy sinh cũng không phải toàn bộ vô giá trị tại lan ninh đưa chúng nó đánh lật đi ra thời điểm bên kia vài đầu thụ hiểm thành công nào tới lần đầu tiếp xúc đến lan ninh thân thể đáng tiếc điều này cũng không có gì tác dụng lan ninh cái gì thể trạng hai trăm hai mươi bốn cm thân cao một trăm chín mươi sáu kg cân nặng đứng ở nơi đó thật giống như một tòa thiết tháp giống nhau người nhân loại này dị biến thành thụ hiểm tuy rằng tại phương diện lực lượng cũng không yếu nhưng muốn lay động thân thể của h ắ n như trước không thực tế kết quả sau cùng chính là cái này vài đầu nhiều song song cùng đường ngực, ngực giống nhau y hệ thụ hiểm giống như giống như con khỉ treo ở lan ninh trên người dùng chúng nó bén nhọn nanh v ố t cắn xé ý đồ cho lan ninh tạo thành thương tổn nhưng chỉ bằng chúng nó nanh v ố t làm sao có thể xé mở đỏ thấm liệt ma giả phòng ngự ở nơi này vài đầu thụ hiểm làm chuyện vô í c h thời điểm lan ninh quay đầu lại bỏ vũ khí trong tay xuống dương tay phải theo chó phải hạ bạt ra thanh thứ ba xỉ vợ e a lệ hướng về phía một đầu treo tại chính mình nửa trái trên người cắn xé thụ hiểm chính là một súng tại chỗ liền đánh bể sọ đầu của nó sau đó vì bảo lưu thi thể cũng vì tiết kiệm ma lực l a ninh không có lại tiếp tục nổ súng xạ kích phản tay nắm chặt xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ nòng súng dùng báng s ú n g hướng về phía treo tại trên người mình vài đầu thụ hiểm giống như đánh mà chuột giống nhau không nói hai lời liền mánh đập xuống trực tiếp đập bể đầu lâu của bọn nó cốt cách tuy nói là vũ khí tầm xa nhưng là muốn suy nghĩ đến địch nhân gần người có thể cho nên lan ninh tra tại chế tác xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ thời điểm diễn cho xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ xuống nòng súng dùng cuộn sóng hình thiết kế tại lúc cần thiết lan ninh có thể phản tay nắm chặt nòng súng đối gần người địch nhân tiến hành mạnh mẽ đà kích là tốt rồi giống như bây giờ ẩm ẩm tại đường đường nặng nề g h lại lúc đó có tiếng vang lanh lảnh bên trong treo ở trên người thụ hiểm cho lan n i n h từng cái đập lật trên mặt đất từng cái xương sọ đập tan thân thể co cắp không chờ một lúc cũng chưa có tiếng động mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 2 3 6 ba 4 r n g o à i định mức tăng phúc 40%. thu được danh vọng 2 3 6 ba 4 r n g o à i định mức tăng phúc 40%. chiến đấu cho điểm c chiến đấu đánh giá đây là một tràng súng cùng lựa thể kiến tại hệ thống lạnh như bang gợi ý trong tiếng l a ninh hất r a xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ báng súng lên đen kịt dịch thể lại tư liệt diễm bên trong không gian lấy ra một chi số chín nước thánh ngựa đầu tưới trong miệng nước thánh hiệu quả phát huy rất nhanh thì bổ sung vừa rồi chiến đấu tiêu hao ma lực thậm chí còn có bộ phận chẳng hạn ra l a ninh không lãng phí một cái vỗ tay v ă n g lên lại là c h u y ể n trở về lửa gạt sư phong cách thu hiểm cung hết n ụ c người bù nhìn cơ bản đều đã giải quyết sau đó phải đối mặt chính là tà thần gửi thân phủ xuống thần mục để cho an toàn còn là sử dụng lửa gạt sư phong cách tương đối khá chuyển phong cách sau đó lã ninh lại mở ra vũ khí dương cho bắn hết băng đạn súng lục cùng sọt gùn lắp vào đạn dược l i ệ n tại lan ninh lắp vào đạn dược thời điểm tràn ngập tại quanh mình hắc ám sương mù giống như nhận được cái gì mệnh lệnh tựa như giống như là thủy triều thối tán đi đối với lần này lan ninh không làm để ý tới hắn biết đó là tà thần tại thu hồi tự mình lực lượng mất đi thân thuộc cùng tín đồ sau đó chỉ có thể tự thân xuất mã bọn họ nhất định phải đem chính mình lực lượng tập trung lại vì sao nói nhất định phải bởi vì bọn họ hiện tại gửi thân lọ là một viên thần một một viên không thể di động thần một muốn dùng như vậy cơ thể n ê n địch chỉ có một biện pháp đó chính là cải biến thần m ụ c hình thái nói thí dụ như t h u yêu lời tuy như vậy lan i n h nhưng không có đi ngăn cản ý nghĩ bởi vì hắn biết không ngăn cản được tà thần giáo phái kinh doanh vài chục năm tuy rằng ngoài mặt hàng năm con tế hiến một đôi nam nữ nhưng ngầm quỷ mới biết bọn họ lấy bao nhiêu tế phẩm đem sức mạnh của tà thần tăng lên tới trình độ gì đối mặt loại này có chuẩn bị có lá bài tẩy đối thủ vội vội vàng vàng hành động sẽ chỉ làm tự mình rơi vào trong bấy giờ cho nên lan i n h cũng không nóng nảy tùy ý tà thần đem lực lượng thu hồi thẳng đến vũ khí trang bị đầy đủ hết trạng thái khôi phục sung mãn l nhất nhất ông mặt đất chấn động chấn động một gốc không hề nghi ngờ chính là quả trong rừng viên kia cao đến hơn mười mét thật lớn thần mục tại nó ba người kia đều cùng ông không hết tới thân thể bên trong một cổ lực lượng cường đại cấp tốc sống lại rung động toàn bộ vườn trái cây Trước Thu bao quát viên kia thần mục ở bên trong cái này vườn trái cây trồng tất cả cây ăn quả đều là cây táo cây táo thuộc về lá dụng cây cao to thông thường cây cối cao nhất có thể đạt tới m ộ mươi năm m nhưng cái này trong vườn trái cây trồng đại thể đều là nhân công vun trồng chủng loại cho nên cao độ cơ bản đều tại khoảng ba năm m chỉ có viên kia thần mục dài đến gần hai mươi m hạt giữa bảy gà thông thường dựng đứng tại trong vườn trái cây lúc này tại đại địa rung động trong cái này không sai biệt lắm cao hai mươi m ba người đều cùng ôm không hết tới đại thụ chậm dại đứng thẳng lên đại lượng tráng kiện đen kịt dễ cây tự trong bùn đất rút ra hình thành đi đứng vậy trì dưới chống đỡ thân mình của nó nó thân cảnh cấp tốc mềm hóa cấu thành đôi cánh tay nhưng tất cả những thứ này đều kém xa tán cây biến hóa tới sợ hãi nguyên bản thanh thúy xanh biết tán cây cấp tốc điêu linh đại lượng lá khô run dày rơi xuống chỉ còn lại có khô vàng cành cây tại đại thụ miệng bộ phận c u ố n quít c u ố n quanh cuối cùng hình thành nửa cái đầu lâu nửa viên hình người đầu lâu vì sao nói là nửa viên bởi vì nó nửa bộ phận trên còn là dây dưa cánh khô nửa phần dưới nhưng là một cái gương mặt của người mặt kia lỗ trên trừ hai mắt bên ngoài ngũ quan đều ở thoạt nhìn thật giống như một cái bị lấy ra s o người nó khô vằn g da vừa có huyết n ụ c khuynh hướng cảm xúc lại có cây t ố i thô giáp thù yêu loại sinh vật này tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đều có xuất hiện hình tượng không giống nhau có chút là khủng bố tà ác quái vật có chút là thiện lương xinh đẹp tinh linh có chút thì lại lấy trí tuệ trưởng giả diện mục gặp người thật giống như dừng rậm tại mọi người trong lòng hình tượng giống nhau phức tạp hay thay đổi vì như nguy hiểm hiện tại lan ninh trước mặt đầu này thù yêu k h đây vẫn chỉ là kinh doanh vài chục năm tà thần giáo phái nếu như đổi thành thánh đường giáo hội cái loại này chuyển thừa hơn một nghìn năm giáo phái b ọ như ọ cung cấp cùng linh hồn cùng tín n g ỡ n lượng, g lực、so、tuyệt đã ố nói qua cái này tại ác thụ yêu còn là lan ninh gặp phải thứ nhất chân chính vốn có cấp hai thực lực đối thủ chứ gặp phải ác cám cự ma cùng ác ma lính chủ gửi thân cuồng chiến ma tuy rằng cũng là cấp hai cấp những sinh vật khác nhưng trạng thái đều không bình thường một cái mới vừa hoàn thành tiến giai lực lượng suy yếu một cái khác thảm hại hơn mạnh mẽ xuyên qua cửa địa ngục làm cho trọng thương không nói còn cho lan ninh dùng thánh đường nhận thọc một đ ao thực lực liền một nửa cũng không có phát huy được liền biệt khuất hết sức bị giết chết căn bản không có thể xem như là chân chính trên ý nghĩa cấp hai sinh vật cái này ta ác thụ yêu lại bất đồng tình trạng của nó bình thường lực lượng sung túc lại tại chính mình sân nhà tác chiến toàn bộ phương diện đều chiếm giữ ưu thế đối với lan ninh mà nói là một cái độ khó cực cao khiêu chiến nhân loại tuy nói là dùng thân cây cùng cành lá nghị hóa cơ thể nhưng tương tự có sẵn phát ra tiếng công năng chỉ bất quá tiếng nói hết sức khẳng khản trầm thấp phối hợp nó sợ hai khuôn mặt có một loại không nói ra được khủng bố cùng quỷ dị nhưng nó nhưng không hề hay biết túi thấp phía dưới bự ngươi xâm phạm thần lãnh địa lan ninh không trả lời cầm vũ khí dương liền hướng nó đi đến thần là giáo phái khái niệm đối với giáo phái mà nói chỉ cần là bọn họ thờ phụng liền có thể xưng là thần còn bọn họ hoặc nó rốt cuộc là cái thứ gì vậy căn bản liền cũng không trọng yếu là một không có tín ngưỡng không phải giáo phái nhân sĩ đối với lan ninh mà nói những cái gọi là thần càng giống như là có lực lượng cường đại địa vị cao sinh mệnh bọn họ nhóm vốn có trí tuệ vốn có tình cảm như cùng người thông thường phức tạp hay thay đổi có ánh sáng rõ cùng chính nghĩa một cái cũng có âm m cùng tà mã tắc tại lan ninh xem ra ngoại trừ lực lượng thượng trinh lệch những thần linh cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu khác biệt đáng giá mời sợ chính là bọn họ nhóm lực lượng mà không phải bọn họ nhóm thần linh thân phận nếu như không có lực lượng cái gọi là thần linh chính là chó má cho nên đối cái này gửi thân g á n g lâm xuống tà thần lan ninh không có gì đáng nói trực tiếp động thủ chính là nhưng này tà thần nhưng không nghĩ như thế lan linh thái độ lạnh lùng để bọn họ cảm giác tự mình thần linh thân phận bị phạm nhân kinh nhợn nhất thời phẫn nộ r ồ i lên gào thét một tiếng nâng lên từ rễ cây tạo thành thật lớn chân nặng nề g h đạp ở tại trên mặt đất cây này yêu tiền thân chính là gần cao hai mươi mét thần m ụ c lớn thân cây ba người ôm hết đều ôm không tới dị hóa thành thụ yêu sau đó thể tích lại có tăng trưởng biến thành một cái không hơn không kém quái vật lớn lấy lực lượng của nó một cước đạp xuống tới uy lực kia có thể nghĩ ẩm ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ vườn trái cây đều đang chấn động lan linh đặt chân bất ổn lại thêm dưới chân trong lòng đất có một trận d ị động bắn lên không chút nghĩ ngợi liền phát động tuấn bộ、Phúc. chính là tại lan ninh tuấn bộ lắp mình s á t na một cái đen kịt dễ cây dường như gai nhọn giống như vậy tự trong lòng đất trợ xuyên đi ra đem lan ninh di lưu ở trong không khí tàn ảnh hung hãn xuyên thấu、Phúc. mới lắp mình còn không tới kịp thở dốc dưới chân lại thấy d ị động lan ninh nhãn thần ngưng tụ không để ý tới ma lực tiêu hao lại một lần nữa phát động tuấn bộ sau đó quả nhiên lại là một cây đen kịt dễ cây như gai nhọn vẫy đâm ra đưa hắn lưu lại tàn ảnh đầm cái đ ậ tan dễ cây xuyên Cấp 2 pháp thông u Thu ậ vật t sinh h yêu này, loại k chỉ có r ấ thường cấp hai người làm phép thi chiến pháp thuật này nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán một cái cứng rắn dễ cây từ dưới đất mục tiêu công kích thụ yêu lại có thể một lần triệu hoán ba cái lại thêm càng cường lực kịch độc dễ cây hơn nữa có thể tùy ý cải biến công kích phương hướng cùng công kích khoảng cách khiến người ta khó mà phòng bị may mà lan ninh chuyển đến lựa gà sư phong cách có thể lợi dụng t h u n bộ di chuyển nhanh chóng né tránh những kịch độc dễ cây công kích nếu là hắn còn giống như trước giống nhau dựa vào l a n lộn tranh né dù cho có thể tránh thoát vòng thứ nhất công kích cũng sẽ ở l a n lộn đứng dậy thời điểm bị đợt thứ hai đâm ra dễ cây xuyên qua tuy nói lan n i n h né tránh dễ cây xuyên công kích nhưng tà thần cũng không thèm để ý bọn họ thần lực chuyển hóa đầu này tà ác thụ yêu thực lực cực kỳ mạnh mẽ trong cơ thể ma lực dự trữ càng là tràn đầy hết sức lại là tại sân nhà tác chiến căn bản không cần suy nghĩ cái gì tiêu hao vấn đề một phát không được vậy trở lại một phát chỉ thấy tà ác thụ yêu gầm nhẹ một tiếng lại là một cước đạp mà xuống mang theo kịch độc dễ cây tùy theo sinh ra tại trong đất lòng nhanh chương x năm mươi lăm giao phong thân thể khổng lồ tràn đầy sinh mệnh lực còn có xuất chúng thi pháp thiên phú thụ yêu cường hãn không thể nghi ngờ tuy rằng không dám nói gì cùng giai vô địch nhưng là tuyệt đối là trong đó người nổi bật đáng tiếc trên cái thế giới này không tồn tại hoàn mỹ sự vật ngay cả thần linh đều có thiếu sót hơn nữa là thụ yêu đây ngoại trừ một ít đặc thù c h ủ loại trên cơ bản tất cả thụ yêu đều có một cái nhược điểm trí mạng hỏa h ỏ a diễm có thể hữu hiệu đối thụ yêu tạo thành thương tổn cũng hạn chế lại nó năng lực phát huy cho nên đối mặt loại này quái vật hỏa công là lựa chọn tốt nhất có điều kiện lời dễ sử dụng nhất dùng h ỏ a thuộc tính pháp thuật công kích vốn có ma lực tính chất hòa diễm sẽ đối với nó tạo thành tổn thương c ự lớn l tại liệt diễm không gian cường hoa xuống trở nên như dầu chân thông thường sểnh sạch số một mươi nước thánh vững vàng rán ở tại thụ yêu trên thân thể cũng bị bay vụt mà đến viên đã đốt đạp mắt vốn có thần thánh lực lượng ngọn lửa màu vàng liền bắt đầu cháy rừng rực tại thụ yêu trên thân thể nối thành một mảnh trong đêm tối đặc biệt bắt mắt tại lực lượng thần thánh dưới tác dụng cái này vốn là khắc chế thụ yêu hòa diễm tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng chực khiến nó đau đớn hết sức tê giống lên thân thể cao lớn tốc tốc phát run chấn động rất xuống xuống đại lượng cành lá thông thường thụ yêu gặp phải loại tình huống này không nói sức đầu mẹ chán cũng muốn luôn cuống tay chân thế nhưng hiện tại cái này con thụ yêu không phải là thông thường thụ yêu là tên kia t à thần để lại linh hồn cùng lực lượng lọ một chút như vậy hỏa diễm đã nghĩ đưa nó đẩy vào tuyệt c ả n h có phần cũng quá mức ngây thơ chút ô chỉ thấy thụ yêu gào thét một tiếng khổng l ồ trên thân thể từng cái một nô da nhọt cây vỡ ra được phun ra đại lượng đen kỷ sành s ạ chất lỏng chất lòng này đặc biệt sành sệ bao trùm ở đó cháy hừng hực và ngóng ánh thánh h ỏ a t r ê n đem cấp tốc dập tắt không nói vẫn còn ở thụ yêu bên ngoài thân để lại một tầng đen kịt phòng cháy bôi tầng nhân loại h ỏ a diễm dập tắt nhưng mới thừa nhận đau đớn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt cảm động lây tả thần rít gào một tiếng căn căn đen kịt dễ cây bắn ra như mũi tên nhọn thông thường hướng lan ninh v ọ t tới dễ cây như mũi tên nhọn mũi tên nhọn như màn mưa dày đặc phải căn bản không cách nào tránh né lan ninh có ý sử dụng thuấn bộ lấp mình nhưng mới liên tục ba lần né tránh đã để thuấn bộ ma lực tiêu hao cùng làm lệnh thời gian lật tới gấp lại dùng không phải là không đi có thể ma lực tiêu hao cùng tăng trưởng làm l ệ n h thời gian tâm niệm một cái trước mắt lan ninh còn là để lại thuấn bộ né tránh ý nghĩ vung ra hai viên lựu đạn hướng mưa tên thông thường bay vụt mà đến rễ cây ném đi ẩm ở... bay ra lựu đạn cùng bao trùm xuống rễ cây đụng vào nhau ở giữa không trung ẩm ẩm trợn nổ tung mặc dù không có ma lực xạ kích thêm được nhưng uy lực nổ tung vỡ vụn đại lượng rễ cây rễ cây đập tan thụ yêu thế tiến công nhất thời xuất hiện khoảng không thừa cơ hội này lan ninh quyết định thật nhanh bỏ xuống vũ khí dương nhún người vào đợt ra thẳng hướng thụ yêu dưới chân phóng đi cái này thần một thể tích vốn cũng không nhỏ hóa thành thụ yêu sau đó lại tăng trưởng một bộ phận hiện tại đã là một cái cao đến hơn hai mươi m ba bốn người ôm hết đều ôm không ngừng quái vật lớn nó vỏ cây vỏ ngoài không chỉ dày cứng rắn kiên cường dẻo dai còn vốn có thần bí cường đại siêu phàm lực lượng xe tăng pháo đều không nhất định đánh cho mặc súng ống thì càng khỏi phải nói lan ninh súng trên tay máy móc tuy rằng cũng không tệ nhưng muốn đánh xuyên qua cây này yêu phòng ngự vẫn như cũng là si tâm vọng tưởng cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục dùng hỏa công hỏa công dùng như thế nào cũng là có chú trọng so sánh với thụ yêu dày cứng c ỏ i còn sinh trưởng đại lượng nhọt cây vỏ ngoài từ d ễ cây dây dưa mà thành hạ thân t ứ chi không thể nghi ngờ là tốt hơn mục tiêu đả kích lan ninh bước nhanh lao ra còn chưa tới người liền đem hai trái l i ề u đạn văng ra ngoài ẩm l i ề u đạn rơi vào thụ yêu dưới chân trong nháy mắt bạo khởi một đ o à n ánh lửa trói mắt trận trận sóng nhiệt lan lột ra đúng là hai khoản ô m nhiệt thuốc l i ề u đạn cái này khoản l i ề u đạn có thể đang nổ trong nháy mắt phóng xuất ra ba độ c độ nhiệt độ cao đem lựu đạn chứa d ư ợ hòa tan thành nước é p d á n ở trước mắt đánh dấu trên người duy trì liên tục thiếu đốt ở trên chiến trường đa dụng đến phá hủy công sự phòng ngự hoặc xe thiết g i á p chiết hiện tại dùng ở cây này yêu trên người hiệu quả tương đối khá cực nóng hỏa diễm cùng nước thép bám vào tại thụ yêu dưới thân t i ê u đốt đem số lớn dễ cây cắt kim loại vừa tạo thành thương tổn ảnh hưởng hành động t h ế vậy thụ yêu không thể không trò cũ làm lại trên người toàn tâm toàn ý nhọt cây lần thứ hai nổ lên phun ra đại lượng đen kị sành sạch chất lỏng dập tắt dưới thân t i ê u đốt h ỏ a diễm thưa cơ hội này vọt tới thụ yêu dưới chân lan ninh không nói hai lời liền rút ra hai chi số chín nước thánh cái này hai chi số chín nước thánh tại liệt diễm trong không gian gửi hồi lâu hiện tại s ề n sệch thật tốt giống nhũ dịch giống như vậy còn lóng lánh ánh sáng lóa mắt huy cường đại thần thánh lực lượng ngưng tụ ở trong đó phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra cái này số chín nước thánh nguyên vốn là chiến đấu thốt nước bạo tạc sau đó sinh ra sóng xung kích vốn có cường đại thần thánh lực lượng uy lực mạnh thậm chí có thể phá hủy ác ma linh chủ triệu hoàn g c ử a địa ngục đi qua liệt diễm không gian cường hóa cái này số chín nước thánh bạo tạc sinh ra sóng xung kích bây giờ còn bổ sung thêm thánh diễm thiêu đốt hiệu quả đối cái này sợ lựa thụ yêu nhất định là đà kích khổ mắt thấy lan ninh liền muốn đem nước thánh bỏ ra thù yêu rồi đột nhiên gào lên. phía sau lan tràn ra số lớn dễ cây giống như rắn độc trong không khí đan vào chạy hướng lan n i n h phệ rào đi lan n i n h nhãn t h ầ n ngưng tụ lúc này cầm trong tay nước thánh ném ra nhưng nhưng không nghĩ t h ủ yêu phía sau lan tràn ra dễ cây linh m ậ n hết sức giống như xúc tua giống như vậy ở giữa không t r ù n g quân lấy hai chi nước thánh nhưng lan n i n h phản ứng cũng không chậm mắt thấy hai chi nước thánh bị cái kia cần quân lấy lúc này từ bên hông rút ra thối ma hướng về kia dễ cây chính là một súng ẩm đạn ghém oanh kích liệt diễm p h ụ lên trong nháy mắt vỡ vụn xúc tua thông thường dễ cây hai chi số chín nước thánh cùng nhau vỡ ra được hóa thành tia sang chói mắt cùng hỏa diễm đổ xuống mà ra trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt côn trào mánh liệt thần thánh hỏa diễm liền nuốt sống thụ yêu cái k i a cần tạo thành hạ thân tứ chi đi qua liệt diễm không gian cường hóa số chín nước thánh uy lực chỉ có thể dùng khủng bố hình dung mặc dù thụ yêu hạ thân tứ chi đã bao trùm lên một tầng đen kịp chất lỏng cũng không cách nào ngăn cản thánh diễm tiêu đốt tại gây mũi mùi khét thúi đường bên trong thụ yêu đau đớn kêu gạo lan ninh thần sắc lạnh lùng theo liệt diễm không gian rút ra năm chi số mười nước thánh hiệu quả kém xa số chín nước thánh nhưng bây giờ lửa cháy đổ thêm dầu đủ thụ yêu uống một bầu ô không biết là phát giác lan ninh hoạt động còn là đau đớn bên trong tức giận phát tiết thụ yêu gào thét một tiếng lại nâng lên thánh diệm thiêu đốt chi chân t hướng lan ninh bông nhiên tiễn đạp xuống rồi đúng một tiếng vang thật lớn thụ yêu dễ cây c u ố n quýt mà thành thật lớn chi chân nặng nề g h đạp ở tại trên mặt đất tuy rằng lan ninh phát động tuấn h bộ né tránh nhưng không nghĩ đạp xuống dĩ nhiên sinh ra đ ả kích cường liệt sóng ẩm cường đại lực đánh vào lượng đem lan ninh cơ thể nặng nề quét bay ra ngoài khi hắn đang ở giữa không trùng không chỗ ngợt lúc, lúc. Hơn 10 đạo bóng tối lại như mũi tên nhọn thông thường phá không tới, chính là thụ yêu mang theo kịch độc dễ cây. 56, diễm đi. Sợ hỏa diễm ở ngoài, thụ nhược chính là phản ứng châm chạc, hành động bất tiện, đối mặt hình thể nhỏ bé, hành động bén nhảy địch nhân thêm như thế. bóng tên mang ngoài, còn ứng trạng, động tiện, động bén gần người đạo độc đi. điểm, đó đối đó lại lại bất bé, bất có tối tới, Trước Trừ một mặt rất mũi Diễm Diễm cái lợi, là là là là yêu yêu cây. sau dễ sợ ở vì bù đắp điểm này rất nhiều thụ yêu cũng sẽ học tập cường mạnh mẽ chiến đấu pháp thuật đến đ ả kích gần người địch nhân trong đó lấy đ ạ p đại địa được hoan n ê n nhất cái này pháp thuật tác dụng nguyên lý liền đem số lớn ma lực nén ngưng tụ theo người sử dụng bước chân đạp ma lực tại đụng vào mặt đất trong nháy mắt nghiêng bạo mà đến hình thành vốn có cường đại chấn động hiệu quả sóng súng kích đem địch nhân ở chung quanh đánh ất đẩy lùi hất bay giải trừ gần người bất lợi cục diện hiện tại đầu này ta ác thụ yêu mặc dù là tân sinh nhi không có nghiêm chỉnh học qua pháp thuật gì nhưng nó không có không có nghĩa là trong thân thể hắn bên tả thần không có tả thần một cước đạp xuống tới không chỉ đem lan ninh dung n ư ớ ngất còn đem thân thể hắn vén bay đến giữa không chúng tại hắn không chỗ mượn lúc số lớn dễ cây bắn ra muốn đem hắn dồn vào từ đ i ệ tuy rằng thân thể cường hãn tố chất để đúng đang Lan Linh đúng lúc thanh tỉnh lại, nhưng đang ở giữa tỉnh nhưng không trùng, không lại, chố ở mưa mặt như mưa tên thông thường bao trùm xuống Ngọn lửa màu đỏ tự đại trong y lên, dễ cây hạ xuống đụt vào thiêu đốt liệt diễm hộ thuẫn trên nhất thời rung động đùng đùng nhao nhao vỡ ra được mặc dù đem hộ thuẫn va đập phải mỏng manh rất nhiều nhưng chúng quy không có nghiền nát mượn cái này va đập lược đạo lan ninh thân thể tung bay ra mấy cái xoay tròn qua đi vững vàng rơi ở trên mặt đất cùng với cùng nhau hạ xuống còn có mấy cây vỡ vụn d ễ cây đúng lan ninh xoay người rơi xuống đất vây vây vác áo đem bộ kia có kịch độc cùng cường liệt tan mòn tác dụng d ễ cây mảnh vụn đất ra lại nhìn về phía thụ yêu không nói hai lời, lên tay liền một cái vỗ tay văng lên ẩm tại thanh thúy ngón tay liền một cái vỗ tay văng lên nhưng cũng không phải phong cách chiến đấu chuyển mà là mau lẹ linh động tiềm rượu chi tinh tinh cái ránh một hai giới thiệu mau lẹ linh động diễn sinh kỹ năng tại ngươi sử dụng lửa gạt sư phong cách thời điểm tất cả kỹ năng tiêu tán ra ma lực cũng sẽ tự chủ tụ liễm tại bên trong cơ thể ngươi ngưng tụ thành một viên tiềm rượu chi tinh mỗi k h ỏ a tiềm rượu chi tinh ngưng tụ thành sau có thể tại bên trong cơ thể ngươi bảo lưu ba mươi phút sau ba mươi phút tự động tán loạn hiệu quả một tất sát tiềm rượu chi tinh là khởi động một ít cường đại kỹ năng thiết yếu môi giới hiệu quả hai bạo phát ngươi có thể chủ động bạo phát thiểm diệu chi tinh lực lượng đến cường hóa tự mình bạo phát s a u thể chất một nhanh nhẹn thêm một tinh thần thêm một l ử a gạn sư phong cách kỹ năng đẳng cấp một phản ứng thần kinh tốc độ tăng thêm ba mươi duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây hiệu quả ba tăng cường tại thiểm diệu chi tinh bạo phát dưới trạng thái nếu ngươi dùng lại dùng cần tiêu hao thiểm diệu chi tinh phát động kỹ năng cái này kỹ năng đem phải nhận được nhị độ tăng cường mỗi một hạng phong cách chiến đấu cũng sẽ có dành riêng phong cách ngôi sao súng thần chính là ma máy móc lựa gạn sư chính là l ò n á n h nhưng cùng súng thần phong cách cần ma lực xạ kích mới có thể ngưng tụ ma giới chi tinh bất đồng l ử a gạt sư tất cả kỹ năng đều có thể là tình cái danh ngưng tụ ma lực hình thành l ử a gạt sư cần t h i ể m d i ệ u chi tinh đây cũng là có thể lý giải dù sao súng thần phong cách hạch o tâm kỹ năng ma lực xạ kích là duy trì liên tục tiêu hao kỹ năng có thể rất nhanh ngưng tụ ma lực hình thành ma giới chi tinh l ử a gạt sư phong cách hạch o tâm kỹ năng mau lệ linh động là trạng thái kỹ năng chỉ dựa vào nó ngưng tụ ma lực vậy căn bản không cách nào thích ứ n g chiến trường tình thế cho nên cơ sở biến hóa cũng là chuyện đương nhiên ngoại trừ ngưng tụ tốc độ bên ngoài thiểm diệu chi tinh so sánh với ma giới chi tinh còn có một cái ưu thế đó chính là ngoài định mức thêm được ba mươi phản ứng thần kinh tốc độ phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên là toàn bộ phương diện đ ề thăng đem trực tiếp ảnh hưởng đến lan ninh sức bật phản ứng lực năng lực nhận biết sức phán đoán đôi chiến lực tăng lên không không lớn trừ cái đó ra thiểm diệu chi tinh bạo phát tăng lên còn có thể cùng ma giới chi tinh bạo phát tăng lên trồng không có sai tuy rằng lan ninh không thể cũng trong lúc đó sử dụng hai loại phong cách chiến đấu cũng không có thể tại chuyển phong cách chiến đấu thời điểm bảo lưu ngưng tụ phong cách ngôi sao nhưng hắn nhưng có thể thông qua bạo phát phương thức đem phong cách ngôi sao bạo phát hiệu quả chồng đến cùng nhau là tốt rồi giống như bây giờ ẩm nổ tung tích lũy xuống thiểm rượu chi tinh sau lan ninh lại một cái vỗ tay v ă n g lên tại á m hồng sắc ma lực quang huy long l á n h trong đem phong cách chiến đấu theo l ử a gạt sư chuyển đến xuống thần phong cách chuyển sau đó lan ninh trong cơ thể ngưng tụ thiểm rượu chi tinh ma lực mạch kín tiêu thất nhưng mới thiểm rượu chi tinh bạo phát hiệu quả vẫn tồn tại như cũ dù sao thiểm rượu chi tinh bạo phát sau cường hóa không chỉ là lan ninh trong cơ thể ma lực mạch kín còn có thân thể hắn phong cách chiến đấu chuyển ma lực mạch kín cải biến nhiều nhất giảm thiểu kỹ năng đẳng cấp tăng lên thêm được cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể thuộc tính tăng lên cùng thêm được đơn giản điểm tới nói chính là l ử a gạt sư phong cách kỹ năng một hiệu quả đã không có nhưng toàn bộ thuộc tính một cùng phản ứng thần kinh tốc độ đề thăng ba mươi phần trăm hiệu quả vẫn tồn tại như cũ đây chính là lan ninh bạo phát tiềm d i ệ u chi tinh lại chuyển đến súng thần phong cách ý nghĩa hắn cần tiềm d i ệ u chi tinh thuộc tính đề thăng cùng tốc độ thêm được đến bảo chứng hắn súng thần phong cách nhất đại bạo phát phát ra tiềm rượu chi tinh bạo phát chỉ có thể duy trì liên tục sáu mươi giây lan ninh không chút nào dám lãng phí chuyển phong cách sau đó tức khắc rút ra hai chi số chín nước thánh rót vào trong miệng nhưng không có n u ố t xuống chỉ là ngậm vào trong miệng ô tuy rằng không rõ ràng lắm lan ninh đang làm gì nhưng nhìn hắn chuỗi này hoạt động tả thần còn là cảm nhận được bất an gào thét đưa cánh tay giơ lên số lớn dễ cây bắn ra như trăm nghìn con rắn độc thông thường hướng lan ninh cắn xé đi t h ế vậy lan ninh không chỉ không còn e tránh trái lại nên đón hai tay rút ra xỉ vợ hẹ、e、a lệ hướng về kia nhào cắn mà đến dễ cây chính là một cái trượt chân rầm rầm rầm theo quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng mặt đất ma sát lan ninh thân thể bay trượt mà qua tránh lại bộ phận dễ cây công kích đồng thời trong tay s o n g cầm xỉ vợ hẹ ạ lệ liên tục xạ kích phun ra chói mắt ngọn lửa đem tiểu bộ phân dây dưa mà đến dễ cây cùng nhau cắt đứt thiểm diệu chi tinh bạo phát tốc độ thêm được để lan ninh mỗi một cái động tác đều như vậy cấp tốc tinh chuẩn mặc dù thụ y ê u đối dễ cây không chế đã đến mức tùy tâm sử dụng không có cách nào cản lại như vậy dưới trạng thái hắn mắt thấy lan ninh hướng mình nhanh chóng tiếp cận liên tục c h ặ n đường vô công thụ yêu trong lòng hiện lên một vẻ sợ hãi không để ý tới cái khác đã diệt trừ hỏa diễm chân phải chi chân lần thứ hai nâng、lên. hướng về lan ninh xung phong phương hướng làm ra dự phán lại muốn cho cũ làm lại lại tới một lần đạp đại địa chính là nơi đây ẩm hai k h ỏ a lóng lánh ma lực quan g huy l i ệ u đạn bay ra rơi vào thụ yêu dưới thân ẩm ẩm trợt nổ tung hào quang màu đỏ sậm hình thành sóng xung kích rào rạt mở rộng ma lực cùng nổ tung trung kích rơi vào thụ yêu trên người dù chưa có thể đem thân thể cao lớn ném đi nhưng là chấn đắc nó một cái l à o đảo bất ổn không tự chủ được rút lui nửa bước chính là chỗ này vừa lui khiến nó mất đi đạp đại địa cơ hội không có bất kỳ trở ngại nào lan ninh nhún người vào tới dưới chân ngọn lửa màu đỏ thẩm nổ lên Tại t ố cái độ t gì là dính phụ hành tẩu đơn giản điểm tới nói chính là giống con nhện thản làm giống nhau có thể dính phụ ở trên vách tường tự do hành tẩu còn không ảnh hưởng hành động tốc độ năng lực này cực kỳ trọng yếu bởi vì nó có thể giúp lan ninh vượt qua đủ loại địa hình có to lớn thao tác không gian là tốt rồi giống như bây giờ ẩm ngọn lửa màu đỏ thẩm dấy lên theo lan ninh bước chân trên mặt đất lưu lại một chuỗi thâm hồng cho tàn c ấ p tốc kéo dài đảo mắt liền đến thụ yêu dưới thân lúc này thụ yêu mới từ liệu đạn đánh nổ trùng kích bên trong khôi phục lại mắt thấy lan ninh vọt tới tự mình dưới chân không chút nghĩ ngợi n h ấ p chân liền đạp nhưng không nghĩ lan ninh n ú ố n người mà đến bước đầu tiên đạp ở thụ yêu trên bàn chân bước thứ hai liền đạp lên bắp chân của nó xương ống chân tuy rằng nó có thể không có xương ống chân nhưng cái này không trọng yếu quan trọng là lan ninh giẫm nát trên người của nó thụ yêu cúi đầu nhìn cái này cùng con kiến giống nhau đạp trên thân thể mình tới nhân loại mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn là vội vã đưa tay ra muốn đem lan ninh cho quét xuống đi Hô! thụ yêu thân thể như thế nào thật lớn k h ô vàng bàn tay to quét tới trực tiếp mang theo một trận lực liệt tiếng gió thổi bao trùm xuống tới bóng tối càng là đem lan ninh cơ thể toàn bộ lồng chụp vào trong thấy vậy lan ninh không chỉ không có thoái nhượng trái lại còn tăng nhanh tốc độ buộc phát ra lực lượng cuối cùng giống như một đường thiêu đốt tia chớp màu đỏ giống như vậy hướng thụ yêu đầu lâu chạy như bay Hô. Cuối cùng, còn là lan ninh nhanh một bước lực liệt trong tiếng gió phản ứng tri đ ộ t hoạt động chậm rãi thụ yêu đưa tay quét xuống lan ninh tự nó dưới t r ư ở n g lao ra xông qua bắt đùi eo ngực cổ khuôn mặt cho đến đầu lâu kia miệng đỉnh hắn muốn làm gì thụ yêu trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng động tác trên tay nhưng không chậm chút nào số lớn dễ cây tự sau lưng nó lan chẳng ra thẳng hướng bước trên nó miệng đỉnh lan ninh còn đi chính là nơi đây ẩm theo một tiếng thanh thúy ngón tay thanh âm mới tích xúc ma giới tri tinh bạo vỡ đi ra quanh thân đỏ sầm ma lực lóe lên lan ninh một cướp đạp ở thụ yêu đầu mũ trên mượn lực xoay người bay lên trời lan ninh xoay người nhảy vào không trung đồng thời lưỡng đạo hào quang màu đỏ sầm rơi như máy bay ném bom thả xuống hàng không bom giống như vậy ẩm ẩm rơi vào thụ yêu dưới chân ở đó lưỡng đạo đỏ sầm quang mang hạ xuống xong thụ yêu trong lòng liền cảm nhận được một trận bất an mãnh liệt cùng sợ hãi bản năng muốn chạy nhưng không nghĩ hắn chân trái còn không có bước lưỡng đạo đỏ sầm quang mang kiện hàng sự vật liền ẩm ẩm rơi xuống lập tức ẩm hào quang màu đỏ sầm bạo liệt trút xuống sức mạnh mang tính hủy diệt tàn sát bừa bãi ra đem thụ yêu hạ thân trong nháy mắt nuốt hết tráng kiện dễ cây dây dưa mà thành tứ chi như mềm mại đoá hoa giống như vậy bị vô tình tàn phá đập tan đừng hạ thân tứ chi đập tan thụ yêu không kịp đề phòng thân thể cao lớn nặng nề ngã ngửa trên mặt đất không đợi kêu rên giấy r u ộ n lại thấy ngọn lửa màu đỏ sầm bắn lên ra trong nháy mắt bao phủ ở tự mình a cái này ngọn lửa màu đỏ sầm không thể tầm thường so sánh tại thụ yêu trên người đốt sắt na mà ngay cả gửi đang ở trong cơ thể nó t à thần đều cảm thấy lớn lao đau lớn không tự chủ được phát sinh một tiếng kêu gạo liều mạng rằng co nhưng lúc này mới d â y rụa đã quá muộn quá muộn ngọn lửa màu đỏ sầm t h i ê u đốt lan tràn mở rộng đảo mắt liền hóa thành một cái biển lửa dường như địa ngục vượt sâu liệt diễm giống như vậy tại thụ yêu trên người càng ngày càng nghiêm trọng Ẩm. tại thụ yêu thê lương kêu trên t r ò n g một người xoay người mà xuống rơi vào đám cháy trong ngọn lửa màu đỏ sầm tại d ư ớ i người hắn t h i ê u đốt đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng chút nào hạ xuống người không hề nghi ngờ là lan đinh mà ngọn lửa màu đỏ sầm súng thần trừng phạt giả lờ một giới thiệu xoay người dựng lên bỏ ra một viên ma lực cường hóa lựu đạn đối với n g ư ờ i địch nhân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt cũng bốc cháy lên tượng trưng cho nghiêm phạt cùng xét xử đ ị a n g ụ c hỏa đem tất cả tà ác cùng hắc cám đốt cháy thành cho bụi tiêu hao 400 điểm ma lực ma giới chi tinh ít một chú ý một nên kỹ năng bốc cháy lên đ ị a n g ụ c hỏa sẽ không đối người sử dụng tạo thành thương tổn chú ý hai nên kỹ năng thả ra thời gian nhất định phải xoay người nhạy trí cao không mới có thể để tránh bị nổ tung lan đến cho nên nghìn vạn chú ý nhạy cao độ quá cao hoặc quá thấp cũng có thể xứ tự thân bị thương tổn chú ý ba nếu ngươi ở đây ma giới chi tinh bạo phát trạng thái sử dụng nên kỹ năng ma giới chi tinh lực lượng sẽ nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm địa ngục trừng phạt giả ngoài định mức thả xuống một trái lựu đạn cũng đại phúc độ tăng cường lựu đạn bạo tạc thương tổn cùng địa ngục lửa đốt cháy hiệu quả t r ừ n g phạt giả đây là ác ma kia lính chủ sau cùng công hiến cũng là lan ninh thứ nhất theo phân giải trong lò đạt được kỹ năng tuy rằng rất nhiều kỹ năng đều có thể tại hệ thống nơi đây trực tiếp đổi nhưng chuyện này cũng không hề là nói lan ninh liền không thiếu hụt kỹ năng thông qua đối trừng phạt giả so sánh nghiên cứu lan ninh phát hiện hệ thống kỹ năng đổi trong lịt đại thể đều là một phần cơ sở hoặc một phần uy lực yếu kém kỹ năng muốn thu hoạch chân chính cường mạnh mẽ kỹ năng còn phải thông qua phân giải chiến lợi phẩm cái này một đường kính không có sai uy lực yếu kém bao quát t r ư ớ c là lan ninh lập được công lao hãn mã bách hoa liễu loạn cùng tập trung hỏa lực đang cùng trừng phạt giả so sánh sau đều là uy lực yếu kém kỹ năng điểm này theo ma lực tiêu hao là có thể nhìn ra mánh khỏe bách hoa liễu loạn ma lực tiêu hao chẳng qua một trăm điểm khá mạnh tập trung hỏa lực chẳng qua hai trăm điểm trừng phạt giả nhưng cần tròn bốn trăm điểm ma lực mới có thể thả ra một cái là có thể đem lan ninh ma lực tạo đi bốn năm tiêu hao khủng bố ý nghĩa uy lực kinh người tại ma giới chi tinh bạo phát dưới trạng thái đạt được lần thứ hai cường hóa t r ư ờ n g phạt giả một cái liền vỡ vụn thụ yêu trì giới khiến cho tê liệt trên mặt đất chịu đựng địa ngục lửa đốt cháy uy lực như vậy là bách hoa liếu loạn cùng tập trung hỏa lực không cách nào so sánh lan ninh dám cùng cái này tà thần gửi thân thụ yêu b ô n g tay đánh một trận cũng là cái này kỹ năng cho sức mạnh đáng tiếc kỹ năng này cường quy mạnh thiếu sót rất rõ ràng đầu tiên là ma lực tiêu hao bốn trăm điểm ma lực còn phải một viên ma giới chi tinh lan ninh tại không ngậm nước thanh giới tình huống căn bản không thỏa mãn được mới chính là ví dụ tốt nhất nếu như không phải là dập đầu hai chi số chín nước thánh đang tiêu hao trên đường bổ sung ma lực la ninh thế nào không có khả năng phóng xuất ra cái này tiêu hao hai k h ỏ a ma giới chi tinh cùng bốn trăm điểm ma lực địa ngục trừng phạt giả nếu như đơn riêng chỉ là tiêu hao rất lớn thì thôi hết lần này tới lần khác kỹ năng này còn có một cái làm cho lòng người đau tác dụng phụ ám hồng sắc địa ngục hỏa t i ê u đốt nuốt sống thụ yêu vô cùng to lớn thân thể khởi điểm còn thấy nó r y rủa kêu gen nhưng không chờ một lúc sẽ không động tĩnh la ninh đứng ở đám cháy trong nhìn dường như ngọn lửa thông thường cháy hừng hực thụ yêu thi thể nội tâm phản phất đang dì máu chương năm mươi tám bạo tạc tuy nói rất là đau lòng nhưng lan n i n h không có nghĩ qua đem t h ủ yêu lấy ra dù sao chỗ ấy bên còn có một cái tà thần t r ờ i biết bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa nếu như không đem bọn họ chết cháy lan n i n h bây giờ trạng thái có thể không có biện pháp dùng lại lần nữa hai khoả ma giới chi tinh cường hóa trường phản giả cho nên tính là như thế nào đi nữa đau lòng lan n i n h cũng chỉ có thể đứng trong đám cháy nhìn thẳng đến hệ thống đánh chết gợi ý văng lên đánh chết mục tiêu chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm một năm ngoài định mức tăng phúc năm mươi thu được danh vọng một năm nghìn bảy nghìn năm trăm n g o à i định mức tăng phúc năm mươi chiến đấu cho điểm b chiến đấu đánh giá để hỏa diễm tinh lọc tất cả hệ thống gợi ý thanh âm hạ xuống nhìn nữa vậy theo cũ cháy hừng hực thụ yêu thi thể lan ninh suy tính một hồi vẫn là không có hoạt động không phải là hắn không nghĩ động mà là hắn không có biện pháp động hắn tuy rằng không sẽ phải chịu cái này địa ngục lửa tương h tổn nhưng địa ngục hỏa quy địa ngục hỏa thụ yêu thi thể quy thụ yêu thi thể tại địa ngục lửa thiêu lốt xuống cây này yêu thi thể liền là một khối to lớn thắt lửa lan n i n h không bị địa ngục lửa thương tổn nhưng không có biện pháp chống đỡ than lửa nhiệt độ cao nếu như cây này yêu hình thể ít một chút lan n i n h còn có thể nghĩ biện pháp cho nó dập tắt hiện tại nhà ngoại trừ tiếp tục xem lan n i n h không có những biện pháp khác l i ê n tại lan n i n h chờ đợi hỏa diễm cháy hết thời điểm ẩm phương xa chập c h u y ê n đến một trận mánh liệt tiếng nổ mạnh vang lan anh n ư n g mày xoay người lại nhìn lại chỉ thấy trong đêm tối t r ấ n nhỏ phương hướng đã ánh lửa ngốc trời đáng chết lan anh nhãn thần lạnh lẽo mặc c ậ ngọn lửa kia có hay không tắt xoay người liền vọt vào hỏa giữa sân siêu tầm chiến lợi phẩm kinh khủng nhiệt độ cao v ạ n vẹo không khí còn có sắc mùi khói đặc chính là lấy lan ninh thể chết không dám ở nơi này hỏa giữa sân ở lâu bước nhanh lao ra thẳng hướng thi thể kia đi tại địa ngục lửa đốt cháy xuống cây này yêu thi thể đã trở thành một khối thiêu đốt thật lớn than lửa lan ninh tìm tòi một hồi không có thấy vật gì có giá trị đông nhiên x í c h hồng sắc than trong lửa một vệt màu xanh biết hiện lên lan ninh nhãn thần ngưng tụ trở tay ném ra một viên lựu đạn ẩm một tiếng vang thật lớn lựu đạn nổ tung bay tán loạn than trong lửa lan ninh n ú n người mà vào dò xét tay nắm lấy một mảnh kia xanh tươi mơn mận sự vật lập tức liền xoay người ra mặc dù chỉ là chỉ trong chốc lát nhưng ở kinh khủng kia dưới nhiệt độ lan n i n h trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày còn là bắt đầu cháy rừng rực may m à đỏ thâm liệp ma giả là p h o n g cháy lan n i n h quét áo khoác ngoài vật áo rất nhanh liền đem ngọn lửa trên người dập tắt đi dập tắt h ỏ a diễm sau đó lan n i n h mới có nhàn hạ kiểm tra tự mình mạo hiểm đoạt ra chiến lợi phẩm một viên quả đấm lớn nhỏ toàn thân xanh biết lòng lánh tia sáng bảo thạch tạm thời coi như nó là bảo thạch đi lan anh không có học tập giám định thuật không biết nó là vật gì cũng không biết nó có tác dụng gì nghị muốn biết rõ ràng giá trị của nó còn phải hồi sự vụ sở đem khối bảo thạch này thu hồi lại nhặt lên mới chiến đấu bên trong bỏ xuống vũ khí dương lan ninh quét mắt quanh mình một cái không có lưu luyến xoay người liền đi cái chỗ này đã không có giá trị chứ hắn giải quyết những thứ kia thụ hiểm sau khi chết không phải là hóa thành cho bụi chính là trở thành thang cốc căn bản không có chiến lợi phẩm lưu lại mấy người kêu huyết nhục người bù nhìn cũng giống như vậy tất cả đều biến thành vỡ vụ thang cốc hợp lại đều hợp lại không nổi càng thêm đừng nói thi thể thu về chuyến này xuống tới đáng n n i tiếc h ta ác thụ n h là yêu tuy rằng cường đại nhưng nhược điểm hết sức rõ ràng đối mặt trừng phạt giả giấy lên địa mục hỏa căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ nếu như đổi thành đường cấp hai sinh vật không có thuộc tính khắc chế hiệu quả bọn họ thật đúng là không nhất định sẽ chết tại lan ninh trên tay nhưng trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như t h ủ yêu đã chết lại những nói không có ý nghĩa lan ninh cầm vũ khí dương ly khai rừng cây sau đó thẳng đến tự mình tỏa giá vừa rồi chấn nhỏ phương hướng bạo tạc để trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu sợ mình giấu ở trong rừng cây xe sẽ xảy ra chuyện nhanh hơn bước chân chỉ chốc lát sau liền trở về giấu xe chỗ xe vẫn còn ở trong rừng cây bên trên đang đắp m u i thuyền vải cùng cành cây cũng đều vẫn còn nhưng lan ninh thấy vậy nhưng không có nửa điểm vui mừng trái lại nhăn lại lông mày tuy rằng tại hắc cám che đậy xuống không phải là rất rõ ràng nhưng bén nhạy sức quan sát còn là để lan ninh phát hiện một chút mánh khỏe trên mặt đất có bị người quét sạch qua vết tích nhìn xe của mình lan ninh do dự một hồi sau đó giơ tay lên hướng bên phải k h ẽ t r ố n g một cái ảo giác trong nháy mắt tạo ra ảo giác mặc dù là thực chất nhưng bởi vì không cách nào kế thừa lan ninh cơ thể thuộc tính duyên cớ nó cũng không có bao nhiêu khí lực thậm chí ngay cả một cây súng lục đều không cầm lên được cho nên muốn lợi dụng ảo giác làm một phần tao thao tác là chuyện không thể nào tối đa coi nó là cái dễ vỡ bia ngắm sử dụng tạm thời mê hoặc bệnh nhân thông tới i đ qua t ma lực nối liền lan n i n h có thể cùng chung nào giác phạm vi nhìn hiện tại bom máy tính rời lên số lượng đã tiếp cận về không căn bản là không để cho hắn hủy đạn thời gian đương nhiên lấy lan n i n h tính cách tính là thời gian đủ cái này bom hắn cũng sẽ không đi hủy dù sao hủy đạn loại công việc này hoàn toàn không có bảo đảm có thể nói ngoại trừ kỹ thuật càng nhiều dựa vào là vật khí lan n i n h vật khí từ trước đến nay không hề tốt đẹp gì loại này đều xem mặt sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm càng chưa nói còn phải cầm sinh mệnh đi đánh cuộc chậm dại hóa thành thăng cốc la ninh không quay đầu lại cũng không có tiến về phía trước này tòa c h ấ n nhỏ bởi vì hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa cái đó tà thần giáo phái to lớn trình độ vượt ra khỏi suy đoán của hắn cái c h ấ n nhỏ này nói không chừng chỉ là bọn hắn một cái chi nhánh thí điểm mà thôi bọn họ tín ngưỡng tà thần rất nhiều có thể có một cái khổng lồ t h ầ n hệ trong vườn trái cây bên cái này còn là một cái trong số đó tuy rằng rất trọng yếu nhưng không có trọng yếu đến không thể thay thế trình độ cho nên tại phát hiện sự tình không đúng lại bất lực ngăn cản sau đó trong trấn nhỏ tà các giáo đồ lập tức liền bỏ cái này thí điểm chương ò n n rất năm t mươi chín h hết trừ tất cả đường c về nước mỹ liên bang an toàn cơ quan hành động hiệu suất vẫn còn rất cao chấn nhỏ bạo tạc không lâu sau mỗi cái giao lộ liền thiết lập lên cửa ải hiện tại mỗi cái cửa ải đều có số lớn cơ quan an toàn nhân viên cùng võ trang đầy đủ bộ đội cảnh bị canh phòng nghiêm ngặt tự thủ đối diện hướng người đi đường lữ khách từng cái tiến hành bài tra nhìn cái trật thế lan ninh cũng không biết bọn họ là muốn bắt tà giáo đ ổ vẫn là phải bắt giải quyết tà giáo đ ổ tự mình không trách lan ninh loại nghĩ gì này nước mỹ liên bang an toàn cơ quan vẫn là nửa trắng nửa đen nhân vật bạch chỗ rất trắng đen chỗ rất đen ta t h ầ n giáo phái ở cái địa phương này hoạt động hơn mười năm làm nhiều chuyện như vậy như vậy đều không ra vấn đề muốn nói an toàn trong cơ quan bên không có nội gián đánh chết lan ninh hắn cũng không tin đương nhiên không bài chứ liên bang tại india nạ châu lực lượng bắt được thật tìm không được cái đó tà thần giáo phái có thể hay hoặc là bọn họ sớm liền phát hiện cái chấn nhỏ kia dị thường chỉ bất quá đối cái này tà thần có cái gì đặc biệt ý nghĩ chuẩn bị đến v ô n g dài tuyến câu c á lớn cho nên mới một mực không có hành động nhưng mặc kệ thế nào lan ninh đều không muốn cùng bọn họ dính l i ễ u quan hệ là thế giới đỉnh cấp cường quốc nước mỹ liên bang là một cái không hơn không kém q u á i vật lớn mặc dù bây giờ rất nhiều nơi đều có thai h o a ngầm nhưng nát vụn thuyền còn có ba nghìn đến đây lúc này đi trêu chọc bọn hắn là một loại rất không sáng suốt hành động lợi dụng tật phong bộ xuyên qua mấy cái cửa hải sau lan ninh một thân một mình cầm vũ khí dương đi ở châu trên đường lớn hy vọng có thể đáp cái xe tiện lợi trở lại miami đáng tiếc lấy lan ninh thể trạng tại đây hoang vắng châu trên đường lớn dám dừng xe đem hắn mang theo người thực sự không nhiều lắm trên cơ bản tài xế vừa thấy được hắn sẽ lập tức nhấn ga thêm nhanh rời đi l ù i tới trải qua mấy chục chiếc xe cũng không có ai nguyện ý dừng lại hắn đoạn đường đối với lần này lan ninh không có biện pháp gì hắn cũng không thể cấp chiếc xe mở đi liên bang an toàn c ơ quan còn tại thiết lập thẻ chặt đường đây tìm đường chết cũng không phải như thế cái làm p h é p à. không có xe chỉ có thể đi điều này làm cho lan ninh trong lòng oán khí lại là sâu hơn vài phần lần này nhiệm vụ hắn lại thua thiệt còn là bệnh thiếu máu cái loại này đạn dược tổn hao tạm thời không so đo chỉ nói nước thánh tiêu hao số chín nước thánh hắn uống bố chi nổ hai chi số mười nước thánh càng lạc quăng không sai biệt lắm ba mươi chi tổn thất gần bốn mươi vạn usd nhiệm vụ tiền thù lao đảo mắt đã không thấy tăm hơi gần một nửa điều này cũng làm cho mà thôi để cho hắn đau lòng là đám k i a chết tiệt tà giáo đồ dĩ nhiên nổ trấn nhỏ cùng xe của hắn một chiếc chống đạn cải trang pho áp điều một bộ h á c khoa học kỹ thuật quản chế thiết bị còn có trên xe gửi đủ loại vũ khí đạn dược cùng trang bị cơ sở tổn thất không ít hơn hai trăm vạn usd như thế nhiều như dừng tính toán lần này nhiệm vụ xuống tới lan n i n h không có kiếm được tiền không nói còn cấp lại tiến vào không ít nguyên vốn cũng không thế nào giàu có sự vụ sở trải qua này trận chiến càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương cũng chính là đám khốn kiếp kia chạy trốn nhanh nếu không lan n i n h sợ rằng sẽ đem bọn họ ra đều cho lột hiện tại lan anh một cái người tịch mịch ở châu trên đường lớn đi lúc đi một chiếc chê rô lẹt từ sau mới mở tới lập tức thả c h ậ m tốc độ xe quay cửa kính xe xuống hướng hắn hô lan i n h lan i n h quay đầu gặp cờ dị t ỉ n chính đang nhìn mình mang theo kinh h ỉ nói ta còn tưởng rằng ngươi đã hồi mi a mi đây lan i n h không có trả lời mở cửa xe liền ngồi lên nằm ở tay lái phụ lên nhắm mắt dưỡng thần cờ dị t ỉ n mặc dù có rất nhiều nghi vấn cùng không giải thích được nhưng xem lan i n h cái này bộ vẻ mặt không tiện hỏi nhiều cái gì chỉ có thể đẻ xuống trong lòng hiếu k ỷ đàng hoàng mở lên xe như vậy không biết qua bao lâu lan i n h mới mở hai mắt ra thẳng người lên hỏi có ăn cái gì ạ chuyện này Cơ gì tìn ngơ, tìn ngần sau đó mới p hắn ả Cảm n ứng được, kéo qua tự mình ba lô nói rằng, có bánh mì cùng tạng, Lan Ninh không trong lưng bánh đóng liền gói được, đeo tươi. tươi, có khách kéo khí, theo qua xuất uống. ba sữa ra sữa ra tự túi mì mì mở h lô ăn là thật đói bụng nước thánh tuy rằng có thể bổ sung sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị khôi phục tiêu hao thể lực cùng mệt nhọc nhưng chắc bụng cũng không mạnh chiến đấu suốt đêm lan ninh khó tránh khỏi có chút đói bụng tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng xem lan ninh hai ba n g ụ liền giải quyết tất cả bánh mì cờ dị tìn còn là nhịn không được hơi kinh ngạc liền vội và nói không đủ phía dưới còn có nén bánh b á quy ừ n lan i n h đáp ứng một tiếng không nhanh không chậm uống lên sữa tươi cảm thụ được thức ăn mang tới chất bụng tâm tình hỏng bét cuối cùng cũng thư hoán một phần t h ế vậy cờ dị tìm cố lấy rút khí nói rằng ta vừa mới đến thời điểm phát hiện chấn nhỏ bên kia đã vi lên cảnh giới tuyến an toàn cơ quan cùng bộ đội cảnh bị đều xuất động ừ m lan i n h gật đầu không có quá nhiều trả lời chuyện này chỉ nói nói mặc dù không có phát hiện cha mẹ của ngươi nhưng này cái tà thần ta đã giải quyết ngươi ủy thác đây coi như là hoàn thành đi cờ gì tin vẫn ra sau đó mới phản ứng được cẩn thận hỏi trong c h ấ n nhỏ giáo đồ lan n i n h nhãn thần lạnh lẽo lạnh giọng nói bọn họ nổ xe của ta chạy cảm thụ được lan n i n h trong giọng nói hàn ý cờ gì tìm sáng suốt không có kế tục cái đề tài này chuyển mà nói rằng lần này làm phiên ngươi còn lại một trăm vạn qua một thời gian ngắn ta sẽ đưa lan n i n h nhìn nàng một cái lập tức nói rằng không cần nói một trăm vạn liền một trăm vạn tuy rằng lan n i n h không tính là người tốt lành gì nhưng căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp cùng chức nghiệp tín d ự ngay tại chỗ lên giá loại chuyện này hắn chắc là sẽ không làm đây cũng là hai cha con kinh doanh sự vụ sở nguyên tắc đương nhiên nếu như chủ thuê kiên trì muốn thêm vào thù lao lan ninh không phải là không thể được được rồi gặp lan ninh cự tuyệt cờ gì t n h không kiên trì nữa thần s ắ c trịnh trọng hướng lan ninh nói rằng cảm tạ ngươi là mọi người làm tất cả lan ninh một trận t r ậ m mặc cuối cùng cũng không nói gì chỉ là giơ tay lên bên trong sữa tươi t i ê n lặng uống cờ gì t n h không rõ ràng lắm lan ninh tâm tư một bên cầm tay lái vừa nói hiện tại trực tiếp hồi mi a mi a ừ m lan ninh gật đầu nói phiền phức mở nhanh một chút ta còn có những chuyện khác yên tâm đừng ta không dám nói nhưng luận tài lái xe Ta thế nhưng trong nhưng cảnh bóp sự á t c c mạnh thực a đua y đạp xe. Nói, cờ gì tìn cờ cước c một â châu n động tiếng, trên đường lớn trận như bay lên. ga, giít gào bay chế cơ chạy rô lẹt một tại s t h ự chứng minh cơ dị t ì n kỹ thuật lái xe quả thực không sai ở đó có chút điên cuồng tốc độ xe xuống nguyên bản một ngày dưới hành trình rút ngắn đến đã hơn nửa ngày ban đêm hai người liền trở về mi a mi vùng ngoại thành sau đó liền c ẹ t xe t ắ t nghẽn dòng xe cộ bên trong cơ dị t ì n trở lại trong xe hướng lan ninh nói rằng trước mặt cầu gãy đang tiến hành sửa gấp bất quá ta biết có một cái đường nhỏ chúng ta có thể đi vòng lan ninh nhìn cờ di tìn cực kỳ muốn nói gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng vẻ mặt nhất thời rất là vi diệu điều này làm cho cờ di tìn có chút không giải thích được hỏi có vấn đề gì không lan ninh lắc đầu nói rằng cho ngươi một cái lời khuyên không có việc gì không cần đi đường nhỏ cờ di tìn hai hàng lông mày nhăn lại hỏi cái kia đường nhỏ có chuyện lan ninh thu hồi ánh mắt nói rằng có vấn đề hay không ta không biết nhưng nước mỹ liên bang đường cái đại thể cũng không an toàn đường nhỏ càng chưa nói n g ư ờ i vĩnh viễn không biết kế tiếp giao lộ tự mình sẽ đụng với chút lộn xộn cái gì vật chương gì ngụm tin nuốt một ngụm nước bọn, trở lại nước c bọn, ỗ ngồi, không nữa nói đ nhỏ sáu tình. n Lúc mươi thuộc nhưng tính cự trị lan anh lượn quanh đường nhỏ đi vốn là muốn kiếm cái khoản thu nhập thêm đền bù một chút tự mình bị thương tâm linh cùng từ từ chống rông ví tiền kết quả cũng không biết hắn vận khí quá kém còn là cờ gì t ỉ n vận khí quá tốt dọc theo đường đi dĩ nhiên cái gì cũng không có phát sinh để cho hai người thuận lợi trở lại khu vực thành thị mặc dù nói không có trong dự đoán khoản thu nhập thêm để lan ninh có chút nho nhỏ thất vọng nhưng hắn cũng không có quá mức quân quýt dù sao còn có một cái đầu to chờ hắn cáo biệt qua cờ gì t ỉ n trở lại sự vụ sở sau đó lan ninh tức khắc đóng cửa đóng cửa sổ cầm viên kia xanh tươi mơn mận bảo thạch liền đi tới trưng bày tưởng trước kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm từ tín ngưỡng cùng thần lực ngưng kết mà thành thụ yêu h ạ n tâm nghiêm trọng tàn phá trưng bày nên chiến lợi phẩm đem thu được hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm cùng hai mươi nghìn điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể làm xuống mời thận trọng quyết định có hay không trưng bày c h ú ý viên này tàn phá thụ yêu trong trung tâm ẩn chứa tà thần tín ngưỡng tinh hoa cùng thần tính lực lượng vốn có trọng đại giá trị cho nên ngươi có thể lựa chọn đem phân giải phân giải sau đem ngươi thu được vốn có lực lượng cường đại vật phẩm cùng kỹ năng hai vạn điểm kinh nghiệm theo mấy lần trước chiến lợi phẩm trưng bày kinh nghiệm xem ra trưng bày lấy được kinh nghiệm cùng danh vọng bình thường là đánh chết kinh nghiệm gấp năm lần nói thí dụ như một đầu hẹn đít nô b u ộ c đánh chết kinh nghiệm là m ộ ư ơ i điểm trưng bày thi thể của nó liền có thể thu được năm mươi điểm e ít t cái tỷ lệ này vô luận là cấp một hẹn đít còn là cấp hai h cám cự ma cùng chiến ma đều không có thay đổi vì sao đến thụ yêu nơi đây liền thay đổi đây đánh chết thụ yêu thu được một mươi năm điểm kinh nghiệm là chiến lợi phẩm trưng bày thu được hai vạn điểm kinh nghiệm cái này tốc độ tăng liền năm mươi cũng không có càng chưa nói dĩ vãng gấp năm lần tăng phúc chẳng lẽ là vì vậy nghiêm trọng tàn phá nguyên nhân lan ninh tóc mày tự định giá một hồi cuối cùng vẫn quyết định đem cây này yêu hạch o tâm phân giải lần này nhiệm vụ tuy rằng tiền thua thiệt không ít nhưng kinh nghiệm đồng dạng thu hoạch rất nhiều coi là những thứ k i a thụ h i ể m cùng huyết nhục người bù nhìn công hiến lan ninh hiện tại lại có hơn 26,000 điểm kinh nghiệm hơn 26,000 điểm kinh nghiệm đã đầy đủ hắn để thăng đẳng cấp cùng kỹ năng cho nên phương diện kinh nghiệm hắn không phải là cực kỳ thiếu ngược lại thì vũ khí trang bị còn có chút không đủ hắn phương thức chiến đấu tới cùng còn là quá đơn độc vấn đề này đang cùng tà ác thụ yêu thời điểm chiến đấu liền nổi lên đi ra ngoại trừ cuối cùng là đón sát thủ địa ngục trừng giả lan ninh hầu như không có gì thủ đoạn có thể đối cái này t à ác thụ yêu tạo thành tính thực chất uy hiếp ngay cả trừng phạt giả cái này kỹ năng là đã chiếm thuộc tính khắc chế tiện nghi nếu như đổi một cái c ù n g cấp bậc đối thủ lan ninh thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng cho nên hắn tất yếu lại rút ra một phần vũ khí trang bị để đền bù tự mình các phương diện không đủ không nói nhiều nói lan ninh lại một lần nữa triệu hoán ra phân giải lô đem cái này xanh tươi mơn mận thụ yêu hạch tâm đầu nhập trong đó ẩm theo tinh quang nói ra lại là ba cái tinh vân bao quanh vật phẩm xuất hiện ở lan ninh trước mặt phân giải hoàn thành người thu được vật phẩm tự nhiên tinh hoa người thu được vật phẩm tự nhiên c h ú c phúc người thu được trang bị ạ x ì phẩy viễn cổ tế tự không có trang bị lan ninh chân mày cao lại nhưng cũng không có quá khuyết điểm vọng đưa tay theo phân giải trong lò lấy ra một đoàn tinh vân trói mắt tinh quang nhanh chóng tàn đi chỉ để lại một lọ xanh tươi mơn mợn thuốc nước tự nhiên tinh hoa loại hình thuốc nước cường hóa hiệu quả ẩn chứa tự nhiên tinh hoa thuốc nước uống sau có thể khiến cho người thể chất đề thẳng một điểm cũng thu được số lượng nhất định e ít tờ gần như chỉ ở người sử dụng thể chất thuộc tính thấp hơn hai mươi điểm lúc đó có công hiệu giới thiệu trong bình quanh q u ầ n thiên nhiên t h i thầm một điểm thể chất lan ninh núi mày trong lòng có chút thất vọng nhưng không nói thêm gì đem thuốc này thuốc thu hồi qua tay liền lấy ra kiện vật phẩm thứ hai tinh quang tán đi một cái tản r a nhàn nhạt lục quang trùm sáng xuất hiện ở lan ninh trong tay hắn dùng tay gãi gãi mềm mại lại có nhiều co giãn bị người ta một loại rất là vi diệu khuynh hướng cảm xúc tự nhiên chúc phúc loại hình đặc thù cường hóa phẩm hiệu quả đây là thiên nhiên lực lượng thần bí hiện ra hóa ngươi có thể dùng đến cường hóa sự vụ của ngươi chỗ để thăng sự vụ sở lực lượng phòng ngự tăng thêm năm trăm điểm b ề n độ c ũ n g xứ tất cả sự vụ sở tòa nhà thu được tự động khôi phục đặc tính giới thiệu thiên nhiên tinh linh c h ú c p h ú c ngươi cường hóa sự vụ sở mắt thấy kiện vật phẩm thứ hai như trước không phải là mình muốn vũ khí trang bị hoặc cường lực kỹ năng lan ninh mày nhữ lại phải càng là lợi hại nhưng không nói thêm gì qua tay mò về cái thứ ba u a n đoàn ẩm tinh quang tán đi một đạo hư h u y ễ n phù văn liền xuất hiện ở lan ninh trong tay cuốn chặt lấy bàn tay của hắn như du long vậy trên giới chạy ạ xì phẩy viễn cổ tế tự trang bị loại hình linh văn trang bị đẳng cấp xanh đậm trang bị thuộc tính sinh mệnh tốc độ khôi phục hai ma lực tốc độ khôi phục hai trang bị kỹ năng đặc biệt viễn cổ tế tự hấp thu một gốc cây một sức sống vì ngươi duy trì liên tục cung cấp sinh mệnh cùng ma lực khôi phục trang bị giới thiệu càng sử dụng ngươi sẽ càng ý lại nó ba cái vật phẩm sẽ không có một cái bạc phẩm chất trang bị lan ninh đã không biết phải hình dung như thế nào vận khí của mình lời tuy như vậy nhưng cái này ba cái vật phẩm không tính là quá kém n g cái này g lấy linh văn hình thái tồn tại ạ xỉ phẩy viễn cổ tế tự mặc dù không có cái gì thuộc tính thêm được nhưng không làm lệnh khôi phục kỹ năng đặc biệt cùng khôi phục hiệu quả hữu hiệu, hiệu tăng cường lan ninh chiến đấu lực năng lực cho nên lần này phân giải mặc dù không có cái gì kinh hỷ nhưng kết quả vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận đem đồ vật để lên mốc không phải là lan ninh tính cách cho nên phân giải sau khi chấm dứt hắn lại bắt đầu cường hóa cùng để thăng tự nhiên tinh hoa không cần nhiều lời trực tiếp liền uống vào mùi vị có điểm giống trà xanh khổ bên trong mang theo một chút thanh cường hóa hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng theo một cổ mát lạnh năng lượng ở trong người hiện lên lan ninh liền nhận được hệ thống gợi ý ngươi uống tự nhiên tinh hoa thể chất thuộc tính một tự nhiên tinh hoa lực lượng giao cho ngươi một vạn điểm e ít tở còn có một vạn điểm kinh nghiệm mặc dù biết dùng cái này tự nhiên tinh hoa có thể thu được nhất định e ít tở nhưng lan ninh không nghĩ tới cái này nhất định sẽ có nhiều như vậy trực tiếp chính là một vạn điểm cái này niềm vui ngoài ý muốn để lan linh tinh thần phân chấn không ít rèn sắc khi còn nóng cầm lấy trên tay ba mươi sáu phẩy không không không điểm kinh nghiệm lại bắt đầu đẳng cấp cùng kỹ năng tăng lên tiêu hao mười nghìn điểm e ít tờ người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới bốn thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một tiêu hao mười nghìn điểm e ít tờ người la thị rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng tới l v bảy người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người thể chất thuộc tính đi đến hai mươi điểm đã đi đến cấp một thuộc tính cực trị cấp một nhân vật đẳng cấp cùng một giai kỹ năng đẳng cấp đề thăng đạt được thể chất thuộc tính giảm thiểu năm mươi phần Điểm e、mở ra chiến đấu mới phong cách. chương sáu mươi một điện báo thuộc tính cực trị cái gì là thuộc tính cực trị lấy cấp một siêu phàm người làm thí dụ nó cơ thể thuộc tính thấp nhất trị giá là một mươi một điểm giá trị cao nhất là hai mươi điểm cái này hai mươi điểm chính là cấp một thuộc tính cực trị vượt qua cái này cực trị vậy thì đồng nghĩa với đột phá cấp một bước chân vào cấp hai lĩnh vực nhưng loại tình huống này còn thích hợp với người khác không thích hợp tại lan ninh lan ninh đẳng cấp tính toán là cố định cấp một cấp m ộ mươi mặc kệ thuộc tính bao nhiêu đẳng cấp không có tăng vậy nếu không có đề thăng thật giống như hiện tại tuy rằng lan ninh thể chất thuộc tính đã đạt đến hai mươi điểm theo đạo lý đã là cấp một siêu phàm người cực hạn nhưng ở hệ thống bảng sở kỳ hiệu t r o n g hắn nhân vật đẳng cấp còn là tứ cấp tử ly cấp một cực hạn cấp m ư ơ i còn có tròn sáu cái cấp trên lệ nếu như lan ninh không vào đi cấp đề thăng vô luận thân thể hắn thuộc tính đột phá bao nhiêu điểm tại hệ thống bảng sở kỳ hiệu trong hắn vĩnh viễn là hiện tại đẳng cấp này cứ như vậy liền xuất hiện một cái lỗ thủng giả như lan ninh trước không tăng lên đẳng cấp chỉ dựa vào tu luyện hoặc những phương thức khác đem mình cơ thể thuộc tính để thăng tới mức độ cực cao ự c c sau đó lại thông qua nhân vật cấp đề thăng thu hoạch số lớn thuộc tính điểm hắn có phải hay không là có thể tại cấp một thời điểm có bốn năm giai cường đại thuộc tính lan ninh rất sớm đã có ý nghĩ này nhưng hướng hệ thống tuần tra sau đó hắn phát hiện cái này thao tác là hoàn toàn không thể thực hiện được bởi vì mỗi một cái đẳng cấp đều có thuộc tính cực trị tồn tại một khi lan n i n h cơ thể thuộc tính đến đến mức tận cùng như vậy cùng cấp bậc đẳng cấp để thăng cùng kỹ năng để thăng mang đến thuộc tính tăng trưởng đều sẽ gặp phải cắt giảm cắt giảm biên độ là từng đẳng cấp năm mươi l i ê n lấy lan n i n h bây giờ thể chất thuộc tính mà nói thể chất của hắn thuộc tính tại không tính toán bất luận cái gì thêm được dưới tình huống đạt tới hai mươi điểm đây là một giai thuộc tính cực trị đi đến cái này cực trị sau hắn tăng lên nữa nhân vật đẳng cấp gia tăng thì không phải là một thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần mà là không năm thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần thể chất thuộc tính tăng trưởng cắt giảm năm mươi không chỉ là nhân vật đẳng cấp kỹ năng đẳng cấp trang bị đẳng cấp phong cách chiến đấu đẳng cấp hầu như tất cả cùng hệ thống tương quan thuộc tính thêm được cũng không thể đột phá trước mặt đẳng cấp hạn chế đây cũng chính là vì sao so sánh với đổi lấy kinh nghiệm đề thăng đẳng cấp lan n i n h càng nóng lòng với đem trọng yếu chiến lợi phẩm tiến hành phân giải thu hoạch cường mạnh mẽ trang bị nguyên nhân tại thuộc tính đi đến cực trị sau đẳng cấp tăng lên giá so liền không cao ngược lại thì cao dai trang bị có thể giúp lan anh đột phá đẳng cấp hạn chế liền lấy đỏ thấm liệp ma giả mà nói bạc phẩm chất đỏ thấm liệp ma giả thuộc về cấp hai trang bị cho nên chúng nó mang tới thuộc tính thêm được tại lan ninh cơ thể thuộc tính đi đến ba mươi điểm cấp hai cực trị trước cũng sẽ không lọt vào cắt giảm là hắn có thể vượt cấp chiến trọng yếu trợ lực đương nhiên đẳng cấp cực kỳ như trước trọng yếu dù sao đi đến thuộc tính cực trị sau đẳng cấp để t h ă n gia g tăng thuộc tính chỉ là cắt giảm cũng không có tiêu thất đề thăng nhân vật đẳng cấp kỹ năng đẳng cấp lan ninh như trước có thể thu được thuộc tính điểm đây cũng là hắn siêu việt cùng giai siêu phàm người sức mạnh chỗ tồn tại chỉ là như vậy thứ nhất lan ninh đối kinh nghiệm nhu cầu càng lớn hơn nhân vật đẳng cấp kỹ năng đẳng cấp phong cách chiến đấu đẳng cấp đều phải theo sát thuộc tính đề thăng bằng không sẽ mất đi đối ứng giá trị nhưng lan ninh hiện tại quấn q u y ế t cũng không phải những dù sao hiện tại nhân vật đẳng cấp cùng la thị rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng cần kinh nghiệm đã tăng dài đến hai vạn điểm trong tay hắn còn lại mười sáu phẩy không không không điểm kinh nghiệm cái nào đều đề thăng không được tự nhiên không cần quấn q u y ế t hắn hiện tại quấn q u y ế t chính là muốn không nên mở ra chiến đấu mới phong cách kiếm thánh danh như ý nghĩa là chuyên trú tại gần người dùng binh khí đánh nhau cùng vũ khí cường hóa phong cách chiến đấu vốn có cực kỳ mạnh mẽ gần người phát ra năng lực tuy rằng súng thần phong cách chiến đấu phát ra không thấp nhưng khuyết điểm rất rõ ràng đạn dược tiêu hao cái gì không nói riêng là cái đó động tinh cùng lực phá hoại cũng làm người ta có chút không tiếp thụ được nơi này là nước mỹ liên bang không phải là i zakap fanit sơ tăng cả ngày nổ đến nổ đi thật coi liên bang an toàn cơ quan đều là người chết à. dù cho thối một bước nói an toàn cơ quan không tìm hắn để gây sự chiến lợi phẩm thế nào làm súng thần phong cách chiến đấu kỹ năng không phải là hỏa thiêu chính là bạo tạc đánh xong một hồi chỉ còn lại chút rách nát ở đâu ra chiến lợi phẩm vì để tránh cho càng đánh càng nghèo càng làm nhiệm vụ càng thua thiệt tiền cục diện lan ninh nội tâm làm mười điểm khuynh ê ư ớ n g mở ra kiếm thánh phong cách nhưng nơi đây lại có một vấn đề hắn không có kiếm a không có kiếm kiếm thánh vậy còn gọi kiếm t h á n h a bằng không chứa để chờ hắn làm mấy cái nhiệm vụ rút ra đem vũ khí lạnh sau đó lại mở ra cái này phong cách chiến đấu l i ê n tại lan ninh q u â n q u y ế t thời điểm k h e n linh linh rồi đột nhiên vang lên chuông điện thoại cắt đứt ý nghĩ lan ninh nhấn mày xoay người lại cầm lấy điện thoại trên b à n đệ vịu mày cờ gì có gì cần phục vụ ồ lan ninh lời để bên đầu điện thoại kia người kinh ngạc một tiếng lập tức khẽ cười nói ta mới đi vài ngày ngươi liền đổi chiêu bài ừ m la ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ nắm chặt điện thoại luôn miệng nói thế nào hiện tại mới gọi điện thoại về đây không phải là có việc nha trong điện thoại truyền đến một trận sang sáng tiếng cười không cần lo lắng cha ngươi tổng không đến nổi ngay cả tự mình đều nhìn không tốt ngược lại thì ngươi mấy ngày nay qua thế nào ta có thể còn phải một đoạn thời gian mới có thể trở về đi ngươi nếu không t r ư ớ c tìm cô nương chiếu cố tự mình la ninh trầm mặc một hồi không để ý đến tự mình cái này không chuyển động cha kế tục hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào ừ n bên đầu điện thoại kia la đức trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng ta đây cũng không rõ lắm chẳng qua nói tóm lại coi như an toàn ngươi không cần lo lắng được rồi qua vài ngày chính là sinh nhật ngươi đi la ninh n g ớ mày trầm giọng hỏi làm gì ta chuẩn bị cho ngươi một cái quả sinh nhật la đức cười nói rằng tính toán thời gian hiện tại cũng nhanh đưa đến nhà ngươi nhớ kỹ thu nạp nghìn vạn chớ làm mất đây chính là ta thật vất vả thu vào tay qua sinh nhật la ninh tóc mày mới vừa muốn nói chuyện liền nghe bên đầu điện thoại kia chuyển đến một trận trói t a i điện lưu thanh â m a lại nữa rồi thực sự là gọi điện thoại cũng không để cho người yên tĩnh la đức thanh em từ từ mơ hồ k i ệ t lực muốn lan ninh nói rằng trước như vậy đi ta bên này còn có chút việc cần phải xử lý ngươi không cần quá lo lắng cũng không cần tới tìm ta đem sự tình giải quyết ta sẽ đi trở về còn có nhớ kỹ chuẩn bị ít tiền ta dùng là hàng đến tiền trả k á t kết, kết. c h ó i hai điện lưu thanh em che giấu tất cả sau đó không tiếng văng nữa lan ninh để điện thoại xuống hai hàng lông mày khóa chặt thật lâu không cách nào ra n g ra rầm rầm rầm hiện tại lan ninh cau mày trầm tư thời điểm sự vụ sở bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa ừ m lan n i n h nhãn thần ngưng tụ tiến lên đem kéo xuống thiết phanh kéo mở ra sự vụ sở cửa chính một người mặc lam sắc đồng phục nam tử đứng ở cửa nhìn thấy lan n i n h liền mỉm cười nói xin chào đại hàng hải vận chuyển hàng hóa công ty xin hỏi là lan n i n h tiên sinh ạ lan n i n h gật đầu nói đúng ta nam tử xuất ra một phần bản văn đưa cho lan n i n h nói rằng ngài có một phần phát t r y ể n nhanh hàng đến tiền trả mời ký nhận lan anh nhìn một chút bản văn không nói thêm gì xoay người trở lại sự vụ sở t r o n không một lát nữa sẽ cầm một cái túi đi ra giao cho nam tử nói rằng đến một chút đi nam tử gật đầu theo trong túi ngược ra từng viên màu sắc phong cách cổ xưa tiền vàng tỉ mỉ kiểm kê qua đi mới ngẩng đầu hướng lan ninh nói rằng đại hàng hải vận chuyển hàng hóa công ty hết sức trung thành là ngài phục vụ mời thu ngài phát c h u y ể n nhanh đi dứt lời liền thu hồi túi chỉ huy trong tay người từ sau bên trong xe vận tải chuyển xuống một cái xem ra mười điểm nặng nghề hình chữ nhật h ộ gỗ chương sáu mươi hai kiếm thánh ẩm đuổi đi một phiếu thu lệ phí đắt giá chuyển phát nhanh thành viên lan ninh trở lại sự vụ sợ trong đem nặng nề g h hình chữ nhật hộp gỗ phóng tới trên mặt đất vốn chuẩn bị lập tức mở ra nhưng suy nghĩ một chút lại xoay người đóng kỹ cửa số đem cửa xong đóng kỹ lấy thêm ra công cụ bận việc một lúc lâu la ninh mới đem cái này đính phải mười điểm căng đ ầ y hình chữ nhật hộp gỗ mở ra hộp gỗ mở ra sau đó chỉ thấy một thanh đại kiếm lẳng lặng nằm ở trong đó thân kiếm chủ thể hiện ngân hôi sắc vừa có sắt thép lạnh như băng kim loại khuynh hướng cảm xúc lại ẩn lộ ra bạc hoa mỹ sắc thái thần bí la kiếm hành trôi nằm thật dài trên cuốn vòng quanh phiền p h ư ớ văn lộ xem ra thích vừa là trang trí cũng là tăng thêm ổn định tính thiết kế sứ vũ khí không dễ tuột tay c h ô i kiếm chính diện là một cái dử tợn khô lâu khô lâu đầu sinh trưởng sừng s ắ c nhọn dưới đầu hài cốt k ề sát mũi kiếm dường như trên thập tự giá bị tra tấn ác ma giống như vậy lộ ra một loại cực kỳ thê thảm cảm nhận sâu sắc phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh xé rách linh hồn chu lên c h ô i kiếm phản diện tương tự cũng là một bộ xương khô nhưng đầu lâu k i ệ nhưng hơi bơm xuống thấp tựa như tại khẩn cầu thương s u t cùng cứu rỗi đầu cũng không thấy sừng nhọn sinh trưởng trái lại có một đối hài cốt tình trạng cánh chim đi cùng mũi kiếm triển khai hình thành trôi kiếm cùng mũi kiếm ở giữa ngăn cách kiếm cách phần che tay so sánh với phiền phức chuỗi kiếm mũi kiếm không thể nghi ngờ muốn giản lược rất nhiều kiếm phân bốn xương sống bốn mặt dày rộng trầm trọng lại không mất sắp bén kiếm phong trước nhọn bên trong thô sao hẹp hình thành một cái có đỉnh điểm hình vừa có thể dùng cho chính diện trùng kích phá giáp có thể đánh chém vào là chân chính giết chóc lợi khí la ninh đứng xem cực kỳ là ưa thích r ồ i tay nắm chặt chuỗi kiếm muốn đem cái này t h à n h đại kiếm cầm lên kết quả lại phát hiện cái này thân kiếm dị thường trầm trọng chính là lấy hắn lực lượng bây giờ muốn một tay cầm n cũng may cũng chỉ là phí chút khí lực mà thôi lan ninh t h o á n g thích đứng sau đó liền đem cầm lên còn mười điểm tiệt tay có một loại trầm trọng mạnh mẽ chất lượng cầm nắm lấy tay sau đó cái này vũ khí cụ thể thuộc tính hiện ra ở lan ninh trước mặt thánh ngục chi nhận trang bị đẳng cấp bạc trang bị loại hình đại kiếm đơn hai tay trang bị chất liệu sắt thép bạc ác mác ốt nước mắt của thiên sứ trang bị quy cách độ dài một trăm tám mươi cm trôi dài ba mươi cm nhận dài một trăm năm mươi cm trọng lượng một trăm m ư ơ i năm kg trang bị đặc hiệu ma cốt cái này thanh đại kiếm tiền thân là một đầu ác ma xương sống lưng vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh nguyên bản không có thể làm nhân loại chỗ vận dụng nhưng đi qua nước mắt của thiên sứ tinh l ọ c ác ma lực lượng đã loại bỏ chỉ còn lại có cứng rắn ma cốt đúc thành cái này đem không thể phá vỡ đại kiếm trang bị đặc hiệu phá giáp cái này đem từ ác ma xương sống lưng đúc mà thành đại kiếm không chỉ không thể phá vỡ lại thêm sắc bén hết sức bất luận cái gì cường độ thấp hơn cấp hai hộ giáp tại lưỡi kiếm của nó xuống đều muốn v ư vặt chính là cường độ kinh người cấp ba hộ giáp không thể chịu đựng nó liên tục đánh trang bị đặc hiệu, trang bị kỹ năng đặc biệt thánh ngục ác ma xương sống lưng lực lượng cường đại tuy rằng tại nước mắt của thiên sứ tinh lọc xuống tiêu thất nhưng vẫn có một phần nhỏ tà lực bảo tồn xuống tới ngưng tụ tại mũi kiếm trong ngươi có thể tạm thời giải phong cổ lực lượng này cường hóa lơi kiếm của ngươi tiến hành một lần uy lực tuyệt luân đặc kích trang bị yêu cầu thể chất mười lăm ở trên trang bị giới thiệu năm nó nghe ác ma rên dị cùng thiên sứ đau bờn tuy rằng nắm chắc lên thanh kiếm này thời điểm lan n i n h liền cảm nhận được sự cường đại của nó nhưng thấy thuộc tính này còn là nhịn không được có chút khiếp sợ ba hạng đặc hiệu hạng nhất kỹ năng đặc biệt cứng rắn sắc nhọn trầm trọng còn có thời khắc mấu chốt cường lực bạo phát lan n i n h rất thứ cần thiết tại trên người nó tất cả đều chuẩn bị đầy đủ cái gì gọi là biết chi bằng cha cái này kêu là biết chi bằng cha là một m kiện cận chiến sử dụng vũ khí lạnh thanh kiếm này giá trị không thể nghi ngờ nó có thể là lan anh sẽ rách cứng rắn hộ giáp đột phá kiên cường dẻo dai phòng ngự bình định tất cả ngăn trở cùng cản trở tuy rằng nó không có bất kỳ thuộc tính thêm được cũng không có thể tăng cường lan ninh thể chất cũng không cách nào để thăng tốc độ của hắn cường hóa hắn tinh thần nhưng cái này đều không trọng yếu lan ninh đối với vũ khí thứ một yêu cầu liền là công kích lực mức độ lớn nhất lực công kích chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện này những thứ khác cái gì đều có thể để qua một bên mà bây giờ cái này thánh ngục chi nhận không thể nghi ngờ thỏa mãn lan ninh yêu cầu cho nên đối với cái này món vũ khí hắn là tương đương tương đối thỏa mãn vừa mới quấn quýt trong nháy mắt t h i g a đầu nhập mười lăm nghìn điểm e -iter. ngươi mở ra chiến đấu mới phong cách kiếm thánh, thánh ngươi thu được kiếm thánh phong cách hạch tâm kỹ năng kiếm thánh đạo l và một kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh ngươi mở ra kiếm thánh phong cách kỹ năng liệt biểu hiện tại ngươi có thể sử dụng e ít tờ học tập kiếm thánh phong cách chiến đấu kỹ năng kiếm thánh chuyên trú tại gần người dùng binh khí đánh nhau cùng vũ khí cường hóa phong cách chiến đấu chuyển nên phong cách chiến đấu lúc đem ngươi thu được dưới đây tăng phúc cùng cắt giảm thể chất một nhanh nhẹn một kiếm thánh phong cách kỹ năng một thông dụng cận chiến kỹ năng một thông dụng vũ khí kỹ năng một thông dụng pháp thuật kỹ năng một thông dụng súng ống kỹ năng một tinh thần hai kiếm thánh đạo l và một hiệu quả cái gọi là kiếm thánh liền đem binh khí lực lượng phát huy đến cực h ạ n cường giả kiếm thánh đạo không câu nệ tại hình thức vạn binh đều là kiếm vạn kiếm đều là binh ngươi có thể lấy kiếm thánh đạo nhanh chóng nắm giữ tất cả vũ khí lệnh phương pháp sử dụng hữu hiệu, hiệu phát huy ra chúng nó tác dụng cùng uy lực Ừm. tuy nói một hơi liền tiêu hao mười lăm phẩy không không không điểm kinh nghiệm nhưng cảm thụ được trong tay giống như huyết mạch r ì n h dáng như cánh tay sai sử thông thường đại kiếm lan i n h không chút nào cảm thấy đáng tiếc r e n sắc khi còn nóng lan i n h lại đưa mắt nhìn sang kiếm thánh phong cách kỹ năng đổi liệt biểu cũng nhận lấy trước một mực không có nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ hoàn thành thu được hai nghìn điểm e ít tờ hai nghìn điểm danh vọng giá trị thu được sự vụ sở đặc thù tòa nhà ma lực bồn hoa ít một ma lực bồn hoa hiệu quả vốn có ma lực bồn hoa cây tối chương á c sáu mươi ba nhà hàng xử lý xong tất cả mọi chuyện sau đó lan ninh ly khai sự vụ sở bộ hành tiến về phía trước đầu đường khúc quanh cơm t r u n g quán chuẩn bị ăn cơm tối tuy rằng ở trên đường có cờ gì t ì n cung cấp bánh mì cùng sữa tươi nhưng n à y điểm phân lượng đối lan ninh mà nói liền kê cái bụng cũng không đủ càng chưa nói ăn no hoan n i n h quang lâm mặc dù bây giờ đã là ban đêm tám chín giờ nhưng đối với nhỏ hay thi đám người mà nói đặc sắc x a đọa sống về đêm vừa mới bắt đầu rất nhiều mặt tiền ở cửa hàng cũng còn tại kinh doanh nhà hàng tự nhiên cũng không ngoại lệ lan ninh đi vào nhà hàng ở trong đại sảnh tìm phạm vi nhìn chống trải chỗ ngồi xuống sau đó theo thói quen nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn dông tuyết chỗ xe, hồi tưởng mình bị người nổ bánh xe. Hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nữa, may mà còn chỗ hồi Hảo thất thực tuyết tâm mắt tiêu đậu may có xe, xe. mà mị bị lúc à xoa dịu. Ninh đẻ xuống buồn bực trong Lan lửa gạt sư che dấu khí tức giải trừ, lại đưa ra tay dịu, buồn dấu lòng, lại l Ninh bản một cái nói. giải cái che khí đẻ đem gạt gõ bực tức trừ, một sư này mọi người mới chú ý tới hắn nhà hàng lửa nóng bầu không khí trong nháy mắt đ ộ n g lại xuống tới một cái người nữ phục vụ thần sắc hốt h o à n g đi tới trước mặt hắn l ờ i nói run dậy nói rằng muốn muốn điểm cái gì không trách hắn như thế sợ lan anh tại đây nhà nhà hàng thời điểm dùng cơm t ư n g theo người lên qua mấy lần xung đột mỗi một lần xung đột xong việc lưu lại h ì người h ảnh đều hết sức canh, cho nhà h n đều máu sức à các n g phục h vụ, tạo t à nữ h thậm chí bởi vậy từ đi công tác. Cho to trong từ tác. lớn lòng, bóng người công nên, cái này người n bởi có ma cái đi vậy phục vụ phản n ứ ghi là cực kỳ b ì n t h ư nhớ lan ninh nhóc g lấy thực đơ sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi làm cho lan ninh rất là không nói gì chỉ có thể lần thứ hai mở ra che giấu khí tức l ừ a g ạ t sư che giấu khí tức lở vở một hiệu quả vận d ù n g pháp thuật lực lượng ẩn nấp khí tức của ngươi giảm b ấ t sự tồn tại của ngươi mở ra này kỹ năng sau mỗi phút tiêu hao mười điểm ma lực s ứ tinh thần thuộc tính thấp hơn mười điểm sinh vật khó nhận thấy được sự tồn tại của ngươi chỉ cần ngươi không ra hành động gì quá khích liền sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý chú ý đối với tinh thần thuộc tính cao hơn mười điểm mục tiêu nên kỹ năng có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả cũng có thể ẩn thân tật phong bộ bất đồng che giấu khí tức không cách nào để cho lan ninh ẩn thân chỉ có thể loại bỏ hơi thở của hắn giảm bớt hắn tồn tại khiến người chủ quan bỏ qua hắn tồn tại thật giống như ven đường một cục đá nhỏ giống nhau ngươi tuy rằng có thể nhìn thấy nó nhưng lại sẽ không đem để ở trong lòng kỹ năng này có thể miễn đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết cho nên lan ninh sớm liền đổi đi ra tuy nói lan ninh bây giờ tồn tại tiêu thất nhưng hắn người này cũng sẽ không bị người quyết lãng hắn việc làm cũng giống như vậy rất nhanh người phục vụ cứ dựa theo hắn vừa rồi họ đờ đem từng đạo thức ăn dọn lên bàn ăn nhìn một bàn món ăn lan ninh là thật bất bụng la thị rèn thể thuật tăng lên tuy rằng toàn bộ phương diện tăng cường thân thể hắn thuộc tính nhưng là có thể hắn đối thức ăn nhu cầu gia tăng thật lớn tại gen thể thuật hiệu quả xuống lan ninh cảm giác tự mình dạ dày túi thật giống như một cái nhỏ năng lượng hạt nhân lò phản ứng cần gấp bổ khuyết thức ăn lấy liệt biến ra năng lượng bổ sung đầy đủ thân thể nhu cầu đã đói bụng thành như vậy đối mặt một b ả n này thức ăn lan ninh đương nhiên sẽ không k h á c h khí cầm lấy chiếc đ ũ a liền quét sạch ừ dùng càn quét hình dung có thể không quá thích hợp tuy rằng lan i n h hoạt động rất nhanh nhưng cũng không có cái loại này bụng đói ăn quảng do cuốn mây tan răng rớp còn có một loại lanh khóc máy móc hắn ngồi cực kỳ đ o a n chính chiếc b ú a kẹp đến nhanh tinh chuẩn đem thức ăn đưa đến trong miệng cấp tốc lại tinh tế nhấm đang thưởng thức thức ăn mỹ vị đồng thời đề phòng có thể xuống nhập cơm nước kịch độc l i ê n tại lan n i n h thời điểm dùng cơm â theo một trận bạch hiếu một nhóm người hi hi ha ha đi vào nhà hàng ven đường còn không ngừng gọi hô quát đứng xem bên trong phòng ăn dùng cơm mọi người cũng cau mày lên đầu nhưng cũng không dám nói thêm cái gì rất rõ ràng người này là bang phái phần tử tại bọn họ bên hông cùng hạ thân có thể thấy vũ khí n h ra vết tích có thậm chí ngay cả che đậy đều không làm trực tiếp đem súng lục để lộ ở trong không khí không kiên kỵ như vậy tư thái để dùng cơm khách hàng giận mà không dám nói gì nhao nhao đứng dậy tính tiền rời đi rất sợ d ư ỡ n họa vào thân còn có mấy cái đồng dạng ăn mặc bang phái phần tử thần sắc phẫn nộ nhất tề đứng dậy hướng một nhóm người q u á t lên kệ kẹo, kẹo ngươi mang đám người này đến muốn làm gì h ắ c h ắ c danh là kệ tập chính là một gã người da đen nam tử thân hình hơi lộ ra gầy vừa nhìn cũng biết là hàng năm kẻ nghiện vừa mới đúng là hắn một đường quay khiếu dẫn người đi vào nhà hàng hiện tại đối mặt mấy người ánh mắt phẫn nộ cùng chất vấn h ắ ngươi lại là cười quái i dị một t ế n nói rằng, làm gì, làm đ n n g h ê n ăn、à. Nói, hắn nửa ngồi là à. cái ghế, kéo qua một dám m lên trên, thần sắc khinh miệt nói rằng, miệt sắc c c cái của người bàn đi địa theo vật, phế lẹp ở ì n ăn h một cơm bữa vũ nhục lẹp lao đại kệ kéo lời để mấy người trong nháy mắt nổi giận mắt đỏ liền muốn theo rút súng lục ra nhưng nghĩ đến đây là địa phương nào hoạt động lại cứng lại đ ứ n g ở nơi đó động cũng không phải bất động cũng không phải thấy vậy kệ kéo cười đến càng là lợi hại nói xem xem các ngươi cho một cái khỉ da vàng sợ đến như vậy vứt sạch hát tí đám mặt còn dám quẳng chúng ta làm gì chúng ta liền ít í t í t các ngươi không dám làm sự t ì n h nói hắn liền ngồi xuống đại lực gõ mặt bàn hô người đâu còn không mo một chút đến kệ tẹo đại gia muốn đ i ể m cơm tới tuy rằng cục diện này có chút khẩn trương nhưng đối mặt kệ tẹo đám người hô quát nhà hàng người phục vụ cũng không dám làm như vậy nhìn cuối cùng một gã thanh niên người phục vụ kiên trì đi tới kệ tẹo đám người trước mặt thận trọng d o hỏi xin hỏi muốn ăn chút gì ẩm thanh niên lời nói chưa xong liền bị một cướp đạp lăn trên mặt đất kệ tẹo đứng dậy la mắng làm sao tới người đàn ông nữ nhân đâu để nữ nhân đến biết không chết tiệt khỉ da vàng kệ kẹo nhìn hắn cái này không chút kiên kỵ g á n dấp mấy cái bang phái phần tử vừa sợ vừa giận kêu lên ngươi ở nơi này nháo sự là muốn lẹp lao đại đem người t r ô n à. ả kệ kẹo khinh thường cười đứng dậy nói rằng hắn là cái thứ gì ta nói cho các ngươi biết từ hôm nay trở đi ta kệ kẹo mới là cái chỗ này lao đại ta sẽ thành lập một cái hoàn toàn mới hai tỷ đám sương bá ẩm lời nói chưa xong một tiếng nổ vang liền đoạt đi mọi người nghe nhìn kệ kẹo gầy thân thể tung bay ra theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh một người bang phái phần tử đều lật ngã trên mặt đất thân thể bị đạn xuyên qua mở ra từng cái một kinh khủng miệng vết thương hoặc thẳng thắn tan vỡ gập tan đỏ thám huyết dịch cùng không trọn vẹn tứ chi phun tung tóe trên mặt đất mặt cùng trên bàn cơm hình thành một bức hết sức máu tanh hình ảnh a gặp một màn này một nhóm người phục vụ mới giật mình tỉnh lại thét lên chạy tứ tán b ộ t phía lan i n h không để ý đến bọn họ dẫn theo súng lục đứng dậy hướng tên kia gọi kệ k é o nam tử đi đến chương 64, n g ư ờ i sói từ lần trước bạo con h ắ cám c ự ma có thể một thanh sỉ vợ e a lệ kể bên báo hằng sau lan i n h trên người phòng súng lục liền từ sáu thanh biến thành nằm trôi trong đó ba h u ô i sỉ vợ e a lệ hai thanh phổ thông đệ d ạ t e a lệ vì sao còn phải mang theo hai thanh thông thường đệ d ạ t e a lệ rất đơn giản bởi vì trừ đủ loại quái vật bên ngoài lan anh còn phải suy nghĩ đến cùng nhân loại chiến đấu tình huống s ì vợ e á lệ uy lực quá lớn lực sát thương quá mạnh một súng đem người đánh thành t h ị t nát không chỉ tẩy trừ phiến phước còn dễ lưu lại chứng cứ tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng lan n i n h có thể không thèm để ý cái gì xã hội ảnh hưởng nhưng không thể không nhìn liên bang cơ quan ý nghĩ cho nên trên người h ắ n phòng có hai thành phố thông đệ dẹp e á lệ dùng tới xử lý một phần không phải là như vậy vớ ư n g tay chân định nhân sự thực chứng minh lan n i n h làm như vậy là chính xác nếu không lấy xì、sì、vợ e á lệ uy lực ngoại trừ đầy đất say thịt đám người này sợ là cái gì không thừa nổi tuy rằng hắn không phải là cực kỳ lưu ý những người này chết sống nhưng tràng diện làm cho máu tanh như vậy sau đó hắn còn sao được tới đây nhà nhà hàng ăn a kệ tập hé trên mặt đất đau đớn tiêu thảm lan ninh một súng theo mặt bên đánh chúng hắn trái h u y ệ t thái dương nếu như là người thường cũng sớm đã chết nhưng hắn vẫn còn có sức lực tiêu trên không chỉ có khí lực tiêu trên hắn còn rẽ r ù a đứng lên đối mặt nói súng tới lan ninh đau đớn và tức giận gầm h ế t lên nguyên lai là ngươi khỉ d a vàng lời nói hắn bởi vì quanh năm hút thuốc phiện gầy vô cùng thân thể giống như giống như thổi khí cầu nhanh chóng bành trứng lên đảo mắt y phục trên người liền bị toàn tâm toàn ý bắp thịt trướng liệt xanh phá quần áo và đ ồ dùng hàng ngày nghiền nát sau đó một cụ cực kỳ to lớn thân thể liền để lộ ở tại trước mắt mọi người đen kịt r ầ m rạp l ồ n g dị hình nhiều sóng đầu lâu còn có v ằ n vện k i a máu con người hắn đã không phải là loài người mà là một đầu cự l a n g một đầu như nhân loại vậy đứng yên cự l a n g người sói giống biến thành sói người kệ tẹo rít gào một tiếng máu tươi ròng ròng trong h u y ệ t thái dương cường đại bắp thịt lực lượng phát huy tác dụng đem một viên vạn vẻo biến hình viên đạn theo trong đầu xinh xinh đè ép đi ra trăng mang theo máu tơi ư đầu đạn rơi vào nhà hàng phủ kín gạch men xứ trên mặt đất phát sinh một tiếng tiếng va chạm giòn giáp vang lan ninh ngừng bước chân nhìn trước mắt rít gào người sói không hề nói gì yên lặng đem súng lục tắm trở về súng túi người sói tuy rằng sớm biết rằng người này có chuyện nhưng lan ninh không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một đầu người sói mi ami lúc nào có người sói tụ tập lan ninh trong lòng không giải thích được nhưng động tác trên tay nhưng không chậm chút nào màu đỏ thấm ánh lửa ở sau lưng áo khoác ngoài lên triển khai tức thì hiện hiện ra một thanh trầm trọng thon dài bạc kiếm lớn màu xám thánh ngục chi nhận gọi ra kiếm ngược lại không phải là lan ninh không dằn nổi muốn thí nghiệm cái này thánh mục chi nhận uy lực mà là người sói loại vật này dùng những vũ khí khác lời không phải là cực kỳ dễ giải quyết người sói cùng hẹn đít cùng loại tương tự có thương tổn miễn dịch thần bí tính chất đặc biệt tại trong truyền thuyết chỉ có bạc chế thành vũ khí mới có thể chân chính đối với chúng tạo thành thương tổn trừ cái đó ra chúng nó còn có cực kỳ mạnh mẽ tự lành năng lực hồi phục trừ phi bị làm bằng bạc vũ khí xuyên qua trái tim chém xuống đầu lâu bằng không vô luận cơ thể thụ tổn thương gì chúng nó đều có thể nhanh chóng khôi phục lại đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết căn cứ lan ninh tư liệu của mình ngoại trừ một phần không biết vẫn tồn tại bao nhiêu viễn cổ chủng loại trên đời này người sói đại bộ phận cũng không có mạnh mẽ như vậy sức khôi phục cùng sinh mệnh lực sử dụng bạc chế thành vũ khí có thể hữu hiệu ứ c chế chúng nó tự lành năng lực chỉ cần tích lũy thương tổn đủ là có thể trực tiếp giết chết chúng nó không nhất định không cần đâm thủng trái tim hoặc chém xuống đầu lâu mới được Giống. Lan ninh gọi người gầm Ninh sói Lan thân làm người sói ra hóa khí, thét vũ kệ kẹo nhưng làm một đầu vừa mới chuyển hóa chẳng qua mấy ngày người sói tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn được lan ninh phúc chỉ nghe nhất thanh một hưởng lưới dao sắc bén đột phá vào ngoài sẽ rách huyết n h ụ xuyên tấu h cốt cách cuối cùng xuyên vào trái tim mang theo người sói cường tráng thân thể đưa nó xinh xinh đính vào trong b á c h tường trái tim bị sọ xuyên kịch liệt đau đớn còn có kiếm tia nhận trên mở rộng tường nóng cuối cùng để hóa thân làm người sói kể khôi phục một chút lý trí hắn treo trên tường vẻ mặt kinh ngạc nhìn lan ninh muốn nói cái gì đó có thể lời còn không có lối ra tử vong bóng tối liền đem tầm mắt và mẹo như t xuống xuống, đây t r i ề là một cái vốn có lực lượng thần bí thế giới siêu phạm sinh vật số lượng rất nhiều trong đó không thiếu một phần khổng lồ tập quần như tinh linh người sói mà cả dòng chờ Tại lực l ư ợ nhưng g nguyên n tố s i động, siêu phàm cùng thần bí làm chủ lưu thời đại. Những siêu phàm chủ làm bí l u thời đại. h ữ n siêu sinh phàm v ậ theo tạo t à là là n quần bình thường cùng nhân loại là địch, hùng cứ một phương, hóa nơi là vua. Nhưng h địch, hóa tộc một t cứ vua. loại thời đại phát triển văn minh tiến lên lực lượng nguyên tố yên lặng siêu phàm cùng thần bí không còn là chủ lưu những dựa vào siêu phàm lực lượng đặt chân t r u n g tộc cũng chỉ có thể rút khỏi lịch sử sân khấu chúng nó hoặc là che giấu tung tích dung nhập xã hội lấy loài người thân phận cùng phương thức sinh hoạt hoặc là rời xa thành thị trốn ở hoang dã cùng trong rừng rậm âm thầm ngủ đông chờ đợi thời cơ phe nhân loại mặc dù biết sự tồn tại của bọn họ nhưng nhưng không có gì tốt biện pháp dù sao siêu p h à m lực lượng chỉ là yên lặng không phải là hoàn toàn biến mất những siêu p h à m chủng tộc c ầ n giấu trong đám người muốn đem chúng nó toàn bộ khai quật ra là chuyện không thể nào ép chúng nó cầm loài người vũ khí nhấc lên một hồi chiến trường chỉ sẽ lưỡng bại c ầ u thương cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị nhân loại cho phép những siêu p h à m chủng tộc lấy loài người thân phận sinh sống trên thế giới này là trả lời những siêu p h à m chủng tộc nhất định phải tuân thủ loài người pháp luật cùng quy tắc không thể tùy ý sử dụng tự mình lực lượng tản hại nhân loại nhân loại cũng không có thể vô cơ công kích chúng nó ma c à rồng chính là một ví dụ tiếp thu cái hiệp nghị này ma c à rồng tại nước mỹ liên bang thế nhưng muốn có thân phận hợp pháp người chỉ cần chúng nó đúng hạ nộp thuế kín bắt người hấp huyết không tùy ý khuyết tán t ộ c quần vậy chúng nó chính là hợp pháp lan ninh săn bắn chúng nó sẽ cùng tại săn bắn liên bang công dân cho nên tính là lan ninh biết trong cái thành thị này có rất nhiều ma c à rồng cùng sinh vật không phải người hắn cũng không có thể tùy tiện vào đi săn bắn trừ phi chúng nó công khai tập kích nhân loại nhưng loại chuyện này có thể cung cấp thao tác không gian không nói thôi được lời hồi chính đề đã có hợp pháp đó là đương nhiên cũng có không hợp pháp người sói là thuộc về cái sau người sói không giống với ma c à rồng ma c à rồng tuy rằng lấy nhân loại làm thức ăn nhưng chúng nó chỉ cần hấp huyết không nhất định không phải muốn giết người chính là muốn giết người cũng có thể che lấp ẩn dấu không nhất định sẽ bị phát hiện người sói thì không được người sói không chỉ muốn lấy loài người huyết nhục làm thức ăn biến thân sau đó còn có thể trở nên cực kỳ thị huyết hung tàn căn bản không khống chế được tự mình cái này trực tiếp đoạn tuyệt chúng nó dung nhập xã hội loài người có thể cho nên đối người sói cái chủng tộc này đều thế lực lớn vẫn luôn là báo lấy tiêu diệt thái độ Qua người h như thế, đều nhanh i ề đều u năm bọn nó đem i hiện tại cái ế Chết t thành vật. tính hộ không là, này động con n bảo g sói còn loại à Lan Miami Ninh tại Miami gặp phải gặp c n nhất người Trường Người thứ sói. sói Lẹp. l o vật này liền cùng con rán giống nhau nếu như ngươi ở đây một nơi nào đó gặp phải một chỉ còn sống người sói không cần suy nghĩ phụ cận khẳng định có một cái người sói tụ tập nơi cũng là nguyên nhân này có thể người sói bộ tộc tình cảnh mười điểm gian nan dù sao sau khi biến thân người sói căn bản không khống chế được tự mình một con người sói để lộ sẽ đem toàn bộ người sói tụ tập nơi dây dưa đi ra đ ề u thế lực lớn lợi dụng điểm này kinh niên không ngừng tiến hành tiêu diệt liên tục nén người sói bộ tộc không gian sinh tồn đến bây giờ đừng nói đại hình người sói tụ tập chính là một phần bên trong nhỏ người sói làng xóm đều rất hiếm thấy chẳng qua nhiều năm như vậy vây quét xuống tới người sói bộ tộc đã có kinh nghiệm chúng nó bắt đầu che giấu mình không tùy ý biến thân không tùy ý mở rộng lại thêm không tùy ý săn bắn hiện tận khả năng tránh khỏi đệ lộ họ như vậy đề tài đã tới rồi hiện tại cái này con người sói là chuyện gì xảy ra lan anh đã kiểm tra thực hư qua thi thể lấy người sói tiêu chuẩn mà nói cái này con người sói cơ thể cũng không cường tráng da lông cùng lợi t r ả o cường độ rất bình thường vừa nhìn cũng biết là tân sinh không lâu mặt hàng người sói bộ tộc là che giấu mình hiện tại đã rất ít phát triển trở thành thành viên chính là thỉnh thoảng phát triển mấy cái chúng nó cũng sẽ đem những này mới sinh bảo vệ truyền thụ chúng nó người sói sinh tồn tri thức cùng kỹ xảo tránh khỏi chúng nó bị loài người bắt được cho người sói bộ tộc tụ tập khu vực đến thai họa ngập đầu cái này gọi kệ t è o người sói mới sinh hiển nhiên không có tiếp thụ qua như vậy giáo dục liền cụp đôi làm lang đạo lý cũng đều không hiểu kiêu ngạo g ư n g ngạnh liền không nói lại vẫn dám trước cống chung biến thân tại vừa rồi dưới tình huống đó trí lực bình thường người sói cơ bản cũng sẽ t h ế trên mặt đất giả chết được rồi chẳng lẽ người này là một con người sói không chịu trách nhiệm một đêm phong lưu sau sản phẩm cũng không đúng a người sói cũng không phải ma c à rồng từ đâu tới một đêm phong lưu nhân loại rơi xuống người sói trong tay trên cơ bản liền hai cái hạ tràng hoặc là toàn bộ ăn thịt hoặc là chuyển hóa thành đồng bạn nếu như chúng nó cảm thấy phiền phức không muốn cho mới sinh tiến hành giáo dục vậy tại sao không trực tiếp đem hắn ăn hết đây chuyển hóa thành người sói phóng xuất là ngại tự mình chết không đủ nhanh a tuy rằng rất là không giải thích được nhưng lan ninh cũng không có đứng đ ầ u ra quét mắt một cái xung quanh từ dưới đất nhặt lên một c h u ô i chìa khóa lại đem to lớn lang thi vác lên đầu vai xoay người liền đi ra nhà hàng nhà hàng trước đ ầ u một chiếc cũ kỹ ford rừng hổ là kệ kẹo một nhóm người xe lan ninh không chút khách khí chiếm thành của mình đem người sói thi thể nhét vào vùng sau xe lập tức liền phát động xe ẩm tuy nói cũ kỹ chút nhưng tiếng động cơ nổ thanh âm như trước chấn động lan ninh đạp chân ga màu ra cam cánh hổ r í t gào một tiếng đưa lôi ngọn đèn biến mất ở trong bóng tối mở ra chiếc này miễn cưỡng xem như là chiến lợi phẩm ford rừng hổ l a n i n cũng không có trực tiếp phản hồi sự vụ sở mà là tới nơi này cái xã khu trung tâm haiti quán ba vì sao xã khu trung tâm sẽ là một cái q u ầ y rượu rất đơn giản vì vậy quán ba là haiti đám t ổ n g bộ thế kỷ trước thập niên tám mươi bởi vì chỉ cục náo động nguyên nhân số lớn dân chạy nạn theo cuba haiti các nước nhà chạy ra dùng m á n h vào miami tòa thành thị này cũng ở nơi này xuống tới phồn diễn sinh sống những vi pháp di dân mang đến cực lớn hôn loạn cùng phá hoại bởi vậy lọt vào miami bản thổ cư dân cùng bản nơi thế lực chèn ép bài xích vì thế bọn họ không thể không đoàn kết lại kéo chính phủ liên bang không có tâm tư quản lý cái này hỗn loạn di dân khu thợ săn nghiệp đoàn nhóm thế lực chướng mắt cái này xóm nghèo tài nguyên cho nên hai tý đám tịu thành cái này xóm nghèo tài nguyên cho nên hai tý đám tịu thành cái này xóm nghèo tài nguyên cho nên hai t i đám tịu thành cái này xóm nghèo tài nguyên dù sao nơi này là htg a t i e dân khu bang phái loại vật này tại đây trông thật giống như giao hẹ giống nhau cắt một gốc lại dài một gốc che già mang mọc không bao giờ kết thúc loại tình huống này liền chính phủ liên bang đều không nguyện tốn hao tinh lực đi quản lý hai cha con có thể thế nào thẳng thắn mặc kệ chỉ cần không làm được quá phận không chọc tới trên đ ầ u mình những thứ khác đều tùy bọn hắn đi nhưng ngày hôm nay ẩm lan n i n h c h ở tay đóng cửa xe mở ra che giấu khí thức đi nhanh hướng quán b a đi đến nếu là dĩ vãng lan anh là tuyệt đối sẽ không tiến nhập cái này cái què rượu dù sao đây là h a t ti đám xào huyện lực lượng vũ trang không yếu còn có vũ khí hạng nặng hắn nhất định phải đối an toàn của mình phụ trách nhưng lúc này không giống ngày xưa trừ phi h a t ti đám tại cái quẻ rượu này phía dưới trôn mấy trăm kg cương cường thuốc nổ bằng không đối lan linh mà nói uy hiếp của bọn hắn hầu như có thể nói là không mười giờ tối chính là quán b a kinh doanh đỉnh cao thời gian ánh đèn lờ mờ âm nhạc đ i ế c thai nhức ó c còn có trong sàn nhạy thả ra tình cảm mãnh liệt cùng sức sống nam nữ để không khí trở nên mập mờ sa đoạn khoe rượu quay ba chỗ một cái thể trạng cường tráng người da đen ở trần một tay nắm cả một gã nữ lang tóc vàng một tay cầm bình rượu hưng cao thải liệt cùng mấy cái hát ti đám thành viên thoải mái chè chén chính là nơi đây hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn rồi đột nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc nhất thời vãi cả linh hồn chai rượu trong tay không tự chủ tuột xuống trên mặt đất t ầm một tiếng đập cái đập tan lão đại làm sao vậy người chung quanh vô cùng kinh ngạc xem ra hắn không để ý đến nhìn đứng ở trước q u ầ y ba lan ninh chật vật nuốt một ngụm nước bọn run giọng nói rằng là lan ninh sao ngươi lại tới đây lan ninh nhìn hắn một cái mà không thay đổi nói rằng vừa rồi ta tại nhà hàng gặp ngươi mấy tên thủ hạng ư ờ i da đen nam tử con ngươi co rụt lại sắc mặt cứng ngắc nhưng vẫn là gắng gượng nói rằng xảy ra chuyện gì ông lời nói c h ư a xong trên mặt bàn điện thoại di động liền chấn động lên người da đen nam tử nhìn thoáng qua điện thoại di động lại nhìn phía lan linh vẻ mặt cứng ngắc không dám hoạt động nhìn hắn bộ dáng này lan linh không nói thêm gì nhặt tiếng nói tiếp đi tốt tốt nam tử kiệt lực ngăn chặn thân thể run cầm điện thoại di động lên phóng tới bên thai tiếp nghe lẹp lao đại là là ta vừa rồi tại cơm chủ quán kệ kẹo mang theo một đám người đến náo sự bị bị người kia toàn bộ giết kệ ta còn biến thành một đầu lang cũng cho hắn đâm chết trong tay lời nói để lẹp trên mặt vẻ mặt liên tục biến ảo một lúc lâu hắn mới hiểu rõ manh mối để điện thoại di động xuống hướng lan ninh luôn miệng nói lan ninh cái này cái này chuyện không liên quan đến ta à. lan ninh thần sắc hờ hững nói chẳng lẽ không là thủ hạ của ngươi lẹp luất một ngụm n ư ớ c bọn luôn miệng nói dĩ nhiên không phải kệ t ê n hôn đàn nào bởi vì trộm ta hàng nửa tháng trước đã bị ta cắt đứt chân đuổi ra ngoài nửa tháng trước lan ninh thì thào một tiếng thấy lại hướng lẹp hỏi vậy hắn còn có thể quấn quít một đám người trở về ta đang muốn nói chuyện này lẹp thân sắc phiền muộn tên khốn đ á n g chết này bị ta đánh đuổi sau đó không biết thế nào cùng dã lang đám người lẫn lộn đến cùng một chỗ mấy ngày trước còn dẫn người đến quét ta c h ẳ n g ta đang chuẩn bị triệu tập nhân mã đi tìm bọn họ tính số đây ngươi đã tới rồi ngạch ta không phải là ý đó ta là nói dã lang đám lan n i n h cắt đứt lời của hắn hỏi tự do thành dã lang đám đúng đúng đúng lẹp liên tục gật đầu nói rằng chính là tự do thành đám khốn kiếp kia bọn họ không dám đánh người ra trắng địa bàn cho nên theo dõi chúng ta kệ tập chính là cho bọn họ dẫn đường lời của hắn có ý riêng lan n i n h nhưng không để ý đến kế tục hỏi ngươi biết bọn họ trong bang phái có người sói à? người sói lẹp g ầ n ra sau đó mới phản ứng được luôn m i ệ n g nói đó là vận gì ta nghe đều chưa từng nghe nói lan n i n h ngươi tin tưởng ta chuyện này thật cùng ta không có bất cứ quan hệ gì được rồi lan n i n h nhìn hắn một cái nói chuyện này trước để qua một bên tháng này tiền thuê có phải hay không nên giao tiền thuê Mặc dù có chút dù theo ô ô ô nghe nói, đúng đúng chuẩn định cho xong, đang ngươi đưa này n lẹp bên người nữ lang tóc vàng mới phản ứng được đạp dày cao gót hướng quán ba lầu hai chạy đi lẹp quay đầu hướng lan ninh nặn ra một cái dáng tươi cười nói chờ lập tức tới ngay ừng lan ninh gật đầu không có quá nhiều biểu thị Không không phải hay biết có lạp à là này tài chính. Rất nhanh, nữ lang tóc vàng thực trong Rất tóc theo một cái vali sách tay chuẩn nhiều như chính. nhanh, sách h sự còn lúc có cái c quán rượu xong, đúng nữ lang liền dẫn bị vali vậy y xuống tới. l ẹ tiếp nhận va li sách tay mở ra nhìn một chút xác định không có vấn đề sau đó mới đẩy tới lan ninh trước mặt cười nói tháng này tiền thuê ngươi xem một chút có vấn đề hay không lan ninh sơ lược nhìn lướt qua sau đó liền khép lại va li sách tay nói rằng không thành vấn đề cứ như vậy đợi một chút hả lan ninh đứng lại thân thể quay đầu đứng xem lẹp cảm thấy rùng mình nhưng vẫn là gáng gượng nói rằng cái đó lan n i n h ngươi mới vừa nói người sói sẽ không là trong truyền thuyết cái loại này người sói đi không kém bao nhiêu đâu lan n i n h nhìn hắn một cái nói rằng nếu như ngươi cùng dã lang đám thủ rất lớn ta đây khuyên ngươi mau nhanh đính một vé máy bay chạy càng xa càng tốt dứt lời xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút nghe này lẹp nào còn dám phóng lan n i n h ly khai vội vã ngăn cản hắn hỏi cái này có hay không phương pháp giải quyết ta có thể trả tiền Ừm. nghe được muốn nghe lan anh giọng điệu cuối cùng cũng hòa hoãn vài phần có một trăm năm mươi vạn ta giúp ngươi giải quyết bọn họ đương nhiên chỉ giới hạn ở người sói một trăm năm mươi vạn lẹp kinh hô một tiếng nhưng vừa nhìn lan ninh lại vội vàng đem thanh âm hàng thắt xuống thận trọng hỏi cái này có phải hay không quá mắc một điểm đúng đắt chút lan ninh gật đầu nhìn hắn nói rằng nhưng cùng địa bàn của ngươi cùng sinh ý so với cái này cũng không tính là cái gì đương nhiên ngươi cũng có thể không để cho đi mua tấm vé máy bay chạy trốn nếu như ngươi chạy phải đi ra ngoài lẹp thân sắc cứng đờ một lúc lâu mới thốt một cái chật vật dáng tươi cười hỏi trước dao một nửa có thể chứ chương sáu mươi sáu lai khách nhiệm vụ khen thưởng hai điểm e i t tờ hai điểm danh vọng giá trị cấp một sự vụ sở đặc thù tòa nhà ít một ngẫu nhiên lan anh dẫn theo hai cái va ly sách tay đi ra quán bar trở lại trong xe sơ lược kiểm lại một cái xác nhận không có lầm sau đó mới khởi động xe tiến về phía trước kế tiếp địa điểm tuy rằng tại siêu phàm phạm tội vấn đề này liên bang cơ quan cùng thợ săn nghiệp đoàn nhóm thế lực từ đầu tới cuối duy trì rõ lệnh cấm chỉ kiên quyết đà kích nghiêm khắc thái độ nhưng có câu cổ lời nói tốt thân mang lợi khí sát tâm tự lên trông cậy vào một đ á m có lực lượng cường đại siêu phàm người tuân hữu k ỷ thủ pháp qua người thường giống nhau sinh hoạt cũng là không thiết thực sự t ì n h siêu phàm người đặt chân một phần nửa trắng nửa đen hôi sắc lĩnh vực vì mình dành tiền tài hoặc lợi ích đã là ngành nghề ngầm đồng ý quy tắc ngầm đối với lần này tất í n cả mọi người làm như thế lan ninh hai cha con cũng không ngoại lệ trước đây hai cha con lớn nhất hôi sắc thu nhập giờ n một gốc chính là cắt giao hẹ cắt hát đi đám giao hẹ trên cơ bản cách mỗi một năm hai cha con cũng sẽ tìm một cái lấy cớ cho haiti đám đổi một cái lao đại và một nhóm thành viên nòng cốt t h u ậ n tiện cấp của người giàu chia cho người nghèo đem những này hắc bang không hợp pháp đọc được vùi đầu vào vĩ đại săn ma sự nghiệp t r o n g vì nhân loại là xã hội là liên bang vì nhân dân làm công hiến bởi vì đả kích thị phi pháp tổ chức lại là tại nhỏ haiti loại này việc không ai quản lý chỗ chính phủ liên bang cùng thợ săn nghiệp đoàn đối với lần này đều không có ý kiến gì cho nên hai cha con một c ắ t chính là hơn mười năm về sau giao hẹ không chịu đổi một năm này đổi một cái lao đại một năm đổi một đám đầu mục cái nào bang phái chịu nổi à? cuối cùng hai t i đám người chạy đã chạy tán tán còn có xoay đầu lại cùng hai người bọn họ mà cả dòng liều mạng chơi thịt người bom ngọc thạch câu phần loại này thao tác lan linh gặp làm như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp cho nên liền chủ động cùng hai t i đám đặt thành vật lý giải hòa lấy mỗi tháng ba mươi vạn usd giá đem một khối từ biển nơi đám giành được mặt đất cho thuê cho bọn hắn hứa hẹn chỉ cần bọn họ không gây sự sẽ không đối với bọn họ tiến hành nhân sự lên thay đổi một tháng ba mươi vạn usd một năm ba trăm sáu mươi vạn usd phần này hôi sắc thu nhập có thể nói là hai cha con những năm gần đây lớn nhất nguồn kinh tế nếu là không có phần này ổn định khoản thu nhập thêm lấy hai cha con phong cách hành sự cái này ra sự vụ c h ỗ i chỉ sợ sớm đã đóng cửa ly khai quán b a sau đó lan ninh cũng không có trở về sự vụ sở mà là mang người sói thi thể cùng hai cái dương tiền mặt đi tới một nhà tới gần ngoại ô thành phố ô tô nhà máy sửa chữa ẵn lì ô, ô tô xưởng là nhà này ô tô nhà máy sửa chữa tên ừ nói ô tô nhà máy sửa chữa kỳ thật cũng không phải chuẩn xác như vậy hẳn là dùng dưới đất phi pháp bốn s cửa hàng để hình dung càng thêm thích hợp đây là mi ami lớn nhất nơi xuống xe hơi lắp lại nhà xưởng cũng là mi ami lớn nhất chợ đêm ô tô bán tràng mỗi ngày đều có đại lượng trộm cướp buôn lậu lắp lại may lại phi pháp ô tô tại cái công xưởng này ra công lưu thông bên cạnh đó nó còn bán một phần bình thường con đường mua không mua được tài liệu cùng thiết bị từ xe cho đám kia chết tiệt tà giáo đồ nổ banh sau đó lan i n h đi nơi nào đều cảm giác không phải là như vậy kiên định cho nên hắn chuẩn bị mua một phần tài liệu cho một lần nữa tự mình làm một chiếc xe này lan n anh La vừa mới tiến nhập nhà máy sửa chữa một gã thân hình trong tay nhưng xem ra mười điểm sắc bén lão luyện người đàn ông trung niên liền tiến lên đón mỉm cười nói ngày hôm nay thế nào có thời gian tới chỗ của ta Án ly ồ, nhà này ô tô s ư ở n g ông chủ cũng là mi a mi lớn nhất áp xe b ố n l ầ u laninh n nhìn hắn một cái nói xe của ta bị người ta nổ Án ly ồ t h ầ n sắc biến đổi sau đó liền vội và nói g n ta cái gì cũng không biết laninh n quay đầu nhặt vừa nói nói ta chuẩn bị một lần nữa làm một chiếc người nơi đây còn có bao nhiêu tài liệu nguyên lai、like、là như vậy Án ly ồ thở phào một hơi thông thường chống đạn tài liệu tuy rằng cũng không thiếu nhưng phù hợp ngươi yêu cầu không nhiều lắm gần nhất không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên tới rất nhiều đơn đặt hàng nhất là thợ s ă n nghiệp đoàn bên kia đem ta chữ hàng đều cho móc rỗng lan ninh nhìn phía hắn giọng điệu không có chút nào ba động hỏi ý của ngươi là muốn tăng giá chuyện này á n li ổ vốn định gật đầu nhưng xem lan ninh vẻ mặt vẫn là đem lời này nuốt xuống ngươi cho cái ra ta tận khả năng giá gốc làm cho ngươi chẳng qua có một chút tài liệu ta là không có cách nào nếu không ngươi xem rồi thay đổi lan ninh không trả lời chỉ là lấy ra một cái đã sớm hàng tốt tài liệu danh sách nói đại khái muốn bao nhiêu Án lụy ổ cầm danh sách nhìn một hồi sau đó mới ngẩng đầu lên nói rằng hai trăm vạn khoảng r ư ờ n g một tuần lễ ta có thể cho ngươi đầy đủ ngay này lan n i n h cũng không có cò kẻ mặc cả đưa trong tay hai cái va ly s á c h tay kéo xuống nói nơi này là một trăm linh năm vạn vật toàn bộ đưa đến sau đó ta sẽ đem còn lại cho ngươi không thành vấn đề lan n i n h thẳng thắn á n lụy ổ cũng là sảng khoái đáp ứng nói tài liệu tìm đủ ta liền đưa qua cho ngươi vậy cứ như thế ly khai ô tô nhà máy sửa chữa sau đó lan anh không tiếp tục tại bên ngoài rừng trực tiếp trở phát trước một một hát lẹt rồ sự việc của mình vụ chỗ trước cửa, dĩ nhiên đổ một chiếc xe, một chiếc sắc chệ Ninh lái hồi, hiện nhiên phản quay khuya, xuống, Lan sở. về vụ vụ Đêm đã đèn đường đổ mở mở mình bằng. xe xe, xạ dĩ ô tô văn hóa tại nước mỹ liên bang văn hóa hệ thống bên trong chiếm cứ mười điểm địa vị trọng yếu có thời điểm n g ư ờ i thậm chí có thể thông qua ô tô loại hình để phán đoán ra xe chủ chức nghiệp cùng thân phận giống như chiếc này uy nghiêm t r ầ m ổn chạy rô lẹt xạ vào bằng lan anh đi xuống xe chở tay mang theo cửa xe nhìn cũng chưa từng nhìn trước kia chạy rô lẹt một cái khiêng người sói thi thể liền trở về sự vụ sở trệ rỗ lẹ t cửa xe đ ẩ y ra một gã tây tràng trung niên đi xuống xe nhìn lan n i n h tại sự vụ sở bên trong thân ảnh mỉm cười cất bước tiến lên ẩm lan n i n h đem người sói thi thể ném ở trên sàn nhà sau đó ngồi trở lại đến tự mình vị trí thần s ắ c hờ hững nhìn chăm chú đi vào sự vụ sở người đàn ông trung niên nam tử thân hình cao to đỉnh đầu ánh sáng nhưng xem ra như n g không có đại hán chọc đầu cái loại này b i ê u hán cùng hung ác khí chất trái lại lộ ra một tia nho nhã đắc thể tây t r a n g xuống mơ hồ có thể cảm thụ được đầy giấy cảm giác mạnh mẽ cơ bắp một đôi sâu xa đôi mắt càng là có một loại mê người bị lực Nam nhân chương à già càng n n g mùi có vị ữ n này, ở trên n g g lời ở ờ i h sáu mươi bảy thợ săn làm bao tay sao? 67, gia chi thợ săn hành động thủ tục thứ mười tám đầu không có việc gì không muốn cùng cơ quan nhà nước dính líu quan hệ nhất là nước mỹ liên bang cơ quan nhà nước tuy nói hiện ở cái thế giới này cùng lan ninh sống lại trước thế giới có sự khác nhau rất lớn nhưng là có thật nhiều chỗ tương tự nói thí dụ như liên bang cơ quan tiết liệu vô luận là kiếp trước còn là kiếp này nước mỹ liên bang đều bình phục toàn bộ cơ quan cho lan ninh lưu lại ấn tượng đều không phải là tốt qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu đó là bọn họ truyền thống nghệ có thể cùng kiện tác xáo lộ cho bọn hắn làm việc nhất định phải làm tốt bị bản đứng bị v u hãm bị diệt khẩu bị xóa đi tất cả dấu vết chuẩn bị thật giống như đã dùng qua bao tay trắng giống nhau bị ném vào thùng rác thậm chí đốt cháy trong lò cho nên không có đủ thực lực tuyệt đối không nên cùng liên bang cơ quan dính liễu quan hệ đây là nỗ lực tàn khốc đại giới sau đó lan ninh lấy được giáo hấn là đã từng kia cao cấp nhân viên tình báo người đàn ông trung niên tự nhiên rõ ràng liên bang cơ quan tại thuê ngành nghề phong bình cùng ấn tượng cho nên đối với lan ninh thái độ cũng không chút nào để ý hắn một tay đẻ xuống cái ghế một cái hướng lan ninh mỉm cười nói ta hiện tại đã không là kia công tác lan ninh nhìn hắn một cái lập tức thu hồi ánh mắt nhạt tiếng nói khác nhau ở chỗ nào a khác biệt vẫn phải có tối thiểu kia không quản được các ngươi nam tử cười kéo ra cái ghế ngồi xuống tiếp tục nói chính thức giới thiệu một chút phờ giả chỉ mốt sở bờ tờ giờ dờ miami phân cục tân nhiệm chủ quản phó cục trưởng thế giới này mặc dù không có đại danh đỉnh đỉnh s à i os nhưng chịu tương ứng chức năng an toàn cơ quan cũng không thiếu bờ tờ giờ dờ liền là một cái trong số đó bờ tờ giờ dờ là viết tắt toàn bộ danh là liên bang siêu tự nhiên điều tra phòng ngự cục là chuyên môn quản lý siêu p h ạ m quần thể cùng sự kiện thần bí liên bang cơ quan nên cơ quan thành lập tại sau đệ nhị thế chiến kỳ cũng là nước mỹ liên bang chính thức có h ờ i trở thành thế giới bá chủ giai đoạn là nước mỹ liên bang đối kháng các quốc gia thần bí cơ quan lực lượng chủ yếu khi đó liền được trao cho trọng trách phát triển đến nay bờ bờ giờ giờ đã trở thành nước mỹ liên bang hệ thống bên trong không thể thay thế vào một tại liên bang mỗi cái châu mỗi cái thành thị đều có thuộc hạ phân cục quản chế liên bang các nơi siêu phàm quần thể cùng sự kiện thần bí bởi vì là quản chế siêu phàm lực lượng áp chế đều thế lực lớn an toàn cơ quan cho nên bờ bờ giờ giờ tại liên bang các nơi phân cục cơ bản cũng sẽ tồn tại bốn cái lãnh đạo chủ yếu chức vị vừa một gã chủ quản cục trưởng ba gã chủ quản phó cục trưởng trong đó là phân cục chủ quản cục trưởng tất nhiên là siêu phàm người c ò nếu phải như nói g hãn phàng người, lấy cục h huy toàn c trưởng, trưởng, trưởng là phân cục hạch tâm ba gã phó cục trưởng chính là phân cục ba cái trúng khu thần kinh nhất định phải từ bọn họ điều phối tất cả phân cục cơ quan chức năng mới có thể nguyên vẹn vận chuyển cho nên tính là là phó cục trưởng cũng không thể coi thường bọn họ có thể không có cường hãn siêu phàm lực lượng nhưng nắm trong tay quyền lợi lại lớn phải có thể đẻ chết người dù cho người này là siêu phàm người nói nhiều như vậy thực tế vấn đề tới trước mắt vị này mặt mũi rất giống hoạt động siêu sao bờ rủ sở hủy lý phó cục trưởng tại bờ tờ giờ giờ mi a mi phân cục bên trong chủ quản cái nào ngành đây tình báo cùng lan ninh giống như không có quan hệ gì hậu cần vậy càng thêm kéo không lên càng nghĩ cũng chính là ngoại cần hành động mặc dù nói liên bang cơ quan danh tiếng cũng không tốt nhưng so với kia f i bờ loại này làm bẩn việc đã làm được xú danh c i ê u ra hỏa b ợ tờ giờ giờ phong bình miễn cưỡng còn không có trở ngại dù sao chủ quản là siêu phàm q u â n thể qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu loại chuyện này cũng phải suy tính một chút đối tượng mới được tại cơ sở này lên lan n i n h cảm thấy có thể cùng hắn nói một chút cho nên cũng không có đứng dậy đổi người chỉ nói nói mới nhậm chức chủ quản phó cục trưởng không đi làm ngươi công tác tới tìm ta làm cái gì Phờ giả mỉm cười, nói, tới tìm chính là ta công tác. Ninh chân khẽ thật không nghĩ cười, cười bờ giả ngươi công nói, tới lại, nói, trì tìm ta tác. mỉm Ừm. mày cao lại, khẽ cười nói, thật là không có Lan đến, là là là liên bang tiền lương quá thấp cho nên chiêu không tới người à. ngươi và phụ thân ngươi giống nhau như thế hài hước p h ở giả chi từ chối cho ý kiến cười tiếp tục nói l ờ i vô ích ta cũng không muốn nói nhiều chúng ta muốn xin ngươi g i ú p một tay giải quyết hết dã lang bằng đ á m k i a người sói người sói lan ninh kinh ngạc nhìn p h ở giả chi một cái lập tức thu hồi ánh mắt nhạt tiếng nói một đám người sói mà thôi lấy bờ tờ giờ giờ thực lực chẳng lẽ còn không giải quyết được à. p h ở giả chi lắc đầu nói đó cũng không phải là một đám thông thường người sói căn cứ tình báo của chúng ta g i ã lang bang ngoại trừ mấy chục con người sói nô bộc còn có một gã người sói dũng sĩ một gã vốn có cường đại huyết mạch người sói dũng sĩ người sói dũng sĩ la ninh n nhớ mày hỏi một đám người sói tôi tớ một gã người sói dũng sĩ còn có một cái g i ã lang bang bọn họ muốn làm gì chúng ta cũng muốn biết phơ già trí cười hướng lan ninh nói rằng cho nên mới phải tới tìm ngươi không phải sao ừ m la ninh n không có trả lời gõ b à n trầm tư là siêu phàm chủng tộc người sói thể chất tại trời sinh liền so với nhân loại cường đại vượt qua mới sinh giai đoạn người sói cơ bản đều có thể trở thành là cấp một người sói tôi tớ cận chiến đánh giết năng lực cực kỳ xuất chúng người sói tôi tớ tiến thêm một bước đó chính là người sói dũng sĩ cùng trước lan ninh gặp phải hắc cám cự ma giống nhau là cấp hai tinh anh cấp bậc sinh vật cường đại đương nhiên cái này cường đại là đối với người bình thường liền lan ninh thực lực bây giờ mà nói cấp hai tinh anh cấp bậc người sói dũng sĩ chỉ có thể nói có chút phiền phước vẫn còn không tính là cỡ nào nguy hiểm nhưng nơi này có một vấn đề cho đều thế lực lớn tiêu diệt nhiều năm như vậy người sói bộ tộc tình cảnh mười điểm hằng mét cao đoan chiến lực tổn thất càng là nghiêm trọng c ấ lân gõ ư i sói dung sĩ hiện tại dung n c lên mặt bàn ngón tay dừng lại ngầm đầu nhìn phía phờ gia chi nói rằng người sói bộ tộc tình huống hiện tại không có khả năng để một cái người sói dũng sĩ vô duyên vô cố bạo lộ ra trong này khẳng định có vấn đề gì không sai p h ở g i ả chi gật đầu nói chính là bởi vì như vậy chúng ta mới sẽ tìm đến ngươi tin tưởng lấy thực lực của ngươi tính là ra vấn đề gì có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành đối người sói quét sạch ừ n laninh n nhìn p h ở g i ả chi không có lập tức cho ra trả lời giấy là không gói được lửa laninh n hành động có thể có thể giấu giếm được người khác nhưng tuyệt đối không thể gạt được bở tờ giờ, giờ giờ mắt vô luận là hẹn địt bên trong hắc á m tự ma còn là ác ma kia lính chủ phụ thân phủ xuống cuồng chiến ma hay hoặc là vừa mới b ổ n nợ tà thần đều đầy đủ bại lộ hắn thực lực cũng chính là rõ ràng lan ninh thực lực thợ giả chỉ mới có thể đại biểu bờ giờ giờ tìm tới cửa thuê hắn tham dự lúc này đây đối người sói quét sạch hành động nói tóm lại cái này không có vấn đề gì còn lại đúng là lan ninh mỉm cười nhìn thợ giả chi phun ra một con số năm trăm vạ chương sáu mươi tám người quen lại thấy người quen ở nơi này vốn có siêu p h à m lực lượng cùng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thế giới nước mỹ liên bang dùng vũ lực cường quyền thành lập được kinh tế hệ thống mười điểm củng cố mặc dù là tại siêu phàm lĩnh vực usd cũng thuộc về tại đồng tiền mạnh tiền tuy rằng vì vậy nguyên nhân tiền càng thêm đáng giá tiền nhưng kiếm tiền độ khó cũng tương tự tăng v ư t lên nhất là thuê ngành nghề thợ săn cũng tốt sát thủ thôi được thông thường nhiệm vụ tiền t h ủ lao đều không cao liền lấy t r ư ớ c lan ninh phá hủy tà thần giáo phái làm thí dụ nếu như là tại lan ninh sống lại trước cái thế giới kia muốn phá hủy một cái vốn có quân sự lực lượng vũ trang tà giáo tổ chức t h ủ lao tối thiểu muốn tại một vạn usd trở lên mới có lính đánh thuê đoàn nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ như vậy nhưng ở nơi này vốn có siêu phàm lực lượng thế giới đừng nói một nghìn vạn mỹ kim chính là con cho năm mươi vạn làm trả thù lao đều giống nhau có người nguyện ý làm cứ như vậy còn là tăng nhiều cháo ít cạnh tranh kịch liệt tuy rằng trong này nguyên nhân chủ yếu là tiêu diệt t à thần giáo phái sau chiến lợi phẩm thu hoạch nhưng usd giá trị cũng không có thể bỏ qua cho nên năm trăm vạn đúng usd tuyệt đối không phải là một cái chữ số nhỏ bắt được thợ s ă n nghiệp đoàn đều có thể thuê đến một c h i tinh anh thợ s ă n xuất lĩnh săn người tiểu đội la ninh n vừa lên tiếng chính là năm trăm vạn rõ ràng công phu sư tử ngoạn muốn hung hăng làm thịt lên thợ giả chỉ một đao tuy nói liên bang cơ quan đều là không thiếu tiền chủ nhưng không thiếu tiền không có nghĩa là liền muốn bị người ta làm thịt phờ giả chỉ nhìn lan n i n h một cái nói hai giờ trước tại h a i ti bang quán b a ngươi cho bọn hắn mở giá mới một trăm năm mươi vạn chuyển tới ta chỗ này mở miệng chính là năm trăm vạn không thích hợp đi lan n i n h lắc đầu nói h a i ti bang bên kia chỉ nói cho ta có một đám người sói cũng không nói cho ta biết còn có một cái người sói dũng sĩ nhiệm vụ độ khó bất đồng giá tự nhiên cũng bất đồng đạo lý này ngươi nên minh bạch phờ giả chỉ chân mày cao lại nói nói như vậy cho ngươi cung cấp tình báo còn là lỗi của ta l a n n i n h từ chối cho ý kiến chỉ nói nói giá chính là cái này giá có đáp ứng hay không ngươi xem đó mà làm thôi ừng m mắt Phở giả chỉ hai giả h nhìn chăm chú、Lan、Ninh một hồi, a Lan sau u lại, vạn mới nói, n một đó SD, cộng thêm bang cho ngươi, cái cực công cười, lúc thuộc chỉ thác, Bang ngươi, tiền này cực công đạo. Lan Ninh khởi, hỏi, lúc nào、HT、Bang thành hạng ảnh. nói, ngươi tiếp nhận rồi Bang giá giở giở giả thêm Hattie Hattie tờ trầm mặt một tiếp Hattie hỏi, Phở hồi, lại rồi bờ đạo. ủy kỳ ngươi không chỉ có thể đạt được tiếp viện của chúng ta còn có thể ngoài định mức thu được một bút t ù lao chẳng lẽ không tốt hơn ngươi đơn thương độc mã đi tìm đám kia người sói lan n i n h cười khẽ như trước nói có thể ta có thể cái gì đều không làm ngồi chờ các ngươi đem đám kia người sói giải quyết sau đó sẽ đi tìm hai t tì i bang cầm tiền đâu p h ơ giả chỉ nhãn t h ầ n lạnh lẽo lạnh giọng nói thân là thợ săn ngươi nên nói một điểm đạo đức nghề nghiệp xin lỗi lan n i n h lắc đầu nhặt vừa nói nói ta chỉ cùng có đạo đức người giảng đạo đức hai tí bang không tại hàng ngũ đó và tờ giờ nha ba trăm vạn usd p h ợ giả chi cắt đứt lan ninh lời nói cao nhất ngươi không đáp ứng ta có thể đi tìm người khác ừ m lan ninh trầm ngâm một tiếng cuối cùng vẫn điểm hạ đầu nói ba trăm vạn usd có thể nhưng chiến lợi phẩm phải thuộc về ta điều đó không có khả năng p h ợ giả chi lúc này cự tuyệt vừa muốn thù lao cao như vậy lại muốn bắt chiến lợi phẩm trên cái thế giới này chỗ nào có chuyện tiện nghi như vậy lan ninh không để ý nhặt vừa nói nói đây là ngành nghề quy tắc ngươi có thể đến thợ săn nghiệp đoàn nhìn một chút cái nào thợ săn không phải như vậy usd tuy rằng thuộc về đồng tiền mạnh tiền sức mua rất mạnh nhưng cũng không phải không hạn chế liền lấy thánh đường giáo hội nước thánh mà nói tuy rằng dùng usd cũng có thể mua nhưng mức đã có cực lớn hạn chế siêu phàm tài liệu liền không giống nhau vốn có siêu phàm lực lượng vật phẩm vô luận là ở đâu trong đều đại được hoan n g h ê n cầm đổi nước thánh cơ bản cũng là ngươi có bao nhiêu thánh đường giáo hội liền cho ngươi đổi bao nhiêu cho nên chiến lợi phẩm thuộc sở hữu từ trước đến nay là thợ săn tiếp thu ủ y thác điều kiện thứ nhất nếu như không có thu được chiến lợi phẩm quyền lợi trừ phi chủ thuê cho tiền thù lao thực sự rất cao bằng không chắc là sẽ không có thợ săn tiếp thu ủ y thác Thực tại Trì tiền hiển nhiên, hiện Phở cho thù kỳ Giả ra La o c ũ ninh g không Lan n đủ để để buông trầm h chiến lợi phẩm.、La、ninh cái này không cách nào giao động thái Phở a Lan giao cái lợi Giả này nào động độ, để t là l có chút nói, ninh chầm ngâm một tiếng sau đó làm ra nhượng bộ nói rằng ta tự mình giải quyết con n g ồ i chiến lợi phẩm quy ta những thứ khác ngươi có thể tự mình xử lý ta không can thiệp thế nào Phở h Giả Trì tư một cao mày suy lan ninh gật đầu mỉm cười nói vậy bây giờ xin hỏi phở giả chỉ mốt sợ t i ề n sinh ngươi là có hay không đem nhiệm vụ này hủy thác cho chúng ta sự vụ s ở xử lý hả phở giả chỉ nhìn lan ninh một cái trong mắt như có điều suy nghĩ nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng phải hệ thống nhiệm vụ gợi ý chưa từng xuất hiện để lan ninh trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng xem ra cùng một cái nhiệm vụ cũng không thể lặp lại chồng a mặc dù đối với này cảm thấy thất vọng nhưng lan ninh cũng không có biểu hiện ra ngoài đứng dậy nói rằng tiền thù lao trước dao một nửa một nửa kia nhiệm vụ sau thanh toán nếu như có thể tiện n d ụ gần nhất t i tối a dịch. Phờ giả chi nhìn laninh ngứng mày vọng trong tay chi phiếu lại nhìn về phía phờ già chi hỏi các ngươi hiện tại liền ma cả rồng đều gọi phờ già chi không trả lời vấn đề này đứng dậy nói rằng gần tối sáu giờ trước không bị mượn rồi dứt lời không để ý tới lan ninh phản ứng gì xoay người liền rời đi sự vụ s ở hiển nhiên bị người ta đòi hỏi nhiều làm thịt một đ a u để vị này mới nhậm chức bờ tờ giờ giờ chủ quản phó cục trưởng tâm tình không phải là tốt đẹp như vậy nhìn bóng lưng hắn rời đi lan ninh không thèm để ý đóng cửa lại xong nâng lên người sói thi thể liền đi hướng về phía trưng bày t ư ợ n g ngày thứ hai mi ami bầu trời còn l ạ như vậy ông trầm không tới năm điểm sắt trời liền t ồ i xuống lan ninh mở ra chiếc kia giành được p h o r d g h ổ đi tới bờ tờ giờ giờ trên mặt nội làm công địa điểm một tòa thoạt nhìn bình thường không có gì lạ trên thực tế bình thường không có gì lạ văn phòng tại một gã văn bí dẫn dắt xuống lan n i n h đi tới phờ giả chỉ phòng làm việc đẩy cửa ra nhìn thấy cũng không phải vị kia mới nhậm chức chủ quản phó cục trưởng mà là khác một khuôn mặt quen thuộc này lan n i n h này ban nhi người mặc đồng phục tác chiến người đàn ông trung niên tiến lên dùng cường tráng thân thể cho lan n i n h một cái bền chắc ôm sau đó hai người b u ô n g tay ra hắn tấm kia dai dầu xương gió vẫn như cũ như là bản thạch kiên nghị khuôn mặt kéo ra một cái hơi lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười nói rằng không nghĩ tới có thể nơi đây đụng với ngươi ngay này Lan lạc lên Lan ta phía Ninh cũng lạc người, nói rằng, ta cũng có chút ngoài ý muốn.、Thế、nào? Giả đi lên phía trước, nhìn、lan、Ninh cùng gửi, giả đi chút Thế Phở có trước, trì ý sở, nói rằng, hai người, các người nhận thức. bạn Nhi rộp y nhìn ó i rằng, a i người ngươi Nhi nhận Bạn n các thức. h Ừm. lan ninh một cái lại chuyển hướng p h ở gia chi nói rằng hắn từng tại ta trong đội ngũ kiêm chức qua một đoạn thời gian vì tiền nếu không đây ta còn tưởng rằng là vì tình yêu một đoạn không có chút nào dinh dưỡng chê cười qua đi p h ở gia chi ngồi xuống nói được rồi chờ người cuối cùng đến chúng ta lâm thời đoàn đội liền gặp đủ còn có một người bạn y nhúng mày hỏi đúng người nào p h ơ giả c h ỉ c ư ờ i nhạt nói tới ngươi sẽ biết ngồi xuống c h ờ một lát đi ừ m bạn n h ỉ cùng lan ninh liếc nhau một cái chính muốn nói gì một nữ tử liền đẩy ra cửa bàn công đi đến hát s á c tóc ngắn lộ ra một cổ sắc bén lão luyện khí chất màu xanh thăm thẳm đôi mắt lộ ra như thép như sắt thép cứng cỏi cùng n g o a n g tưởng hơi lộ ra tái nhợt ra thịt mặc dù có vài phần âm lãnh nhưng sợi không ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng hợp với màu đen h tia áo gió cùng giày bó như đêm tinh linh thông thường mê người một vào gian phòng ánh mắt của nàng liền rơi vào lan ninh trên người lạnh l u n g nhìn chằm chằm hắn cho đến hai người thân ảnh bỏ qua hắn mới quay đầu trở lại đứng ở p h ở giả chỉ bên người Ừm. lúc này p h ở giả chỉ đứng dậy hướng lan ninh cùng bạn đ ì giới thiệu giới thiệu một chút sẽ lẽ nạ vợ vợ giờ giờ đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng chương sáu mươi chín bị tập kích giới thiệu qua sau xem sẽ lẽ nạ còn là lạnh như thế lạnh nhìn chằm chằm lan ninh p h ở giả chỉ hơi n h ữ mày hỏi hai người các ngươi nhận thức n g h e này sẽ lẽ nạ mới thu hồi ánh mắt mà không thay đổi nói rằng không biết lan ninh phản ứng cũng gần như đứng ở nơi đó không có bất kỳ bày tỏ gì tựa hồ thẩm chấp nhận sệ lệ nạ có ma p h ờ giả chỉ cùng bạn nghĩ liếc nhau một cái đều cảm thấy hai người này có chuyện nhưng đương sự người đều không nói bọn họ không tiện hỏi nhiều cái gì chỉ có thể chuyển tới đ ể tài chính được rồi hiện tại người đều đến đông đủ bắt đầu nghiên cứu kế hoạch tác chiến đi nói p h ờ giả chỉ xuất ra điều khiển từ xa một bên mở ra hình chiếu nghi vừa nói lúc này đây nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là giã lang b ă n g theo chân bọn họ người sói lời nói hình chiếu nghi mở ra chiếu ra hình ảnh chính là một tòa trang viên bản vẽ mặt phẳng đây là thành tây ngoại ô thành phố gờ zin mộ trang viên hiện tại dã lang bang thành viên nòng cốt cùng những người sói kia đều trốn ở nơi đây căn cứ tình báo của chúng ta trong trang viên có chừng hai trăm tên dã lang bang vũ trang phần tử cùng mấy chục con người sói bản ạ n Phở g i chỉ h phía ì n bạn ý rộng sở, chỉ vào trang viên mấy cái vị trí viên nói rằng, ngươi ngươi tiên hành động, chủ yếu phụ trách thanh lý vào ngoài lang bang vũ trang phần、tử. không cần theo chân bọn họ tiếp xúc gần úi, cũng không cần để lại người sống, nhìn thấy người sở, chỉ cái cảm trước chủ trách xúc phụ theo họ vào vị với vào tử tử, tiếp đội mấy thấy yếu để tiếp lý lại dã b vũ trực nói nếu như chỉ là thông thường vũ trang phần tử chúng ta có thể giải quyết người sói lời phân phối vũ khí cũng có thể ứng phó một phần nhưng số lượng không thể quá nhiều cái này ngươi yên tâm nói phờ g i ả c h ỉ chuyển hướng bên người sẽ lẽ nạ nói người sói chủ yếu từ sẽ lẽ nạ cùng nàng dẫn dắt đặc biệt hành động tiểu tổ giải quyết các ngươi ở ngoại vi thanh lý giã lang bang vũ trang phần tử cùng một phần cá lọc lưới tận khả năng đem bọn họ đều lưu lại nếu không sự tình sẽ rất phiền phước cuối cùng phờ già chi nhìn phía lan ninh trầm giọng nói đầu kia người sói dũng sĩ cùng ngoài ý muốn khắc tình hình sệ lãi cho nạ rời đi sau đó phờ giả chỉ cùng bạn nghỉ nhất để đưa mắt chuyển đến lan linh trên người hỏi các ngươi thực sự không biết ta Đối hai mặt nghe lan ninh lời hai người kia đến trung niên đại lao ra lại đều hứng thú kế tục hỏi sau đó thì sao nhìn như vậy bắt quái hai người lan ninh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói nàng là cái loại này tương đối đặc thù ma c à rồng khi đó ta mang theo vũ khí đối hắn không phải là cực kỳ trí mạng cuối cùng cho nàng trọng thương chạy mất ồ、oh. khó trách hai cái lao nam nhân nhìn nhỏ cười sau đó p h ở già chỉ nói rằng mặc dù những cái này chạm mặt kinh lịch không phải là cực kỳ khoái trá nhưng ngươi yên tâm sẽ lẽ nạ là lấy đại cục làm trọn g người như thế này hành động hắn sẽ không cùng ngươi lên xung đột la ninh nhìn hắn một cái n h ặ t thanh ấm đáp tốt nhất là như vậy liên bang an toàn cơ quan bờ g ờ g ờ trong vì sao sẽ có ma cả rồng vấn đề này Lan Ninh i không có m ệ tinh m theo miệt theo h đuổi, đuổi bởi vì miệt mái vì k ô g g có ý n ĩ a nước Mỹ linh ê bang là ơ n m ộ thú c ủ chủng n thành quốc gia, cái chủng tộc này cũng không đơn chỉ người、loại. Tinh linh, g gia, tộc tạo tộc t quốc cái chỉ loại. h nhân người lùn ma cả rồng hầu như tất cả người muốn lấy được vốn có trí tuệ siêu phàm chủng tộc tại quốc gia này đều chiếm giữ nhất định tỷ lệ bọn họ giấu ở xã hội loài người trong lấy loài người thân phận cùng phương thức sinh hoạt có thậm chí cầm giữ nước mỹ liên bang trọng yếu quyền lợi nắm giữ lực lượng kinh khủng cùng tài nguyên ma cả rồng chính là một cái trong số đó đương nhiên bọn họ càng thích tự xưng là huyết tộc vốn có trí tuệ ma cả rồng bằng vào loại ưu thế tại xã hội loài người bên trong có thể nói là ăn sùng mặc sướng không biết có bao nhiêu phú hào quyền quý vì kéo dài sinh mệnh bảo tồn thanh xuân trong bóng tối gia nhập ma cả dòng trận doanh cho hắn nhóm cung cấp nhiều loại hỗ trợ đối với lần này nhân loại cao tầng tuy rằng lòng biết rõ nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn n g ă n chặn dù sao những phú hào này quyền quý lực lượng cũng không nhỏ mỗi một người đều là địa đầu xả che giấu tung tích không muốn quá đơn giản không chỉ nói bọn họ chính là liên bang cao tầng cũng có ma cả dòng trận doanh nhân loại tồn tại tại đây chút người giới ảnh hưởng nhân loại cùng ma c à rồng dây dưa từ từ làm sâu sắc các phương diện đều có hợp tác triển khai và giờ giờ trong có một cái ma c à rồng tiểu đội đó cũng là chuyện rất bình thường không chỉ là ma c à rồng tinh linh thú nhân người lùn rất nhiều siêu phàm chủng tộc đều đang lợi dụng tự thân ưu thế cùng phe nhân loại tiến hành hợp tác dùng cái này tích xúc lực lượng chờ đợi thiên khải phủ xuống triều tịch đến ngày nào đó bởi vì càng lúc dị thường hoàn cảnh chẳng qua m ớ i bảy tám giờ cái này bóng đêm liền có một loại nửa đêm lành lạnh cảm giác làm người ta cực sợ không hiểu kinh hãi may mà cái này thâm trầm màn đêm cũng là một tầng n h i ệ m hộ bờ tờ giờ giờ đoàn xe l ạ g yên không tiếng động tiến nhập ngoại ô thành phố tại gờ j i n mộ trang viên ngoại vi ngừng lại nói là ngoại vi kỳ thật cách xa nhau còn có hơn một ngàn mét lại thêm rừng tây cách trở rất xa chỉ có thể nhìn thấy mở nhạt n g ọ n đèn ừng la ninh n mở ra cửa sổ xe sau mày thông qua ống nghe điện thoại hướng bạn nghỉ cùng p h ờ giả chi nói rằng các ngươi nghe thấy được sao đó là mùi máu tươi sẽ l ẽ nạ trong trèo nhưng lạnh lùng thanh âm chuyển đến lấy ma cả rồng chuyên nghiệp giọng điệu nói rằng khoảng cách xa như vậy vẫn như thế nồng nặc mùi máu tươi tối thiểu là năm sáu trăm người lượng máu những người sói kia đã làm gì lan ninh không trả lời d ư ơ n g mắt hướng trang viên kia nhìn lại trong bóng tối trang viên kia chỗ tồn tại t ĩ n h lặng đến đáng sợ sáng t ố i chập chấn bất tỉnh hoàng dưới ánh đèn không thấy được nửa cái bóng người căn bản không có phở giả chỉ trước nói giã lang bang thành viên có chuyện không chỉ là lan ninh là lần này hành động quan chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú phở giả chỉ phát giác sự tình không đúng lúc này ra lệnh hành động thủ tiêu lui lại ẩm lời nói chưa xong trong bóng tối liền chợt lao ra một đạo ánh lửa chói mắt đoàn xe phía trước nhất hai chiếc xe không tránh kịp bị bay tới đạn tên lửa tại chỗ nổ lật dẫn phát rồi hậu phương liên tiếp va chạm địch tấn công tuy nói cái này tập kích mười điểm đột nhiên nhưng rốt cuộc là bờ tờ giờ giờ nghiêm chỉnh huấn luyện hành động bộ đội rất nhanh thì theo đánh bất ngờ trong hỗn loạn khôi phục lại cấp tốc đi xuống xe làm bình chứa n g h i ệ m hộ d ơ súng đ ố i trong bóng tối địch nhân tiến hành phản kích mẹ nó p h ờ giả trí ly khai h ắ n xe nhìn trong bóng tối con số không rõ địch nhân lạnh lùng nói ban y các ngươi hỏa lực kiểm hộ sẽ lẽ nạ mang theo ngưng người đèm đám khốn kiếp kia tìm ra chương bảy mươi bấy dập tuy rằng t ờ giả chỉ sớm có dự cảm lần hành động này sẽ không thuận buồm xuôi gió thế nhưng thứ nhất là lọt vào m á n h liệt như vậy tập kích vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn g i ã lang bang tên tuổi nghe vang dội nhưng thực tế bất quá là một cái tam lưu bang phái so quanh năm bị lan ninh bóc lột hai t i bang không mạnh hơn bao nhiêu nếu như không phải là có một nhóm người sói đừng nói bờ tờ giờ giờ tùy tiện năm ba cái siêu phàm người tạo thành vũ trang tiểu đội đều có thể nhẹ nhóm bình định bọn họ một cái tam lưu b a phái mấy chục con người sói phát hiện bờ tờ giờ giờ hành động bộ đội sau đó dĩ nhiên không thèm nghĩ nữa thế nào chạy trốn trái lại chủ động đánh bất ngờ để lộ sự tồn tại của mình cái này không phù hợp người sói dĩ vãng tác phong làm việc sự tình gia khác thường tất có yêu phờ giả chỉ trong lòng chầm xuống tức khắc có liên lạc lan ninh nói tình huống không đúng bạn ỉ cùng sẽ lẽ nạ áp chế cục diện sau đó ngươi nghĩ biện pháp đột nhập t r a n g viên nhìn một chút những người sói kia đang làm gì ừ n đối phờ giả chỉ mệnh lệnh lan ninh không có quá nhiều biểu thị lấy xuống ống nghe điện thoại nhìn trong bóng tối phụt lên hòa xạ lắc đầu thì thào nói rằng ta cũng biết tiền này không có tốt như vậy kiếm lời nói ở giữa thân ảnh của hắn cấp tốc hư hảo đ o m ắ t liền biến mất ở trong không khí khai hỏa bên kia bà nghỉ tổ chức lên đội cảm tử của mình thành viên theo hắn d í t lên một tiếng mấy chục phát lựu i đạn bắn ra ánh l ử a chói mắt t r ợ t nổ tung trong nháy mắt chế trụ địch quân hỏa lực g o tại bà nghỉ đội ngũ ngăn chặn địch quân hỏa lực đồng thời bờ tờ giờ giờ đặc biệt hành động tiểu đội cũng ở đây sẽ l ạ nạ dưới sự hướng dẫn đối ẩn giấu ở trong rừng cây vũ trang phần tử triển khai đánh bất ngờ chi này từ một giai ma cả rồng tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội không chỉ tố chất viễn siêu người bình thường còn cực kỳ sở trường ban đêm tác chiến là bờ tờ giờ giờ uy hiếp các phe chủ yếu lực lượng vũ trang một hiện tại dùng đi đối phó những dã lang bang vũ trang phần tử hiệu quả càng là không cần nhiều lời bọn họ thoáng rút ngắn khoảng cách sau đó những thứ kia vũ trang phần tử liền phản ứng cũng không kịp đã bị n h a u n h a u đánh ngã xuống đất xệ lẽ nạ các người đánh vào trang viên bạn nghi, các người thanh lý ngoại vi bố trí một cái phòng ngự vòng đây ta không muốn có bất kỳ cá lọc lưới giải quyết hết những vũ trang phần tử sau đó tờ giả chỉ rút súng lục ra mệnh lệnh xệ lẽ nạ dẫn dắt hành động tiểu đội đánh vào trang viên mình ở ngoại vi tọa chấn chỉ huy đây không phải là phờ giả chỉ khiết đảm là kia đã từng số một chiến tướng hắn từ trước đến nay là ném đầu lâu v u n g nhiệt huyết theo không ý kỵ lại thêm không năng đúng nhưng thế nhưng lúc này đây đối thủ của hắn không phải là dĩ vãng nhân loại mà là người sói vốn có siêu phàm lực người sói chỉ có siêu phàm mới có thể đối kháng siêu phàm phờ giả chỉ biết rõ đạo lý này cho nên lưu lại ở ngoại vi t o a i trấn chỉ huy đem công thành trang viên nhiệm vụ tác chiến toàn quyền giao cho sệ lẹ nạ cùng hành động của nàng tiểu đội tuy rằng ma cả dòng thể chất hơi kém tại người sói nhưng cái tranh lệch này cũng không lớn hoàn toàn có thể thông qua kỹ xảo cùng vũ khí bù đắp đây chính là ma c à dòng am hiểu bọn họ có dài dòng sinh mệnh cũng có thời gian dài rằng giặc đem chính mình kỹ xảo chiến đấu tôi luyện phải cực kỳ xuất sắc cũng tinh thông các loại vũ khí so sánh với sau khi biến thân mất lý trí chỉ biết là bằng bản năng giết chóc người sói những nghiêm trình huấn luyện ma c à dòng chiến sĩ không thể nghi ngờ càng cường đại hơn đối với người bình thường cũng càng cụ lực sát thương tốt giống bây giờ tại đêm tối dưới sự che chở sẽ lẽ nạ cùng hành động mau lẹ bước chân đem ngăn trở ở trước mặt các nàng sinh mệnh cấp tốc thu g ạ t hết sạch đây cơ hồ là nghiên v ề một bên chiến đấu không cần làm nhiều miêu tả rất nhanh sẽ l ẽ nạ liền dẫn theo hành động tiểu đội đánh vào bên trong trang viên bộ nhưng có người nhanh hơn nàng một bước sớm liền đứng ở trong trang viên lan đ in h nhìn không biết lúc nào tới chỗ này lan đ in h sẽ l ẽ nạ nhãn thần lạnh lẽo nhưng không nói thêm gì dẫn theo song súng liền muốn đi vào bên trong trang viên bộ chính là lúc này đúng tim đập thanh âm như vậy mạnh mẽ như vậy trầm trọng như vậy chấn động mang theo một cổ, cổ xưa m ê n mang ý nhị theo ự đại tại nơi mọi người trong vang lên, tại mọi người bên t a quanh Đây lang hú vang lên đại điệu trong quanh quẩn tiếng tim đập cũng biến thành rộn rập phản phất giống như có một con ngủ say ngàn vạn năm cự thú viết cổ sắp sửa từ dưới đất thức tỉnh thông thường không đúng lưu lại cái này dị thường biến hóa để sệ l ệ nạ bất an trong lòng càng làm mảnh liệt lên mang lấy thủ hạ lúc này sẽ phải rời khỏi chính là lúc này ngoài trang viên vi vừa mới những thứ kia vũ trang phần tử bố trí mai phục trong rừng cây Đùng. Đùng. Đùng. trầm trọng mạnh mẽ nhảy lên thanh âm rồi đột nhiên văng lên cùng đại địa t r o n g quanh quần vận luận đ è lên nhau từng viên một yên lặng trái tim vì vậy mà một lần nữa bắt đầu nhảy lên sinh mạng lực lượng bạo phát sống lại cái này còn chưa hoàn toàn chết đi thân thể nga ô đảo mắt những bị đánh ngã xuống đất vũ trang phần tử cũng nặng mới đứng thẳng lên đón trắng bệnh anh chăng phát ra trận trận lang hú hình thể tùy theo tăng vọt đen kịt lông tuấn ra đầu lâu kia gắn bó cấp tốc dị biến hóa thành một viên hung nanh hung tàn đầu sói thị huyết hết sức chuyển hướng trăm viên chuyện này làm sao có thể gặp một màn này chính là cá tính trong trẹo nhưng lạnh lùng sẽ l ẹ nạ trên mặt nhịn không được có chút hoảng sợ huyết tộc cùng lang tộc là số mệnh bên trong c ự u địch tối thiểu sẽ l ẹ nạ chỗ tồn tại cái này một chi huyết tộc là như thế này mấy trăm năm qua bọn họ một mực săn giết người sói đối lang người dải thậm chí so người sói còn sâu đối với bọn hắn mà nói la người với người loại là hai cái hoàn toàn bất đồng loài riêng phần mình đặc thù đều cực kỳ do nét một cái là có thể phân biệt ra được tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm nhưng là bây giờ mắt thấy những vũ trang phần tử hóa thân mà thành người sói xoay người hướng mình vào tới sẽ l ẽ i nạ không để ý tới nghi vấn trong lòng g ơ súng chính là một trận bắn phá đi theo ở bên người nàng mà cả dòng chiến sĩ nhao nhao nổ súng xạ kích áp chế những không có lý do biến thân người sói rầm rầm dầm, dầm, dầm. kịch liệt tiếng súng văng lên dây đặc bắn ra hình thành cuồng bạo kim loại nước lũ bao trùm người sói xung phong hàng ngũ nhưng mà hôn hợp bạc viên đạn tại người sói trên thân thể khai xuất một cái lại một cái miệng vết thương máu tươi phún ra ngoài nhưng nhưng sợi không ảnh hưởng chút nào động tác của bọn nó những thị huyết ra thú cứ như vậy đỉnh hỏa lực xung phong lấy huyết nhục chi khu nuốt vào vô số kim loại xinh xinh rết x ể lại nạ đám người trước mặt ẩm những người sói này tốc độ so phổ thông người sói n ồ b u ộ c nhanh hơn một cái giơ súng xạ kích ma cả dòng chiến sĩ không kịp đề phòng bị một đầu xung phong mà đến người sói một móng v ỗ trúng cái cổ đầu lâu tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài máu tươi phún dũng không đầu thân thể té trên mặt đất đảo mắt liền không một tiếng động Không cùng loại loại mắt thấy một đồng bạn bị người sói trang thủ tất cả ma cà rồng chiến sĩ đều phẫn nộ rồi rút ra trường kiếm liền cùng xung phong mà đến người sói cắn giết ở cùng nhau những ma cả dòng chiến sĩ là sệ lẽ nạ nghĩa phụ ma cả dòng l ĩ n h chủ vít to thân vệ sức chiến đấu đều không kém dù cho hiện tại số lượng cùng tố chất thân thể toàn diện lạc hậu hơn những người sói này cũng có thể bằng vào kỹ xảo chiến đấu cùng vũ khí trang bị cùng bọn họ chém giết một phen song phương cắn giết cùng một chỗ khó hòa giải phờ giả chỉ không dám để cho sệ lẽ nạ hàm chiến ra lệnh sệ lẽ nạ lập tức đột phá vòng đây chúng ta cho các ngươi tiến hành nhiệm vụ sệ lẽ nạ không để ý tới trả lời giơ súng liên xạ đem một đầu tới gần trước người người sói bắn chết lập tức triệu tập bên người đội hữu lớn tiếng quất lên đột phá vòng cây xông ra không muốn h a m chiến giống tiếng nói vừa dứt trong trang viên liền vang lên một tiếng thô bạo hết sức dích ảo sẽ lại nạ giật mình trong lòng xoay người lại nhìn lại chỉ thấy một đầu hùng tráng hết sức hát sắc cự lang đụng nát cửa chính theo trong trang viên chợt lao ra thế không thể đỡ hướng hắn g i ế t tới đây chính là nơi đây á n h kiếm màu bạc như sấm đánh giống như vậy đem hát cám màn đ ê m vô tình xe rách xung phong trong cự lang cảm thụ được uy hiếp chợt ngang khiêu xoay người từ thấp tới cao nhảy lên đón lấy rơi kiếm quang ẩm lợi trảo cùng mũi kiếm ở giữa không trung va chạm bàn toé ra một đạo ánh lửa trói mắt song phương thân ảnh vì vậy sen kẽ m à qua ẩm ẩm truy rơi vào trên mặt đất lan anh rơi xuống đất hất ra mũi kiếm trên tanh hôi dị thường hết u y dịch đem thánh mục trầm trọng dày rộng thân kiếm vác ở đầu vai chuyển hướng bối đối với mình hát sắc cự lang nhặt vừa nói nói xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị giống cự lang xoay người lại đứng thẳng người lên không để ý đến tự mình trên lợi t r à o thật sâu vết kiếm cùng trên thân thể không ngừng chạy máu thật lớn miệng vết thương con nhìn chòng chọc vào lan anh quắc lên nhân loại người muốn nhúng tay lang tộc cùng huyết tộc chiến tranh nga chương bảy mươi mốt kiếm kỹ c hát i n tranh. đôi c i đó không có không hứng h Ninh nhìn ú Lan lắt tay địa, kia trường trong ngầu kiếm đại cắm mắt đầu, đem đỏ cặp xác cự lang không trả lời lan ninh chỉ là gào thét một tiếng tiến thêm một bước kích phát rồi người sói cường đại sinh mệnh năng lực hồi phục bị mũi kiếm chém ra thật lớn miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đảo mắt liền bị đen kịt ra lông bao trùm lại không thấy được nửa điểm tinh hồng mạnh liệt như vậy năng lực hồi phục không cần phải nói nó chính là phở giả chỉ thuê lan ninh nguyên nhân chủ yếu đầu kia cấp hai tinh anh cấp bậc người sói dũng sĩ ừ m nhìn người sói cấp tốc khôi phục thương thế nhìn nữa trong tay mình thánh ngục chi nhận lan ninh trong mắt thoáng qua mấy phần vô cùng kinh ngạc nhưng không nói thêm gì ma lực đi qua trong cơ thể mạch kín bạo phát cường hóa thân thể cùng vũ khí tùy theo nghiêng thân bước lướt một kiếm trợ đâm ra kiếm thánh trợ đâm l và một hiệu quả lợi dụng ma lực cường hóa ngơi ư cơ thể cùng vũ khí một lần phát động cự ly ngắn bước lướt x u phong đối mục tiêu tiến hành trợ đâm công kích nên lần công kích sẽ thu được ba mươi phần trăm tốc độ cùng lực lượng tam phúc tiêu hao ma lực năm mươi giờ chú ý nên kỹ năng có mười giây ma lực làm lệnh thời gian tại làm lệnh trong thời gian ngươi có thể mạnh mẽ sử dụng nên kỹ năng nhưng lúc này dẫn đến ma lực tiêu hao cùng làm lệnh thời gian gấp bội kỹ xảo cùng kỹ năng bất đồng dựa vào kiếm thánh đạo hiệu quả lan i n h có thể nắm giữ đủ loại binh khí phương pháp sử dụng cũng nguyên vẹn phát huy ra uy lực của bọn nó lấy cái này đại kiếm làm thí dụ tại kiếm thánh đạo hiệu quả xuống lan i n h đã đầy đủ nắm giữ đại kiếm kỹ xảo sử dụng vô luận là ám sát chém vào còn là vỡ chém chặt đánh đều có thể hạ b ú thành văn đã như vậy l a ninh n vì sao còn phải học tập dơ lên bổ xuống c h ậ n đâm chờ kỹ năng bởi vì chút kỹ năng cũng không phải kỹ xảo mà là pháp thuật lấy ma lực đi qua mạch kín cuối cùng thả ra pháp thuật cái đó và vũ khí thi triển dơ lên kỹ xảo là hai việc khác nhau không thể trồng sen nói chuyện hai cái đều có ưu k huyết kỹ xảo thắng ở tùy tâm sử dụng tùy tâm p h á t tùy tâm mà dừng kỹ năng thắng ở ma lực vận dụng vốn có đủ loại tăng phúc hiệu quả cùng cường hóa đ ể thăng uy lực càng thêm cường đại lấy lan ninh bây giờ thân thể lực lượng đòn công kích bình thường đều vô cùng n g lực cái này ma lực cường hóa kiếm kỹ liền càng không cần phải nói ba mươi phần trăm lực lượng cùng tốc độ thêm được ha chỉ là kinh người mà thôi chỉ thấy cuộn trào mãnh liệt ma lực đi qua kiếm thánh ma lực m ạ n h kín bạo phát hào quang màu đỏ s ậ m đem lan ninh thân thể cùng kiếm trong tay nhận gắn bó nhất thể hình thành một đạo cường mạnh mẽ trận đâm kiếm quang thế không thể đỡ hướng hát sắc cự lang thân thể cao lớn đánh tới đối mặt lan ninh cái này rào rạt vọt tới trận đâm mũi kiếm người sói dung sĩ、si、mặc dù có lòng t r á n h né nhưng bất đắc dĩ tốc độ không kịp phản ứng cũng không kịp nếu là mạnh mẽ né tránh chỉ sợ giữa đường sẽ bị một kiếm xuyên tim vạn bất đắc dĩ xuống h ắ là người, người, người sói dũng sĩ thân thể tung bay ra rơi ở trên mặt đất nhất thời khó có thể đứng dậy lan ninh nhưng đắc thế không thang người huy kiếm hất ra nhận lên màu tươi lập tức l ố n người ra một bước nhảy lên một tay cầm kiếm nhảy chém mà xuống hướng về kia ngã xuống đất không nổi người sói dũng sĩ lại là một cái hung ác độc địa hết sức nhảy chém đây là kỹ xảo công kích không có vận dụng ma lực thả ra kỹ năng hiệu quả vốn dĩ lan ninh lực lượng cùng thánh ngục u y lực một kiếm này đối t h ế trên mặt đất người sói dũng sĩ mà nói như trước có to lớn uy hiếp thậm chí tồn tại trí mạng có thể vừa mới lan ninh một kiếm kia t r ậ t đâm đâm xuyên qua cánh tay của nó huyết đ ủ dù chưa có thể đem xương cánh tay của nó cùng nhau xuyên hùng nhưng là xông tới da số lớn vết d ạ n mũi kiếm chợt đâm lực đánh vào lượng càng là toàn bộ tác dụng ở tại trên người của nó như vậy một kích thương tổn có thể nghĩ tính là là cấp hai tinh anh cấp bậc người sói dũng sĩ nhất thời không khôi phục lại được lúc này lại đối mặt lan n i n h theo sát mà đến n ả y chém càng là rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nhưng nó rốt cuộc là người sói bộ tộc thân kinh bách chiến cường giả mắt thấy một kiếm này không cách nào tranh né liền hung hăng căn x u ố n g răng cường chống đỡ thân thể đứng lên nâng máu me đ ầ m địa cánh tay phải lại là về phía trước vừa đỡ phúc nhún người n ả y chém một kiếm n ặ n chém lực liệt phong áp gào thét mà đến quét đến người sói ra trận trận đau đớn nhưng lại đau cũng không kịp cánh tay phải thời khắc này đau đớn máu tươi phủn g dũng cụt tay quẳng to lớn lang nhân cánh tay liền như thế cho lan n i n h một kiếm xinh xinh chém gây xuống giống tuy nói đã có tráng sĩ chặt tay tuyệt mộ nhưng cánh tay bị chém xuống trong nháy mắt đó toàn tâm đau đớn còn là để người sói dũng sĩ như muốn phát cuồng gào thét một tiếng mong trái phẫn nộ vỗ xuống thẳng hướng trước mặt một kiếm rơi xuống đất không kịp đứng dậy lan n i n h quét tới lan anh nhún người nhảy chém mặc dù một kiếm chặt đứt người sói cánh tay phải nhưng tự thân bởi vậy rơi trên mặt đất ở vào không thân nửa phủ trạng thái lúc này đối mặt người sói kia dũng sĩ cùng nổ quét tới một móng lan i n h còn muốn muốn đứng dậy né tránh đã tới không kịp chỉ có dơ kiếm mà quay về lấy kiếm thân là la c h á n đến tại trước mặt đứng vững công kích ẩm người sói lợi c h ả o đánh mà xuống tại thánh ngục trên thân kiếm rạch ra một chuỗi ánh lửa trói mắt dù chưa có thể cái này cứng rắn thân kiếm đánh gãy nhưng người sói mạnh mẽ hết sức lực lượng từ trên xuống dưới đánh xuống tới còn là đem lan i n h đánh cho h ố n gối nửa quỳ chầm thân tại đất nhất thời không cách nào hoạt động thừa cơ hội này người sói dũng sĩ lại là một cước đá gia, tương tự sinh trưởng lợi chào chân, chân nặng đá vào l a ninh trên lồng ngực đem t h â nhưng t không nghĩ đá b a tại nó chân chân lợi trào cùng lan ninh cơ thể đụng vào trong nháy mắt lại có một đạo sâu ánh sáng màu đỏ triển khai hình thành hộ thuẫn bảo vệ được lan ninh cơ thể người sói cái này tráng sĩ chặt tay đổi lấy cơ hội còn phá vỡ lan ninh trên người hộ thuẫn cũng không có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn trái lại lại đem hắn đá lên trên cao đang ở giữa không trung trên cao nhìn xuống lan ninh đối mặt khí lực đã hết người sói không chút do dự ném ra kiếm to trong tay thánh ngục xoay tròn đòn ra trầm trọng lưỡi kiếm sắc bén mở ra không khí hình thành một đạo màu bạc trắng huyết chỉ tại người sói trong tầm mắt cấp tốc phóng đại phúc cuối cùng nhất thanh một hưởng trầm trọng sắc bén đại kiếm lượn vòng mà xuống kiếm phong tại chạm đến người sói thân thể trong nháy mắt g ắ n xước thuận thế xuyên vào nó trong ngực xuyên thấu buồng tim của nó đem thân mình của nó nặng nề đính vào đại địa trong chương thấu buồng tim của nó đem thân mình của nó nặng nề đính vào đại địa t r o n thu được danh vọng 2.800, n g o à i định mức tăng phúc 40%. chiến đấu cho điểm c chiến đấu đánh giá đa o quan g kiếm ảnh phong thái tuy nói cấp hai người sói sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn nhưng là chịu đựng không được thương tổn như vậy trái tim bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua sau đó liền vùng vây dây chết đều làm không được chỉ thấy nó ké trên mặt đất thân thể một trận run rất nhanh liền vô lực sụi lơ d ư ớ i đi t h a n h hôi huyết dịch chạy x u ô i ra cấp tốc mang đi trong cơ thể sinh cơ đảo mắt t ự thành một cụ ngã trong vũng máu thi thể giống tuy rằng sau khi biến thân cơ bản đều mất đi lý trí nhưng thủ lúc ĩ n vong còn còn người h thật sâu kích thích còn thừa h tử c là lại sâu sói, n nó nhao nhao g bỏ đi t r ư ớ mắt ma cả r này g gầm hướng thét chuyển hướng Lan Ninh v o tới. Lúc n à thánh ngục còn cắm ở người sói kia d ũ n g sĩ trên thi thể trên tay không có vũ khí cận chiến lan linh đối mặt bầy sói cuồng nội triển khai xung phong không làm suy nghĩ nhiều tức khắc chuyển phong cách chiến đấu x u ú n g thần cung kiếm thánh tuy rằng đều là cường điệu công kích phát ra phong cách chiến đấu nhưng hai loại phong cách phương hướng phát triển cũng không giống nhau hiện nay mà nói kiếm thánh phong cách tương đối thích hợp đơn đà độc đấu sở trường sử dụng bén nhọn kiếm kỹ khởi động đột tiến hình tiến công tại kịch liệt cận thân chiến đấu trong đem mục tiêu từng bước ép vào tuyệt cảnh súng thần phong cách là chú trọng hơn quần thể chiến đấu sở trường lấy cường đại hỏa lực tự l y x a áp chế đ ị c h nhân khởi động đại diện tích phạm vi lớn công kích nắm giữ toàn bộ chiến trường tiết tấu cùng quyền chủ động hai loại phong cách đều có các ưu điểm tương tự đều có các hoàn cảnh xấu kiếm thánh tuy rằng thiện ở bén nhọn gần người công kích nhưng đối với toàn diện chiến trường nắm chặt khó tránh khỏi không đủ một khi lún vào bao vây bốn mặt t h địch cục diện sẽ rất bất lợi súng thần cũng giống như vậy viễn trình h ỏ lực phạm vi công kích tuy rằng vốn có cường đại lực sát thương cùng phá hoại nhưng gần người năng lực tác chiến lại hết sức bằng ư ợ c một khi bị địch n h â n cường đại gần người tình cảnh thậm chí so lún vào bao vây kiếm thánh còn nguy hiểm hơn lúc này phong cách chiến đấu chuyển ý nghĩa liền nổi lên đi ra bất đồng phong cách dùng cho bất đồng chiến trường bất đồng tình hình chiến đấu để lan ninh năng lực trở nên càng thêm toàn diện càng thêm hoà n mỹ ẩm theo một tiếng thanh thúy ngón tay hào quang màu đỏ sậm nổ tung mới ma lực mạch kín ở trong người tạo ra lan ninh tùy theo vung ra ba viên lựu đạn đầu nhập bảy sói trong h à n ngũ rầm rầm rầm lóng lánh ma lực quan huy lựu đạn rơi vào bảy sói trong h à n ngũ trong nháy mắt dẫn phát rồi kinh người bạo tạc kinh khủng bạo tạc lực lượng hình thành sóng súng kích đem mấy chục con cự lang thân ảnh trong nháy mắt n u ố t hết ở bộ này có ma lực phá hoại hiệu quả trùng kích xuống không biết có bao nhiêu cự lang thân thể bị tạc lật hất đổ bay tán loạn huyết n ụ c vỡ vụn tứ chi cùng tràn ngập khói thuốc súng cùng nhau k h u y ế t tàn ra vẽ thành một bộ cực đoan thảm thiết hình ảnh ba trái lựu đạn bốn trăm năm mươi giờ ma lực đem bảy sói sung phong mang đến uy hiếp trong nháy mắt tiểu biến mặc dù có hơn mười đầu cự lang may mắn tránh được một kiếp tại kinh khủng này trong lúc nổ tung may mắn còn tồn tại xuống tới nhưng muốn van hồi c giống. không biết là điên cuồng triệt để nuốt sông lý trí còn là cựu hận làm choáng váng đầu góc mặt đ ố i trước mắt cái này không cách nào chiến thắng đối thủ mười mấy con may mắn còn sống sót người sói không có lui bước kêu gào một tiếng xông qua đồng bạn không c h ọ n vẹn tứ chi cùng huyết n ụ tiếp tục hướng lan ninh đánh tới đối với lần này lan ninh cũng không có khách khí chút xuống một chi số chín nước thánh đồng thời thối ma vào tay ma máy móc tập trung trong nháy mắt tích lực bạo phát x á t gùn như s o n g tiết côn thông thường lấy động màu đỏ vàng quang diễm tùy theo phụt lên, lên ra vợn quanh quanh thân nở rộ ba trăm sáu mươi độ không góc chết che phủ kín quanh thân không gian dầm dầm dầm thối ma dít đạo thánh diễm nổ vang ở đó c h ó i mắt súng lửa xuống mười mấy con bay mà đến c ự lang lấy tốc độ nhanh hơn hất bay ra ngoài cơ thể nặng nề té rớt trên mặt đất nổ lên từng đoàn nhìn thấy mà giật mình huyết hoa sau đó liền không một tiếng động ca cuối cùng một cái vỏ đạn rơi xuống đất lan ninh trở tay đem khói xanh lượn lờ s á t gùm thu hồi không để ý đến hai bên vô cùng ngạc nhiên sệ lại nạ cùng rất nhiều ma cả rồng cất bước liền hướng người sói kia dũng sĩ thi thể đi đến vừa mới lan ninh một kiếm ném tại lực lượng cùng trọng lực song song thêm được xuống Thánh ngục kiếm xoay tròn như điện, tại chạm đến người sói thân thể trong nháy mắt cùng với găng sức xung đột, bởi vậy thuận thế xuyên qua tim của nó, đem thân mình của nó toàn bộ đính vào trong như chạm nháy mình đính ngục điện, đến người cùng găng xung xuyên vùng nó, nó sức của của mũi kiếm đem sói với bởi xoay vào qua vậy bộ lấy ò n g đ t l ấ thánh n g ụ c trọng lượng không chỉ nói một kiếm này đã đoạt đi người sói tất cả sinh cơ chính là nó còn có dư lực bị như thế đính tại chỗ ấy cũng giống vậy không thể động đậy càng thêm đừng nói đứng dậy t á i chiến lan n i n h đi tới thi thể trước mặt do xét tay nắm chặt chua kiếm một trận phát lực sau đó cái này đính phải sâu đậm mùi kiếm mới bị chậm rãi rút ra có thể thấy được vừa mới một cách kia cố sức mạnh cố sức nặng lúc này sẽ lẽ nạ hồi t h â n lại bước nhanh về phía trước đi tới lan ninh bên cạnh nhìn người sói kia dũng sĩ thi thể trầm giọng nói những người sói này hiện tại có thể che giấu mình dấu hiệu trước đã nói qua tại ma cả rồng trong mắt lan g người với người loại là hai cái hoàn toàn bất đồng loài dù cho biến thân thành nhân loại người sói dấu hiệu cùng nhân loại cũng có to lớn khác biệt trong đó rõ ràng nhất đúng là nhiệt độ cơ thể bởi vì nó sức sống mãnh liệt cùng tràn đầy vận hành quy luật người sói nhiệt độ cơ thể cỡ cao hình người trạng thái đều có năm mươi độ lan g hình dạng trạng thái liền càng không cần phải nói thấp nhất đều tại tám mươi độ trở lên thời khắc ở vào nhiệt huyết sôi trào trạng thái lấy ma c à rồng đối huyết dịch mẫn cảm trình độ dựa theo đạo lý mà nói vô luận người sói biến không biến thân muôn dầu giếm được ánh mắt của bọn họ đều là chuyện không thể nào nhưng mới rồi những người sói kia nhưng đã lừa gạt sệ l ạ nạ cùng hành động trong tiểu đội tất cả ma c à rồng chiến sĩ bọn họ đầu tiên là làm bộ thành nhân loại bình thường làm ra một bộ c h ú n g đạn ngã xuống đất hình dạng chờ ma c à rồng tiểu đội tiến nhập trang viên sau đó tái biến thân trở thành người sói tới một cái trước sau giác công ma cả rồng tiểu đội bởi vậy bị tổn thất thật lớn giảm quân số tối thiểu tại một nhiều hơn phân nửa vì ma cả dòng bộ tộc lợi ích vì cựu hận của mình sẽ lẽ nạ muốn muốn tiếp tục thăm dò tòa trang viên này nhìn một chút có thể hay không tìm được đầu mối gì nhưng nàng cũng biết lấy tự mình thực lực kế tục thăm dò đi xuống quá mức nguy hiểm cho nên đưa mắt nhìn lan ninh trên người đối với lần này lan ninh không có gì biểu thị huy kiếm hất gia nhận lên máu tươi đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau nhìn lan ninh không biết thế nào gác ở trên l ư n g đại kiếm sẽ lẽ nạ nhãn thần ngưng tụ nghi vấn trong lòng càng là sâu hơn m à i phần nhưng cũng không có hồ mở miệng lung tung chỉ nói là nói ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra không rõ ràng lắm lan ninh quay đầu nói rằng nhưng ta khuyên các ngươi nhất tốt lập tức rời đi nơi đây hả sẽ lẽ nạ nhúng mày nói nhiệm vụ này còn chưa kết thúc căn cứ chúng ta thuê hợp đồng ông sẽ lẽ nạ lời nói chưa xong liền một trận di động chuyển đến dưới chân đại địa bỗng nhiên rung động c h ư n bảy mươi ba luôn xuống đùng đùng đùng theo mặt đất rung động mạnh mẽ vừa mới yên tĩnh lại tiếng tim đập lại vang lên đồng thời càng thêm mạnh mẽ càng thêm trầm trọng mỗi một lần tiếng vọng cũng như cùng búa tạ giống như vậy nặng nề đánh tại trong lòng mọi người như vậy chấn động như vậy k h ô n g bố không được tuy rằng muốn thăm dò đi xuống tìm người xói dị biến nguyên nhân nhưng sẽ lẽ nạ cũng không có vì vậy choáng váng đầu góc gặp cái này lại dưới mặt đất biến động không giống tầm thường lúc này ra lệnh lui lại dứt lời sẽ lẽ nạ xoay người liền đi mệt mỏi hết sức vết thương trồng chất ma cả rồng tiểu đội không dám dừng lại cầm lấy vũ khí theo sát ở sau lưng nàng nhanh chóng hướng ngoài trang viên rời đi nhưng không muốn ông chấn động đại địa t r ò n g chật liệt da đỏ sấm huyết quang một cổ cường đại lực hấp dẫn tự dưới đất bạo phát kéo lấy xệ l ạ nạ đám người cơ thể để động tác của bọn họ một cái trì chậm lại vẫn còn may không phải là thuốc nổ lan n i n h cũng ở đây huyết quang phạm vi bao phủ bên trong nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân hắn cho nên bị ảnh hưởng cũng không lớn như cũ có thể hành động như thường tuy rằng hành động không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng nhưng bây giờ tình hình không rõ dưới đất càng là không biết cất giấu cái gì h u n g hiểm cho nên lan ninh không dám ở cái địa phương này dừng lại lâu xoay người liền hướng ngoài trang viên phóng đi chính là lúc này ẩm đại điệu nghiền nát ánh sáng đỏ như máu n g ú t trời một đạo huyết lưu dường như nước suối thông thường lao ra trong nháy mắt c ả n lại lan ninh lối đi không chỉ là lan ninh sẽ lại nạ còn có hành động tiểu đội may mắn còn sống s ó t ma cả dòng chiến sĩ đều bị bốn mặt vọt lên huyết lưu ngăn ở trong trang viên đây là vật gì huyết lưu sắp rời đi trang viên con đường cắt đoạn sau đó mặt đất chấn động biên độ càng làm mảnh liệt lên nát đất r a huyết quang càng n ồ n g nặc cấp tốc lan tràn ra như xúc tua thông thường dây dưa kéo lại mọi người đi đứng giống như muốn đem mọi người kéo vào đại địa trong đáng chết không quản được nhiều như vậy tiến lên mắt thấy huyết quang l ó i ra hấp lực tăng cường cảm giác hành động càng chật vật mọi người không dám tiếp tục dừng lại hai cái ma cả dòng chiến sĩ cắn răng một cái mạnh mẽ khởi động sung phong hướng cắt đoạn con đường tinh hồng huyết lưu đánh tới kết quả p h ú chỉ c nghe một tiếng v a n g nhỏ hai cái ma cả dòng chiến sĩ liền kêu trên cũng không kịp sẽ ở đó đỏ thám huyết lưu trong hóa thành bãi cốt biến mất trong nháy mắt không thấy khí gặp một màn này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nguyên bản chỗ sung yếu phong cơ thể s i n h s i n h đứng thẳng bất động ngay tại chỗ không biết như thế nào cho phải d u n g lựu đạn thời khắc mấu chốt còn là thân là quan chỉ huy sệ lẽ nạ phản ứng cấp tốc xuất ra một viên lựu đạn liền hướng huyết lưu ném đi y đ ồ nổ tung một con đường sống thấy vậy cái khác ma cả dòng chiến sĩ nhao nhao xuất ra trang bị lựu đạn đầu nhập huyết lưu trong ẩm nổ, nổ vang đến viên lựu đạn nổ tung cường đại uy lực tuy rằng thành công cắt đức huyết lưu nhưng là có thể đỏ thắm máu loãng nổ tung bay tán loạn mấy cái ma cả dòng chiến sĩ không kịp đề phòng bị vẩy ra mà đến máu loãng t ơ i ở trên người đồng phục tác chiến trong nháy mắt lọt vào ăn mòn máu loãng tích rung mà xuống chạm đến thân thể của bọn họ huyết đ ụ c a theo một trận thê lương kêu trên mấy cái ma cả dòng chiến sĩ nhao nhao tê liệt n g ã xuống bước hơi huyết lưu tự thân xuống chẳng hẳn ra đảo mắt cũng chỉ còn lại có một cụ sâm bạch hải cốt cùng rách dưới đồng phục tác chiến chuyện này kinh khủng như vậy cảnh tượng chính là sẽ lại nạ thân kinh bạch chiến thấy qua giết chóc cùng tử vong trong lòng cũng nhịn không được một trận hoảng sợ nhất thời không biết làm sao chính là lúc này kinh biến tái sinh ùng ùng theo một trận nổ văn g nổ giống như có cái gì to lớn cơ quan dưới đất vận chuyển đỏ s â m huyết quang nát đất ra mặt đất tùy theo đỉnh trệ đổ nát người sói thi thể còn sót lại ma cả d ồ n g chiến sĩ còn có trang viên phòng ốc tòa nhà nhao nhao xuống phía dưới mới rơi đi phía dưới có cái gì la ninh không biết hắn hướng xuống dưới nhìn một cái chỉ thấy được toàn màu đỏ tươi trói m ắ t huyết quang trừ cái đó ra căn bản nhìn không thấy những vật khác tuy rằng cực kỳ muốn biết huyết quang là vật gì nhưng lan n i n h cũng không tính đi vào nghiệm chứng vừa rồi mấy người kêu ma cả dòng kết quả bi thảm còn rõ mồn một trước mắt hắn có thể không có hứng thú tự thể nghiệm một phen mặt đất tuy rằng bắt đầu đổ nát luôn xuống nhưng cũng không có một cái liền truy thành vực sâu vì vậy dưới đất là trang viên nền thép xi、si、măng nối liền cùng một chỗ thật giống như một cái to lớn mạng nhện giống nhau chống đỡ ở giữa không trung mặc dù những cái này mạng nhện lên còn có chút cho phép điểm dừng chân nhưng không ai có thể nhìn ra được chi này chống đỡ không được bao lâu rất nhanh những thép xi、si、măng nối liền cùng một chỗ đá vụn sẽ rơi tại trang viên này vị trí hình thành một cái to lớn hỗ trời thừa dịp còn có chỗ đặt chân lan i n h vội vã nhún người ra một bước đạp ở một khối coi như hoàn chỉnh trên hòn đá dùng cái này mở lực xoay người dựng lên đồng thời hướng huyết lưu phun dũng phương hướng bỏ ra một viên đội sậm quang mang lóe lên lựu đạn ẩm lựu đạn hạ xuống chận nổ tung cùng bạo ma lực trùng kích tàn sát bừa bãi trong nháy mắt phá hủy phía dưới một cái trang bị phóng lên cao huyết lưu tùy theo gián đoạn mất đi lực lượng chống đơ máu loang nhau nhao rơi ẩm lan anh một cái ngón tay súng thần ma lực mạch kín trong nháy mắt nổ tung chuyển là lừa g ạ sư phong cách mạch kín lập tức một cái thối bộ nhún người ra đ ạ thánh, thánh ngục lượn vòng ra nặng nề đính nhập xuống mới trong vách đá cũng trong lúc đó mất đi trệ không lực lượng lan ninh từ giữa không trung rơi xuống nhưng bằng khống chế đối với thân thể cùng đỏ thấm liệt ma giả cung cấp rất nhỏ lớp đi hiệu quả hắn thành công hướng về thách bích bắt lại thánh n g ụ c trôi kiếm liền tại lan ninh vừa mới bắt được trôi kiếm thời điểm một đạo nổi bật nhưng không mất mạnh mẽ thân ảnh bước nhanh lao ra đang đổ nát sụp đổ trên hòn đá liên tục nhảy vọt cuối cùng phóng người lên hướng cầm lấy trôi kiếm treo ở trên vách đá lan ninh bay đi Sẽ sau lẹ là nạ. Hắn đây cũng là đơn ném tiền hắn nhún người nhảy tại đây giây cuộc, một một ra kế Đá chương bảy mươi t bốn n tà thần bởi vì thân cao hình thể khía cạnh thời gian quan hệ giữa nữ nhân vật chính tại bước ngoặt nguy hiểm rơi vào vai nam chính ôm ấp thành công thoát hiểm loại này chuyện lãng mạn cũng không có khả năng phát sinh vừa mới đơn ném một chú ý những người bay sệ lẹ nạ thành công bắt được lan ninh l ư n g quần đồng thời tóm đến cực kỳ cố sức thật giống như một cái rơi xuống nước người rồi đột nhiên bắt được cọng cỏ cứu mạng thông thường may là lan ninh đem đai l ư n g buộc rất chặt nếu không sệ lẹ nạ như thế một chảo không chỉ chính nàng muốn ngã xuống lan ninh còn phải bồi thêm một cái quần như thế này nói không chừng chỉ có thể mặc quần lót đi trở về nghe lan ninh nói như vậy treo ở hắn trên lưng quần sệ lẹ nạ cảm giác rất là quất bách nhưng bây giờ cái tình huống này hắn lại không thể đủ bông tay không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi chỗ khác thông qua ống nghe điện thoại liên hệ ngoài trang viên thợ gia chi nói tòa nhà kỳ thật có chút miết cưỡng thực tế chính là một cái như bể bơi thật lớn huyết trì huyết trì bốn góc phân biệt thụ lập một tòa huyết lang pho tượng bốn con huyết lang làm kêu gào hình dạng đỏ thám máu loang tự chúng nó trong miệng phún ra ngoài vừa mới chặn đứng mọi người đường lui huyết lưu chính là bởi vậy hình thành nhưng bởi vì có một nơi pho tượng lọt vào phá hoại cho nên huyết lưu p h ú n dũng trình độ rất không giống trước vậy kịch liệt không hề nghi ngờ đây là vừa mới lan ninh sử dụng trừng phạt giả chiến quả ma lực lựu đạn bạo tạc đem pho tượng kia phá hủy hơn phân nửa thiếu đốt địa ngục hỏa phá hủy pho tượng kết cấu bên trong pho tượng này bị phá hư sau dẫn phát rồi phản ứng dây c h u y ể n không chỉ huyết lưu uy lực giảm nhiều liền bên trong ao máu ánh sáng l o n g lánh đều cấp tốc phai nhạt xuống lộ ra trong ao nước một viên thật lớn trái tim không có sai chính là một trái tim một viên đường tính ba thước trở lên thể tích có thể so với thành niên châu phi tượng thật lớn trái tim cái này một viên to lớn trái tim ngâm tại bên trong ao máu đang có lực đập đều sẽ lại nạ thậm chí có thể rõ ràng thấy nó mặt ngoài huyết quản p h ậ t phồng nhảy lên trái tim thật giống như một cái cỡ lớn bơm nước cô giống nhau đem trong huyết trì huyết dịch không ngừng đánh vào cơ thể bên trong trong n g á y mắt huyết trì lượng máu liền mắt trần có thể thấy giảm xuống một đoạn mà ở cái này to lớn trái tim trong còn có hào quang màu đỏ ngòm lưu c h u y ể n trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo đường viền giống như mẫu thai bên trong trẻ con nhưng, nhưng không phải hình người mà là một đầu Cự lang. là vật gì tuy rằng tại bờ giờ giờ công tác sau đầu ngổn ngang thấy không ít nhưng đối mặt viên này nhảy lên thật lớn trái tim sẽ lẽ nạ vẫn có một loại ngôn n g ự a khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi huyết tộc trong huyết mạch bản năng để cho nàng muốn xa cách nơi này rời xa trái tim kia rời xa đạo bóng tối ai biết được lan đ i n h thu hồi ánh mắt nhìn phía bởi vì sợ hãi cùng căng thẳng càng dùng sức sẽ lẽ nạ trong lòng bất đắc dĩ đưa tay hướng hắn nói rằng bông ra đi ngươi lại như thế kéo liền thực sự mất rơi lan anh lời nói để xe lẽ nạ sợ hãi trong lòng thoáng hóa g i i xuống tới nhưng nhìn hắn đưa đến trước mặt mình tay vẫn là do dự một hồi sau đó mới đem cầm s ẽ l ẽ i nạ ý tưởng gì lan anh không được biết không có hứng thú bắt được tay nàng đem thân thể của nàng nhấc lên lập tức nói rằng tự mình bỗng chặt nếu không ngã xuống ta cũng không chịu trách nhiệm nhiệm s ẽ l ẽ i nạ nhìn chằm chằm lan anh màu xanh thăm thẳm trong con ngươi nhìn không ra tâm tình gì chỉ là yên lặng đưa tay nắm ở cổ của hắn mỹ nhân trong ngực lan anh nhưng không có nói chuyện yêu đương ý nghĩ đưa tay đem s ẽ l ẽ i nạ mang ống nghe điện thoại hài xuống nói rằng tốc độ của các ngươi còn có thể chậm một chút nữa ạ lan、ninh. s ơ giả chỉ thanh â m theo trong thai nghe chuyển đến mơ hồ còn trộn lẫn trói hai tiếng súng cùng người sói gà o khét sau đó mới nghe hắn hô lớn chịu đ ư ợ c chúng ta lập tức liền tới đây những chết tiệt người sói các ngươi tình huống thế nào còn có bao nhiêu người sống lan ninh lắc đầu nói rằng bây giờ còn thừa lại hai chúng ta nhưng nếu như động tác của các ngươi lại không nhanh điểm như thế này có thể cũng chỉ thừa lại ta s ẽ lẽ, lẽ nạ cảm thụ tạm không nói đến lan ninh kéo xuống ống nghe điện thoại đưa mắt một lần nữa chuyển đến bên trong ao máu nhìn viên kia nhảy lên trái tim hơi nhũ mày đó là cái gì lan ninh không rõ ràng lắm nhưng người này nuốt lấy hắn tất cả chiến lợi phẩm bao quát bộ kia người sói dũng sĩ thi thể cấp hai tinh anh cấp bậc người sói dũng sĩ cộng thêm mấy chục con người sói cùng sệ l ạ nạ trong tay ma cả dòng chiến sĩ như thế siêu phàm sinh v ậ t huyết nhục ó thể bồi dưỡng được cái gì vợ ậ không được biết nhưng lan ninh có thể khẳng định nó tuyệt đối rất nguy hiểm â l i ệ n tại lan ninh suy tính giải quyết như thế nào trái tim kia thời điểm một tiếng la lên bỗng nhiên từ bên trên chuyển tới ngẩng đầu nhìn lên chính là vội vã chạy tới phờ gia chi thế nào khá tốt người tiếp tục sợi dây chúng ta đem các ngươi kéo lên nói thơ già chi liền đem một cái lớn dây thừng ném xuống tới lan ninh tiếp lấy dây thừng đưa cho trong lòng sệ lẹ nạ nói rằng ngươi đi lên trước đi sệ lẹ nạ nhìn lan ninh một cái không nói thêm gì bắt được sợi dây thừng trực tiếp hướng lên phía trên leo đi ma cả dòng thể chất không cần nhiều lời rất nhanh sệ lẹ nạ liền leo ra ngoài cái danh to này sau đó lại cầm dây chói ném xuống tới lan ninh một bên tiếp nhận dây thừng một bên cầm lấy ống nghe điện thoại nói rằng các ngươi kéo không nhúc nít ta đem dây thừng cố định trụ tự ta đi lên ok sau một lát lan ninh cầm lấy cố định lại dây thừng cuối cùng cũng leo ra ngoài cái danh to này gặp lan ninh bình yên vô sự phờ già chỉ thở dài một hơi hỏi thế nào không có sao chứ không có việc gì lan ninh lắc đầu đứng ở bên vách núi duyên đưa tay phải ra, năm ngón tay lao xuống hơi phát lực giống như tại dẫn dắt cái gì vợ hả phờ già chỉ cùng sẽ l ạ nạ lẫn nhau đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được n g h i hoặc đang nghĩ mở miệng hỏi liền đạp s i ê u như vực sâu thông thường trong bóng tối một đạo ngân quan bán g i bị lan ninh một thanh nắm trong tay kỹ i ế m t h năng này có điểm cùng loại ngự kiếm thuật nhưng vừa không có ngự kiếm thuật mạnh mẽ như vậy uy lực hiện nay chỉ có thể phát huy một phần phụ trợ hiệu quả tỷ như món vũ khí cố định ở lưng lên dễ dàng cho sử dụng hay hoặc là trong nhất định cự li triệu hoàng đến tránh khỏi vũ khí tuật h tay hoặc mất nói tóm lại hiệu quả cũng không tệ lắm cho nên lan ninh sớm liền học tập cái này kỹ năng đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau lan ninh chuyển hướng thờ gia chi hỏi g i ã lang bang chiếm giữ trang viên này thời gian dài bao lâu p h ờ gia chi n h ữ n g mày nói mười mấy năm trước đây chính là bọn họ sàng nghiệp ừ m lan ninh không nói gì đứng ở bên vách núi nhìn phía dưới trong huyết trì nhảy lên trái tim như có điều suy nghĩ p h ờ giả chi đi lên phía trước theo ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới đồng thời hỏi ngươi phát hiện cái gì không có gì lan ninh lắc đầu nói rằng chương í phía n h là d ớ i cái có có thể tà t h muốn ra o Tà thần. bảy mươi năm huyết lang trên cái thế giới này không có chuyện gì vật là hoa mỹ mặc dù cường đại như thần linh cũng giống vậy tồn tại có nhược điểm cho nên đối phó những tà thần nhất định phải học được nhập ra tùy t ụ đúng bệnh h ố t thuốc cái này tà thần lại phút hai loại một là chân thần hai là ngụy thần danh như ý nghĩa ngụy thần chính là dối trá thần hắn nhóm bản không tồn tại nhưng bởi vì mọi người tín ngưỡng cùng sùng bái từ t ừ hiển hóa ra đời đi ra nhiều tại một phần xa xôi phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết xuất hiện chân thần lại bất đồng hắn nhóm là vốn là tồn tại địa vị cao sinh mệnh vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh cùng cực sự khủng bố vi năng chân thần có lực lượng cương đại ảnh hưởng đến mọi người linh hồn cùng tinh thần khiến người bị động cảm ứng được hắn nhóm tồn tại bởi thế sản sinh tín ngưỡng cùng sùng bái thần thoại hệ thống bên trong thần linh nhiều thuộc về loại này hoặc nói là hắn nhóm tồn tại xây dựng ra mỗi cái thần thoại hệ thống già hàn giáo hai so sánh mới nhất định là ngụy thần càng dễ đối phó một phần chỉ cần bắt được được điểm cực kỳ dễ là có thể đem những không có bao nhiêu lực lượng ngụy thần tiêu diệt chân thần tuy rằng cường hãn nhưng chỉ cần không phải chân thân phụ xuống giống nhau có thể tìm phương pháp làm ra nhằm vào bố trí khắc chế hắn lực lượng nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp trái tim kia chính đang nhanh chóng hấp thu huyết trì huyết dịch ai cũng không biết một g i â y kế tiếp sẽ phát sinh biến cố gì chỗ còn có thời gian đi chỉnh lý tư liệu điều tra hắn nền tảng sự kiện khẩn cấp khẩn cấp xử lý nhìn trong huyết trì thẳng thắn nhảy lên trái tim l a n i n h quyết định hay là dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp để giải quyết nổ tuy rằng lần hành động này không có gì buộc phá kế hoạch nhưng bờ tờ giờ giờ rốt cuộc là bờ tờ giờ giờ chuẩn bị phải tương đương đầy đủ hết rất nhanh l a n i n h muốn bom liền đưa tới bờ tờ giờ giờ, giờ vũ khí nhất định là cao đoan quân d ụ g khoản cái này bom cũng không ngoại lệ chọn dùng cl 2 0 năng lượng cao thuốc nổ uy lực của nó là phổ thông tờ nở tờ thuốc nổ mấy chục lần đồng thời có cực mạnh vác quấy dây năng lực có thể tải đủ loại trong hoàn cảnh cho nổ thậm chí có thể chống đỡ bộ phận siêu phạm lực lượng ảnh hưởng cầm cái này năng lượng carbon la ninh do dự một hồi cuối cùng vẫn bỏ qua ma lực tập trung ý nghĩ không phải là hắn không muốn tăng cường cái này bom vi lực mà là ma lực xạ kích cái này kỹ năng hiện nay chỉ có thể tác dụng tại súng ống cùng loại nhỏ l i ề u đạn loại vũ khí cực kỳ hiển nhiên cái này năng lượng carbon đã vượt ra khỏi phạm vi này la ninh không dám hứa chắc tự mình cái này ma lực tập trung đi vào sẽ gây thành cái dạng gì hậu quả ổn thỏa lý do còn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng nếu không đồ chơi này bạo tạc người ở chỗ này sợ rằng một cái đều chết hết、đi. mở ra bom cho nổ máy tính giờ nhìn bên trên nhanh chóng giảm thiểu số lượng lan ninh không chút nghĩ ngợi liền đem nó đầu nhập vào trong hầm sau đó ba người quay đầu liền đi mảy may không dám dừng lại ẩm bom rơi vào trong hầm không qua mấy phút liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh không đến cỡ nào trói mắt ánh lửa loại này năng lượng cao bom phản ứng tốc độ cực nhanh hỏa diễm thả ra không gian quá hẹp nhưng lực phá hoại nhưng hết sức kinh người tại đinh thai nhức cóc trong tiếng ầm ầm bạo t ạ n sinh ra lực lượng tán sát bừa bãi ra đại địa thụ trùng kích nhất thời ầm ầm rung động bụi bẩm nổi lên một phía lan ninh ba người tuy rằng sớm kéo ra một khoảng cách nhưng bạo tạc lúc như cũ cảm giác dưới chân trận trận bất ổn hố to sát biên giới càng là xảy ra nhị độ đổ nát khuyết tán ra đại lượng vết dạng không biết qua bao lâu chấn động đại địa mới bình tĩnh lại số lớn bụi bẩm tràn ngập cho chung quanh sự vật đều m ô n g thượng một tầng thật dày bụi bẩm hoặc lan ninh phất phất tay đem xác mũi bụi khói quét sau đó thấy lại hướng bên cạnh đầy b ụ i đất phờ già chi hiếm thấy có chút h ứ n g phấn hỏi còn n ư ớ không lan ninh ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc tính là là bờ đờ giờ giờ. không có khả năng tại một lần thông thường trong hành động mang theo nhiều miếng năng lượng cao bom loại vật này có thể không thể tùy tiện phê duyệt bất đắc dĩ lan n i n h chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói rằng những thứ khác cũng được à. trước xem tình huống một chút đi tuy rằng không rõ ràng lắm tả thân nền tảng nhưng như thế một viên năng lượng cao bom đi xuống tính là hắn như thế nào đi nữa cưng hãn không có khả năng không bị thương chút nào cho nên phở giả chỉ quyết định xem trước một chút tình hình rồi hay nói đối với lần này lan n i n h không có ý kiến gì nhóm ba người lại tới đến bên vách núi cẩn thận xuống phía dưới mới nhìn ra xa to trong hầm huyết quang đã hoàn toàn phai nhạt xuống bóng tối bao trùm lại thêm bạo tạc sinh ra bụi b ậ m tầm nhìn cứ thấp ba người phạm vi nhìn căn bản chạm đến không đến phần đ ấ y nhưng đừng, đừng, đừng, trái tim nhảy lên thanh âm chuyển đến còn lại như vậy mạnh mẽ như vậy trầm trọng tốc độ không chỉ không có chút nào chậm lại trái lại thêm nhanh thêm mấy phần Ừm, mày, một mắt, ngầm, một một phơ chỉ những cho ánh hiểu không chờ theo giả người người rời đi, không chờ một lúc liền lúc bên nà nà dẫn xoay sẽ sẽ lẹ lẹ v� sẽ l ẽ nạ theo vũ khí trong dương lấy ra l i ề u đạn phát xạ khí hướng về to đáy hố liên tục bắn mấy viên chiếu sáng l i ề u đạn ánh lửa chói mắt nổ lên rất nhanh liền đem hắc cám xô tan hiện lộ ra to đáy hố cảnh tượng to trong hầm một mảnh hỗn độn năng lượng cao bom vi lực đem cái này đơn sơ dưới đất tòa nhà hầu như phá hủy hầu như không còn vài tòa huyết lang pho tượng đã trở thành một đống rách nát to lớn huyết chỉ lọt vào nghiêm trọng phá hoại huyết dịch chạy hết sắp hết khô cạn chỉ còn lại có viên kia to lớn trái tim đừng, đừng, đừng. trái tim rồn rập n ú c n í c từng đoạn tráng kiện mạch máu tại mặt ngoài n ô ra như người phát lực thời gian mu bàn tay bạo khởi gân xanh giống như vậy thậm chí càng càng thêm cố sức cố sức đến nó tự thân đều không chịu nổi tình cảnh đại lượng vết dạn hiện lên máu tơi bắn toái ra bị người ta một loại hết sức thê lương càng thụ cuối cùng một tiếng nặng nề và kịch liệt nghiền nát ấm hưởng ấ y náy nhảy lên trái tim chợt vỡ ra được huyết nục nhao nhao trong hiện lộ ra một đạo kinh người to ảnh đó là một đ ầ u cự lang máu me đầy đầu sắc cự lang đỏ thám g a lông không có phổ thông giá thu thô g á p trái lại có một loại ngọc thạch vậy trong suốt khuynh ánh sáng màu đỏ ngỏm ở trong đó lưu chuyển hình thành một cái một số gần như hoàn mỹ t u ầ n hoàn làm cho người ta cảm thấy một loại giường như muốn tràn đầy chạy đi ra ngoài cuộn trào mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ nó quỳ một chân trên đất chậm d ã i nâng lên to lớn đầu sói đỏ t h ắ m trong đôi mắt không có con ngươi hắc b ạ c h phân chia chỉ có một mảnh bắt đầu khởi động tinh hồng huyết lưu bên trong trừ đi cắn người khác thô bạo cùng hung t à n lại cũng đọc không ra cái khác tâm tình sẽ lẽ n à ánh mắt mới vừa cùng chạm đến trong lòng liền xuất hiện một k h ẩ ngôn ngữ khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi bước chân lảo đảo lui về phía sau đi cuối cùng càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất thân thể run dậy không ngừng khắc tại trong huyết mạch bản năng để cho nàng căn bản không cách nào áp chế cái này một phần sợ hãi nga ô theo một tiếng dài lại rung động lang hú huyết s á c cự lang cuối cùng đứng thẳng lên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú bên vách núi lên lan anh cựu hận cùng phẫn nộ trong mơ hồ còn có mấy phần k i ê n kỵ ừ m p h ơ giả chỉ rút lui một bước chuyển nhìn phía bên người lan anh hỏi ngươi giải quyết được à? lan anh nhìn hắn một cái không nói thêm gì chỉ là nói nhớ kỹ c h í n lợi phẩm quy ta dứt lời mặc kệ phở ra chỉ phản ứng gì nhún người liền nhảy vào trong h ồ trời chương 76, nhược điểm ẩm cái này khanh cũng không sâu lấy lan ninh thể chất trực tiếp nhảy xuống cũng không thành vấn đề càng chưa nói còn có đỏ thấm l i ệ p ma giả rơi giảm sóc vương vững vàng vàng, vàng rơi vào bên trong a o máu giống huyết lang rít gào một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m rơi trên mặt đất lan ninh giống đao phong thông thường sắc bén tinh hồng to móng mở nhưng không có nóng lòng khởi động tiến công không chủ động tiến công ngược lại không phải là huyết lang e ngại lan ninh cái gì mà là lúc này thân thể của nó còn chưa hoàn toàn có thể thấy tại dưới chân của nó nổ tung trái tim cái bệ t r ò n đang có liên tiếp huyết quang tuân ra liên tục dung nhập thân thể của nó tăng cường lực lượng của nó lan ninh tự nhiên không có khả năng để mặc cho nó kế tục lớn mạnh thêm rút xuống sau lưng thánh ngục không nói hai lời liền phát động s u n g phong giống đối mặt nâng kiếm s u n g phong mà đến lan ninh huyết lang vẫn là không muốn bỏ đi còn sót lại lực lượng phẫn nộ rít gào một tiếng hai cặp to mắm mở như đ ô vật tay thông thường nửa ngồi tại tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng không nghĩ xung phong tới giữa đường lan ninh rồi đột nhiên phát động kỹ năng Bằng bước kinh người cùng lực lượng tốc lướt lực độ lao ra, á Ma hồng sắc m lực ngưng tụ t liễm mũi i mũi kiếm đánh tới cùng huyết lang bên rời né tránh thân thể sen kẽ mạ qua thê lương huyết quang văng lên tại huyết lang tránh không kịp keo trên khai xuất một đạo cự đại miệng vết thương nhưng mà Miệng một mánh đem miệng mở cái nội liệt Giống. thương trong, nhưng không luận tạng quan, đoàn cuộn đến, thương thương rộng. gì vết vết huyết khuyết, chế thế thấy bất quan, trào đến, tốc khí chỉ lưu ước cấp bù bổ có đắp sơ vừa giao phong liền rơi xu hướng suy tàn sinh thụ một kiếm huyết lan giận g không kèm được dít gào một tiếng xoay người đánh trả tinh hồng như máu lợi trào nặng nề quét xuống thẳng hướng t r ợ t đâm lực kiệt lan ninh quét tới lúc này lan ninh kiếm thế đã hết khí lực đã kiệt lại ở vào quay thân trạng thái đối mặt huyết lan cái này đánh quét tới lợi trào căn bản cũng không có né tránh có thể may mà Lan ninh từ lâu Ninh tới i nghĩ từ dự đ ể một này, liền trợt hết đâm m sức sau đó, liền một bước đạp ở tiếng r ư ư ớ c n g ờ mặt đất, đồng thời thu đồng i k m ở sau l ư lấy lấy đeo kiếm đón đỡ tư thái, đón lấy đánh tới to kiếm thái, tới tiếng móng. Ẩm. Một tư vang thật lớn ấm vang đứt hai huyết lang tinh hồng to móng mặc dù sắc bén phi thường không thua bạc phẩm chất lợi khí nhưng muốn đánh nát thánh mục cái này mà cốt đúc thành thân kiếm vẫn là si tâm vọng tưởng khuynh lực một kích thẳng ở đó màu bạc trắng trên thân kiếm lấy ra một chuôi trói mắt hoạ tinh dù chưa có thể nghiền nát thân kiếm nhưng h u ế lang lực lượng cường đại không thể khinh thường lan h n h thể chất tuy rằng không yếu ở lưng thân trạng thái cũng không cách nào cùng cổ lực lượng này chống lại bị nó một móng xinh xinh quét bay ra ngoài lan ninh cơ thể bay ra ở giữa không trung đằng ngược lại qua cuối cùng xoay người hạ xuống nhìn huyết lang bên hông đạo đã khép lại miệng vết thương nhìn nữa tự mình trên thân kiếm tuy rằng rất nhỏ nhưng tới cùng còn là tồn tại vết cảo hơi nhũ mày hỗ t r i trên đem cái này vừa giao phong thu hết đáy mắt p h ở giả chi nhăn lại lông mày ngược lại hướng bên người sẽ l ạ nạ nói rằng người ở nơi này nhìn chằm chằm ta đi mời cầu tổng bộ trợ giút tuy rằng không phải là siêu phà người nhưng là trước kia thủ tịch đặc công cùng đương nhiệm bởi giờ giờ ngoại cần chủ quản phờ giả chỉ cực kỳ độc gác ánh mắt còn là để hắn rõ ràng phân biệt ra được tình thế ưu khuyết huyết lang lực lượng tốc độ lực phòng ngự sức khôi phục đều tại lan ninh trên tuy rằng lan ninh còn có con bài chưa lợi nhưng ai cũng không dám bảo chứng hắn nhất định có thể lau sạch cái này trên thực lực t r ê n lệch cực lớn không nên đem chứng gà đặt ở một cái trong g i sách đây là thân là quan chỉ huy nhất định trước nghiệp rèn luyện hàng ngày phờ giả chỉ xoay người ly khai đi vào thỉnh cầu trợ rút lưu lại sẽ lại là một người thần xác tái n h u ậ đứng ở bên vách núi lên nhìn chăm chú phía dưới vừa mới bắt đầu chiến đấu kịch liệt giống như phờ giả chỉ nghĩ như vậy bây giờ lan ninh chính ở thế yếu người sói bộ tộc chủ bị nhiều năm như vậy nỗ lực nhiều như vậy đại giới tỉnh lại đầu này h u y ế t lang có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản nếu như nghi thức xong cả lực lượng hoàn toàn như vậy đầu này h u y ế t lang hẳn là là một đầu cấp ba đại sư cấp bậc siêu phàm sinh vật không nói khác chỉ bằng vào cường hãn thể c h ấ t là có thể nghiền giết thông thường cấp hai siêu phàm người dù cho cùng là cấp ba thông thường nhân loại không phải là đối thủ của nó hiện tại tuy rằng bởi vì nghi thức bị cắt đứt lực lượng không có hoàn toàn kế thừa duyên cớ cái này huyết lang thực lực giảm xuống không ít nhưng vẫn là cực kỳ nhân vật cường hãn lan ninh phòng trừng thể chất của nó thuộc tính tối thiểu tại hai mươi tám điểm trở lên thậm chí có thể đạt tới ba mươi giờ cấp hai cực trị cái này còn chưa phải là khó giải thích nhất khó giải thích nhất chính là nó kinh khủng kia năng lực hồi phục nếu như không có thể tìm tới nhược điểm của nó cấp tốc đưa nó đánh chết như vậy theo thời gian chuyển rời chiến đấu răng co thể lực tiêu hao cục diện đối với lan ninh mà nói đem càng thêm bất lợi càng thêm gian nan càng thêm nguy hiểm giống huyết lang tựa hồ cũng biết điểm này cho nên biểu hiện rất là thông h nên dòng, biểu rất t là ẩm đối với lần này lan ninh trả lời cũng là trực tiếp giơ tay lên một cái ngón tay nổ tung kiếm thánh ma lực mạch kín lần thứ hai chuyển phong cách chiến đấu sau đó không nói hai lời nâng kiếm liền hướng huyết lang phát động xung phong giống mắt thấy lan ninh nâng kiếm vào tới đã bị cắt đứt lực lượng hấp thu huyết lang không ở bị động phòng thủ gầm thép đón đánh ra đỏ thám lợi trào tại giữa đường quét ra hung hãn chụp vào lan ninh cổ ẩm thân ảnh của hai người như mất khống chế xe tải giống như vậy h ù n g hãn đụng vào cùng nhau một tiếng vang thật lớn âm vang chấn động đỏ thám lợi chảo ngân bạch mũi kiếm tại trạm cùng trong đụng trạm b ắ n tóe ra ánh lửa trói mắt song phương lực lượng kịch liệt xung đột nhất thời rằng co không xong khó hòa giải nhưng cuối cùng vẫn huyết lang càng tốt hơn nó gần ba mươi giờ thể chất cường hãn mặc dù không cách nào đối lan ninh cấu thành tính tuyệt đối nghiên ép nhưng như trước chiếm cứ lực lượng khổng lồ ưu thế song phương một trận rằng co qua đi đỏ thám lợi chảo rồi đột nhiên bạo phát lấy cự lực mạnh mẽ chấn khai lan ninh mũi kiếm vũ khí bị chấn động ra lan ninh cơ thể tùy theo rút lui thừa cơ hội này huyết lang tiến quân thần tốc, lợi trào quét năng ra tấn công về phía lan ninh không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự trong ngực nhưng không nghĩ hô lợi trào sẽ rách không khí lại chỉ bể nát một đạo hư huyễn tàn ảnh lợi dụng thuấn bộ kéo dài khoảng cách lan ninh đối mặt một kích thất bại thế tận l ự c kiệt nhất thời khó có thể xoay người lại huyết lang cũng là không chút khách khí một kiếm đâm ra thẳng hướng huyết lang tương đối mềm mại trong bụng tuy nói chuyển lựa gạt sư phong cách sau đó lan ninh không cách nào nữa sử dụng kiếm thánh kỹ năng nhưng khoảng cách gần như thế liền là không có chợ đâm sùng phong g a tốc một kiếm này cũng giống vậy nhanh đến không cách nào né tránh Mũi kiếm chương k bảy mươi bảy bạo phát mũi kiếm mặt thân theo bên trái đâm vào e o cuối cùng nhập vào cơ thể ra thương thế như vậy tính là là cấp ba đại sư cấp bậc siêu p h ả n người cũng chưa chắc chịu được được, nhưng này đầu huyết lang giống không để ý đến xuyên qua e o mũi kiếm huyết lang rít gào một tiếng lợi trào quét ngang đánh hướng lan ninh đầu lâu làm ra một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thái đáng tiếc tại h thể hắn â n lượng tuy rằng tuy lực m n hơn Lan n h n không ý, nhưng tốc độ phản ứng h chiếm cư yêu thế ít, tốc cư độ yêu lan ạ i nhiều. không l ninh túi đầu một tránh, đầu lực i cái lợi kiếm Tại Ninh ề n thoáng này tình phong phần. Phúc. Tại lan thét trào, tức một Phúc! gào qua lập l dơ lượng xuống xuyên thấu huyết lang eo lưới dao sắp bén x é rách huyết nhục vắt ngang đứt ra kéo mở một đạo c ự đại miệng vết thương đem huyết lang hơn phân nửa eo xinh xinh x é rách m á u c h ả y như suối thông thường thương thế như vậy đổi thành bình thường sinh vật chỉ sợ đã ngã xuống đất không dạy nổi dù sao như thế chém eo xuống tới tổn thương không chỉ là nội tạng c h ẩm la ninh, ninh, ninh thuấn bộ né tránh kéo dài khoảng cách đồng thời hai chi số chín nước thánh vung ra đúng lúc bị huyết lang vung quét mà đến lợi t r ả o đánh nát n ũ bạch sắc chất lỏng s ề n sệch v â y r a cho cái này huyết lang bắn tung toé một thân Xì xì. nước thánh phun tung toé tại huyết lang trên thân thể lập tức dẫn phát rồi mánh liệt phản ứng thần thánh bạch quang cùng đỏ thám huyết quang kịch liệt xung đột một cái liền kèm chế huyết lang hoạt động khiến nó vô cùng thê lương kêu gào thánh đường giáo hội là phương tây thế giới cổ xưa nhất cường đại nhất chính thần giáo hội bọn họ tin phụng vị kia thượng đế cũng là vô cùng cường đại thần hệ chủ thần cụ có vô thượng sức mạnh to lớn cùng mỹ năng cũng là bởi vì này thánh đường lực lượng thần thánh ngưng tụ thành nước thánh đối rất nhiều sinh vật tà ác đều có tác dụng khắc chế thậm chí ngay cả một bộ phận sức mạnh của tà thần đều có thể áp chế hiện tại đầu này huyết lang tại cái phạm vi này ẩn chứa đại lượng lực lượng thần thánh nước thánh đối với nó tạo thành thương tổn thậm chí còn tại lan ninh mũi kiếm công kích trên vừa mới lan ninh một kiếm đưa nó eo x é rách không có thấy nó như thế thê lương kêu trên đã nước t h á n h vốn có hiệu quả lan ninh không để ý tới từ bông tha cơ hội như vậy trở tay rút ra sọc hùn hướng về thê lương kêu t r n huyết lang trực tiếp bóc cỏ ẩm thối ma dĩ đạo thánh diễm phun ra cực nóng đạn g é m thổ lộ ra đem rán tại huyết lang trên thân hình nước thánh trong nháy mắt điểm lượt quanh kim hoàng sắc thần thánh hỏa diễm rào rạt dựng lên cấp tốc lan tràn đảo mắt liền đem đầu này huyết sắc cự lang hóa thành một cái to lớn ngọn lửa giống hóa thành thánh diễm thiêu đốt sau đó số chín nước thánh đối sinh vật tạ ác sát thương hiệu quả càng là tăng cường rất nhiều ngọn lửa thông thường huyết lang thê lương kêu thảm quanh thân hào quang màu đỏ ngòm bốc hơi tại thánh diễm đốt cháy xuống liên tục trôn bụi la ninh thối lui lửa bước tránh khỏi huyết lang nào hướng mình ngọc thạch câu phần sau đó lại từ liệt diễm không gian trong lấy ra mấy chi số mười nước thánh, chuẩn bị đầu nhập thánh diễm trong. c h i t để đem cái này huyết lang hỏa táng đương nhiên la ninh n cũng biết số chín nước thánh hiệu quả tốt hơn có thể trên tay hắn số chín nước thánh số lượng vốn cũng không nhiều mấy phen tiêu hao xuống tới tồn kho đã gần đến bằng không hiện tại cũng chỉ còn lại có một chi nếu như hai chi số chín nước thánh cộng thêm hắn tất cả số mười nước thánh cũng không có cách nào đem đầu này huyết lang chết cháy thêm nữa một chi số chín nước thánh sợ rằng không có ý nghĩa gì còn không bằng lưu lại làm khôi phục phẩm bổ sung chiến đấu tiêu hao ẩm mấy chi số mười nước thánh hạ xuống để bốc cháy lên thần thánh hỏa diễm lại là thịnh vượng vài phần huyết lang thê lương kêu thảm tựa hồ đã đến cực hạn chỉ cần thêm nữa một cây bốc là có thể đưa nó đẩy vào tử vong đ ư ợ c sâu nhìn thê lương kêu trên huyết lang lan ninh n h ú n g mày nhưng cuối cùng vẫn đem cuối cùng một chi số chín nước thánh lấy ra ngoài chuẩn bị thêm vào cuối cùng này một cây bốc chính là lúc này cháy hừng hực thần thánh trong ngọn lửa đột nhiên gặp một đạo đỏ s ấ m hào quang đỏ ngầu nở rộ đảo mắt liền đem tiêu đốt thánh diễm nước hết lông tóc không hao tổn huyết lang cuồng bạo lao ra thẳng hướng bất ngờ không phòng ngự lan ninh nào tới tuy nói có chút bất ngờ không phòng ngự nhưng l ử a gạt sư phong cách các hạng tốc độ thêm được lan ninh còn là kịp thời phản ứng lại một cái thuấn bộ kéo ra tàn ảnh hiểm lại càng hiểm tránh khỏi huyết lang trùng kích giống công kích lại một lần nữa vô hụt huyết lang nhưng không thèm để ý chút nào bỏ rơi to lớn đầu lâu xoay người lại hướng lan ninh kéo ra một cái vô cùng nhân tính châm t r ọ c dáng tươi cười có thể thấy tại trong cơ thể của nó trái tim vị trí có hào q u a n g màu đỏ ngòm lóe da lan tràn tới toàn thân sau đó lại quay lại đến trái tim dường như huyết dịch thông thường tuần hoàn vận hành tại đây huyết quăng chạy xuống huyết lang bị thánh d i ệ m đốt cháy phải cháy đen ra l ô n g rất nhanh thì khôi phục được trước kia trong suốt trong sáng răng dấp thương thế càng không cần phải nói căn bản không thấy được cái gì vết thương đối mặt huyết lang c h ả o phúng lan anh không hề nói gì chỉ là yên lặng đem cuối cùng một chi số chín nước thánh rót vào vào trong miệng cuối cùng một chi số chín nước thánh tiêu hao hầu như không còn đem liên tục chuyển phong cách sử dụng kỹ năng ma lực bổ sung sung mãn trạng thái khôi phục lan anh không nói hai lời liền phát động l ử a gạt sư hạch tâm kỹ năng cùng vừa mới tích lũy phong cách ngôi sao mau lệ linh động thiểm diệu tri tinh tại thể chất thuộc tính đi đến cực trị sau cái này hai hạng kỹ năng đối lan ninh thể chất thêm được tuy rằng suy yếu rất nhiều nhưng cũng chưa hoàn toàn tiêu thất tốc độ phản ứng cùng bạo phát tốc độ tăng lên càng là không chút nào suy giảm hoàn toàn đáng giá lan ninh tiêu hao một trăm năm mươi điểm ma lực khởi động chúng nó bạo phát thiểm diệu chi tinh sau lan ninh không chút do dự chuyển trở về kiếm thánh phong cách nâng kiếm liền hướng huyết lang phong đi trước mặt cấp mau lẹ linh động có thể vì lan ninh tăng thêm ba mươi phần trăm hành động tốc độ ba mươi phản ứng thần kinh tốc độ ba mươi phần trăm ngũ rác tri giác thiểm diệu chi tinh bạo phát mặc dù chỗ thua kém một phần nhưng là có toàn bộ thuộc tính một điểm thêm được cùng ba mươi phần trăm phản ứng thần kinh tốc độ để thăng tại đây hai hạng kỹ năng thêm được xuống lan ninh sung phong tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung như vậy hắn nhưng vẫn chưa đủ lại là kích phát r ồ i đỏ thấm liệp ma giả dày kỹ năng đặc biệt diễm đi ẩm ngọn lửa màu đỏ thẩm dấy lên trên mặt đất lưu lại một đi hỏa diễm hành tàu vết tích tốc độ lại tăng lên nữa ba mươi phần trăm lan ninh tại huyết lang trong tầm mắt lưu lại một chỗ u i kinh người tàn ảnh có thể khoảng cách của song p ư ơ n g trong nháy mắt gần hơn một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm nơi đây lan ninh trong tay thánh ngục xuất h ư ơ n g bảy mươi tám đánh chết vừa mới các loại đã ấn chứng lan ninh trong lòng suy đoán đầu này huyết lang cũng không phải thật sự là huyết nục chi khu mà là lấy năng lượng tình thế tồn tại năng lượng sinh vật nó từ năng lượng tạo thành thân thể căn bản không có thông thường trên ý nghĩa huyết nục quốc cách nội tạng tổ chức cũng chỉ là một đoàn năng lượng mà thôi tự nhiên không tồn tại thông thường trên ý nghĩa nhược điểm cùng chỗ yếu trước lan ninh công kích tạo thành thương tổn tuy rằng khiến nó tổn thất không ít năng lượng nhưng chút tổn thất này đối với nó mà nói không đáng kể chút nào dù sao nó có toàn bộ huyết c h ì năng lượng tích lũy đám tia người sói không biết sát hại bao nhiêu nhân loại mới tích lũy xuống cái này một hồ huyết dịch lại thêm chúng nó tự mình c ô n g hiến cái này huyết lang trong cơ thể tích lũy năng lượng muốn nghĩ cũng biết đến cỡ nào kinh người tại cổ năng lượng này chống đỡ dưới lan ninh công kích đối với nó căn bản không cấu thành uy hiếp nước thánh tuy rằng vốn có nhằm vào hiệu quả nhưng chất lượng quá yếu số lượng quá ít tương tự không cấu thành uy hiếp nói như vậy cái này năng lượng sinh vật chẳng phải là vô địch tồn tại dĩ nhiên không phải năng lượng sinh vật mặc dù không có huyết nhục c h i khu truyền thống lên n được điểm nhưng chúng nó không phải là không có bất luận cái gì chỗ yếu tại trong cơ thể của bọn nó có một k h o a cực kỳ đặc thù năng lượng tinh hoạch cái này năng lượng tinh hoạch là có thể lượng sinh vật thứ trọng yếu nhất vừa là trái tim của bọn nó cũng là thần kinh của bọn nó trung khu năng lượng sinh vật tất cả hành động đều muốn dựa vào viên này năng lượng tinh h ạ c h mới có thể hoàn thành một khi năng lượng tinh hạch lọt vào phá hoại năng lượng sinh vật liền sẽ phải chịu trí mạng thương tổn đây cũng chính là lan ninh hiện tại chuyện cần làm đen k ỵ t h â n kiếm thiêu đốt đ ị a n g ụ c hỏa còn có á m hồng sắc tà dị văn lộ lan ninh đem cái này phong cách vòng quanh thánh ngục lập tức dựng lên lần thứ hai phát động kiếm thánh trợn đâm kỹ năng ẩm cương đại ác ma lực bạo phát đỏ sầm quan g mang hỗn hợp đen kịt đ ị a n g ụ c hỏa theo kiếm phong trợn đâm triển khai hình thành một đạo màu đen đỏ to lớn kiếm quang như rít gào ác long giống như vậy hướng huyết lang trong ngực đánh tới tại mau lệ linh động thiểm diệu chi tinh còn có đỏ thấm liệt ma giả nặng nề g h thêm được xuống lan ninh tốc độ sớm đã thành vượt ra khỏi huyết lang nắm phạm trù lại thêm ác ma lực giải phóng trận đâm kiếm kỹ cực hạn bạo phát há là nó có thể tránh né huyết lang đứng tại chỗ còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra liền gặp một đạo màu đen đỏ to lớn kiếm quang như rít gào ác long giống như vậy đem không gian hung hãn xé rách thế không thể đỡ trùng kích đến trước người mình xuyên vào trong lồng ngực xuyên thấu năng lượng đó tạo thành thân thể nhắm thẳng vào nội bộ tinh h ạ c h trung khu nhưng huyết lang thân thể còn là chịu đựng không được lực lượng như vậy trùng kích bị lan ninh một kiếm xinh xinh đánh bay ra ngoài kiếm thánh phong cách trợ t đâm kỹ năng khởi động sau thông thường sẽ có hai loại kết quả thứ nhất mục tiêu phòng ngự quá yếu không thể chống đỡ được t r ợ t đâm mà đến m ũ i kiếm cuối cùng giống như sâu thịt giống nhau bị mũi kiếm xuyên qua thứ hai mục tiêu phòng ngự rất mạnh có thể thừa nhận được ở t r ợ t đâm mà đến m ũ i kiếm nhưng bởi vì không chịu nổi t r ợ t đâm lực đánh vào lượng cuối cùng sẽ bị đánh bay ra ngoài hiện tại huyết lang là thuộc về cái sau trong cơ thể tinh h ạ c h bột phát ra lực lượng tuy rằng đỡ uy lực kinh người kiệt quang nhưng thân thể của nó nhưng không chịu nổi đánh lực lượng cho nên cho lan ninh một kiếm sông bay tới ẩm huyết lang cơ thể bay ra nặng nề g h va đập trên mặt đất trong ngực chỗ đỏ sấm huyết quang lóe ra lưu chuyển trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một viên hình dạng tương tự trái tim nhưng trong suốt như ngọc thạch kết quả chính là trong cơ thể nó viên kia cung cấp năng lượng năng lượng tinh hạch tuy nói là trí mạng chỗ yếu nhưng trí mạng chỗ hiểm không có nghĩa là phòng ngự thấp tương phản cái này năng lượng tinh hạch là có thể lượng sinh vật trong cơ thể vật cứng rắn nhất còn vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh lan ninh giải phóng thánh ngủ các ma lực lại điểm ủ l o ạ kỹ ấy theo h ẽ trên mặt đất huyết lang là có thể nhìn ra được năng lượng tinh hạch là có thể lượng sinh vật trái tim cũng là năng lượng sinh vật trùng khu thần kinh hiện tại lọt vào như vậy bị thương trực tiếp để huyết lang mất đi đối với thân thể không chế thân thể cao lớn tê liệt ngã xuống lên hoàn toàn không thể động đậy lúc này lan ninh lại nữa rồi vừa mới một kiếm tiêu bạo phát cùng xung đột hơn phân nửa đều cho thánh ngục gánh chịu đi lan ninh cũng không có bị cái gì phản xung thương tổn trạng thái sung mãn không nói liền trên người đủ loại thêm được hiệu quả đều vẫn tồn tại lúc này huyết lang ngã xuống đất không nổi lan ninh đương nhiên sẽ không khách khí với nó nâng kiếm chạy vội ra thẳng hướng huyết lang đi giống nhận thấy được lan ninh hoạt động huyết lang trong nháy mắt gào lên năng lượng trong cơ thể tinh hạch tỏa hào quang rực rỡ không để ý tổn thương không để ý tiêu hao mạnh mẽ khôi phục thân thể trường khống liền tại huyết lang không tiếp đại giới gắng ngượng cơ thể muốn đứng lên thời điểm s u n g phong tới giữa đường lan ninh phát động sau cùng trí mạng thế tiến công chỉ thấy lan ninh một bước t r ọ n g đạp trên mặt đất lấy lực lượng kinh khủng đằng đứng thẳng người như đạn pháo thông thường xông giữa không trung từ trên xuống dưới hướng về phía đầu kia huyết lang hung hãn ném ra tay bên trong thánh ngục thánh ngục lượn vòng ra giống một đạo màu bạc sầm đánh dãy r ù a suy nghĩ muốn đứng dậy huyết lang vô lực né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia nhận đánh tới nặng nề xuyên vào trong cơ thể mình đâm về phía một cái quyết định sinh tử tinh h ạ c h ẩm một tiếng vang thật lớn thánh ngục lượn vòng kiếm p h n g tuy rằng thành công xuyên vào huyết lang trong cơ thể nhưng không có đủ đem năng lượng đó tinh hạch đâm thủng hào quang màu đỏ ngòm lòng lánh đem kiếm phong gắt gao cắn làm sau cùng dãy ruộng nhưng ẩm một đạo sâu ánh sáng màu đỏ rơi như phi hỏa lưu tinh thông thường hướng trên đất huyết lang đánh tới đang ở sống chết trước mắt huyết lang không chỉ nói né tránh liền phản ứng cũng không kịp một đạo màu đỏ thấm ánh lửa liền rơi xuống nặng nề g h trùng kích tại thánh n g ụ c cuối cùng ẩm một cách này chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọn cỏ trú lưu tại huyết lang trong lồng ngực thánh mục thụ lực đột tiến kiếm phong đâm thủng trở ngại đỏ xâm huyết、quang. chiến ả kia k ỏ a năng lượng t n h hoạch c n đấu cho xuyên điểm địa t o n b chiến đấu đánh giá phong cách chuyển cùng kỹ năng nối tiếp là người đánh bại cường địch then chốt hệ thống gợi ý tiếng vang lên một hồi chiến đấu kịch liệt vì vậy hạ màn kết thúc lan ninh bẹ bẹ cổ không nói thêm gì cất bước liền hướng huyết lang thi thể đi đến nói thi thể kỳ thật cũng không chính xác bởi vì huyết lang tử vong sau đó cơ thể liền hóa thành quang mang tiêu thất không còn sót lại bất cứ thứ gì ngoại trừ viên kia chương bảy mươi chín trọng kỵ phức lan ninh cầm chỗ u kiếm gần tử không xuống đất mặt thánh ngục cho rút ra nhìn về phía trên mũi kiếm một bên quả nhiên mặc một viên giống như là ngọc thạch trong suốt thật lớn trái tim năng lượng tinh hạch lan ninh đem viên này trái tim theo trên mũi kiếm rút ra phóng ở trong tay cân nhắc rất có trọng lượng tuy rằng không biết cụ thể giá trị bao nhiêu nhưng nhìn huyết lang biểu hiện cũng sẽ không quá kém tự mình chiến lợi phẩm lan n i n h đương nhiên sẽ không k h á c h khí lúc này liền đem viên tinh hoạch này thu nhập liệt diễm không gian sau đó hướng thiên khanh s á t biên giới đi đến nhảy xuống thời điểm có nhiều tiêu sái leo lên thời điểm liền có nhiều bất đắc dĩ hết cách rồi lan n i n h cũng sẽ không bay duy nhất có thể thoát ly khốn c ả n h trang bị kỹ năng đặc biệt cũng ở đây chiến đấu mới vừa rồi bên trong sử dụng hiện tại hãn ngoại trừ dùng tay bỏ còn có biện pháp khác có thể đi ra ngoài a hiển nhiên không có cho nên lan ninh chỉ có thể đàng hoàng đi tới hố trời một bên hướng lên phía trên sệ lẹ nạ h ồ còn nhìn cái gì đem sợi dây buông ra à? nghe được lan ninh la lên sệ lẹ nạ mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại liền vội vàng đem bên trên dây thừng ném đi xuống sau một lát lan ninh bỏ ra ngoài hố trời một bên vỗ bụi đất trên người một bên hướng sệ lẹ nạ hỏi ngươi thủ t r ư ở n g đây lời này nghe được sệ lẹ nạ ngần ra sau đó mới phản ứng được hắn là chỉ phờ g i a chi vội hỏi đi mời cầu tổng bộ chi viện ồ nghe này lan ninh cũng không đói hoài tới quay bụi lúc này nói rằng ta đi trước sau đó có tương tự nhiệm vụ có thể tới sự vụ sợ tìm ta tuy rằng lúc này đây tiếp nhận rồi bờ b ờ giờ giờ ủy thác nhưng không có nghĩa là lan linh đối liên bang cơ quan thái độ liền đổi cái nhìn lấy liên bang cơ quan quen có tác phong làm việc bờ tờ giờ giờ đội tiếp viện ngũ chạy tới sau đó nhất định sẽ kéo ra một đống b ừ a b ộ n sự tình nói không chừng còn sẽ có mấy cái suy nghĩ co giật người đến hướng hắn đòi huyết lang chiến lợi phẩm đừng cho là bọn họ không dám liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội giống nhau cực kỳ lâu dài đều là không giảng đạo lý không biết xấu hổ dù sao bọn họ không hề giảng đạo lý vơ liếng không biết xấu hổ sức mạnh lan i n h tuy rằng không phải là rất sợ bọn hắn nhưng cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa xung đột kéo trên ra cho nên thẳng thắn sớm một chút ly khai miễn đi những phiền thoái không cần thiết nhìn lan i n h đi xa thân ảnh sẽ l ẽ nạ có lòng muốn muốn đem hắn ngăn lại nhưng lại không biết nên ngăn trở thế nào còn có thể đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn ly khai cho đến biến mất ở trong bóng tối nhiệm vụ kết thúc đêm đã khuya lan i n h có ý đi ăn bữa ăn khuya nhưng thế nhưng nhà kia cơm chúng quán ông chủ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm lần trước bóng tối mấy ngày gần đây cũng không có mở cửa cho nên chỉ có thể thôi lan n i n h trở lại sự vụ sở thuần thục đóng cửa lại xong sau đó lại tới trưng bày mặt tường trước nhìn mảng lớn chỗ chống trưng bày tường lan n i n h có chút đau lòng có chút bất đắc dĩ chuyến này nhiệm vụ hắn mặc dù không có thua thiệt tiền nhưng chiến lợi phẩm nhưng tổn thất không ít trong đó còn có một cụ cấp hai người sói thi thể nhưng ngoài ý muốn loại vật này là chuyện không có biện pháp chỉ có thể giao trái tim mở rộng hoặc dùng thứ khác đến an ủi mình kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm từ tín ngưỡng cùng thần lực ngưng kết mà thành tàn phá năng lượng h ạ c tâm trưng bày nên chiến lợi phẩm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 nhưng bây giờ kinh nghiệm đối lan n i n h thực lực đề thăng kém xa phân giải lấy được trang bị kỹ năng dù sao thể chất của hắn thuộc tính đã đạt đến cực trị đẳng cấp tăng lên giá so suy yếu không ít trước chiến đấu càng là hướng lan n i n h chứng minh rồi một cái tốt trang bị có thể cung cấp lớn bực nào giúp đỡ nếu như không phải là có thánh mục nơi tay hắn muốn đánh bại đầu kia huyết lang là căn bản chuyện không thể nào cho nên lan n i n h cuối cùng vẫn lựa chọn đem viên này năng lượng hạch tâm phân giải chờ mong có thể thu được lại thêm càng cường lực vũ khí trang bị ẩm lan anh triệu hồi ra phân giải lô đem viên kia năng lượng hạch tâm đầu nhập trong đó chỉ chốc lát sau liền gặp tinh quang lòng lánh phân giải ra ba cái tinh vân quan đoàn phân giải hoàn thành người thu được trang bị trọng trang sói kỵ người thu được kỹ năng tiên huyết hoa hồng người thu được kỹ năng kiếm thánh bao t ắ p vòng xoáy một cái trang bị hai hạng kỹ năng thu hoạch này coi như không tệ chính là chỗ này trang bị cùng kỹ năng tên trọng trang sói kỵ tiên huyết hoa hồng cái gì vật ôm n g h i hoặc l a ninh n dỗi tay nắm lấy một cái tinh vân quan đoàn kết quả không muốn tại tinh quang vỡ vụn trong n h y mắt một cổ cự lực tự trong tay chuyển đến bất ngờ không phòng ngự hắn suýt nữa bị tốn rơi xuống đất ẩm một chiếc mô tô xe thể thao rơi ẩm ẩm trên mặt đất lên thân xe chủ thể làm thâm hồng đồ trang còn lại bảo lưu lạnh như băng sắt thép sắc điệu trước vòng tả h ư u có nanh sói hình dạng t r ợ t đâm đục góc giống như một đầu nắm sấp trên mặt đất bộc lộ bộ mặt hung ác màu máu cự lang vừa vẫn duy trì máy móc kim loại khuynh hướng cảm xúc lại tản ra dã thú hung hãn khi tước trang bị loại hình mô tô xe thể thao tài cụ trang bị chất liệu sắt thép nanh sói lang c ốt năng lượng tinh h o ạ c bộ phận trang bị quy cách Độ dài 245cm, trang o cao à n bộ 135cm, t ọ n lượng 1258kg, tinh hoạch lượng g 1.258kg, hoạch h c ứ 800L 3.000 dầu cháy điểm ma ă n Trang bị đặc hiệu ma năng tập trung chiếc này mô tô xe thể thao sử dụng năng lượng sinh vật tinh hoạch là động lực hạch tâm không những được chứa đựng số lớn dầu cháy là nhiên liệu vẫn có thể tập trung ma lực là ma có thể sử dụng bốc lửa có thể cao nhất thời gian 8 0 0 t m h cờ mờ hờ ma năng cao nhất thời gian h 0 0 cờ mờ hờ trang bị đặc hiệu chiến đấu tài cụ chiếc này mô tô xe thể thao vốn có cực kỳ đặc thù kết cấu trang ạ i khi tất yếu người chiến tải thái, chiến tải thái chiếc thể chuyển chuyển hình chuyển hình thể thao tất tay, tô t đấu đấu yếu này sau, động có cụ cụ đem đem xe mô là là sẽ i ể n lộ r k i h n ư nhưng ờ i tiêu công kích tính, nhưng tiêu hào cũng tính, tăng、thêm. Trang hào theo thêm. tùy sẽ bị đặc hiệu sói kỵ răng cưa chiếc này mô tô xe thể thao trước sau trong bánh xe cất dấu bén nhọn sắc bén răng cưa tại khi tất yếu ngươi có thể chuyển động đem tay đem những răng cưa bắn ra có thể sói kỵ trước sau bánh xe như điện c ư a thông thường cực nhanh chuyển động các ngươi địch nhân hoặc phá hủy địch quân tài cụ trang bị kỹ năng đặc biệt huyết lang sung phong chương i tám thể thao t h huyết lang mươi n linh hồn, hồn hồ. ư xe mới cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn cái này kêu là niềm vui ngoài ý muốn la ninh không nghĩ tới lần trước nhiệm vụ tự mình vừa mới bị người ta nổ một chiếc xe hiện tại vừa quay đầu lại liền rút ra một chiếc bạc phẩm chất tài cụ vẫn có hình thái chiến đấu cái loại này tuy rằng lan ninh cũng không phải là cái gì mô tô người yêu thích nhưng trước mắt chiếc này tràn ngập giã tính khí tức cùng máy móc mị lực xe còn là một cái để hắn thích nếu như không phải là cái này sự vụ sở không gian quá nhỏ nói không chừng hắn đều chuẩn bị cưỡi đi lên tự thể nghiệm một phen đ ể xuống tâm tình hưng phấn lan ninh lại đưa tay đem còn lại hai cái tinh vân quang đoàn theo phân giải trong lò bắt đi ra tinh quang tán đi hóa thành lưỡng đạo hào quang màu đỏ sợm nhanh chóng sắp nhập vào trong cơ thể hắn người nắm giữ thông dụng kỹ năng tiên huyết hoa hồng người nắm giữ kiếm thánh kỹ năng báo tắc vòng xoáy đạt được hai hạng kỹ năng sau đó lan n i n h lại trai nhìn lên nhiệm vụ lần này khen thưởng nhiệm vụ hoàn thành thu được hai điểm kinh nghiệm hai điểm danh vọng thu được cấp một sự vụ sở tòa nhà vũ khí s ư ở n g vũ khí s ư ở n g đẳng cấp một hiệu quả vũ khí s ư ở n g có thể đổi các loại vũ khí bản vẽ chế tạo đủ loại vũ khí trang bị làm ác ma thợ săn cung cấp trọng yếu hậu cần trợ giúp là sự vụ sở không thể thiếu trọng yếu tòa nhà vũ khí xưởng lan anh m ậ ra nhìn bốn phía một cái c dựa theo hệ thống chỉ dẫn lan n i n h lật xem một lượt vũ khí bản vẽ đổi liệt biểu phát hiện có thể đổi vũ khí chủng loại cũng không nhiều đồng thời phẩm chất đều rất bình thường đại thể đều là ưu ám cao nhất chẳng qua sinh động một cái bạc phẩm chất trang bị cũng không có vẫn chỉ là bản vẽ không phải là thành phẩm tuy rằng chế tạo siêu p h à m vật phẩm bản vẽ khẳng định so đơn độc siêu p h à m vật phẩm trước nhưng lan ninh thời gian hữu hạn tinh lực cũng có hạn chế thực sự kiêm không lo được nhiều như vậy càng nghĩ lan ninh còn là tại rất nhiều chủng loại vũ khí bản vẽ ở giữa chọn lựa một bộ phận đạn dược vũ khí bản vẽ đây là hiện nay đơn giản nhất có thể nhất hữu hiệu để thăng sức chiến đấu lựa chọn xương giá đạn c â n ẩn chứa băng hệ ma lực tài liệu từ trong đó chiết xuất tinh hoa lực lượng là viên đạn phụ ma cuối cùng chế tạo ra vốn có cường lực xương giá hiệu quả viên đạn viêm bạo đạn cần ẩn chứa hỏa hệ ma lực tài liệu từ trong đó chiết xuất tinh hoa lực lượng là viên đạn phụ ma cuối cùng chế tạo ra vốn có cường lực viêm bạo hiệu quả viên đạn phù không đạn kiểm tra một hồi đổi đi ra ngoài đạn dược vũ khí bản vẽ lan ninh lại trở nên đau đầu tuy rằng hắn sớm biết rằng trong này là khanh nhưng không nghĩ tới cái này khanh sâu như vậy những vốn có hiệu quả đặc biệt vũ khí đạn dược cơ bản đều muốn tiêu hao siêu phàm tài liệu mới có thể chế tác được xác suất thành công còn không cao lắm không biết muốn đ i ề n bao nhiêu tiền đi vào tuy rằng chuyến này nhiệm vụ lan ninh buôn bán lời không ít tiền nhưng chỉ bằng mấy triệu usd muốn trở thành một thành công luyện kim thuật sư hắn vẫn cảm thấy không thực tế luyện kim thuật sư siêu phàm vật phẩm là một cái cực kỳ kiếm tiền cực kỳ đốt tiền chức nghiệp lan n i n h bây giờ điều kiện không cho phép hắn ở phương diện này làm quá lớn đầu nhập chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói ly khai tầng hầm ngầm sau đó trong tay còn có hơn ba vạn điểm e ít tờ lan n i n h suy tính một hồi còn là xuất ra ba vạn điểm kinh nghiệm tăng lên nhân vật đẳng cấp cùng la thị rèn thể thuật đẳng cấp tiêu hao mười lăm nghìn điểm e ít tờ nguyên h â n vật đẳng cấp để thắng tới năm thể chất không nam nhanh nhẹn một tinh thần một tiêu hao mười lăm nghìn điểm e ít tờ n g ư ơ i la thị rèn thể thuật đẳng cấp để thăng tới lv 8 n g ư ơ i thể chất không n a m nhanh nhẹn một tinh thần một n g ư ơ i nhân vật đẳng cấp để thăng tới lv 5 n g ư ơ i thu được một tác ma thợ săn chức nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là chức nghiệp năng lực a âm thầm n g ư ơ i tất cả kỹ năng bao quát phong cách chuyển đều có thể âm thầm không cần bất luận cái gì thủ thế cùng chú ngữ nhưng âm thầm kỹ năng sẽ dẫn đến ma lực của người tiêu hao gấp bội b chuyển hóa tại người chuyển phong cách thời điểm ngươi có thể mang một viên phong cách ngôi sao chuyển hóa thành đối ứng phong cách ngôi sao nhưng viên này chuyển hóa mà thành phong cách ngôi sao chỉ có thể duy trì sáu mươi giây c mở rộng vì ngươi tất cả phong cách chiến đấu mở rộng một cái ngoài định mức t i n h cái r á n h t r ư c nghiệp đ ặ c tính nhìn ba cái chọn hạng lan n i n h suy tư một hồi cuối cùng lựa chọn a hạng âm thầm đây là một hạng rất trọng yếu năng lực nó có thể tốt che đậy kín lan n i n h chiến đấu ý đồ tại bất tiện làm hoạt động thời điểm còn có thể trực tiếp chuyển phong cách chiến đấu lấy một thí dụ tại mưa bom bao đạn trong chiến trường lan anh cần đem súng thần phong cách chuyển là lựa gạ sư phong cách cấp tốc tránh né công kích của địch nhân lúc này nếu như hắn còn phải đánh một cái ngón tay mới có thể chuyển phong cách hậu quả kia cho nên loại năng lực này rất trọng yếu độ ưu tiên xa lớn xa hơn cái khác hai hạng năng lực ưu tiên lựa chọn nó tuyệt đối là chính xác nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật đẳng cấp để t h ă n g sau lan n i n h trên tay còn có mấy nghìn điểm e ít t r nhưng lần này hắn lựa chọn đem e ít t r bảo lưu lại bởi vì hắn còn không biết tự mình xuống một cái nhiệm vụ sẽ là cái gì đem những kinh nghiệm này bảo lưu lại đến lúc đó có thể căn cứ tình huống làm nhằm vào phân phối cái này một bảo lưu chính là một tuần tròn một tuần lễ lan anh cũng không có khách hàng tới cửa ủy thác nhiệm vụ thì càng thêm đ ừ n g nói nữa đây cũng là có thể lý giải sự tình mặc dù bây giờ đủ loại sự kiện thần bí tân phát nhưng cái này tần phát cũng là có độ thiên khải còn không có chân chính phủ xuống đây chỗ có thể khắp thế giới đều là yêu ma quỷ quái tuy rằng nghiêm chỉnh cái tuần lễ cũng không có ủy thác tới cửa nhưng lan ninh cũng không có nhàn rỗi trừ huấn luyện thường ngày ở ngoài hắn còn có một cái công trình lượng rất lớn công tác đó chính là cho mình làm một cái xe mới vì sao có trọng trang sói kỵ còn phải làm xe mới nói đùa liền trọng trang sói kỵ cái đó ngoại hình l a ninh nếu là dám tùy tiện chạy đến trên đường đi sợ rằng không muốn mười phút toàn bộ miami cảnh sát giao thông đều sẽ xuất động đuổi theo hắn phố lớn ngõ nhỏ chạy lại lại nói bánh bao thiết cùng thiết bao thịt khác biệt còn là rất lớn lại thêm vận tải chiến lợi phẩm các loại vấn đề l a ninh hoàn toàn tất yếu cho mình một lần nữa làm một chiếc xe hoa một tuần chuẩn bị ãn li ô đem còn lại tài liệu đưa tới sau đó lại tốn hơn một tuần lễ lắp lại điều chỉnh thử như vậy rằng có hơn nửa tháng lã ninh mới cuối cùng cũng đem mình xe mới chuẩn bị cho tốt giải quyết xử lý xong một điểm cuối cùng chi tiết lan ninh kéo xuống công cụ đứng dậy nhìn ga ra bên trong mới tinh pho ác điều f 1 5 0 r ấ t là hài lòng gật đầu k e n linh linh không đợi lan ninh thật tốt thưởng thức tự mình xe mới một bên điện thoại liền văng lên ga ra điện thoại cùng sự vụ sở điện thoại là dính liền nhau cho nên lan ninh cũng không thấy phải có vấn đề gì nhận lấy điện thoại n h â n tiện nói để v bị m ẩ y cờ gì la đức thanh âm theo trong điện thoại chuyển đến chuyện gì cao hứng như thế nói ra để cha vui vẻ một cái chương 81, bảo tiêu mặt đối với mình cái này không chuyển động cha l a ninh trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn thẳng thắn nói rằng ta lấy một cái xe mới xe mới la đức hơi kinh ngạc hỏi không có việc gì làm cái gì xe mới nguyên lai trước kia chạy không thuận lợi à? lại bị người ta tại trên vết thương sắt muối la ninh cũng là bất đắc dĩ nói chiếc xe kia bị người ta nổ cái gì la đức hỏi tới biết là ai làm à? không rõ ràng lắm la ninh n a i nhưng đại sát xuất một bang tả giáo đồ hoặc la đức tán thán một tiếng khẽ cười nói xem ra trong khoảng thời gian này người đã trải qua không ít chuyện a được rồi lần trước quả sinh nhật thế nào còn thích không ngay này lan ninh không giả bộ lúc này biểu thị nói rất tốt thích là tốt rồi la đức cười chuyển tới để tài chính nói ta vừa mới cho ngươi tiếp cái nhiệm vụ ngươi nếu như không chuyện gì liền qua xem một chút đi lời này để vừa mới chuẩn bị truy vấn địa chỉ lan ninh nhăn lại lông mày hỏi nhiệm vụ gì yên tâm tuyệt đối là cái chuyện tốt biết lan ninh hiện tại không có kiên trì la đức cũng không có quá nhử lúc này nói rằng cho một đại minh tinh làm hộ vệ thế nào không sai đi lan ninh trên mặt treo đầy dấu chấm hỏi luôn miệng hỏi trước đây không phải nói được rồi không tiếp bảo tiêu loại nhiệm vụ à? đúng đã nói như vậy không sai nhưng nhiệm vụ này có một tí kẹo như thế đặc thù người cố chủ kia là của ta ta một cái lao bằng hữu ta thực sự không tiện cự tuyệt la đức ngượng ngùng cười cười nói rằng cho nên ngươi liền ngoại lệ một lần có được hay không lan ninh cao mày không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt chỉ là hỏi là bảo vệ cái gì minh tinh đúng đúng đúng la đức liên tục gật đầu sau đó giống như lại sợ lan ninh cự tuyệt rồi hay nói nói yên tâm ta biết ngươi đối đại dương n g a không có hứng thú cho nên lần này chuyên môn cho ngươi tìm cái nhật bản ngụy tử là một cái hồng biến nghe hồng nữa bầu trời thiếu nữ thần tượng thế nào cảm giác rất tốt đi ta nghĩ treo đừng như vậy nha la đức ngăn cản lan ninh tốt xấu nói rằng nhiệm vụ này ta thực sự không thể cự tuyệt ngươi liền qua xem một chút đi dùng không mất bao nhiêu thời gian đại khái ba bốn ngày hắn liền về nhật bản lan ninh trầm m ặ t một hồi cuối cùng nói rằng liền ba bốn ngày liền ba bốn ngày được rồi lan ninh thở dài một tiếng đáp ứng ta đi cứ quyết định như vậy đi rất sợ l a ninh đổi ý la đức một cái đoạt lấy lời nói luôn m i ệ n g nói ta đã cùng bên kia nói xong rồi chờ một lát hẳn là sẽ có người đi theo ngươi tiếp xúc chuyện cụ thể chi tiết ngươi có thể cùng với nàng lý giải các ngươi h ả o h ả o đàm luận thái độ tận khả năng n u hòa một chút la ninh tao mày hỏi người cố chủ kia với ngươi tới cùng quan hệ thế nào cái này ngươi liền đừng hỏi la đức trực tiếp kéo khai thoại đề nói mặc dù chỉ là đơn giản thuê quan hệ nhưng là ngươi không muốn một mực mặt lệnh cho người ta xem người ta một cái tiểu cô nương không có việc gì cho một đám hỗn đản uy hiếp đe dọa đã cực kỳ đáng thương ngươi nên đối hắn ôn nhu một phần để cho nàng cảm thụ một chút ấm áp cùng thiện ý cứ như vậy đi chính ngươi chuẩn bị một chút ta còn có chuyện khác đi làm việc trước nhìn vội vã cắt đứt điện thoại la ninh n thế nào đều cảm giác có chuyện nhưng lại không có cách nào truy vấn chỉ có thể bất đắc dĩ đem lời đồng thả trở lại không muốn keng linh linh nhìn lại vang lên điện thoại la ninh n đứng mày tiếp nhận hỏi còn có chuyện gì cái này quả nhiên la đức thanh âm truyền đến có chút lúng túng nói nếu như cái tiểu cô nương k i a lớn lên có điểm giống ta như vậy ngươi hiểu nói chung toàn bộ nhờ vào ngươi cố gắng dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì liền cúp điện thoại nắm cắt đứt điện thoại lan ninh ngây người một lúc lâu mới phản ứng được muốn nói cái gì đó cuối cùng nhưng một chữ phun không ra chuyện này là sao sau một lát tâm tình phức tạp lan ninh ly khai gaza trở lại sự vụ s ở t r h n g một vừa sửa sang lại trang bị một bên lựa chọn mấy cái nhằm vào kỹ có thể tiến hành để thăng vô luận l à kiếp trước là lính đánh thuê còn l à kiếp này là thợ săn lan ninh đều cực kỳ không thích bị người ta làm hộ vệ bởi vì cực kỳ phiến phức vừa muốn nhân nhộn chủ thuê lại muốn làm tốt bảo hộ đối mặt đủ loại ám sát cho ò n p ả cản phải i thời gian cô sức sẽ không nói, có thời điểm còn phải bị người ta chịu tiếng có chuẩn cô sức có còn chịu c sông súng sẽ lên ngăn Tốn không thay h xấu bị. bị ta nên g trong gian không người, không ư được. ờ i trải hiểu khác, khổ, mình thể Cho có căn có tự mình qua người, căn bản n đó qua là lan i n h đối bảo hộ loại hình nhiệm vụ một mực cực kỳ chống cự không chỉ là hán la đức cũng giống vậy từ lúc sự vụ sở khai t r ư ơ n g tới nay hai cha con sẽ không tiếp nhận một đơn người giám hộ nhiệm vụ nhưng là bây giờ lan i n h trong lòng bất đắc dĩ nhưng lại không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể đảng hoàng đề thắng kỹ năng t ậ n khả năng nhất chuẩn bị cẩn thận ngươi xuống ống quân dụng thuật bắn đẳng cấp để thăng tới l và mười ngươi thu được một lần kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là nên kỹ năng đặc tính a đường vòng cung xạ kích tại đem thuật bắn để thăng tới siêu phàm cảnh giới thời điểm ngươi lĩnh ngộ được một loại cường đại xạ kích k ỹ xảo có thể cải biến viên đạn xạ kích quy tích theo không tưởng được khía cạnh trúng đích mục tiêu của ngươi b cảm giác tập trung tại đem thuật bắn để thăng tới siêu phàm cảnh giới thời điểm ngươi lĩnh ngộ được một loại cường đại xạ kích ký xảo không cần phạm vi nhìn quan sát đều có thể tập trung mục tiêu tinh chuẩn dành cho không biết có phải hay không là loại kỹ xảo này kỹ có thể so sánh yếu quan hệ quân dụng thuật bắn để thăng tới lờ vờ mười sau con cho ra hai cái đặc tính chọn hạng chẳng qua hai cái đủ lan n i n h suy tư một hồi cuối cùng lựa chọn đường vòng cung xạ kích chọn đường vòng cung xạ kích nguyên nhân rất đơn giản đường vòng cung xạ kích sử dụng rộng rãi nhất thích hợp nhất lúc này đ â y nhiệm vụ lan n i n h cần phải bảo vệ mục tiêu đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện ám sát loại này cường đại thuật bắn có thể cho hắn có linh hoạt hơn phương thức chiến đấu tốt hơn bảo hộ chủ thuê an toàn quân dụng thuật bắn sau đó lan anh lại đưa mắt nhìn sang xuống một cái kỹ năng tiêu hao một nghìn năm trăm điểm e ít tờ pháp thuật thợ săn đánh dấu để thăng tới lv năm ngươi thu được một lần kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là nên kỹ năng đặc tính a đánh dấu phạm vi nhìn tại thợ săn đánh dấu duy trì liên tục trong lúc ngươi có thể thông qua ma lực nối liền cảm ứng thu được đánh dấu chỗ tồn tại điểm phạm vi nhìn tầm mắt phạm vi thủ cự li cùng cản trở ảnh hưởng b lan ninh nhìn lướt qua còn lại hai cái chọn hạng nội dung không nói nhảm trực tiếp lựa chọn á hạng đánh dấu phạm vi nhìn thùng thùng hiện tại lan ninh làm ra lựa chọn không lâu sau sự vụ sở bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa lan n i n h mở cửa vừa nhìn chỉ thấy một gã mặc nữ thức bộ đồ khí chất dịu dàng phụ nữ trẻ đứng ở trước cửa mỉm cười hướng hắn lên tiếng chào hỏi xin chào ta là bạch xuyên tập đoàn tổng giám đốc trợ lý ký nọ xỉ t a h ồ n s xin hỏi là lan n i n h tiên sinh à? ư nhà g ngoài 82, muốn n ý i ệ m vụ. Ta chính l mời đến đi. Ninh đem đi. Ninh xin đến đưa Lan nọ hồn nàng ng ta ký xì xà vào vụ sự sở, có thể hay không đem người giám hộ ảnh chụp trước cho ta xem vừa nhìn không thành vấn đề kỳ nọ xỉ ta hơn sức gật đầu đem sớm chuẩn bị xong ảnh chụp đem ra đưa cho lan n i n h nói rằng đây là chính là chúng ta xì dạ quả tập đoàn chủ tịch nữ nhi xì dạ quả thanh nhã tiểu thư ừ m lan n i n h tiếp nhận ảnh chụp bên trên một g ã c mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ tựa hồ vẫn còn đi học cho nên mặc học sinh chế ngự mái tóc dài màu đen áo choàng má xuống tinh xảo trên khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh xuân tịnh lệ khí t ư c bị người ta một loại tim đập thỉnh thịch lại tan dã trầm cảm g i t say nếu chỉ là như thế còn có thể xem là một gã thông thường nữ h à i nhưng chẳng biết tại sao hắn mỉm cười n h ạ t nhạt, nhạt ôn nhu và bình tĩnh ánh mắt lại có một loại không rõ thần thánh để cho người ta bản năng muốn tiếp cận nhưng lại có vài phần tự ti mặc cảm không dám khinh nhuần cảm giác là ảnh c h ụ p nguyên nhân còn là những thứ khác quan hệ còn có bộ dáng của nàng thực sự lan ninh c a o mày quan sát ảnh c h ụ p hồi lâu cũng không dám tùy tiện kết luận không thể làm gì khác hơn là chuyện ánh mắt thấy lại hướng kỳ nọ xì tạ hồn、xa. nói xin hỏi các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì mới cần thuê người bảo hộ đây cái này Kỳ nọ xỉ tuy a a hồn hồi, sẽ s do dự một hồi, sau đó mới nói, mới chủ ế u tiểu là bởi vì một cái người đối vì một thanh nhã tiểu thư t nhã rằng u cầu. Tuy y Ừm. r sớm đoán được có khả năng này nhưng bây giờ vừa nghe lan ninh vẫn còn có chút không nói gì hắn không nghĩ nhất dính vào đúng là loại này vừa buộn tình cảm tranh cãi cực kỳ dễ làm cho hơn dặm không phải người đương nhiên hiện ở loại tình huống này đã vượt ra khỏi tình cảm tranh cãi phạm trù cho nên lan ninh rất là trực tiếp hỏi người nào k h nọ x ỉ ta hôn sập trên mặt hiện lên một nụ cười khổ nói rằng chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ chỉ biết là hắn cứ gọi là lộ rẽn sơ là antoni ra tộc người antoni l a n n i n h mướn m ẩ y hỏi ý ta lia ma phi ạ khi nọ xì ta hơn s ì g ậ t đầu cười khổ nói nghe nói là như vậy không sai ừng l a n n i n h trầm ngâm một tiếng lại hỏi các ngươi là thế nào với hắn dính liễu quan hệ cái này chúng ta không rõ ràng lắm khi nọ xì ta hơn s ì l ắ t đầu không giải thích được lại bất đắc gì nói thanh n h ã tiểu thư đi tới Phở l o r i d a là một cái cực kỳ chuyện bí mật liền xì dạ qua nội bộ tập đoàn đều không có bao nhiêu người biết nhưng cái này lộ r ẹ n sơ lại không biết làm thế nào chiếm được tin tức còn công kỳ h thanh nhã thư.、Công、khai?、Lan、ninh cao mày. Kế tục hỏi,、nói、như hỷ theo chân bọn họ cũng có liên lạc. Chỉ là trên phương a Lan cao lai. i nói tiểu nói người liên diện giản muốn Công đoàn bọn cũng trên ăn đơn giản vắng có mày, làm truy cầu quả tục tập vậy các lạc. kế k là dạ nọ xỉ ta hồn sức giải thích một câu nhưng xem lan ninh v ẻ mặt nhanh lên lại truy nói thanh nhã tiểu thư lần này tới cùng tập đoàn sinh ý không có vấn đề gì chính là có quan hệ chủ tịch không có khả năng để cho nàng c u ố n vào trong loại chuyện này chỗ bằng vào chúng ta đối lộ r ẹ n sở hành động cực kỳ phản cảm từ chối thẳng thắn hắn lan ninh gật đầu kết quả lời nói, nói rằng cũng là bởi vì nguyên nhân này để hắn thẹn quá thành giận dùng vũ lực uy hiếp các người thỏa hiệp phải không kế tục xem không sai kỳ nọ xỉ ta hơn sức trong mắt lộ ra mấy phần tức giận nói rằng hắn nhiều lần muốn gặp thanh nhã tiểu thư đều bị chúng ta từ chối không tiếp có thể hắn thẹn quá thành giận n ô n ngữ uy hiếp không nói còn mấy lần phái mạ phỉ ạ thành viên đến thanh nhã tiểu thư nơi ở q cái dày thậm chí vũ lực chỉ dọa chúng ta không cho ra ngoài ừ n lan i n h trầm ngâm một tiếng lại hỏi các người báo cảnh sát nhà ta là nói hữu dụng cái loại này báo kỳ nọ xỉ ta hơn sức cười khổ một tiếng nói rằng cảnh sát tuy rằng đứng ra dẫn độ một bộ phận mạ p h ì ạ thành viên thế nhưng lộ r ẹ n sở không chỉ không hề từ bỏ trái lại làm tẩm trọng thêm lên vận dụng đủ loại quan hệ cắt đoạn chúng ta xì giả quả tập đoàn hệ thống không nói còn tiến thêm một bước sâu hơn vũ lực phương diện đe dọa hả kỳ nọ x ỉ t a hơn s ứ c lời để lan n i n h cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nhữ n g mày thì thào nói rằng theo đạo lý mà nói cái này không nên à? cái gì không nên không có gì lan n i n h không trả lời không lại tiếp tục cái đề tài này chuyển mà nói rằng như vậy các ngươi có suy nghĩ hay không hồi nhật bàn đây mạ phỉ ạ tuy rằng ở bên kia có một chút thực lực nhưng hẳn là không về an tony ra tòa quản lý các ngươi lại là địa đầu x à trở lại ngày vốn cũng không nhất định sợ đi cái này sợ rằng không được kỳ nọ xỉ ta hơn sẽ lắc đầu nói rằng thanh nhã tiểu thư lúc này đây có một cái cực kỳ đặc thù nhiệm vụ cùng sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ này trước hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể tăng mạnh lực lượng thủ vệ tận khả năng bảo hộ thanh nhã tiểu thư an toàn đặc thù nhiệm vụ lan ninh to mày hỏi nhiệm vụ gì so thân người an toàn còn trọng yếu hơn chuyện này xin lỗi kỳ khác, nên, nọ sỉ ta hớn n náy sỉ, tay h ư g Lan Ninh cười nói trung quốc có một câu ngạn ngữ là hổ cha không khuyển tử phụ thân của ngài là thanh danh xa cường đại thợ săn tin tưởng ngài cũng giống như vậy đây là thật tâm khích lệ còn là c h à n g diện l í n h h o t không được biết lan ninh không thèm để ý chỉ nói là nói người giám hộ ta không phải là cực kỳ chuyên nghiệp nhưng giết người ta cực kỳ sở trường kỳ nọ xì tạ tiểu thư ta có thể trực tiếp giúp các ngươi giải quyết antony gia tộc đơn giản mau l ệ thu lệ phí cũng không cao suy tính một chút kỳ nọ xì tạ h ơ n sắc mặt cứng đ ờ sau đó mới khôi phục lại nhìn lan ninh thận trọng hỏi ngài còn kiêm chức làm sát thủ có thời điểm có thể nói đùa một chút lan ninh mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp giọng điệu nói rằng ba ngày thời gian ta bảo chứng đem antony gia tộc giải quyết hết như vậy các ngươi có thể yên tâm đi kỳ nọ xỉ t a h ồ n s ị p do dự một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu nói rằng cảm tạ hào ý của ngươi nhưng chúng ta không khuynh ê ư ớ n g tăng lên xỉ dạ quả tập đoàn cùng antony gia tộc xung đột thanh nhã tiểu thư đối mặt uy hiếp không chỉ là antony gia tộc cho nên vẫn là phiền phức ngài bảo hộ thanh nhã tiểu thư một đoạn thời gian được rồi hắn nói như vậy lan ninh kế tục xem không kiên trì nữa không có vấn đề nói ngược lại cũng là ba bốn ngày thời gian bảo tiêu liền bảo tiêu đi lúc nào xuất phát cái này kỳ nọ xỉ ta h ồ n s thận trọng nhìn lan ninh một cái nói thanh n h ã tiểu thư còn phải ở chỗ này ngây ngốc chừng một tuần lễ một trận trầm mặc qua đi lan ninh bỗng nhiên n ở nụ cười hơi cắn răng nói nguyên lai、like、là như thế cái ba bốn này ta hiểu được một tuần liền một tuần cảm ơn ngài giúp đỡ kỳ nọ xỉ ta h ồ n s đứng dậy tay lấy ra chi phiếu nói rằng đây là một trăm năm mươi vạn usd chi phiếu còn lại một trăm năm mươi vạn nhiệm vụ sau khi kết thúc chúng ta lại trả tiền cho ngài ừ n lan ninh tiếp nhận chi phiếu nhìn bên trên số lượng trong lòng tâm tức cuối cùng cũng thoáng hóa giải vài phần khẽ cười nói kỳ nọ x ỉ tạ tiểu thư xin hỏi có hay không đem nhiệm vụ này hủy thác cho chúng ta sự vụ sở xử lý nhìn đột nhiên mở làm ra một đ ộ nghi thức lan in h để kỳ nọ x ỉ tạ h ồ n có chút kinh ngạc nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói đúng nhiệm vụ tạo ra thiếu nữ ủy thác nhiệm vụ giới thiệu ngươi nhận được một cái ủy thác ski dạ q u ả tập đ o á n x i n ngươi đi bảo hộ một gã vô tội thiếu nữ nhìn như thông thường thuê nhiệm vụ nhưng thợ săn nhạy cảm trực giác để cho ngươi g ử được một tia khí tức không giống tầm thường đi tìm phía sau ở nút bí mật đi nhiệm vụ khen thưởng hai nghìn e ít tờ hai nghìn điểm danh vọng giá trị chương ấ p một t sự vụ sở vụ đặc ù t h à ít một, n nhiên. Đối tám c i này không mươi ba ngoài ý muốn ngoài ý mớn là nhật bản trước vài tên nhảy qua quốc xí nghiệp khi ra qua tập đoàn thực lực thực sự hùng hậu tại các nơi trên thế giới chủ yếu thành thị đều có phút qua công ty miami tự nhiên cũng không ngoại lệ bọn họ thậm chí tại tới gần b s c a n o a đông nam thành khu mua một khối thổ địa tốn hao lớn tài chính thành lập một tòa s c g i ả quả trang viên chuyên môn tiếp đãi tập đoàn cao tầng cùng trọng yếu hộ khách đây cũng là s c g i ả quả thanh nhã bây giờ nơi ở đối vị này chủ tịch thiên kim s c g i ả quả gia tộc tương lai người thừa kế s c g i ả quả tập đoàn không dám chậm trễ chút nào vì bảo chứng nhân thân của nàng an toàn s c g i ả quả tập đoàn không chỉ từ chối đi tất cả hộ khách tại s c g i ả quả trang viên dự ư ớ còn c không tiết số tiền lớn mức độ lớn nhất tăng cường trang viên các biện pháp an ninh hiện tại schi d quả trong trang viên một bên ngoại trừ xì giả quả thanh nhã cùng bộ phận nhân viên công tác còn lại cơ bản đều là bảo tiêu thông thường an ninh vấn đề như hàng ngày tuần tra xuất nhập bài tra trở từ công ty bộ an ninh môn xử lý lan ninh tiên sinh nhiệm vụ của ngài chỉ có một liền là bảo vệ tốt thanh nhã tiểu thư tiến về phía trước xì giả quả trang viên trên đường k ý nọ xì t a h ồ n s một bên cho lan ninh chỉ dẫn phương hướng một bên đàm l u ậ n an ninh chi tiết ngoại trừ ngài bên ngoài ta còn có xì giả quả gia tộc hộ vệ cũng sẽ ngày đêm bảo hộ tại thanh nhã tiểu thư bên cạnh ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn phát sinh hộ vệ lan ninh nói Có b đi. đi tới trang viên lối vào khi nọ xỉ tạ h ồ n ra hiệu lan ninh dừng xe nói rằng tất cả người xuất nhập trang viên đều phải tiếp nhận bài tra hiện tại phiền phức ngài trước xuống xe ghi vào một phần chứng minh thân phận lan ninh dừng xe theo kỳ nọ s ỉ ta hân s đi tới an ninh phòng an ninh phòng mấy công việc nhân viên thấy vậy nhao nhao đứng dậy hành lễ kỳ nọ s ỉ ta tiểu thư Ừm mấy mời một Dầm dầm dầm một Kỳ kịch Kỳ nọ Huns Thướng công việc nhân viên giới thiệu, vị này chính là Lan Ninh Tiên Sinh thanh nhã cận ngươi hắn ghi vào một phần thân phận dầm dầm dầm. Lời còn chưa nói hết, Bên trong trang viên liền chuyển đến một trận kịch liệt tiếng súng Chuyện này、kí、nọ、Sita、Huns biến sắc, vội vàng nh Sita Sita sắc việc giới thiệu Tiểu tới ghi Lời liệt Vội gật tịch Thư hết chưa Chủ cho đầu Các Vị vào bệ là là lan ninh liền thấy một chiếc hát sắc suv liền từ trong trang viên đấu đá lung tung sông đi ra xe này đấu đá lung tung tốc độ cực nhanh nhưng lan ninh phản ứng cũng không chậm tức khắc từ trong lòng rút súng lục ra tập trung trong buồng lái tài xế liền muốn b ắ c cỏ không được lúc này kỳ nọ xỉ tạ hơn sắp nhưng vào tới một thanh đệ lại lan ninh cầm súng tay luôn miệng hô thanh nhã tiểu thư có thể ở bên trong tuy rằng lan ninh đối với mình thuật bắn súng cực kỳ có tự tin nhưng cho nàng như thế một chỗ lẫn muốn lại bắn chúng tài xế đã là không thể nào chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kia suv phá khai hàng rào bay đi t h ấ vậy Khi nọ xì tuy a hơn thức ý t rằng không biết lan ninh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây nhưng thấy đến hắn cờ gì tìm vẫn là hết sức kinh hỷ vội vàng chạy tới trước mặt hắn nói rằng có một hỏa kẻ bắt cóc ép buộc con tin giúp ta bắt bọn hắn lại ta trả cho ngươi tiền thưởng lên xe lan ninh nhìn hắn một cái không nói thêm gì quay đầu liền hướng xe của mình đi đến đợi một chút cờ gì tìm không nghĩ tới lan ninh đáp ứng nhanh như vậy có chút không kịp phản ứng sau đó mới vội vàng đuổi theo xe của hắn cột chắc dây an toàn lan ninh nhắc nhở một câu lập tức liền đạp chân ga hoàn toàn mới ác đ i ể u nổ vang một tiếng hướng đã mất đi hình bóng sú v mau chóng đuổi đi tuy rằng cái này lắp lại qua đi ác điệu tốc độ cực nhanh nhưng này chiếc sú v không phải là cái gì nhân vật đơn giản lại cướp chạy trước lâu như vậy một chốc muốn muốn đuổi kiếm đó rõ ràng không thực tế có thể lan ninh cũng không nóng nảy một bên đem cầm tay lái một bên hướng bên người cờ dị t ì n dò hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này nhiệm vụ a cờ dị t ì n không có dầu diếm trực tiếp nói x giả q u ả tập đoàn người thừa kế bị mạ phì a đe dọa ta dâng tặng cấp trên mệnh lệnh dẫn đội đến bảo hộ hắn n g ư ơ i lan ninh nhìn hắn một cái hỏi ngươi khu trực thuộc không phải là tại tiểu hạ van A, làm sao sẽ nhận được x giả quả tập đoàn nhiệm vụ ta cũng không rõ lắm cờ dị tìm núi bay nói ngược lại phía trên hạ mệnh lệnh ta liền dẫn đội tới rồi lan i n h nhúng mày nhưng không nói thêm gì chỉ nói vừa rồi tình huống gì bị ép buộc người là xì dạ quả thanh nhã a đúng hắn cơ g ì t ì n gật đầu trầm giọng nói rằng một người nhi kẻ bắt cóc không biết dùng thủ pháp gì dĩ nhiên lặng yên không tiếng động lẹn vào trang viên bắt cóc đi xì dạ quả thanh nhã lan i n h to mày bọn họ có mấy người cơ g ì t ì n suy nghĩ một chút trả lời đại khái năm một cái đều mang theo tự động vũ khí hỏa lực rất mạnh ngồi vững vàng rõ ràng tình huống sau đó lan anh không giữ lại nữa đem nhấn cần ga một cái tới cùng ác điều ầm ầm d í ế t đảo đem tốc độ tăng lên tới một cái kinh người tình cảnh hiện tại khoảng thời gian này trên đường lớn lui tới xe cộ không ít lan n i n h cái này nghiêm trọng siêu tốc hành động đưa tới không ít người kêu sợ hãi cùng tức giận mắng đối với lần này lan n i n h không để ý chút nào không ngừng ra tốc vượt qua rốt cục đuổi kịp c h i ế c kia suv chính là chiếc xe kia cờ d ị tin nhãn thần ngưng tụ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt c h i ế c kia suv luôn miệng nói ski dạ q u ả thanh nhã liền ở phía trên cờ dì tin lời còn chưa nói hết chỉ thấy một chiếc kiểu dáng giống nhau suv theo mặt bên dòng xe cộ bên trong lao ra không nói hai lời đủ vào ẩm một tiếng vang thật lớn thân xe chấn động s uv va đập mặc dù không thể đụng ngã lăn lan ninh lắp lại sau áp điều nhưng bao nhiêu đều có điểm ảnh hưởng trước mặt bắt cóc thì dạ quả thanh nhã xe càng là thừa cơ hội này ra tốc lại kéo ra một khoảng cách là bọn hắn người nam xuống lan ninh thần sắc lạnh lùng một bên để cờ dị tìm túi người xuống một bên rút súng lục ra hướng về phía tiếp thân đánh tới s uv trực tiếp bóc cỏ rầm rầm rầm liên tục ba phát bắn ra rơi vào s uv trên cửa sổ xe cửa kính xe như như là hoa tuyết vỡ vụn nhưng không có bị đạn xuyên thấu lúc này cờ dít mới nghĩ đến một việc nam nhắc nhở xe của bọn hắn là chống đạn được la ninh n không nói gì yên lặng thu hồi đệ dịch ẻ á lệ trở tay đem thối ma rút ra đôi cái này trước kia còn không rút đi suv không chút nghĩ ngợi đúng là một súng ẩm cực nóng đạn ghém xì ra cửa sổ xe cùng cửa xe trong nháy mắt bạo vỡ đi ra trong bùn g lái nửa cụ thi thể vỡ vụn cùng khói đặc liên tục xe cùng nhau xô ra con đường ngã ngửa trên mặt đất bị liệt diễm cấp tốc nuốt hết sau đó ầm ầm bạo tạc lưu lại một bộ cháy đen tàn phá nhưng cái này cũng không có khả năng hù dọa đối phương đảo mắt lại thấy ba chiếc xe chạy tới từ sau mới hình chữ phẩm bao hướng lan ninh trước mặt càng là lao ra một chiếc xe hàng lớn không để ý lui tới xe cộ chuyển biến vây đôi u hung hãn vắt ngang ở tại đạo giữa lộ chương 8 á m chặn đường lúc này đây bắt cóc hành động hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ b ả y kế không chỉ có người phụ trách lẻn vào trang viên đ e m s h i dạ quả thanh nhã kiếp ra còn có người chuyên môn phụ trách chặn đường trên đường truy m i n h ba chiếc s tú v hiện hình chữ phẩm từ sau mới bao bọc đi lên cùng vắt ngang tại đạo giữa lộ xe tải lớn tạo t đến h m lúc đó bọn họ dùng lại dùng vũ khí hạng nặng theo bốn cái phương diện bao bọc công kích lan anh trước này ra đi không hai ngày xe mới nói không chừng lại phải báo tiêu loại chuyện này lan n i n h hiển nhiên không thể tiếp thu cho nên hắn cấp động thủ trước suy bánh xe cùng mặt đất ma s á t kịch liệt t â m hưởng lan n i n h dồn sức đánh tay lái không đợi ba chiếc xe từ sau mới bao bọc đi lên ác đ i ể u thân xe liền hung hãn rán đụng phải bên trái suv chiếc xe này tuy rằng đã trải qua lấp lại vốn có tốt chống đạn hiệu quả cùng va đập tính năng nhưng cái này không sai cũng phải nhìn với ai so đối mặt lan n i n h ác đ i ể u nó thật giống như một đại hán trước mặt nhu nhược thiếu nữ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng liền như thế bị mạnh mẽ áp vào góc được rồi nơi này là đường cái không có góc chỉ có hàng rào đối mặt lan anh dựa sắt đánh tới ác điệu chiếc kia s u v trực tiếp bị đè ép đến trên hàng rào thân xe bắn tóe ra số lớn hỏa hoa cái này còn chưa phải là trí mạng nhất trí mạng nhất là nằm ngang ở phía trước đạo giữa lộ trước kia xe tải tại ác đ i ề u đè xuống chiếc kia s u v không có cách nào giảm tốc độ chỉ có thể đi theo lan ninh cùng nhau đụng phải phía trước xe tải ẩm chật một tiếng vang thật lớn xe tải lọt vào va và đập thân xe kịch liệt lay động nhưng bằng vào thể tích cùng trọng lượng ưu thế cuối cùng nó còn là ổn định trận ước để ngang đạo giữa lộ đồ sộ bất động xe tải đồ sộ bất động va đập đi lên sú v nhưng không có vốn lưới này cùng xe tải đụng vào nhau thân xe nghiêm trọng biến hình vùng lái đều lóng l ô n xuống dưới xem cái này va đập độ chấn động cùng thân xe tình hình trừ phi bên trong đang ngồi làm một cái cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phàm người bằng không còn sống s ó t s á t s u ấ t tuyệt không vượt quá mười phần trăm f u v triệt để báo hỏng lan ninh ác điệu nhưng không có bao nhiêu tổn thương dù sao đây là thật hai trăm vạn usd lấy thế giới này usd sức mua tại thuần túy tài liệu không có gì phẩm bài hiệu quả danh khí thêm được tình hình xuống chiếc xe này trình độ cứng cáp không so với bình thường xe thiết giáp kém bao nhiêu xe đều không có chuyện gì người trong xe liền càng không cần phải nói ngoại trừ cờ gì t ỉ n có chút tráng váng đầu ở ngoài cái khác đừng không ảnh hưởng lan ninh dẫm ở chân ga đem xe cấp tốc n g ư ợ c ra d ẫ m d ẫ m d ẫ m tuy rằng lan ninh tốc độ rất nhanh nhưng xe đánh vào xe tải trên thân xe đổ ra bao nhiêu cần một quãng thời gian thừa cơ hội này xe tải tài xế theo trong buồng lái lộ ra thân thể cầm một thanh súng tự động x ô n g trong buồng lái lan ninh chính là một trận bắn phá không chỉ là hắn phía sau hai chiếc sạ thủ lấy thân xe làm như bình chướng nhắc lên vũ khí điên cùng xạ kích ngắn ngủn mấy giây liền trút xuống trên chăm phát viên đạn rơi vào ác đ i ể u trên thân xe bắn lên đạo đạo trói mắt h ỏ a tinh nhưng chính là không có biện pháp xuyên thấu thân xe ngồi ở trong buồng lái lan ninh càng là vững như bàn thạch một cước chân ga đem xe ngực ra ẩm ngược ra ác đ i ể u tại mặt đường lên quẹo vào khúc cua lập tức đón mưa đạn rít g à o ra đem hai chiếc rừng dựa chung một chỗ suv phá khai sau đó lại di chuyển xoay người quay đầu lại đem mấy cái không kịp né tránh xạ thủ đụng ngã lăn trên mặt đất tàn nhẫn nghiên ép đem nhiều tiếng kêu rên cùng thét chói hai bao phụ tại xe đáy lan ninh kỳ thật cũng không thích g i t chóc nhưng có người có thời điểm liền l à c ưa thích để hắn không có lựa chọn cho nên hắn chỉ có thể dùng máu tanh như vậy phương thức đến giải quyết vấn đề nghiền nát mấy cái này xạ thủ thi thể lại đem mấy cái cá lọt lưới từng cái điểm danh lan n i n h đi xuống xe cất bước hướng vắt ngang đ ứ c tại đạo giữa lộ xe tải đi đến t h ế vậy cờ gì t ì n vội vàng cởi ra dây an toàn cứ tại lan n i n h trước kéo ra xe tải cửa xe một bên đem bên trong thi thể lấy ra một bên hồ ta đem cái này xe tải lái đi ngươi lái xe kế tục đuổi theo không cần lan anh nhảy đến xe tải trên nóc xe hướng về phía buồng lái cờ dì tín nói rằng n g ư ờ i đem tình huống nơi này xử lý một chút sau đó đem xe của ta lái về trang viên cẩn thận một chút đừng làm hư a cờ dì tín ngẩn ngơ không phải là rất rõ ràng lan ninh ý tứ lan ninh nhưng không có giải thích vượt qua xe tải đi tới con đường bên kia theo liệt diễm trong không gian gọi ra trọng trang sói kỵ ẩm nặng nề g h mô tô xe thể thao rơi trên mặt đất chấn động lên một tiếng vang thật lớn tràn ngập đùi khói trong nhưng thấy máu me đầy đầu sắc cự lang nằm sấp trên mặt đất tản ra hết sức hung n a n khí tức ẩm lan ninh dạng chân mà lên chuyển động tay lái tại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ động cơ tiếng oanh minh đầu này huyết sắc cự lang cấp tốc tỉnh lại đỏ thám đồ trang sâm bạch nanh sói còn có lạnh như băng sắt thép thân thể g i ã thú hung nanh dung hợp máy móc lanh khốc hình thành một cổ khác mỹ cảm trùng kích rung động nghe nhìn ẩm cuối cùng rít lên một tiếng tích xúc lực lượng phun trào huyết sắc cự lang như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo thông thường bắn ra đỏ thám ngọn đèn cùng diễm đuôi lưu lại một đạo m ộ n g ảo m ị ảnh tạ cờ dị tịn trong tầm mắt nhanh chóng đi xa chuyển hướng ngoại ô thành phố trên đường một chi từ năm chiếc s t v tạo thành đoàn xe đang ở chạy trốn chạy như dẫn tới lui tới người qua đường liên tiếp ghé mắt bên trong xe một người cầm điện thoại di động lên dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ báo cáo đến hành động thành công thánh đã bắt được chúng ta lập tức phản hồi cẩn thận một chút k h i dạ qua tập đoàn mời tới một thợ săn là một cực kỳ khó dây dưa nhân vật yên tâm chúng ta đã hất ra hắn ầm d u n g động tiếng oanh minh chính là đóng chặt lại cửa sổ xe cũng không có thể hoàn toàn cách trở cầm điện thoại di động tiếng người nữ bị kiếm hãm nhìn tính chiếu hậu trong nhanh chóng tới gần huyết sắt sói kị âm thanh kêu lên nhanh ngăn cản、hán. kỳ thật không cần hắn gọi tại phát hiện lan ninh trước tiên hậu phương làm hộ vệ ba chiếc suv liền chậm lại tốc độ song song đặt ở trên đường dùng thân xe ngăn chặn không gian t h ế vậy lan ninh nhưng không có nửa điểm giảm tốc độ ý nghĩ tay lái l ắ c một cái ma năng tiêu đốt vốn là tốc độ khủng khiếp lần thứ hai tăng vọt tại cuối cùng một cái thấp sườn núi bay vọt lên trong nháy mắt vượt qua ba chiếc suv tạo thành xe tường vượt qua xe này tường sau đó lan ninh cũng không bình ổn rơi trên mặt đất nặng đến một nghìn hai trăm năm mươi tám kg trọng trang sói k ỵ vượt qua giữa không trùng như cự lang i ố n g như vậy n à o cắn về phía thứ tư chiếc suv、Ấm. sói kỵ bay mà xuống như rơi sao băng giống như vậy đem chạy trên đường s u vê oanh kích được bốn vòng tan vỡ xe đáy đổ nát lom xuống biến hình thân xe tại trên đường bay trượt văng lên một mảnh k i a lửa trói mắt nếu như là thông thường mô tô xe thể thao như thế va chạm kết quả nhất định là ngọc thạch câu phần nhưng bây giờ lan ninh mở không phải là thông thường mô tô xe thể thao luôn xuống tại s u v thân xe bên trong sói kỵ không chỉ lông tóc không tổn hao gì còn cho thấy kinh người công kích tính cùng lực phá hoại sâm bạch được nanh sói tự bánh xe trúng đạn ra tại ma năng khu động xuống cao tốc chuyển động trước sau vòng giường như cưa điện giống như vậy đem dưới thân biến hình thật tốt giống môn ném đĩa giống nhau thân xe xinh x i n h cơ mở hai khối hòa lẫn huyết n ụ c ố t cách thiết bản hạ xuống c ư a điện thông thường bánh xe chạm đến mặt đất trong nháy mắt t r ợ t đâm dài thêm hình thành cường đại tác dụng lực đem sói kỵ thân xe lần thứ hai bắn lên ẩm lại một lần nữa bay vọt nhưng lan n i n h nhưng không có trò cũ làm lại sói kỵ vượt qua trước kia bắt cóc hy giả quả thanh nhã suv rơi tại trên đường tại một áng lửa bên trong vắt ngang đổi xe thân chặn đường ở tại đạo giữa lộ chương tám mươi lăm con tin tuy nói bắt cóc hy g i quả thanh nhã người đều là một người nhi kẻ liều mạng lúc cần thiết tuyệt không ngại tới một cái cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần nhưng là không sửa đổi được bọn họ còn là nhân loại sự thực nếu là nhân loại liền sẽ có nhân loại bản năng phản ứng cho nên đối mặt nhảy lên trời mà xuống vắt ngang đứt tại đạo giữa lộ lan anh lái xe tài xế cũng không có t r ư ớ c tiên đ ạ p chân ga xông qua cái này đạo cản trở mà là bản năng p h a n h xe tránh hiểm đem đầu xe chuyển hướng một bên cái này bản năng phản ứng để cho bọn họ mất đi cơ hội cuối cùng đối mặt giảm tốc độ chuyển hướng tuv dạng chân ở sói kỵ trên lan anh không chút do dự rút ra xỉ vờ hệ、e、hạ một tiếng nổ vang khói thuốc súng tràn ngập g i á t cường đại động năng viên đạn tinh chuẩn đánh xuyên s u vê cửa sổ xe vắn vào trong phòng điều khiển nổ lên một đoàn đỏ thám huyết hoa thử bởi vì giảm tốc độ tránh hiểm quan hệ tài xế kia tuy rằng cho lan ninh đánh bể nửa người nhưng chân phải còn là dâm ở phanh trên xe lệnh mất đi sự khống chế s u vê trái lắc phải nghiêng cuối cùng cắm đầu xô ra hàng rào dừng ở đường cái bên ngoài đất hoang lên tuy rằng xe ngừng lại nhưng lan ninh nhưng không có lập tức cứu ra xì dạ quả thành nhà ý nghĩ quay đầu xe hướng ba chiếc đuổi sát theo sú vê vào tới、Ấm. nhìn thấy lan n i n h lái xe vào tới cái này một người kẻ l i ề u mạng cuối cùng biểu hiện ra sự điên cuồng của mình cùng dũng khí ba chiếc s u v trong nháy mắt gia tốc c h u n g tiến hành cùng lúc liền muốn cùng lan n i n h tới một cái chính diện đụng nhau thế nhưng lan n i n h rất yêu quý xe của mình căn bản không có cùng bọn họ đụng nhau ý nghĩ s ó i k ỵ hoành thân thắng gấp vung ra đến viên lựu đạn rơi vào trên đường ẩm đám t h i u kẻ l i ề u mạng không nghĩ tới lan n i n h còn biết được chiêu thức ấy hoàn toàn không có phòng bị phanh xe cũng không kịp đạp nổ tung lựu đạn liền lật ngược thân xe lại nặng nặng rơi xuống va và chạm vào nhau biến thành ba khối tê liệt sắt vụn người trong xe không rõ xuống chết lan ninh cũng không có quá mức chú ý quay đầu xe liền hướng xỉ dạ quạ thành nhã chỗ tồn tại trước kia s u v chạy đi vừa mới kia phen va chạm tựa hồ đối với trong xe bên người tạo thành không nhỏ trúng kích đến bây giờ cũng không thấy có ai theo trong xe đi ra đối với lần này lan ninh không thèm để ý xoay người đi xuống sói kỵ đi tới s u v bên cạnh một thanh liền kéo cửa xe ra ẩm cửa xe vừa mới kéo ra liền gặp một á n g lửa phun ra trái lại lan ninh sớm có dự liệu nghiêng người né qua một phát đồng thời bắt được người nọ cầm súng tay liền người đeo súng đem hắn theo trong xe đưa lôi ra ngoài một cước liền đ ạ p lên gian g rắc ké trên mặt đất xạ thủ còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra liền cho lan ninh một cước đạp g ã y cái cổ trong nháy mắt mất đi tiếng động tuy rằng đánh lén chưa thành công nhưng cái này một chút thời gian kẽ hở còn là để trong xe mấy người bắt được cơ hội theo một bên kia mở cửa xe ô n bao bố lên trong xe thì giả quả t h à n h nhã cấp tốc thoát đi lan ninh vừa định muốn truy đã thấy chỗ kế tài xế cửa xe trận kéo ra một người theo bên trong xe nhốn người ra rơi trên mặt đất q u a y c u ồ n g một hồi trong nháy mắt ổn định thân thể v ư ơ n g lên tự động vũ khí hướng về phía lan ninh chính là một trận bắn phá rầm rầm rầm số lớn viên đạn bay vụt mà đến khoảng cách gần như thế lan ninh không tốt né tránh cũng không có ý định né tránh tiện tay kéo lên v à t á o vừa đỡ một cuốn liền đem đạn kia quăng trở lại phốc xa t h ủ mặc dù là một gã cấp một siêu phàm người nhưng cũng không có ngờ tới lan ninh sẽ như vậy đỡ đạn còn không biết chuyện gì xảy ra đạn kia liền cho lan ninh quăng trở về đối mặt gái này bay vứt mà quay về viên đạn tay súng này tuy rằng kiệt lực làm ra né tránh nhưng đùi phải vẫn bị bao trùm đánh trúng đau kêu một tiếng ngã n g ử a trên mặt đất ẩm lan anh rút ra xỉ vợ hẹn、e、á lệ hướng về phía ngã xuống đất dây rụa xạ thủ chính là một súng đỏ sầm huyết hoa lập tức nổ lên lưu lại một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể ngã vào tùy ý vắt ngang đổ máu trong giải quyết hết cái này xạ thủ lan anh mới quay đầu chuyển hướng bắt cóc xỉ dạ quả t h à n h nhã mấy người đuổi theo tuy nói mấy người này đều là cấp một siêu phà người tố chất thân thể cực kỳ cưng hãn nhưng thời gian ngắn như vậy còn mang theo một người lớn sống sờ sờ có thể chạy ra bao xa c h ẳ n g qua hai ba trăm mét hoảng hốt lo sợ mấy người vừa quay đầu lại liền gặp được lưu lại đoạn hậu tên hướng tia đồng bạn bị lan ninh một súng đánh trúng ngã vào trong v ũ máu lại không nửa điểm tiếng động tuy rằng không phải là cực kỳ e ngại tử vong nhưng một màn này hay là đối với mấy lòng người tạo thành trùng kích cực lớn mắt thấy lan ninh xoay người đuổi theo càng là cảm thấy hồn phi phép tán không được không thể như thế chạy đi xuống cầm đầu nữ tử cắn r ă n g một cái đ ừ n g chạy thuộc mạng bước chân theo trong bao đay ôm ra hôn mê bất tỉnh xì dạ quả thanh ngã đưa nàng làm con tin cưỡng ép tại trong n ự c đôi bước nhanh đuổi theo lan ninh quất lên dừng lại nếu không ta sẽ giết hắn cái này uy hiếp ngoài ý liệu hữu hiệu, hiệu mắt thấy bạch xuyên thanh nhã bị mấy người cưỡng ép nơi tay đuổi sát theo lan n i n h lúc này dừng bước tại một cái không gần không xa cự ly mắt lạnh nhìn chăm chú mấy người gặp đằng đằng sát khí lan n i n h dừng bước mấy trong lòng người đều là một trận kinh hỉ tên kia cưỡng ép xì dạ quả thanh nhã nữ tử c à n g là nói rằng cường đại thợ săn chúng ta không có ý định đối địch với ngươi thả chúng ta ly khai ngươi có thể đạt được antony gia tộc hữu nghị cùng cắm tạ còn có to lớn hồi báo lan anh không trả lời cũng không có khác hành động liền như thế đứng tại chỗ Mắt lạnh nhìn chăm chú mấy người trong lòng không biết là ý tưởng gì như vậy phản ứng để vừa mới nhìn thấy hy vọng mấy người lần thứ hai bất an cô gái kia càng là dùng súng lục chĩa vào hy giả quả thanh nhã huyện thái dương lạnh lùng nói không thả chúng ta ly khai ngươi chỉ có thể đoạt lại một cỗ thi thể trừ cái đó ra không chiếm được bất cứ thứ gì lời nói chưa xong liền trong không khí một trận dị thường ba động nữ tử nhãn thần ngưng tụ vừa mới muốn hoạt động một chỉ mạnh mẽ bàn tay to theo trong không khí hệ i n lên hung h á n bóp lại nữ tử cầm súng tay mạnh mẽ đem họng súng phương hướng rời đi hướng về phía hắn người bên cạnh để xuống cỏ súng giang giác ngoài ý muốn một tiếng văng nhỏ súng lục trong lại không có viên đạn la ninh nhúng mày nhưng hoạt động nhưng không chậm chút nào cánh tay trái quét n ă n g ra đem bên được hai người quét lật trên mặt đất bóp lại nữ tử bàn tay tay phải đồng thời thả lỏng đi vào nữ tử trong l ỏ n g đem hôn mê bất tỉnh sĩ dạ quả thanh nhã ôm đồm đi ra chuyện gì xảy ra nữ tử không biết hắn chỉ thấy được một cái bàn tay rơi vào tự mình trong l ỏ n g nằm ở sĩ dạ quả thanh nhã thân thể đem hắn đoạt đi ra sau đó cái đó không biết lúc nào đi tới tự mình nam nhân phía sau liền rút ra một thanh màu bạc trắng súng lục đem nòng súng lạnh như băng chỉ hướng tự mình ẩm một tiếng nổ vang trong không khí tựa hồ cũng quần quận nổi lên rung động nàng kia liền hô một tiếng nghi vấn cũng không kịp phát sinh liền bị lan n i n h một súng đánh bay ra ngoài té xuống đất lên hai mắt từ từ mất đi tập trung lúc này bên phải không có thụ lan n i n h công kích hai người mới phản ứng được giơ súng liền muốn xa kích rầm rầm rầm lan n i n h tay trái kéo qua v ậ t áo dùng đỏ thấm liệt ma giả đem hôn mê bất tỉnh xỉ dạ quả thanh nhã bọc tại trong n ự c đồng thời kéo xỉ vợ hẹ、e、lệ có súng liên tục ba súng đem vừa muốn giơ súng xạ kích hai người xinh xinh đánh bay ra ngoài chương tám mươi sáu nghi vấn vừa mới chiếc kia sú v bên trong tổng cộng ngồi chín người trừ bạch xuyên thanh nhã cái này hôn mê con tin ở ngoài còn lại tám cái đều là siêu phà người cùng trước cờ gì t ì n nói bốn năm cái có không ít sai số đây không phải là cờ gì t ì n nói dối khi đó bắt c ó c đi thì dạ quả thanh nhã siêu phà người quả thực chỉ có bốn năm cái còn lại ba cái ở trong xe tiếp ứng cờ gì t ì n không nhìn thấy tự nhiên không rõ ràng lắm cái này tám cái siêu phà người thứ nhất là tài xế cho lan ninh một súng bể đầu chết ở trong buồng lái bên người thứ hai tại lan ninh mở cửa xe thời điểm đánh lén thất bại cho hắn một cước đạp g ã y cái cổ cái thứ ba theo tay lái phụ lao ra nổ súng tập kích lan ninh nhưng bởi vì dùng phổ thông xuống ống cho lan ninh dùng đỏ thấm liệp ma giả tùy tiện liền ngăn cản xuống tới sau đó trở tay một súng bắn chết trên mặt đất cuối cùng còn lại năm cái siêu phàm người biết không phải là lan ninh đối thủ cho nên vội vàng đem bạch xuyên thanh nhã cưỡng ép ở trong tay muốn, làm hiếp lan, ninh, nhưng không muốn lan ninh trực tiếp chuyển lựa g ạ sư phong cách lặng yên không tiếng động sử dụng ảo giác cùng tật phong bộ bởi vì chức nghiệp đặc tính âm thầm duyên cớ hiện tại lan ninh tất cả kỹ năng bao quát phong cách chuyển ở bên trong đều có thể lặng yên không tiếng động khởi động cho nên cưỡng ép con tin năm người đều không nhìn ra có gì không ổn cuối cùng t ậ n thân đi tới năm người sau lưng lan ninh nước chảy mây trôi một phen thao tác không chỉ đem hôn mê bất tỉnh xì dạ quả thanh nhã đoạt trở về còn nổ súng bắn chết ba người so sánh với những cái này ngã vào lan ninh dưới súng thi thể đều c h ấ p vá không hoàn chỉnh đồng bạn bên trái hai người kia vận khí xem như là không tệ tuy rằng bị lan ninh quét lật trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhưng bao nhiêu đều bảo vệ một cái mạng Đáng tiếc, l A n siêu n cũng không có như h thế đem thanh tới một trùm trùm nhã hôn mê bên cạnh hai sau Lan xuống, bên người, nắm lên một cái, kéo mở khăn đầu. kéo kéo Kéo đầu. đầu đi cái, Ninh mới mê đó, người, người phàm người thể chất cường hãn lại thêm vừa mới lan ninh có ý định lưu lại người sống vung tay quét ngang thời gian thu vài phần lựu đạo cho nên thương thế của hai người cũng không phải rất nghiêm trọng tại đau đớn dưới sự kích thích rất nhanh thì theo hôn mê đã tỉnh lại gặp hai người hồi tỉnh lại lan ninh không lời vô ích trực tiếp bóp lại một người gáy lạnh giọng hỏi người nào phái các ngươi tới ô、oh. ha ha nữ tử thở dốc một tiếng lập tức hóa thành cười nhạt cắn răng một cái liền ngã tới nghiêng đầu mềm ở tại lan ninh trong tay đảo mắt liền không một tiếng động thủ hắn liền nhắm mắt ngã trên mặt đất đen k ị huyết dịch tự trong miệng tràn ra tản mắt ra một cổ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối nhìn tự sát được như vậy dứt khoát hai người lan ninh trầm mặc một hồi lập tức đứng dậy hướng ba người kia thi thể đi đến xuất phát từ tỷ lệ c h ú n g mục tiêu suy nghĩ lan ninh mặt đối với nhân loại thời điểm rất ít hội công kích đầu cho nên ba người này thi thể coi như hoàn chỉnh chính là ngực có mấy cái khá lớn lỗ thủng đem ba người khăn trùm đầu g ạ t quả nhiên tất cả đều là nữ tính cũng đều là cực kỳ trẻ tuổi nữ tính phát hiện này để lan ninh chặt nhũ mày bởi vì thể chất vấn đề nữ tính siêu phàm người số lượng kém xa nam tính siêu phàm người cho nên cái này một chi hoàn toàn do nữ tính tạo thành siêu phàm người tiểu đội là rất hiếm thấy nhưng bây giờ lan ninh nhưng gặp đồng thời còn kế tục xem là một chi gần mười người đội ngũ là antony gia tộc không có nam nhân còn là bọn hắn có cái gì đặc biệt tu hành bí pháp có thể lượn g sản nữ tính siêu phàm người ừ m liền tại lan ninh cau mày suy tư thời điểm một bên xì dạ q u ả thanh nhã bỗng nhiên từ trong hôn mê đã tỉnh lại t h ế vậy lan ninh cũng chỉ có thể đẻ xuống nghi vấn trong lòng đi tới xì dạ q u ả thanh nhã bên người d ọ n g điệu tận khả năng n u hòa hỏi cảm giác thế nào Có chỗ ngươi à o k h ô n t h mái lung lung. Lệ, nằm trước khôi phục một chút lan anh đệ lại ski dạ quạ thanh nhã vai ngừng hắn đứng dậy đồng thời lấy ra thánh quang huân chương cái này thánh quang huân chương bổ sung thêm một cái thánh liệu thuật khôi phục hiệu quả giống như là một chi số mười nước thánh chỉ bất quá bởi vì thi pháp hoạt động quá cảm thấy thẹn cũng quá phiền phức cho nên đến bây giờ lan anh cũng chưa dùng qua cũng may âm thầm năng lực này đối trang bị kỹ năng đặc biệt cũng có hiệu quả lan n i n h tâm niệm vừa động liền gặp một đạo thánh quang tự h â n chương bên trong hiện lên đi ra cấp tốc dung nhập k xì dạ q u ả thanh nhã trong cơ thể Ừm. tại đây thánh liệu thuật hiệu quả xuống k xì dạ q u ả thanh nhã trạng thái rất nhanh thì ổn định lại tuy rằng cơ thể vẫn còn có chút vô lực nhưng tối thiểu xem vật sẽ không như vậy mơ hồ nhìn từ từ tỉnh táo lại k xì dạ q u ả thanh nhã lan n i n h gật đầu một bên đem thánh quang h â n chương thu hồi một bên dò hỏi cảm giác thế nào có thể đứng lên ạ hẳn là xì dạ quạ thanh nhã thử một cái nhưng cơ thể còn là trận trận vô lực cuối cùng chỉ có thể c ư ờ i khổ hướng lan ninh nói xin lỗi t h ế vậy lan ninh không nói gì đưa tay đưa nàng ôm ngang hướng trọng trang sói kỵ đi đến thiếu nữ thân thể rất là mềm mại thể lượng tương đối tại lan ninh càng là nhỏ nhắn xinh xắn bị hắn như vậy ôm vào trong ngực cảm giác cùng tiểu cô nương không hề khác gì nhau đối người xa lạ này ôm ấp hắn không có bao nhiêu chống cự tựa ở lan ninh trong khuỷu tay ngước nhìn gương mặt của hắn nhẹ giọng hỏi ngươi chính là lan ninh à? hả lan ninh n h í u đôi chân mày túi đầu nhìn hắn một cái hỏi ngươi biết ta、ừ. s、sì、x giả q u ả thanh nhã gật đầu nói tại mẫu thân nơi đó có một tấm hình người trong hình cùng dung mạo ngươi rất giống lan n i n h ngẩng đầu lên giọng điệu không có bao nhiêu ba động nói đó không phải là ta ta biết s、sì、x giả q u ả thanh nhã mỉm cười tiếp tục nói đó là ngươi được phụ thân đúng hay không lan n i n h từ chối cho ý kiến chỉ là trả lời ngươi gặp q u a hắn không có s、sì、x giả q u ả thanh nhã lắc đầu thì thảo nói rằng nhưng mẫu thân có thời điểm gặp lại ta nhấc lên hắn lan n i n h trầm mặt một hồi sau đó hỏi phụ thân ngươi đây ta không có phụ thân l a ninh lần thứ hai rơi vào trầm mặc nhất thời không biết nên thế nào tiếp lời này ngược lại thì xì dạ quả thanh nhã không thèm để ý nhẹ nói nói nhưng mẫu thân đối với ta rất tốt còn có trong đền thờ các vị đền thờ lan ninh ngứng m ẩ y nhìn phía trong ngực thiếu nữ nhưng cuối cùng không nói gì ôm hắn ngồi lên s ó i kỵ nói rằng dựa vào ta ừ m g xì dạ quả thanh nhã nhẹ nhàng lên tiếng đem thân thể chôn vào lan ninh trong lòng tựa ở kế tục xem trên lồng ngực của hắn nhắm con mắt lại ẩm、um. lan ninh một tay nắm cả thân thể của nàng một tay cầm tay lái Đem sói kỵ chương tám mươi bảy thân phận các người đam giác rời này phế phẩm xì giả qua trang viên cờ gì tìm tựa ở lan linh trên xe nhìn trước mặt khiển trách kỳ nọ xì tạ hơn cùng một nhóm bảo tiêu cô gái trẻ tuổi vừa có chút mới lạ lại có chút không giải thích được mới lạ là cái này cô gái trẻ tuổi trang phục trắng b ă n kimono màu đỏ phi khố ăn mặc như vậy tại phương tây hiện đại trong đô thị cũng không thông thường không hiểu là cái này cô gái trẻ tuổi thân phận đừng xem kỳ nọ xỉ tạ hồn sức chức vị chỉ là tổng giám đốc trợ lý nhưng địa vị của nàng tại xỉ dạ quả tập đoàn tuyệt đối không thấp bởi vì xỉ dạ quả tập đoàn tổng giám đốc cùng chủ tịch là kiêm nhiệm thân là tổng giám đốc trợ lý nàng là xỉ dạ quả tập đoàn người trưởng đ ã tín nhiệm nhất phụ tá thân phận như vậy tại xỉ dạ quả tập đoàn không nói dưới một người trên vạn người cũng gần như chạy đi đâu trước cờ gì tìm tới thời điểm thấy mình cục trưởng cùng kỳ nọ xỉ tạ hồn sức nói chuyện vậy cũng là khắc Thế nữ tử nét mặt đầy vẻ giận dữ lớn tiếng nói rằng làm sao bây giờ Các nguyện minh o t vũ nữ thần sắc băng lãnh lạnh giọng nói các ngươi đem hy vọng đặt ở một cái không rõ lai lịch nam trên thân người lại vẫn muốn ta yên tâm ta tại sao có thể yên tâm ta cho ngươi biết nếu như thanh nhã điện hạ xảy ra chuyện gì các ngươi xỉ dạ quà nhà nhất định phải gánh chịu chỗ có trách nhiệm kỳ nọ xỉ ta hơn sạch túi đầu không chút nào dám phản bác vị này nguyện minh vũ nữ ông trong túi một trận động tĩnh t r u y ề n đến kỳ nọ xỉ ta hơn sức cả kinh lại cũng không kịp vị này nguyệt minh vũ nữ l ử a giận vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra do hỏi thế nào đúng a n g ư ờ i không có nhìn lầm thật tốt quá thật tốt quá một trận đối thoại qua đi kỳ nọ xỉ ta hơn sức để điện thoại di động xuống vẻ mặt kinh h ỉ nói lan ninh tiên sinh đem thanh nhã tiểu thư mang về ừng nguyệt minh vũ nữ nhãn thần ngưng tụ lập tức lớn tiếng hỏi ở nơi nào ẩm tiếng nói vừa dứt liền nghe một trận như dã lang rít gào tiếng a n h minh chuyển đến mọi người quay đầu lại theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một chiếc huyết sắc đồ trang sắt thép cự lang buôn vào trang viên vững vàng đỗ xuống tới lan ninh thanh nhã tiểu thư nhìn thấy lan ninh chạy về cơ d ì tin cùng ký nọ xì、si、tạ hồn sập vội vãng nên đón hỏi không có sao chứ lan ninh lắc đầu ô m chìm vào giấc ngủ xì dạ quả thanh nhã nhìn phía thần sắc lo lắng kỳ nọ xì、si、tạ hồn sập nói rằng các nàng đối nàng dùng điểm dược vật nhưng không có gì trở ngại hiện tại chỉ là ngủ ngươi làm gì lời nói chưa xong liền bị một tiếng quát trói thai cắt đứt mọi người xoay người lại nhìn lại chỉ thấy vị kia n g u y ệ t minh vũ nữ vẻ mặt vẻ giận dữ bước nhanh kế tục xem đi lên phía trước hướng lan ninh lớn tiếng nói rằng thả lập tức mở tay ngươi lan ninh nhìn nàng một cái lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng kỳ nọ si tạ hồn xập nói rằng nàng ngươi không có nghe được lời của ta nói không bị lan ninh như vậy không nhìn n g u y ệ t minh vũ nữ càng là phẫn nộ rồi một bên lớn tiếng gọi một bên đi tới lan ninh trước mặt đưa tay chụp vào trong ngực hắn si ra qua thanh nhã thả lập tức mở ngươi k si vợ hẹ、e、ạ lệ nòng súng lạnh như băng hung hã nát ra rơi vào nguyệt minh vũ nữ trắng đ o á n trên c h á n để cho nàng trong nháy mắt dừng lại bước chân thân thể đứng thẳng bất động tại tại chỗ run nhẹ nhẹ nhưng chính là không thể động đậy lan ninh nhìn nàng cũng không nói gì chỉ là đem ngón trò khoác lên xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ cỏ súng trên không không cần nổ súng lúc này kỳ nọ xỉ ta hơn sức mới phản ứng được liền v ộ i văn g nói lan ninh tiên sinh cái này vị này chính là nguyệt minh vũ nữ là thanh nhã tiểu thư đồng bọn nàng không có ác ý đem bỏ súng xuống, xuống đi có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá kỳ nọ xỉ ta hơn lời đều nói lắp lên lan ninh nhìn nàng một cái không nói gì trở tay đem xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ thu hồi lại ôm lấy chìm vào giấc ngủ xỉ dạ quả thanh nhã giao cho một bên c ờ dị tỉn h nói rằng mang nàng đi nghỉ ngơi đi tốt tốt tuy rằng không biết nơi đây nhiều người như vậy vì sao lan ninh muốn đem xỉ dạ quả thanh nhã giao cho mình nhưng c ờ dị tỉn h cũng không có cự tuyệt theo trong tay hắn đem người kết quả xoay người liền hướng trang viên đi đến nhìn nữa n g u y ệ t minh vũ nữ lúc này mới dám hoạt động thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lan ninh nhưng lại không dám nhìn chăm chú hắn quá lâu rất nhanh thì nghiêng đầu nổi giận đùng đùng đổi kịp cờ gì tìm bước chân thanh nhã tiểu thư thấy vậy lo lắng suy giả quả thanh nhã tình hình kỳ nọ xì、si、t a hơn muốn theo tới nhưng bị lan n i n h đưa tay ngăn lại nhìn ngăn cản tự mình lan n i n h kỳ nọ xì、si、t a hơn tuy rằng lo lắng suy giả quả thanh nhã nhưng cũng không dám liền như thế bỏ đi chỉ có thể chịu nhịn tính tình hỏi lan n i n h tiên sinh còn có chuyện gì ạ ta có mấy vấn đề lan n i n h nhìn nàng một cái lại chuyển hướng quanh mình mọi người nói rằng muốn cùng kỳ nọ xì、si、tạ tiểu thư ngươi đơn độc nói chuyện chuyện này lan linh nhã thần để kỳ nọ xì ta hơn sẽ không hiểu cảm thấy có chút sợ nhưng lại không thể cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói được rồi mời đi theo ta lan n i n h gật đầu sau đó hai tay nắm chặt tay lái đem trọng trang sói kỵ nâng lên thu hồi đến liệt diễm trong không gian đỏ thâm liệt ma giả bộ đồ tạo thành liệt diễm không gian lớn bé tuy rằng chỉ có ba mét vông nhưng đã đầy đủ thu nhận trọng trang sói kỵ còn lại một bộ phận không gian còn có thể gửi một phần nước thánh cùng lan n i n h những thứ khác vũ khí trang bị tỷ như nói thánh ngục chi nhận nhìn lớn như vậy một chiếc mô tô xe thể thao biến mất ở lan linh trong tay kỳ nọ s ỉ ta h ồ n s nói không khiếp sợ vậy khẳng định là giả nhưng nàng ở trên thương trường lăn lộn lâu như vậy cái gì vật nên hỏi cái gì vật không nên hỏi đạo lý nàng còn là hiểu mời tới bên này đương nhiên làm không nhìn thấy vừa rồi chuyện đã xảy ra kỳ nọ s ỉ ta h ồ n s đem lan n i n h mời đến trang viên vẫy lui người hầu cùng không có ý nghĩa bảo tiêu hỏi xin hỏi ngài cần phải hiểu cái gì đây ngay này lan n i n h không lời vô ích nói thẳng nói ta muốn biết gì giả quả thanh nhã thân phận chân thận thanh nhã tiểu thư chân thực kế tục xem thân phận kỳ nọ xỉ ta höns đứng mày thận trọng nhìn phía lan linh ý của ngài là n g ư ơ i biết lan ninh cắt đứt lời nói của nàng nói rằng chuyện này căn bản không giống lời ngươi nói đơn giản như vậy vì xì dạ q u ả thanh nhã cũng vì các ngươi ngươi tốt nhất không muốn lại có cái gì giấu giếm chuyện này được rồi gặp lan ninh đem nói được phân thượng này kỳ nọ xì tạ hơn do dự một hồi cuối cùng vẫn cắn răng điểm h ạ đầu nói rằng giống như ngài vừa mới nhìn thấy như vậy xì dạ q u ả thanh nhã tiểu thư không chỉ là xì dạ q u ả nhà tương lai người thừa kế càng là một vị phụ nữ một vị phụng dưỡng thần linh nữ. phụng dưỡng thần linh lan ninh nhãn thần lạnh lẽo hỏi cái nào thần linh uka no ọ Tạc mi n tắc mạ thương đạo hồn mệnh mệ. trên cơ bản tất cả quốc gia tất cả dân tộc thần thoại tín ngưỡng hệ thống cũng sẽ kinh lịch ba cái giai đoạn phát triển vừa tự nhiên thần tổ tiên thần nhân cách thần tự nhiên thần cũng không phải thần mà là mọi người đối thế giới một loại hiển hóa quan niệm thời cổ người sợ e ngại tự nhiên cường đại lực lượng cho rằng thiên địa vạn vật núi non sông ngỏ đều có thần linh bởi vậy sản sinh tín ngưỡng cùng sùng bái đây cũng là cái gọi là tự nhiên thần c ũ tại mọi người trong định nghĩa tự nhiên thần chính là thế giới hóa thân là vũ trụ là thiên đạo là thế gian vạn vật hiển hóa có trí cao vô thượng uy năng cùng lực lượng bực này vị cách tồn tại chỉ dựa vào thời cổ số ít dân cư cùng tín ngưỡng căn bản không cách nào hiển hóa đi ra cho nên tự nhiên thần lực lượng hữu hạn rất nhanh thì bị mọi người vứt bỏ cùng quên thay thế được tự nhiên thần chính là tổ tiên thần bởi vì mọi người e ngại tử vong khát vọng tử vong sau đó còn có k h á c một thế giới tồn tại để cho mình kế tục sống được cho nên tạo ra tổ tiên thần quan niệm mọi người đem chết đi tổ tiên là thần linh cung phụng khẩn cầu hắn nhóm có thể che chở tự mình tại linh hồn tín ngưỡng dưới tác dụng loại này thần linh ra đời đi ra là ban sơ tổ linh cùng gia thần như vậy tổ tiên thần tuy rằng cụ có trình độ nhất định lực lượng nhưng vẫn là câu nói kia số ít dân cư cùng số ít tín ngư cũng không đủ để để hắn nhóm có mọi người trong tưởng tượng thần linh lực cho nên tổ tiên thần cái này hệ thống rất nhanh cũng bị đào thải ra khỏi tín ngưỡng chủ lưu từ nhân cách thần thay thế nhân cách thần là chân thần hắn nhóm không phải là mọi người tín ngưỡng hiển hóa đi ra ngoài thần linh mà là thế giới kia một không gian khác địa vị cao tồn tại bản thân liền vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh những nhân cách thần vì lấy được lấy nhân loại tín ngưỡng cùng linh hồn thông qua đủ loại con đường đem chính mình lực lượng phụ xuống với thế gian sáng tạo ra vĩ đại thần tích dùng cái này làm làm hòn đá tảng hình thành hệ thống cấp tốc phát triển cuối cùng tạo thành hôm nay mọi người tín ngưỡng đều đại thần thoại hệ thống ở nơi này trong quá trình phát triển là tốt hơn thu hoạch mọi người tín ngưỡng nhân cách thần từ từ dung hợp tự nhiên thần cùng tổ tiên thần khái niệm cùng hình tượng hắn nhóm đem mọi người đối với mình hiểu rõ thần cùng tổ tiên thần tưởng tượng chuyển rời đến trên người mình hóa thành tự nhiên thần tổ tiên thần nhân cách thần tam vị nhất thể tồn tại đơn giản điểm tới nói chính là khoác lắc ép cho trên mặt mình thức vàng nói mình là cái gì thế giới người sáng tạo vũ trụ ý chí hệ gia ánh sáng hắc á m hóa thân tất cả nhân loại tổ tiên vân vân theo khắp nơi đều mặt g a tăng ảnh hưởng mức độ lớn nhất thu hoạch mọi người tín ngưỡng cùng cung phụ cho nên đều đại thần hệ chủ thần đại thể đều vốn có tự nhiên tổ tiên nhân cách tam trọng hình tượng cùng với quyền hành thánh đường vị kia duy nhất thượng đế chính là ví dụ tốt nhất hắn bảy ngày sáng lập thế giới là thế giới người sáng tạo sau đó lại sáng lập adam cùng hạ trẻ con là nhân loại ban sơ tiên h phụ nhưng hắn tự thân lại là quang minh hóa thân là độc lập tồn tại vốn có độc lập nhân cách cùng hình tượng bởi vì hôn t ạ p quá nhiều vật cho đến ngày nay thần linh cụ thể lực lượng cùng cụ thể hình tượng đã rất khó nhận trong thần thoại miêu tả có thật có giả có hư hữu thực rất thật khó phân do hắn là bởi vì ậ chủ quản sinh sản cùng được mùa ý nạ di thần tín đồ rất nhiều nông dân thương nhân thậm chí võ gia quý tộc cũng sẽ là hắn thờ phụ người tại nhật bản thần thoại hệ thống bên trong chiếm giữ cực đại tỷ trọng có thể nói ạ mã tệ giạt ba quý tử ba chủ thần xuống cao nhất thần linh tuy rằng trong thần thoại không có cường điệu miêu tả hắn lực lượng nhưng ở nơi này chân thần tồn tại vốn có lực lượng thế giới có thể chiếm giữ nhiều như vậy tín ngưỡng vị này ỷ nạ gì thần thực lực tuyệt đối không yếu tối thiểu tại nhật bản thần thoại cái này hệ thống bên trong hắn tuyệt đối không phải là người yếu như vậy vấn đề đã tới rồi là nhật bản bản thổ cường đại thần linh ỷ nạ gì đền thờ tại sao muốn sai phái vũ nữ đi xa trùng dương đi tới phương tây thế giới chẳng lẽ hắn chuẩn bị tại đây trong mở rộng tín ngưỡng khả năng này không lớn phương tây thế giới tín ngưỡng cạnh tranh mười điểm kịch liệt bao quát thánh đường giáo hội ở bên trong đều đại giáo phái tranh đấu g a i gắt qua nhiều năm như thế đã sớm đem có thể chiếm chỗ đều chiếm ý nạ gì thần thực lực tuy rằng không sai nhưng chỉ giới hạn ở nhật bản b ả n thổ muốn đến phương tây thế giới truyền bá tín ngưỡng đây không phải là người xin nói mộng lời n h a đã không phải vì truyền giáo phụ dưỡng thần linh vũ nữ tại sao lại xuất hiện ở nơi đây còn đánh vác cái gì đặc thù nhiệm vụ cùng sứ mệnh laninh k h n g hiểu cho nên hắn rất thẳng thắn đưa mắt áp hướng về phía kỳ nọ xỉ ta h ồ n sức phụng dưỡng thần linh v h nữ không tốt cũng may trong đền thờ bên n g l y nô chạy tới cái chỗ này làm cái gì chuyện này kỳ nọ xỉ ta h ồ n sức thần sắc do dự nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được lan n i n h bức bách ánh mắt t h ấ p giọng nói rằng thanh nhã tiểu thư cùng nguyện m ì n h v h nữ đến đây là vì đón về một cái ý nạ gì thần thần vật thần vật lan n i n h nói mày hỏi cái gì thần vật ta đây cũng không biết kỳ nọ xỉ ta h ồ n sức lắc đầu cười khổ nói tạo ý nạ dị đền thờ trước mặt k i dạ qua tập đoàn căn bản không tính là cái gì chúng ta cái này một phần phạm nhân nào dám hỏi đến thần sự tình lan linh nhìn nàng một cái không nói thêm gì chỉ là nói cái này cái gì thần vật nhất định phải hai cái v u nữ mới có thể đón bậy ạ hẳn là lại như thế này đi kỳ nọ x ỉ ta hơn sự gật đầu nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm thanh nhã tiểu thư không tốt theo chúng ta nói dù sao cái này liên quan đến đến thần linh đã như vậy lan linh ngẩng đầu nhìn phía lầu hai s g i ạ quả thanh nhã gian phòng sau đó lại chuyển tầm mắt hỏi vì sao bọn họ con n h ầ m vào sĩ dạ quả thanh nhã không phải là có hai cái v u nữ ạ chuyện này. kỳ nọ xì ta hôn sức lời nói bị kiếm hãm mặc dù sau mới phản ứng được luôn m i ệ n g nói lộ rèn sở công khai truy cầu thanh nhã tiểu thư là bởi vì nàng vu nữ thân phận nếu không đây lan n i n h nhìn hắn một cái n h ạ t vừa nói nói ngươi cảm thấy một cái hoa hoa công tử có thể vì một nữ nhân làm ra động tĩnh lớn như vậy à kỳ nọ xì ta hôn sức nhãn t h ầ n ngưng tụ ý của ngươi là các ngươi còn có chuyện gì gạt ta hoặc lan n i n h đứng vậy nhìn phía s ứ giả quả thanh nhã chỗ tồn tại gian phòng nhặt tiếng nói nàng có chuyện gì gạt các ngươi chương tám mươi chín thần vu nữ người đi ra ngoài ta tại sao muốn đi ra ngoài ta lệnh cho ngươi lập tức đi ra ngoài ngươi cũng không phải ta thủ trưởng dựa vào cái gì ra lệnh cho ta mới vừa đi tới cửa gian phòng la ninh cùng kỳ nọ xì tạ h ồ n s chỉ nghe thấy một trận cãi nhau là cờ gì tìm cùng n g u y ệ t minh vụ nữ thanh âm đẩy cửa vừa nhìn quả nhiên n g u y ệ t minh vụ nữ chính nét mặt đầy vẻ giận dữ tay chỉ cờ gì tìm để cho nàng lý khai cờ gì tìm cũng không ăn nàng một bộ này hai tay ôm ở t r ư ngực nói rằng nhiệm vụ của ta là bảo vệ xì dạ quả thanh nhã tiểu thư hiện tại nàng ngủ mê không tỉnh người, người s dừng tay tuy rằng vừa mới một phen tiếp xúc để lại không nhỏ bóng ma trong lòng nhưng thấy lan ninh như thế ngồi ở bên giường kiểm tra s ì dạ quả thanh nhã cơ thể nguyện minh phụ nữ vẫn không thể tiếp thu lạnh lùng nói thanh nhã điện hạ là phụng dưỡng thần linh v h nữ không cho phép bất luận kẻ nào khinh n h u n ngươi đi ra ngoài la ninh cắt đứt lời nói của nàng cũng không ngẩng đầu lên ném ra hai chữ lập tức ngươi ca nòng súng lạnh như băng để bầu không khí trong nháy mắt động lại xuống tới n g u y ệ t minh v h nữ đứng tại chỗ thân thể trận trận run r u dậy không biết là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì phẫn nộ bình tĩnh bình tĩnh t h ế vậy một bên kỳ nọ xỉ tạ hôn s đổi bước lên phía trước giảng hòa hướng không được phát run nguyện minh p h nữ nói rằng lan ninh tiên sinh chỉ là muốn cùng thanh nhã tiểu thư giải một cái tình huống vừa rồi tuyệt đối không có ý tưởng khác n g u y ệ t minh vũ nữ n g ư ơ i đi ra ngoài trước tốt tốt t i ê n tính một chút bên này chúng ta nhìn thế nào n g ư ơ i tốt n g u y ệ t minh vũ nữ nhìn kỳ nọ xỉ tạ h ồ n s t bản năng muốn muốn phát tác nhưng đối mặt lan ninh họng súng lại cái gì đều nói không nên lời cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái xoay người rời khỏi phòng hô thấy nàng không có cùng lan ninh tái khởi xung đột kỳ nọ xỉ tạ h ồ n s t thở dài một hơi tiến lên đem cửa phòng khép lại lại trở lại lan ninh bên cạnh hỏi thế nào lan n i n h không trả lời do xét tay để chặt xì dạ qua thanh nhã vai nhẹ nhàng đưa nàng lay tỉnh đến ừ m s xì dạ quạ thanh nhã chậm rãi tỉnh lại nhìn bên giường lan n i n h lại nhìn về phía một bên kỳ nọ x i、si、t a h ồ n s mỉm cười nói hôn cô người đã trở về thanh nhã tiểu thư kỳ nọ x i、si、t a h ồ n s vội vàng đi tới bên giường nắm xì dạ quạ thanh nhã tay luôn miệng hỏi ngài không có sao chứ còn có chỗ nào cảm giác khó chịu ta rất khỏe chính là còn có chút tráng vắn đầu xì dạ quạ thanh nhã lắc đầu chuyển hướng lan anh mỉm cười nói cảm ơn n g ư ơ i đem ta mang về lan n i n h cầm qua một cái gối đầu giúp nàng kê đứng thân thể lập tức nói rằng tuy rằng ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi nhưng có một vấn đề ta nhất định phải biết đáp án cho nên chỉ có thể quấy dối ngươi ski dạ quạ thanh nhã lệnh một chút đầu hỏi vấn đề gì lan n i n h nhìn nàng trầm mặc một hồi mới vừa hỏi nói thân phận chân thật của ngươi ski dạ quạ thanh nhã thần s ắ c đọc lại lập tức trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói ta là ý nạ di thần thần vũ nữ thần vũ nữ tiếng nói vừa dứt ở bên kỳ nọ s ì ta huns liền kêu lên sợ hãi không thể tin nhìn s ì g i quả thanh nhã điều đó không có khả năng chủ tịch nàng sao lại thế một lúc lâu kỳ nọ s ì ta huns mới hồi phục tinh thần lại bắt được s ì g i quả thanh nhã tay luôn miệng nói thanh nhã tiểu thư chuyện này mẹ ngươi nàng biết không s ì g i quả thanh nhã gật đầu nhẹ giọng nói biết không điều đó không có khả năng kỳ nọ s ì ta huns lắc đầu liên tục không thể tin nói rằng chủ tịch nếu như nàng biết chuyện này cũng sẽ không để thanh nhã tiểu thư ngươi đi ỉ nạ gì đ ề thờ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó s xì dạ q u ả thanh nhã lắc đầu chuyện này cùng mẫu thân không có vấn đề gì là ta quyết định của chính mình cái gì kỳ nọ sỉ tạ h ồ n sạc nhãn t h ầ n ngưng tụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn kỳ nọ sỉ tạ h ồ n s ì dạ q thanh nhã tiểu thư. s k i kỳ nọ xì t h a n h ì dạ quà nhà đã đủ quá cực k ta không muốn cho t m nàng t ă n n h nặng thế nhưng ư ợ c r i xì dạ q u h ố n g đ ỡ s k i nọ x quà nhà đã đủ quá cực khổ ta không muốn cho thêm nàng tăng gánh nặng thế nhưng được rồi s xì dạ q u ả thanh nhã cắt đứt kỳ nọ xì tạ hơn xì lời nói ra hiệu nàng không nên nói nữa sau đó chuyển hướng một bên lan anh nhẹ giọng nói cho ngươi không hề nói gì đứng dậy đi tới một bên nhìn ngoài cửa sổ từ từ ảm đạm bầu trời không biết suy nghĩ cái gì nhất thời bầu không khí trở nên hơi trầm trọng lan anh không nói lời nào kỳ nọ xì tạ hơn s cùng xì dạ quả thanh nhã không nói tiếng nào khiến người ta cảm thấy hết sức kiềm chế điều này làm cho hoàn toàn không biết ba người đang nói cái gì cỡ gì tình c à n g là không hiểu ra sao cẩn thận đi tới lan anh bên cạnh hỏi cái đó các người đang nói cái gì thần vu nữ lại là có ý gì lan anh nhìn nàng một cái cũng không có dầu diếm đi thẳng đến lo ngươi biết không a cờ g ì tin mật ra không giải thích được hỏi cái gì lọ thần lọ lan ninh xoay người lại lạnh giọng nói rằng hiện tại cái giai đoạn này thần vẫn không thể phủ xuống đến như thế chỉ có thể đem một phần lực lượng chuyến r ứ t xuống là phân thân tồn tại cho nên hắn cần một cái lọ đến chịu tại phần này lực lượng nghe này cờ g ì tin mới hiểu được luôn miệng nói ngươi là nói ký sinh không kém bao nhiêu đâu lan ninh đem tầm mắt chuyển nhìn trên giường ánh mắt yên tĩnh hy dạ quả thanh nhã nói rằng nhật bản thần đạo hệ thống bên trong vu nữ là thần linh phụng dưỡng người thần vu nữ là thần linh hóa thân có tinh khiết nhất cơ thể cùng linh hồn có thể mức độ lớn nhất chịu tại thần linh lực lượng nguyên lai、like、là như vậy ski、sì、dạ q u ả thanh nhã không nói gì ngược lại thì cờ g ì tin mừng tỉnh đại ngộ nói rằng thảo nào vừa mới cái kia kỳ quái nữ nhân thấy ngươi đem nàng mang lúc trở lại tâm tình kích động như vậy nói cờ g ì tin lại nhìn phía ski、sì、dạ q u ả thanh nhã n ế u m à y nói rằng ngươi tại sao phải làm cái gì kia thần linh lọ hắn ký sinh tại trên người của ngươi chẳng lẽ sẽ không đối với ngươi cấu thành ảnh hưởng a ski、sì、dạ quạ thanh nhã lắc đầu mỉm cười nói ý nạ gì thần là thiện lương chính thần hắn dùng hắn lực lượng người giám hộ nhóm không bị yêu ma xâm hại thân là hắn vũ nữ có nghĩa vụ có trách nhiệm cùng hắn cùng nhau chiến đấu đ ố i kháng tài ác tập kích chuyện này cơ dị tin m ậ n ra sau đó mới lý giải xì dạ quạ thanh nhã lời hỏi đó chính là nói hắn sẽ không làm thương tổn ngươi xì dạ quạ thanh nhã gật đầu nói thần sẽ không làm thương tổn hắn tín đồ thần vũ nữ chỉ là chịu tại thần lực lượng đại hắn hành tẩu ở nhân thế thần sau khi rời khỏi vũ nữ vẫn như cũng là vũ nữ không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì nguyên lai là như vậy cơ dị tìm thở dài một hơi chuyển hướng lan ninh nói rằng cái này cũng không có gì chỗ hỏng n h a nếu như có thể ta muốn trở thành thiên sứ lọ đây lan n i n h nhìn nàng một cái nói vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua trở thành thiên sứ lọ sau đó cùng ác ma chiến đấu vấn đề a cờ gì tìm mặt ra không giải thích được hỏi cái này có vấn đề gì lan n i n h lắc đầu hỏi ngược lại nếu như ngươi cùng người khác đánh nhau không cẩn thận đem y phục trên người làm hư thúi ngươi sẽ cho nó bù tốt còn là đổi một cái đây cờ gì tìm con ngươi co r ụ t lại thất thanh nói ý của ngươi là lọ đối thần linh mà nói thì tương đương với một bộ y phục nếu như chỉ là phá một điểm còn có thể miễn cưỡng tu b ổ một cái nhưng nếu như đều hỏng xuất phát từ giá so suy nghĩ nhất định là đổi một cái mới càng thêm thích hợp chương chín mươi trần tướng lọ tại cái giai đoạn này là thần linh phủ xuống với thế gian nhu yếu phẩm chính thần cũng tốt tả thần thôi được muốn phủ xuống đến nhân g i a n đều phải phải có một cái lọ ký thác lực lượng cùng linh hồn cảnh này khiến lọ biến thành một cái nguy cơ cao chức nghiệp thần linh lực lượng cường đại là nhân loại cơ thể khó có thể chịu đựng toàn dựa vào thần linh lực lượng liên tục chữa trị tổn hại mới có thể miễn cưỡng đem thần linh tiếp nhận cho nên thần linh lực lượng chính là lọ thọ mệnh một khi thần linh lực lượng không đủ không cách nào đúng lúc đem lọ tổn hại chữa trị như vậy lọ hạ chẳng có thể nghĩ chính là có thần minh lực lượng chữa trị một phần căn bản tổn thương cũng không có thể hoàn toàn bù đắp hoặc nói có rất ít thần linh nguyện ý nỗ lực cái đó đại giới bù đắp dù sao lọ chỉ là lọ ngươi sẽ hoa mấy vạn đồng tiền đi tu bù một cái giá trị chẳng qua mấy trăm ý phục rách dưới hả hiển nhiên sẽ không thần linh cũng giống như vậy đối hắn nhóm mà nói lọ chính là tiêu hao phẩm một cái không được vậy đổi một kiệt khác không có gì g ê gớm có thể một phần chính thần thiện thần hội khá một chút nhưng cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào lọ vận mệnh sớm đã thành đã định trước không có cách nào thay đổi cũng không có cái gì người sẽ đi thay đổi điểm này lan ninh rõ ràng kỳ nọ xỉ、si、ta hơn cùng xỉ、si、dạ quả thanh nhã lòng biết rõ nhưng ba người đều ăn ý không có đề cập kỳ nọ xỉ、si、ta hơn cùng xỉ、si、dạ quả thanh nhã không đề cập tới là bởi vì không có biện pháp gì nói cũng vô ích lan ninh không đề cập tới là bởi vì không có ý nghĩa hắn không cho là mình vài ba lời liền có thể thay đổi xỉ、si、dạ quả thanh nhã ý nghĩ để cho nàng chủ động thoát khỏi thần vu nữ thân phận ý nạ gì đền thờ tại nhật bản bản thổ thế lực không phải là một cái nho nhỏ xì dạ q u ả tập đoàn có thể đánh đồng nếu như xì dạ q u ả thanh nhã thoát ly thần vu nữ thân phận xì dạ q u ả nhà hạ tràng không có giải quyết cái vấn đề này thực lực nói cái gì đều là lời nói xung cho nên lan ninh không đ ể cập tới bên cạnh đó bây giờ chủ yếu vấn đề không phải là cái gì lọ mà là antony gia tộc cùng sau lưng hắn uy hiếp ông lan ninh lấy điện thoại di động ra nhìn bên trên số điện thoại trực tiếp nhận tiếp thế nào tìm được dỡ lý lụ tục t h n g tiếng nói chuyển đến đại c ư ờ nói cái này antony gia tộc tiểu hữu đản g thực sự là một cái không hơn không kém người cặn bã hắn theo chợ đêm trước sau mua hơn ba trăm n ữ nô cộng thêm hắn rủ dô những cô nương kia số lượng tuyệt không dưới sáu trăm đây vẫn chỉ là ta tra được dợ lý l ù lời nói đem xì dạ q u a thanh nhã đám người ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn đến lan ninh không làm giải thích kế tục hỏi còn có cái gì không sai biệt lắm chính là như vậy dợ lý l ù tại bên đầu điện thoại kia đổ một bình rượu tiếp tục nói chẳng qua có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi antony gia tộc là ám dạ liên minh thành viên ngươi động đến hắn thời điểm chú ý một điểm chớ đem sự tình l à m quá lớn bằng không sẽ rất khó thu chẳng ám dạ liên minh lan ninh cầm điện thoại trầm mặc một người nhi lập tức nói rằng đã biết những vật khác chuẩn bị xong chưa không sai biệt lắm g i ỡ lý lù lên tiếng lại có chút chăn trở ngươi không là thật muốn một cái người giải quyết an tony ra tộc đi nếu không đây g i ỡ lý lù trầm mặc một hồi lập tức nói rằng đoạn thời gian trước ngươi không phải là còn cho bờ tờ giờ giờ rút qua một chút sao không bằng hướng bọn họ tố cáo một đợt nói đám hôn đản g tiên là tả thần giáo phái sống động nhân tế hiến để cho bọn họ xuất thủ giải quyết không phải là tốt hơn lan ninh lắc đầu nói ta cũng không trông cậy vào người khác nhất là liên bang cơ quan có tầm mắt dỡ l y lù tán thưởng một tiếng nói chúc ngươi nhiều may mắn bằng hữu của ta được rồi nếu như sự tình h u y ê n nào quá lớn không giải quyết được phải chạy trốn nhớ kỹ đến ta bên này ta cho ngươi giảm hai mươi phần trăm hữu lẽ cúc điện thoại lan ninh đứng dậy hướng vẻ mặt mở mịt xì dạ quả thanh nhã ba người nói chuẩn bị một chút chúng ta lập tức rời đi nơi này a kỳ nọ xì tạ hơn sim v ậ ra sau đó mới phản ứng được luôn miệng nói ngài đây là muốn làm gì lan ninh nhìn nàng một cái sau đó lại chuyển hướng xì dạ quả thanh nhã nói rằng antony ra tộc phía sau là một cái tà thần giáo phái bọn họ theo dõi ngươi muốn bắt ngươi là t ế phẩm khiến cho bọn h ắ n t h ầ n tà thần giáo phái ba người hai mặt nhìn nhau có chút theo không kịp cái này chuyển n g ặ t cuối cùng còn là cờ gì tìm trước tiên phản ứng lại nói rằng thật giống như lần trước trong c h ấ n nhỏ cái đó lan ninh gật đầu nói không sai bịt lắm nhưng càng thêm nguy hiểm chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi đây tòa trang viên này quá lớn lỗ thủng quá nhiều vị trí cũng không tốt không có chút nào an toàn tính có thể nói chờ một chút kỳ nọ xỉ ta h ồ n sức đứng dậy thần s ắ c thấp thỏm nói rằng cái này có phải hay không quá đột nhiên laninh n nhìn nàng một cái hỏi ngược lại ngươi không tin ta không không không ta không phải là ý tứ này kỳ nọ xỉ ta h ồ n sức cuốn quýt xô tay giải thích chỉ là đây hết thẻ quá đột ngột đột nhiên cùng cái gì tà thần giáo phái dính liễu quan hệ lại đột nhiên muốn dẫn thanh nhã tiểu thư ly khai chuyện này laninh lắc đầu lạnh giọng nói rằng antony gia tộc nếu như chỉ là một mạ phỉ ạ gia tộc ngươi cho rằng bọn họ dám công khai uy hiếp các ngươi xì giả quả tập đoàn không thấy được ánh sáng mạ p h ỉ ạ công nhiên uy hiếp một cái nhảy qua quốc xí nghiệp thậm chí không tiếc động dùng vũ lực khiêu chiến liên bang cơ quan điểm mấu chốt vận dụng siêu phàm người tập kích trang viên này chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái gì kia người thừa kế muốn một nữ nhân tin tưởng ta trên cái thế giới này ngoại trừ đám kia suy nghĩ c o vấn đề tà giáo đồ không có ai sẽ làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình ít có nói nhiều lời như vậy lan n n h đi tới xì giả quả thanh nhã bên giường nhìn nàng nói rằng có đi hay không ngươi quyết định đón lan linh ánh mắt xì dạ q u ả thanh nhã trầm mặc một hồi lập tức đưa mắt nhìn sang kỳ nọ xì tạ hôn xì nói rằng hôn cô chuẩn bị một chút chúng ta rời đi nơi này thế nhưng ta tin tưởng hắn trong đại sảnh nhìn đem xì dạ q u ả thanh nhã mang ra ngoài lan linh n g u y ệ t minh v h nữ trong nháy mắt liền biến sắc t ê u lên các ngươi muốn làm gì lan linh bước chân không ngừng chút nào lĩnh xì dạ q u ả thanh nhã ba người trực tiếp đi ra ngoài cửa các ngươi cái này là muốn đi nơi nào n g u y ệ t minh v h nữ vừa sợ vừa giận vội vàng ngăn ở ba người trước mặt hướng xì dạ quạ thanh nhã hô thanh nhã điện hạ ngươi bị người đàn ông này đầu độc nha ẩm một tiếng vang thật lớn n g u y ệ t minh vũ nữ đứng thẳng bất động tại tại chỗ sắp mặt trắng bệnh thân thể run n g ư ờ i sợi tóc tán phát mùi khét túi đạo nửa câu đều phun không ra đi lan n i n h thu hồi xỉ vợ hẹn á lệ vòng qua này hình người cản trở lĩnh xì dạ quạ thanh nhã ba người cấp tốc rời đi phòng khách ta đi lái xe đến đến cửa đại sảnh cờ gì tìm xuất ra lan n i n h còn không có thu hồi chìa khóa xe xung phong nhận việc muốn đi đem xe lại tới lan anh nhìn nàng một cái không nói gì nhấc tay hướng bên phải khe trống nhất thời một cái trông rất sống động ảo giác liền ngưng hiện đi ra ảo giác đi ra khỏi cửa đi tới lan ninh chỗ ấy ác điệu bên cạnh hai bên đại l ư ợ n g một hồi lập tức túi người xuống chui vào xe đáy ẩm t r ậ t một tiếng vang thật lớn ánh lửa chói mắt bạo phát đem lan ninh cái này vừa mới lên đường còn không có qua một ngày xe mới chợt hất tung lên chương chín mươi mốt rời đi ẩm nổ tung trong nháy mắt lực lượng kinh khủng cùng cực nóng hỏa diễm hỗn hợp lại cùng nhau hình thành cường mạnh mẽ sóng x u n g kích hướng bốn phương tám hướng quận sạch đi tại đây kinh người bạo tạc trùng kích vào không chỉ lan ninh xe bị hất tung lên q u a n hai mình sự vật bị nghiêm trọng đen, phá hoại. cháy sự vật t bị Cây cỏ ò nhà đổ nát, đồ đ ạ lượng linh như vụn kính cùng linh kiện mảnh nhỏ da da, con vỡ với ra ra, đoạn ạ lại ạ n thông thường bắn ra hướng xung quanh, lưu lại một lưu ra đ đ o h ì n tan h mình vết tích. h ấ y mà Ẩm. giật vết i đ o ạ tan vỡ thân xe rơi trên mặt đất hỏa diễm nhảy lên lên cháy hương hực vừa mới còn tiệm sáng như mới đ ồ trang tại liệt diễm trong cấp tốc quá trình bốc cháy đảo mắt tịu i thành hai cỗ than cốc thông thường tàn phá đứng ở phía trước nhất cờ gì t ỉ n không kịp đề phòng trực tiếp bị tức lưu xông xoay người may mà bên người lan ninh đúng lúc xuất thủ nắm ở nàng nếu không như thế ngã đụng trên mặt đất tránh không được thương gần độc cốt hậu phương kỳ nọ xỉ tạ hơn sức ù n g x ì giả quả thanh nhã mặc dù nhưng vẫn may một phần có lan ninh phía trước bên làm tấm ục, nhưng vẫn là bị bộ phận trùng kích cơ thể còn có chút hư nhược x ì giả quả thanh nhã ngã nào h trên đất cả kinh kỳ nọ xỉ tạ hơn s ứ vội vàng dùng cơ thể đưa nàng ôm ở tại trong lòng thanh nhã tiểu thư chuyện gì xảy ra tập kích có người tập kích rồi đột nhiên phát sinh bạo tạc đem c h à n g diện làm cho hết sức hỗn loạn chỉ có lan n i n h như trước bình tĩnh hoành thân đứng ở xì dạ quả thanh nhã cùng kỳ nọ xì tạ h ồ n sức trước người dùng cơ thể đem hai người ngăn ở phía sau mắt lạnh nhìn chăm c h ú chung quanh biến hóa giữ vững thân thể cờ gì t ỉ n rút súng lục ra đứng ở lan n i n h bên người nhãn thần cảnh giác đánh giá b ố n phía ẩm rồi đột nhiên một tiếng súng vang xì vợ e ã lệ rít gào chấn động không khí lan n i n h đem họng súng chỉ hướng một đội vội vã chạy tới bảo tiêu lệnh giọng cảnh cáo nói không nên tới tuy rằng lan linh thể trạng cùng xì vợ e ã lệ ngoại hình vô cùng lực uy hiếp nhưng xì dạ q u ả tập đoàn số tiền lớn thuê tới bảo tiêu không hoàn toàn là thùng cơm lúc này dừng lại bước chân họng súng nhắm ngay lan ninh lạnh lùng nói để súng xuống, xuống. lan ninh không để ý đến bọn họ xì vợ ẻ ạ lệ họng súng không chút nào rời đi xinh xinh để lại một đội bảo tiêu hành động t h ế vậy hậu phương kỳ nọ xì tạ hơn mới phản ứng được luôn m i ệ n g nói các ngươi làm gì tất cả đều bỏ súng xuống, xuống. kỳ nọ xì tạ tiểu thư bỏ súng xuống, xuống tuy rằng tại lan ninh cùng xì dạ q u ả thanh nhã trước mặt kỳ nọ xì tạ hơn một mực biểu hiện cực kỳ khiêm tốn nhưng thân là xì dạ quạ tập đoàn cao tầng lời nói của nàng quyền tuyệt đối không thấp đối mặt nàng lớn tiếng quát lớn một nhóm bảo tiêu chỉ có thể bỏ x u ố n g xuống bất đắc dĩ lui sang một bên lan n i n h tiên sinh quát lui một nhóm bảo tiêu kỳ nọ xỉ ta hôn xít lại nhìn phía lan n i n h vẻ mặt thấp thỏm hỏi hiện tại phải làm gì rời đi nơi này lan n i n h đem xỉ vợ h ẹ ạ lệ thu hồi chuyển hướng một bên chưa tình hồn cờ d ì t ì n nói rằng đi tìm chiếc xe a cờ d ì t ì n n b ậ n ra sau đó mới phản ứng được có chút khẩn trương nói bất kỳ xe nào khác có thể hay không ăn bom lan anh thần sắc hở hữu nhạc tiếng nói bọn họ muốn nổ người chỉ có ta một cái cho khác xe albom nếu như thương tổn được sự hy giả quả thanh nhã bọn họ lấy cái gì trở lại báo cáo kết quả công tác yên tâm đi đi ta hiểu được các ngươi cái chìa khóa xe cho ta c ơ gì tìm gật đầu xoay người hướng một nhóm bảo tiêu đòi lên xe chìa khóa lan n i n h vọng lên hỏa diễm bên trong thiêu đốt ô tô tàn phá thần s ắ c b ă n g lãnh không nói tiếng nào hiện tại cái giai đoạn này tất cả tà thần g i á o phái đều là trong bóng tối con chuột thực lực cố nhiên có một chút nhưng đều không thấy được ánh sáng một khi bạo lộ ra liền sẽ gặp phải liên bang cơ quan cùng đều thế lực lớn lôi đ ỉ n h đà kích hiện tại antony gia tộc phía sau tà thần giáo phái thì có bại lộ mạo hiểm bọn họ nóng lòng đạt được xì dạ quả thanh nhã cái này chân quý tế phẩm thậm chí không tiếp vì thế vận dụng siêu phàm người lẻn vào tòa trang viên này tiến hành bắt cóc siêu phàm phạm tội vốn chính là liên bang cơ quan trọng điểm đà kích mục tiêu lại thêm xì dạ quả tập đoàn lực ảnh hưởng antony gia tộc mạ phì ạ thân phận các loại dây rơi xuống liên bang cơ quan phát hiện mặt mũi thật của bọn họ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian một khi bị liên bang cơ quan phát hiện bọn họ là tà thần giáo phái, bao bọn bắt thanh tố thông thường t kích họ hỷ đón đầu mà đến, đến lúc đó, bọn họ đừng nói bắt giả quả thanh nhã đà đầu đó, lúc sẽ quả mà dạ r ở lại làm tế phẩm, có thể giữ phẩm, tế thể hay h có được k ô nơi g tự một mình vẫn vấn n đều đề. là Ở này bại lộ mạo hiểm xuống bọn họ chỉ có hai lựa chọn một lập tức rút lui khỏi xóa đi tất cả vết tích tránh khỏi liên bang cơ quan truy t r a nhị vung tay đánh một trận tại liên bang cơ quan đến trước khi tới bắt đi xì dạ quả thanh nhã sau đó lại sẽ rời đi lấy tà thần giáo phái điên cùng cực đoan tác phong làm việc bọn họ khẳng định càng thêm nghiêng về phương án thứ hai lan anh cũng biết điểm này cho nên mới phải có x ự hy dạ q u ả t h à n h nhã các nàng lập tức rời đi kết quả không nghĩ tới đám khốn kiếp này tốc độ nhanh như vậy thời gian ngắn như vậy liền cho xe của hắn gắn điều khiển từ xa bom thời gian ngắn như vậy nhiều như vậy bảo tiêu dĩ nhiên một cái phát hiện dị thường cũng không có trong này muốn nói không có vấn đề đánh chết lan ninh cũng không tin nội g i á n là ai lan ninh không biết cũng không có ý định biết có thời gian như vậy có tinh lực như vậy hắn mang x ự hy dạ q u ả t h à n h nhã đổi chỗ khác không phải là tốt hơn sao giống như lan ninh từng nói tà thần giáo phái mục tiêu chỉ là hắn một người cho nên cũng không có cho bất kỳ xe nào khác lắp đặt bom hẹn giờ chính là bọn họ muốn an không có cách nào thao tác trang viên nhiều như vậy bảo tiêu không có khả năng tất cả đều là nội g i á n chỗ có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn như vậy cho tất cả xe đều gắn bom à. rất nhanh cơ dị tin liền đem một chiếc không có vấn đề xe lái tới quay cửa kính xe xuống hướng lan ninh đám người nói lên xe đi ta trong ngoài đều kiểm tra qua không có bất cứ vấn đề gì lan ninh gật đầu mở cửa xe đ ố i kỳ nọ xì、si、ta hơn cùng xì dạ quả thanh nhã nói rằng lên xe thanh nhã tiểu thư chúng ta lên xe kỳ nọ x ỉ t a hơn s ắ nhìn xe hơi có chút chần chờ nhưng hồi tưởng vừa mới bạo tạc cùng cái này bạo tạc xuống các loại thai hoàng ẩm nàng cuối cùng vẫn cắn răng một cái đem xì dạ q u ả thanh nhã phủ lên xe ẩm lan ninh trở tay khép lại cửa xe đi tới buồng lái trước hướng cờ dị tỉn h nói rằng đi sang ngồi tốt tốt biết lan ninh hiện tại tâm tình không tốt cờ dị tỉn h cũng không dám làm tiếp biểu hiện lúc này ngồi xuống tay lái phụ lên đàng hoàng hệ lên dây an toàn lan ninh k h n g lưng ngồi vào buồng lái rất nhanh liền phát động xe quay đầu xe hướng trang viên ở ngoài chạy tới lúc này sắt trời đã hoàn toàn tối xuống màn đêm bông xuống bóng tối bao trùm làm cho lòng người bên trong càng thêm bất an cơ dị tin nhìn một chút ngoài cửa sổ sau đó lại chuyển hướng lan ninh nhìn hắn không có chút nào tâm tình chập trấn khuôn mặt thận trọng hỏi chúng ta bây giờ đi nơi nào lan ninh đem cầm tay lái mà không thay đổi trả lời ta sự vụ sở sự vụ sở cơ dị tin hai hàng lông mày nhân lại nhớ lại lan ninh sự vụ sở cảnh tượng không khỏi nói rằng chỗ ấy an toàn sao ta biết cảnh sát có mấy cái an toàn phòng địa điểm ở n ó thức ăn sung túc còn có đầy đủ vũ khí trang bị lan ninh nhìn nàng một cái lại quay đầu lại nhặt tiếng nói so trong tưởng tượng của người an toàn Chương Hổ Man Năng Hổ. tuy rằng ta thần giáo phái hoạt động so lan n i n h dự đoán nhanh một bước nhưng cũng chỉ là nhanh một bước mà thôi bọn họ cũng không có làm đánh lén ban đêm kích dự định cũng chính là lan n i n h đột nhiên muốn dẫn xì dạ quả thanh nhã ly khai bằng không bọn họ căn bản sẽ không cho nổ viên kia điều khiển từ xa bom hiện tại bom nổ lan n i n h nhưng còn sống không có chuẩn bị sẵn sàng bọn họ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lan n i n h mang xì dạ quả thanh nhã ly khai đi theo ta trở lại sự vụ sở sau đó lan anh không có bất kỳ lời vô ích trực tiếp đẩy ra từ môn linh ba người vào xuống dưới đất đi tới hai cha con số tiền lớn chế tạo an toàn trong phòng cái này nơi dưới đất an toàn phòng là dựa theo ngân hàng kim khố tiêu chuẩn kiến tạo dù cho phát sinh đạn hạt nhân nổ cái chỗ này cũng sẽ không có một điểm vấn đề các ngươi có thể an tâm ở nơi này nơi này có phòng tám nhà bếp phòng ngủ nhà xí vũ khí phòng phòng điều khiển mỗi trong một cái phòng đều có thức ăn nước uống vũ khí đạn dược khẩn cấp dự trữ toàn bộ đều có thể cung cấp ba người các ngươi người một tháng tiêu hao cho nên tính là bị nhốt rồi hoàn toàn không cần lo lắng nếu như không có cái gì ngoài ý mớn các người tốt nhất tại nhà bếp làm đồ ăn không nên cử động những trong phòng dự trữ lan n i n h đem an toàn phòng kết cấu cùng công năng đại khái miêu tả một phen sau đó lại mang ba người tới ở vào an toàn phòng chỗ sâu nhất một cái phòng trong gian phòng đó không chỉ để đại lượng vũ khí đạn dược cùng thức ăn nước uống còn có một cái vô cùng khoa học viễn tưởng kim loại đài điều khiển nơi này là phòng điều khiển chung lan n i n h đệ xuống chốt mở mở ra nguồn điện đài điều khiển chỉ thị đèn sáng lên trên màn ảnh lóe ra hình ảnh chính là sự vụ sở nội ngoại cùng an toàn phòng đều cái gian phòng q u ả n chế l a ninh tra xét một phen xác định mỗi cái quản chế đều không có vấn đề sau đó mới chuyển hướng sau lưng ba người nói rằng các ngươi tại đây trong có thể kiểm tra đến sự vụ sở nội ngoại cùng an toàn phòng đều cái gian phòng quản chế nếu có người tiến công sự vụ sở các ngươi có thể thông qua đài điều khiển tiến hành phản kích cái nút này k h ô n g chế sự vụ sở bên ngoài vũ khí trang bị cái nút này k h ô n g chế sự vụ sở bên ngoài phòng hộ trang bị cái nút này k h ô n g chế sự vụ sở bên trong cho nổ trang bị cái nút này k h ô n g chế an toàn phòng tiến nhập lối ra đệ xuống sau đó sẽ đưa ra thép tấm từ bên trong đem an toàn phòng cửa phong kín lại ấn một lần mở ra cái nút này khống chế an toàn phòng gian phòng thứ nhất vũ khí cùng cho nổ trang bị cái nút này cái nút này cuối cùng cái nút này là đường hầm đào mạng mở ra sau đó đi thẳng liền có thể đến ngoài ba cây số một cái trong kho hàng bên trong có một chiếc rót đầy dầu chống đạn ô tô xe trong cốp sau có súng đạn cùng một túi usd mức đại khái tại hai trăm vạn hai bên các ngươi cầm tiền dựa theo trên xe mặt địa đồ có thể đi một cái tên là mộ bia c h ấ n quán b a để người bán rượu giút các ngươi tìm một cái gọi giờ ly lùng người Hắn sẽ an người sẽ bài các ly không a tòa i t h n để i t h u y ý đến hoa cả mắt trận mắt hốc mồm ba người lan ninh xuất ra một quyển sách nhỏ tiếp tục nói ở trên những cái nút nhất định phải tại có người công kích sự vụ sở phát hiện an toàn phòng cũng xâm lấn dưới tình huống các ngươi mới có thể sử dụng cái này là nói rõ sách thấy rõ ràng nhìn cho kỹ nói la ninh liền đem sách nhỏ ném ra đến cờ gì tìm trong tay rồi hay nói nói ta sau khi rời khỏi chuyện này vụ chỗ sẽ mở ra một cái phòng hộ bình trướng. cái này phòng hộ bình trướng làm sao tới các ngươi không cần quan tâm còn muốn nhớ kỹ một điểm tại bình t r ư ớ nghiền n g nát trước các ngươi tuyệt đối sẽ không có việc nói la ninh vừa liếc nhìn việc của mình vụ chỗ thuộc tính ác ma thợ săn sự vụ sở đẳng cấp mật chất liệu vật liệu gỗ thép lẫn lộn bùn đất bề nộ sự c mạnh t nhiên chúc phúc, sứ sự vụ sở tất cả tòa nhà đều có thể tự cả có phục nhà động khôi đều bền ị thương tồn. Sự sở vụ b độ thuộc tính liền cùng lan linh thể chất thuộc tính giống nhau là sự vụ sở các phương diện số liệu tên gọi chung trong đó có cường độ độ cứng độ bền bỉ kết cấu các loại không thể nhìn làm đơn độc bền độ đơn giản điểm tới nói chính là bền độ trị số càng cao sự vụ sở các hạng tòa nhà lực phòng ngự lại càng mạnh sẽ không xuất hiện chỉ có biển độ nhưng lực phòng ngự là số 0, kết quả bị người ta một cái chém bạo tình hình trừ đi bền thuộc tính là tối trọng yếu chính là lan ninh dùng m ộ ư ơ i vạn điểm danh vọng giá trị đổi ra mới xây kiến trúc ma năng hồ ma năng hồ đẳng cấp một ma năng giá trị một nghìn một nghìn một tòa nhà hiệu quả tích năng lượng ma năng hồ có thể hấp thu trong hư không tự do nguyên tố đem chuyển hóa thành ma năng chữ t ổ n ma năng vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh là sự vụ sở trọng yếu nhất động lực nguồn gốc đại bộ phận công kích cùng phòng ngự tòa nhà đều cần ma năng cung ứng mới có thể phát huy ra tác dụng tòa nhà kỹ năng bình trướng, ma năng hồ tiêu hao ma năng triển khai một cái cường độ cùng ma năng hồ đẳng cấp đối ứng phòng hộ bình t r ư ớ nên g n bình trướng là năng lượng hình thái bao phủ toàn bộ sự vụ sở cắt đứt tất cả sự vật tiến nhập phòng ngự bình trướng thụ công kích sau có thể tiêu hao ma có thể tiến hành khôi phục ma năng hồ sự vụ sở hạch tâm tòa nhà là tối trọng yếu động lực nguồn gốc kiến tạo ma năng h ồ sau đó lan ninh mới có thể kiến tạo đủ loại công kích phòng ngự loại tòa nhà nếu như không có ma năng hồ vậy cho dù lan ninh đem công kích phòng ngự loại tòa nhà kiến tạo ra được chúng nó cũng không cách nào phát huy tác dụng thật giống như không có dầu cháy xe cùng một khối sắt vụn không có khác biệt trọng yếu như vậy hạch tâm tòa nhà lan ninh sáng sớm liền muốn kiến tạo nhưng thế nhưng kiến tạo cái này ma năng hồ cần danh vọng cao đến mười vạn điểm là giá cao quý nhất cấp một tòa nhà theo nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu một mực tích góp đến bây giờ lan ninh mới miễn miễn cường cường góp đủ mười vạn điểm danh vọng đưa cái này cực kỳ trọng yếu ma năng hồ kiến tạo đi ra tuy nói giá đắt giá chút nhưng tiền nào đồn ấy quý có no quý đạo lý trừ đi có thể tích xúc ma năng làm vũ khí cùng phòng ngự tòa nhà động lực bên ngoài ma năng hồ bản thân còn có chứa một cái tòa nhà kỹ năng phòng ngự bình t h ư ớ n g cái này phòng ngự bình t h ư ớ n g từ ma năng cấu thành lấy năng lượng hình thái tồn tại ngoại trừ thông thường trên ý nghĩa vật chất công kích còn có thể ngăn chặn một phần đặc thù công kích giống như để rất nhiều thợ săn là nhức đầu ác linh linh thể tính đặc thù để cho người ta rất khó phòng ngự ác linh tập kích nước thánh cùng một phần phụ chú mặc dù hữu hiệu nhưng tiêu hao quá lớn hiệu quả giống như vậy chỗ có thể cùng ma năng hồ phòng ngự bình chướng so Chương gia tộc lan i n h cờ dị tin nhìn một chút trong tay bản thuyết minh thấy lại hướng đài điều khiển lên từng cái một làm cho người ta kinh tâm táng đảm cái nút không khỏi đánh một cái giật mình đi tới lan i n h bên cạnh hỏi ngươi không theo chúng ta ở tại chỗ này à? ta lan i n h mỉm cười nói rằng ta còn có chút sự tình muốn làm các ngươi ở tại chỗ này chờ ta trở lại là tốt rồi lan i n h cái này ít có mỉm cười đứng xem cờ dị tin không rõ có chút sợ thối lui nửa bước thận trọng hỏi ngươi muốn đi tìm antony gia tộc trả thù lan i n h cười từ chối cho ý kiến xoay người mở máy vi tính ra từ đó điều tra một tấm bản đồ hình chiếu ở tại trên vách tường đây là antony trang viên mạc phi ạ xào huyệt lan n i n h hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt tại trên bản đồ liên tục chạy ký ức kế tiếp cái chỗ hiểm cùng trọng điểm thợ săn hành động thủ tục thứ ba mươi ba đầu mặc kệ nhiệm vụ gì nhất định phải trước biết rõ ràng xung quanh tình huống vừa thuận tiện tiến công thuận tiện chạy chối chết thợ săn là một loại hôi sắt trước nghiệp nói nó hợp pháp đi cũng không phải như vậy hợp pháp nói nó phi pháp đi có thời điểm nó lại nhất định phải tồn tại trước sau đóng vai một loại vừa chính vừa tả có thể hắc có thể thể bạch nhân vì ậ nhận t một tên thợ săn, la ninh tự nhận không tính Làm La là săn, Ninh không cái g tốt dân thành thị, rất thích tiếp, thời dân nên hắn rất không thích cùng liên bang cơ quan giao tiếp, nhưng có thời điểm hắn lại cần đóng cho cơ có giao lại điểm vậy a nghĩa i cảnh nhân v t một phần trường gian trừ là giàu phần cấp giúp người nghèo khó chính nghĩa sự nghiệp. gian người người của ác, sự Vì v ậ nguyên nhân miami cùng xung quanh mỗi cái địa khu bang phái tư liệu la ninh đều cho ghi vào máy vi tính để phong bất cứ tình huống nào tốt giống bây giờ a n t h o n y mạ phỉ ạ gia tộc là mạ phỉ ạ tại miami người phát ngôn cùng người quản lý mạ phỉ ạ tại miami tất cả sinh ý cùng thế lực đều từ antoni gia tộc nắm giữ là rất có thực lực bang phái haiti bang cái loại này mặt hàng cho bọn hắn sách g i à y cũng không xứng m a f i a khởi nguyên từ italia nhưng đi qua nhiều năm như vậy phát triển m a f i a cái từ này đã không ở đơn chỉ italia m a f i a thế giới rất nhiều quốc gia cùng khu đều có tự mình bản thổ m a f i a thế lực nước mỹ liên bang cũng giống vậy nước mỹ liên bang m a f i a sớm đã thành cùng italia thoát ly trở thành một cái độc lập bang phái tổ chức nước mỹ liên bang bản thổ m a f i a thế lực cực kỳ to lớn thông qua đủ loại phi pháp thủ đoạn bọn họ tụ liễm số lớn tại phú tạo thành từng cái một hắc cám vốn liếng tập đoàn có cực đại quyền lên tiếng chính là tại siêu phàm người thế giới lực lượng thần bí lĩnh vực bọn họ đều có một chỗ ngồi trong đó nổi danh nhất thuộc về ám dạ liên minh đây là một cái hắc cám thế giới liên minh thành viên đại thể là có siêu phàm lực lượng dưới đất hắc sắc thế lực đều đại tổ chức sát thủ hắc đạo b a n phái phi pháp lính đánh thuê đều là một thành viên trong đó antony gia tộc cũng giống như vậy là mi a mi mạ phì a đầu sọ nước mỹ liên bang bản thổ mạ phì a người nổi bật antony gia tộc tại ám dạ liên minh nghị trong hội có một cái nghị viên t ế dựa vào chỗ ngồi này antony gia tộc có thể vận dụng ám dạ liên minh một bộ phận tài nguyên cùng một bộ phận lực lượng vũ trang lại thêm gia tộc bọn họ thực lực cùng mạ phi ạ thế lực nói ngắn lại antony gia tộc là một người bình thường không t r e o chọc nổi quái vật lớn nhưng này cũng chỉ là người thường mà thôi bọn họ duy nhất có thể làm cho lan linh cố kỵ chính là ám dạ liên minh nghị viên thân phận ám dạ liên minh tuy rằng so ra k é m thợ săn nghiệp đoàn thánh đường giáo hội loại này cự đ ấ u cấp bậc siêu phàm thế lực nhưng không phải là cái gì nhân vật đơn giản b ọ nghe họ là nói bọn họ h ạ n tâm quốc hội liên minh mười người đứng đầu nghị viên thế lực đều có một vị cấp ba đại sư cấp bậc cường đại siêu phàm người toa t h ấ n antony gia tộc tuy rằng không ở nhóm này nhưng lại ám dạ liên minh nghị viên nếu như bọn họ nguyện ý trả giá thật lớn hướng liên minh cầu viện lời không chừng ám dạ liên minh sẽ phái ra cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phàm người cho bọn hắn trợ trợ lan i n h thực lực bây giờ tự nhiên không e ngại thông thường cấp hai siêu p h ả người n nhưng hắn không thể không suy nghĩ một vấn đề giết nhỏ gặp phải đại thế nào làm làm không cẩn thận kéo ra toàn bộ ám dạ liên minh chuyện k i a liền có một chút phiền thoái nhưng cũng chỉ là phiền phức m à t h ô i thế giới này lớn như vậy trong liên bang an toàn cơ quan còn sống được tiêu diêu tự tại người đều không ít hắn một cái ám dạ liên minh lại đáng là gì ám dạ liên minh cái gì sau này hay nói ngày hôm nay trước đem antony ra tộc một phiếu vương bắt đạn giải quyết rồi hay nói l a ninh xoay người mở ra một vũ khí dương bắt đầu lắp ráp vũ khí nhân loại cùng quái vật bất đồng tuyển dụng vũ khí cũng bất đồng rất nhiều quái vật dùng súng không nhất định đánh cho chết nhưng đại bộ phận nhân loại siêu phàm người đều gánh không được một phát cho nên đối với quái vật laninh n rất ít sử dụng cái loại này cổng c ề n h đại uy lực súng ống khí tài nhưng đối với nhân loại lại bất đồng cường đại hỏa lực là tiêu diệt địch nhân nhất định phải điều kiện laninh n tốc độ không cần nhiều lời đảo mắt một thanh toàn thân đen kị trọng t hình súng trường bắn tỉa liền cho hắn lắp ráp vợ gì thì sẽ m t á a i súng trường bắn tỉa rất t ụ đi laninh cũng cảm thấy rất t ụ nhưng ai bảo nó uy lực lớn đây khá tốt không có quên bảo dưỡng lan n i n h thì thào một tiếng đem súng ngắm một lần nữa mở ra thu hồi vũ khí trong giường xoay người chọn khác vũ khí liền tại lan n i n h chọn vũ khí thời điểm ông trong túi rung động để có chút t hồn ấ t h lạc phách kỳ nọ xỉ t ạ hơn giật mình tỉnh lại luôn cúng tay chân lấy điện thoại di động ra phát hiện là một cái số điện thoại lạc hoác nhìn cái này mã số xa lạ kỳ nọ xỉ t ạ hơn có ý treo nhưng suy nghĩ một chút còn là quay đầu hướng lan n i n h nói rằng lan anh tiên sinh thiết đi lan anh sửa sang lại vũ khí cũng không quay đầu lại ném ra một câu nói xem ra tựa hồ cũng không thèm để ý cú điện thoại này kỳ nọ xì t a h ồ n g s gặp lan n i n h đều nói như vậy không ở con quýt ấn nút tiếp nghe kiện đồng thời mở ra tiếp nói rằng ta là kỳ nọ xì t a h ồ n g s ha ha ha một tiếng cười khẽ chuyển đến hơi lộ ra phóng đâm nói kỳ nọ xì t a tiểu thư ngươi tiếng nói còn là vui tươi như vậy động lòng người lộ rèn sờ kỳ nọ xì t a h ồ n g s nhãn t h ầ n ngưng tụ nắm điện thoại di động hô đúng ngươi không sai là ta lộ rèn sờ không thèm để ý chút nào kỳ nọ xì tạ h ừ n thái độ khẽ cười nói s k dạ quạ thanh nhã tiểu thư thế nào tối nay một hồi bạo tạc không có hủ được nàng đi ngươi l ô rèn sở không che giấu chút nào thái độ để kỳ nọ xỉ tạ hơn sức tức giận nói không ra lời ha ha cảm thấy kỳ nọ xỉ tạ hơn sức l ừ a giận l ô rèn sơ lại là cười nói rằng được rồi kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư chúng ta nói chuyện đến đây kết thúc nói vậy bên cạnh ngươi vị tiên sinh kia đã nghe được rất không nhịn được đi còn xin ngươi đưa điện thoại cho hắn để cho ta nhóm thật tốt nói một chút ngay này kỳ nọ xỉ tạ hơn sức mới từ tức giận giật mình tỉnh lại cầm điện thoại di động có chút khẩn trương nhìn phía lan ninh là không giống nàng mở miệm lô a Ninh liền cầm lấy điện thoại di động, lệnh lung nói, ngươi chính thoại di lấy là l cầm d è n sơ cười nói lan i n h ta nghe nói qua ngươi và phụ thân ngươi sự tình không thể không nói ta thực sự là t r e o chọc tới một cái phiền phức không đợi hắn nói hết lời lan i n h liền ngắt lời nói chính là ngươi nổ xe của ta c á c đứt người khác nói chuyện là rất không lễ phép sự tình lô d è n sơ nhẹ g i ọ n g cười nói rằng nhưng ta còn là nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi rất xin lỗi dùng loại này tô bạo phương thức hủy hoại xe của ngươi nếu như có thể ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống Giang g i chương La n n i bỏ x chín mươi bốn nghị viện antony h trang viên lộng lây trong đại s ả n h một gã tóc nâu mắt xanh nam tử trẻ tuổi cầm bị cắt đứt điện thoại sắc mặt từ từ âm trầm xuống hán chính là antony h gia tộc người thừa kế thứ nhất hôm nay mi a mi mạ phì ạ thực tế người lãnh đạo cùng trường không giả lộ rẽn sở antony h tuy rằng nước mỹ liên bang mạ phì ạ đã cùng italia mạ phì ạ thoát ly tự thành nhất phái nhưng italia rốt cuộc là khởi nguyên của bọn họ tổ chức thân phận có thể thoát ly huyết thống di chuyển lại không thể lộ trừ cho nên nước mỹ liên bang mạ phỉ ạ gia tộc đại thể đều có italia huyết thống antony gia tộc cũng không ngoại lệ tông mái tóc màu đen cùng xanh biết đôi mắt chính là lộ r ẹ n sơ huyết thống chứng minh hiện tại vị này antony gia tộc người thừa kế tương lai cùng thực tế trưởng không giả sắc mặt biến được cực kỳ âm trầm bóp điện thoại di động trầm m ặ t một hồi cuối cùng hô giật tiếng nói vừa dứt l i ề n gặp một gã mặc nam sĩ tây trang giữ lại đầu chọc tóc ngắn thoạt nhìn cao thấp mạc phân nữ từ từ sau mới đi lên đứng ở bên cạnh hắn chờ h ấ n thị l ô d è n sờ cầm chén rượu lên chậm rãi lắc lắc nói rằng triệu tập tất cả nhân thủ làm tốt tất cả chuẩn bị nếu như người thợ săn kia giảm đến ta liền muốn hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này tên kia gọi rờ sập nữ tử không có trả lời chỉ là hướng l ô d è n sờ gật đầu lập tức xoay người ly khai phòng khách nữ tử sau khi rời khỏi l ô d è n sờ lại cầm điện thoại di động lên gọi thông một chiếc điện thoại chầm giọng nói hoẹn đủ、ừ. bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng hồn hậu lại có nhiều từ tính tiếng nói hỏi lộ rèn sờ antony háo mà phỉ ạ gia tộc có một cái truyền thống A huệ đu nhẹ dọn cười từ chối cho ý kiến chỉ nói nói ngươi tìm ta có chuyện gì ạ ngay này lộ rẽn sở cũng là trực tiếp nói thẳng nói ta muốn lấy antony linh gia tộc giáo phụ ám dạ liên minh nghị viện nghị viên tân h phận hướng toàn bộ liên minh tuyên bố một người truy sát treo giải thưởng hả tuy rằng không thấy đến người nhưng thông qua ngự khí biến hóa vẫn có thể tưởng tượng ra hẹn u y đủ nghe được câu này sau nhữ mày răng dấp trầm giọng nói treo giải thưởng người nào l ô rèn sơ lệnh giọng cười nói rằng một người tên là lan ninh thợ săn có thể ngươi biết hắn lan ninh hẹn u y đủ rơi vào trầm mặc một lúc lâu mới vừa hỏi nói ngươi t r e o c h ọ c hắn đúng hắn t r e o cho ta lộ rèn sơ lệnh lùng một tiếng nói rằng hắn tự tuyệt thiện ý của ta cùng hữu nghị cũng hướng Anthony gia tộc khởi thiêu chiến, hướng Antony sướng thân Antony gia gia khởi phụ, nhất ta tộc giáo kiêu là đối ị định n hắn minh bạch, cùng Antony h phải bạch, hạ gia để đ tộc tràng. là mặt mở miệng một tiếng antony gia tộc lộ r è n sơ h ẹ n đu lại t r ầ mặt m một hồi sau đó mới nói hắn là thợ săn nghiệp đoàn thợ săn ngươi muốn tuyên bố hắn treo giải thưởng nhất định phải hướng quốc hội liên minh vẻ mặt đi qua nghị viện phê duyệt tán thành sau đó mới có thể chính thức tuyên bố hắn huyền thường lệ ha ha. cũng không phải là thợ săn nghiệp đoàn nội bộ thuộc hạ thành viên dựa theo liên minh quy tắc cùng nghị viên quyền lợi ta hoàn toàn có tư cách trực tiếp tuyên bố hắn treo giải thưởng đây chẳng qua là theo người biết hẹn đủ không chút nào cho lộ r ẹ n sở sĩ diện l ệ n h l u n g nói đi qua tư liệu phân tích năng lực hiện tại của hắn cấp bậc đã đưa lên đến nghị cấp nếu như chúng ta tuyên bố hắn treo giải thưởng thợ săn nghiệp đoàn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến người nghị gây nên ám dạ liên minh cùng thợ săn nghiệp đoàn xung đột a bây giờ là hắn đang khiêu chiến ám dạ liên minh quyền uy lộ rèn sở thần sắc băng lãnh lạnh lùng nói bảo bảo vệ mỗi một cái nghị viên quyền lợi là liên minh nghĩa vụ cùng trách nhiệm hoẹn đủ n g ư ơ i muốn vi phạm liên minh quy tắc thiên vị một thợ săn à. liên minh quy tắc không phải là n g ư ơ i định chế cử chỉ của ta càng thêm không tới phiên ngươi tới bình luận hoẹn đủ hoàn toàn không có đem lộ rèn s ở uy hiếp không coi vào đâu lạnh giọng nói rằng ngươi muốn tuyên bố đối lan n i n h treo giải thưởng có thể nhưng trước hết đi qua quốc hội liên minh phê duyệt c h í n h tự ngươi chuẩn bị cho tốt tất cả tài liệu sau đó lại tới tìm ta đi dứt lời mặc kệ lộ rèn sợ phản ứng gì liền trực tiếp cúp điện thoại k lại một lần nữa bị cắt đứt điện thoại để lô sơ lửa lòng dẹn giận trong sơ t r o hầu hạ ở một bên người da đen quản gia tục thượng rượu đồng thời nói rằng có muốn hay không đem chuyện này báo cáo cho quốc hội liên minh hẹn đủ trầm mặc một hồi lập tức lắc đầu cầm điện thoại di động lên tìm ra một chiếc điện thoại d â y số lan ninh nhìn thông tin lục trong số điện thoại h ẹ n đủ do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không có gọi thông cú điện thoại này đứng dậy hướng một bên người da đen quản gia nói rằng chuẩn bị một vé máy bay người da đen quản gia gật đầu nói lúc nào nhìn ngoài cửa sổ h ắ t cám được hóa không ra bóng đêm h ẹ n đủ suy tính một hồi lập tức quyết định nói ngày mai tám giờ h à i m ư i b á o cáo quốc hội liên minh ta muốn nghỉ n ơ i hai tuần lễ trong lúc quán rượu tất cả sự nghi đều từ ngươi xử lý phải người da đen quản ra gật đầu nhưng sau đó lại có chút chần chờ nói rằng tiên sinh hiện vào lúc này chúng ta thực sự muốn cùng thợ săn nghiệp đoàn lên xung đột ta vấn đề này nguyên nên đi hỏi antony gia tộc tên ngu xuân kia hẹn đủ thần sắc băng lãnh nói rằng ta sau khi rời khỏi ngươi chỉ cần dựa theo quán rượu điều lệ làm việc những thứ khác cái gì cũng không muốn quản tận lực rời xa vòng xoáy này nếu như chiến đấu ảnh hưởng đến quán rượu vậy hãy để cho bọn họ đánh được rồi đêm đã khuya rất nhiều người đều tiến nhập mộng đẹp nhưng đối với thế giới dưới đất đám người mà nói ngày này chẳng qua mới vừa bắt đầu Tại dưới màn đêm dưới sự c h e chở, một chiếc、SUV、chạy h một SUV n ư bay tới, đi tới đi a n t t o n n r g viên ngoại vi. ngoại Nhìn chín ă m chú đèn đuốc nhắc Ninh không h đèn sáng trưng tràng viên, Lan nói tiếng nào, yên lặng nhắc lên vũ k ư g cất b ư ớ c đ i xuống xe, tối, trong bóng bước vào đảo mắt, l i ề n m ấ thư đi ì n bóng. h n g 95, Thư kích hẹn đủ lối lộ r ẹ n sở đánh giá kỳ thật có thất bất công vị này antony gia tộc thực tế trưởng khống giả cũng không ngu xuẩn nếu có cái khác lựa chọn hắn cũng không muốn cùng lan ninh khai chiến đáng tiếc không có cái này nếu như lan ninh đã biểu lộ tự mình thái độ lộ rèn sở chỉ có thể lựa chọn ứng chiến hoặc tử vong h i ệ nhiên n lộ d ẽ n sở không muốn chết cho nên hắn còn có thể chuẩn bị sẵn sàng đ ộ n g dùng trên tay tất cả tài nguyên cùng lực lượng để ứng đối cùng lan n i n h chiến tranh không có sai chiến tranh đối với lộ d ẽ n sở mà nói đây là một tráng quan hệ sống còn chiến tranh vì thế hắn vận dụng trên tay tất cả có thể vận dụng lực lượng rất nhiều nghe lệnh tại antony gia tộc mạ p h ì ạ thành viên chạy tới đem trang viên này ba tầng trong ba tầng ngoài vây nghiêm mật tuy rằng lộ d ẽ n sở cũng biết những mạ p h ì ạ thành viên đối lan linh mà nói căn bản không có bao nhiêu uy hiếp nhưng bây giờ cái tình huống này nhiều một chút người luôn luôn tốt nói không chừng có thể mèo mù gặp cá rán bắn chúng mấy xuống đây có số lớn mạ phỉ ạ thành viên làm phá o hôi phối hợp antony h gia tộc lực lượng tinh nhuệ cùng nút trong bóng tối tà thần giáo đồ hiện tại cái này antony h trang viên có thể nói thủ vệ xâm nghiêm tới cực điểm đáng tiếc cái này thủ vệ xâm nghiêm chỉ là đối với người bình thường tại lan ninh trong mắt tòa trang viên này vẫn là t r ă m nghỉ lỗ thủng lợi dụng tật phong bộ ẩn thân hiệu quả lan ninh hoàn toàn có thể vòng qua ngoài sáng trong tối thủ vệ lạc yên không tiếng động lẹn vào trang viên tiến hành trạm thủ hành động hoặc lắp đặt thuốc nổ trực tiếp phá hủ mục tiêu nhưng lan ninh nhưng không có làm như thế bởi vì sao làm rất không an toàn antony gia tộc không chỉ là một cái mạ phỉ ạ gia tộc càng là tà thần giáo phái nanh h b ư ớ c tùy tiện lẻn vào nơi ở của bọn hắn là một cái tương đương chuyện nguy hiểm dù sao đám kia tà giáo đồ đều là liệu mạng người đ i ê n quỷ mới biết trong bọn họ bên có cái gì bổ trí nếu như lan ninh nhận thân bị phát hiện bên trong lại đúng lúc có mấy trăm quả bom tình huống kia coi như rất khó ổn cho nên còn là đánh lén tương đối an toàn trước đem những thứ kia cầm súng mạ phỉ ạ thành viên theo trang viên bước đi ra giải quyết hết sau đó sẽ tiến nhập bên trong trang viên bộ quét sạch tận khả năng giảm bớt hành động mạo hiểm k lan i n h lắp ráp tốt súng trường bắn tỉa lấy thêm ra đạn súng trường hộp từ đó rút khỏi viên đạn đánh lên thợ săn đánh dấu thợ săn đánh dấu kỹ năng này có thể đối bất luận cái gì mục tiêu gia tăng viên đạn cũng không ngoại lệ lan i n h đem đánh lên thợ săn đánh dấu viên đạn một lần nữa ép vào băng đạn đánh mở an toàn chuẩn bị xa kích đệ nhất phát không cần quá nhiều nhắm vào họng s ú n g hướng về phía bóng người đông đảo trang viên lan anh trực tiếp bóc cỏ ẩm một tiếng vang thật lớn phá vỡ đêm tối tính lặng một viên đạn bắn ra rác kinh khủng động năng thâm nhập quan sát trang viên mặt tường trong viên đạn bắn vào sau đó đánh dấu ma lực trong nháy mắt hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán quét hình chung quanh tràng cảnh cùng sự vật hình thành ma lực phạm vi nhìn phản hồi cho trang viên ở ngoài lan ninh đây chính là thợ săn đánh dấu để thăng tới lờ vờ năm sau đó lan ninh lựa chọn kỹ năng đặc tính đánh dấu phạm vi nhìn phạm vi nhìn rõ ràng triển khai lan ninh trong nháy mắt khóa chặt lại một cái ẩn nút trong bóng tối siêu phà người tức khắc rời đi học súng bóp cỏ tên này ẩn nút trong bóng tối tên kia siêu phà người không biết là antoni y g a tộc tự thân bồi dưỡng lực lượng tinh nhuệ còn là tà thần giáo phái trợ giúp cho lộ rèn sở tà thần giáo đổ thực lực coi như miễn cưỡng tại lan ninh phát súng đầu tiên bắn vào trang viên làm đánh dấu mục tiêu thời điểm hắn liền cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm vội vàng tiến hành tranh né nhưng thế nhưng lan ninh đã theo dõi hắn ẩm ầm ầm một tiếng vang thật lớn mười hai bảy mm đường kính súng trường bắn tỉa bắn ra viên đạn căn bản không phải hắn một cái cấp một siêu phàm người có thể tranh né viên đạn trong nháy mắt mặc thân mà qua nổ lên một đoàn đỏ thám huyết hoa ở giữa không trung hiến lệ nữa rộ mẹ nó tập kích có người tập kích đúng tay súng bắn tỉa đem hắn tìm ra lập tức lúc này bên trong trang viên một nhóm mạ phì ạ thành viên mới phản ứng được một bên tìm kiếm công sự che chắn tránh né đấu súng một bên tìm tòi lan ninh phương vị chuẩn bị tiến hành phản chế ẩm lúc này lan ninh thông qua thợ săn đánh dấu cung cấp ma lực phạm vi nhìn lại khóa được một g ã ẩn dấu trong đám người siêu phàm người hung hãn bóc cỏ một súng đưa hắn đánh thành m ả n h vỡ mẹ nó mau đưa tay súng bắn tỉa kia tìm ra hắn ở bên kia một đội hai đội tiến lên giải quyết hắn to lớn tiếng súng bại lộ lan ninh phương vị hai đội mạ phi ạ đồ lao ra trang viên không sợ chết hướng lan ninh đánh tới l à c h e bảo vệ bọn họ tiến công bên trong trang viên mạ phỉ ạ đồ nhao nhao lao ra công sự che chắn cầm s ú n g hướng về phía lan ninh phương hướng điên cuồng bắn phá muốn ngăn chặn lan ninh họng súng còn có vài tên antoni gia tộc bồi dưỡng tinh anh xạ thủ xuất ra súng trường bắn tỉa tìm kiếm lan ninh phương vị chính xác chuẩn bị tiến hành phản bắn tỉa lan ninh không để ý đến hai đội v ọ t tới mạ phi ạ đồ hơn một nghìn thước cự ly nhất thời nửa khắc bọn họ sông không tới những thứ kia điên cuồng bắn phá xạ thủ thì càng khỏi phải nói khoảng cách xa như vậy chỗ nào còn có cái gì chính xác tính là may mắn có mấy cái đạn lạc trúng đích đối lan ninh không tạo thành uy hiếp chỉ có mấy người kia antony gia tộc tinh anh xạ thủ cần thiết phải chú ý bởi vì bọn họ đều là siêu phàm người thể chất viễn siêu người bình thường trong tay lại cầm y lực tinh người súng trường bắn tỉa sức uy hiếp cực đại tính là bên ngoài mặc đỏ thấm liệp ma giả bên trong bộ hai tầng áo chống đạn lan ninh cũng không dám lấy thân thể đi ngăn cản súng trường bắn tỉa viên đạn cho nên mấy cái này tinh anh xạ thủ là hắn trước tiên thanh trừ mục tiêu Ấm, ẩm ẩm ẩm theo một trận kịch liệt như tiếng sấm nổ văn g nổ trong trang viên mấy cái cầm trong tay súng trường bắn tỉa muốn phản chế lan ninh xạ thủ trong nháy mắt bạo vỡ đi ra trong tay súng trường bắn tỉa cũng bị cùng nhau phá hủy vợ dĩ tìm m tám 8 2 a 1 chọn dùng bắn tự động cấu tạo cho nên là có thể liên phát so sánh với xuyên động thức nó bắn tốc nhanh hơn cũng càng cụ áp chế lực mấy người kia tinh anh xạ thủ tuy nói là siêu phà người nhưng đẳng cấp chẳng qua cấp một cơ thể các hạng thuộc tính cũng còn tại mười mấy điểm thậm chí mười điểm ẩn giấu làm sao có thể theo kịp đủ loại thêm được xuống thể chất nhanh nhẹn tinh thần toàn diện đột phá hai mươi điểm lan ninh bọn họ muốn đánh lén phản chế lan ninh nhưng ngay cả lan ninh cái bóng cũng không có phát hiện liền cho lan ninh liền người súng đánh thành b ã vụn chuyện này đúng siêu phàm người người thợ săn kia tới nhanh toàn bộ triệt đến trong phòng mấy cái tinh anh xạ thủ tử vong để bên trong trang viên rất nhiều siêu phàm người trong nháy mắt nhận rõ hiện thực nhao n h a u xoay người hướng bên trong trang viên bộ tòa nhà rời đi cấp hai siêu phàm người cường đại tố chất thân thể phản ứng nhạy cảm cảm giác phối hợp lực sát thương kinh người trọng hình súng trường bắn tỉa đối với cấp một siêu phàm người mà nói liền là tử thần thông thường tồn tại đối mặt địch nhân như thế Kế t ụ chương c ầ chín mươi sáu nội bộ điện ảnh săn ma nhân ẩm ẩm ẩm trong bóng tối ánh lửa chói mắt phụt lên bắn ra từng viên một trí mạng viên đạn hai đội hướng lan ninh vọt tới mạ phi ado liền mặt của hắn cũng không có nhìn thấy đã bị bay vụt mà đến miệng lớn xuyên thấu cơ thể trở thành từng đoàn huyết nhục đoá hoa vô cùng thê lương nợ rộ ra mạ phỉ ạ tới cùng chỉ là mạ phỉ ạ mặt đối với người bình thường bọn họ có lẽ là cùng hung cực gắt không thể t r e o chọc cường đ ồ tội phạm nhưng ở lan ninh trước mặt tại đây trọng hình súng trường bắn tỉa học súng bọn họ không so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu thắc loạn trận hình ngủ quán s u n g phong sẽ đưa chết không có khác biệt bình thường có người trồng chất cùng một chỗ bị lan ninh một súng xuyên qua nổ lên một đường thẳng huyết lãng đây chính là bang phái phần tử cùng quân nhân chuyên nghiệp phân biệt bọn họ chiến đấu tố chất cùng quân sự rèn luyện hàng ngày quá thấp quá kém nói là một đám người ô hợp đều không quá đáng chỉ dựa vào người mù quáng s u n g phong cùng hỏa lực áp chế làm sao có thể uy hiếp đến bây giờ lan ninh ẩm cuối cùng một tiếng nổ vang đ e m cuối cùng đã hỏng mất mạ phỉ ado đập tan lan ninh cầm vũ khí lên dương hướng về trang viên phương hướng hung h ă n vung ẩm vũ khí dương bay vứt ra rơi vào trong trang viên ở đó đ á cội xếp thành trên mặt đất văng lên một mảnh trói mát hoạ tình cả kinh chung quanh mạ phỉ ado vội vã xoay người nhào n g ư ợ nhưng mà trong dự đoán bạo tạc không có phát sinh b ạ c vũ khí màu trắng dương lẳng lặng nằm trên mặt đất lên phản ứng gì cũng không có ẩm l i ê n tại một nhóm mạ phỉ a đ o nghi hoặc không hiểu thời điểm từ thân đoạt mệnh thông thường tiếng súng lại vang lên một cái trốn ở tường sau mạ phỉ a đ o còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị xuyên tường mà qua viên đạn xé nát khoang bụng cùng hạ thân ẩm tiếng súng liên tục nổ vang chấn động tử vong trong bóng tối lan ninh đứng lên hai tay cầm súng chậm rãi đi ra một bên hướng trang viên kia đi đến một bên thanh lý trong đó mạ phỉ ado đối mặt lan ninh đủ có thể đem người nát bấy họng súng nhưng tại người thường trước mặt không ai bị nổi mạ phi ạ đồ rốt cục thể nghiệm được bị kẻ bị g i ế t tư vị nhìn đây đất huyết nhục cùng tàn chi phân không nhận ra ngày xưa đồng bạn mạ phi ạ đồ run lẩy bẩy trốn ở mỗi cái công sự che chắn xuống hy vọng có thể dùng cái này tránh tử thần ánh mắt nhưng đây cũng là bọn họ mong muốn đơn phương mỹ hảo suy nghĩ thay đổi lên đạn xuyên thép lan ninh thông thường tòa nhà công sự che chắn cùng bọn biển không có gì khác nhau ẩm lại là một tiếng vang thật lớn trang viên tường ngoài bị đạn xuyên qua bổ sung hậu phương tránh né mạ phi ạ đồ cùng nhau trắng vỡ đi ra không không ma quỷ hắn là ma quỷ trốn chạy mau rời đi nơi này một màn này c h i t để đánh tan mạ phỉ a đ o tâm lý phòng tuyến trong trang viên may mắn còn tồn tại mạ phỉ a đ o nhao nhao thét lên chạy tứ tán lên như con rổi không đầu thông thường hỏng nhưng mà la ninh nhưng không có bất luận cái gì lòng thương hại vô luận trốn còn là không trốn chống lại còn là không chống cự đều hết thể bắn chết như sấm nổ tiếng súng nuốt sống tất cả kêu rên cùng thét trói thai bất kể là kiếp trước là lính đánh thuê còn là kiếp này là thợ săn la ninh học được chuyện thứ nhất đều là buông tha thương hại ở trên chiến trường thương hại nhân c h m ẩm ẩm đinh h n hai nhức góc súng trong tiếng huyết nhục đoá hoa thê lương lỡ rộ lan ninh tìm súng chậm rãi đi hướng trang viên mỗi đi qua một bước đều có mạ phì ạ độ bị đạn độc tan thẳng đến k cuối cùng một phát bắn hết đeo trên người băng đạn cũng chỉ thừa lại cuối cùng một cái lan n i n h v u n g ra trong tay súng trường bắn tỉa trở tay vung ra đ ế m viên lựu đạn đầu nhập máu tanh một mảnh trong trang viên rầm rầm rầm lựu đạn hạ xuống ầm ầm nổ lên khí lưu cùng hỏa diễm hình thành sóng súng kích đem bên trong trang viên còn sót lại sự vật đều phá hủy kịch liệt bạo tạc qua đi sẽ không gặp một điểm thanh âm trang viên trong đ ì n h viện chỉ có vỡ vụn huyết đ h ụ c thi thể nắm đen thiêu đốt hỏa diễm cùng t r ậ n t r ậ n làm người ta buồn nôn máu tanh khét lẹn giang dắt lan linh thay đổi lên cuối cùng một cái b ă n đạn hai tay bê súng trường bắn tỉa chậm rãi bước vào trong trang viên ẩm sau đó c h lại là một tiếng vang thật lớn có thể đơn giản đánh xuyên thép tấm đạn xuyên thép trong nháy mắt xuyên thấu tòa nhà bức tường giấu ở trong phòng đang tập kích không tránh kịp viên đạn mặc thân mạc qua nổ lên một đoàn máu tanh h một súng đem cái này tay súng bắn tỉa bắn chết ở trong không khí rồi đột nhiên hiện thân lan ninh hoạt động không chút nào làm dừng hoãn họng súng rời đi bóp cỏ ba phát liên tục ra ẩm ẩm ẩm tường gạch vỡ vụn bụi khói nổi lên b ố n phía xuyên thấu tường viên đạn đem trốn ở trong phòng cái khác mấy cái xạ thủ từng cái đập tan gặp một màn này trốn ở p h ò n g ốc trong đại sành muốn phục kích lan n i n h xạ thủ không không biến s á c hắn có thể phát hiện vị trí của chúng ta c h i t rời đi nơi này mấy cái xạ thủ lướt nhau sau đó nhao nhao ôm lấy súng trường bắn đ ỉ a xoay người hướng bên trong trang viên bộ bỏ chạy tòa trang viên này là antoni gia tộc xào huyện cũng là tà thần giáo phái cứ điểm suy nghĩ đến liên bang cơ quan phát hiện phái ra bộ đội vũ trang tấn công có thể bọn họ trong bóng tối xây dựng bộ phận quân sự tòa nhà lợi dụng cái này giấu ở trong trang viên quân sự tòa nhà bọn họ có thể hữu hiệu tiến hành phản kích tiêu hao liên bang cơ quan sinh lực tranh thủ thời gian rút lui khỏi hoặc thủ vững hiện tại tuy rằng tiến công tòa trang viên này không phải là liên bang cơ quan nhưng cái này đối kế hoạch của bọn họ cũng không ảnh hưởng còn sót lại xuống tới antony gia tộc tinh anh cùng tà thần giáo phái giáo đồ cùng nhau lùi vào tòa nhà nội bộ chờ đợi lan ninh đến những người thối sau khi đi trong định viện không nữa uy hiếp l a ninh cầm lấy trước đầu nhập đ ỉ n h viện vũ khí dương từ trong đó lấy ra súng trường bắn tỉa băng đạn bổ sung đầy đủ trên người chỗ trống bổ sung đầy đủ chuẩn bị đạn sau đó l a ninh lại đem vũ khí dương vung ra đầu nhập như tòa thành thông thường trong kiến trúc sau đó l a ninh bưng lên súng trường bắn tỉa chậm rãi bước vào trong đó bên trong đại sảnh trừ thi thể vỡ vụn ở ngoài sẽ không gặp có người nào đó tồn tại vết tích l a ninh quét mắt quanh mình một cái nhấc lên vũ khí dương hướng cái này tòa thành nội bộ đi đến tiến nhập cái này tòa thành nội bộ không gian nhất thời trở nên chật hẹp lên l i ê nhưng tiếp mỗi cái k u đều cái gian phòng đều là hẹp dài qua giấu siêu vực vậy, vào viên sự cái cơ bản không có nẻ tránh không gian cùng che giấu công sự che chắn. lúc còn lại thành viên gia tộc cùng đạo, động đó, đồ. tránh phát giáo gian dài gian Ninh lại Antoni gia phòng không không phong trong Lan bản nẻ này ẩn thân lẹn thành thần hẹp Thế h là tà bộ, tật tầm xót không nghĩ lan n i n h vừa mới tiến nhập một cái qua đạo qua trên đường thuận tiện hai bên mở ra lỗ đạn số lớn viên đạn bắn ra hình thành hỏa lực đan sen bao trùm thân thể của hắn chương chín mươi bảy áo giáp dầm dầm dầm mấy cái lỗ đạn hai bên xạ kích hình thành đan chéo hỏa lực đem lan anh quanh thân không gian phong tỏa bao trùm đối mặt như vậy dày đặc công kích lan ninh chỉ có thể giải trừ ẩn thân lịch hướng khởi động tuân h bộ mạnh mẽ lóe ra này hành lang trở lại trong đại sảnh phản hồi phong khách dựa vào tại góc lan ninh nhìn ngừng bắn họng súng hơi nhũ m ả y ẩn thân bị người phát hiện lan ninh cũng không nghĩ là dù sao hiện giai đoạn tật phong bộ ẩn thân chỉ là vận dụng không gian lực lượng hình thành thị giác lừa dối mà thôi cũng không phải là chân chính tiêu ẩn thân hình sử dụng tật phong bộ ẩn thân sau đó lan ninh vẫn là có thể va chạm vào k á c vật thể k á c vật thể cũng có thể va chạm vào hắn thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể hô hấp hành động đều có thể bị người cảm giác nhận ra loại trình độ này ẩn thân không cần gì siêu p h à m lực lượng điều tra thông thường khoa học kỹ thuật thiết bị là có thể phát hiện cho nên h ẩn thân bị người phát hiện là chuyện trong d ự liệu lan n i n h cũng không nghĩ là ý hắn bên ngoài chính là những người này công kích bọn họ quá cấp thiết lan n i n h mới mới vừa tiến vào thông đạo bọn họ liền phát động công kích cái này cố nhiên có thể đem lan n i n h đẩy lùi nhưng cũng chỉ là đẩy lùi mà thôi căn bản không tạo thành uy hiếp nếu như đổi thành lan anh dưới tình huống như vậy nhất định sẽ trước đem địch nhân dẫn dụ đến ở mục tiêu hoàn toàn tiến nhập bấy giờ không vào được thối cũng không thể thời điểm lại khởi động cơ quan tiến hành công kích nhưng bây giờ những người nhưng không có làm như thế là nơi đây không có tu kiến tương ứng cơ quan còn là bọn hắn không có cái này suy nghĩ đều không phải là bọn họ là đang trì hoãn thời gian antony h gia tộc là ám dạ liên minh nghị viện một thành viên lại là tà thần giáo phái nanh b ư ớ c trong tay khẳng định chuẩn bị có bài tử gì chỉ là lan ninh tới quá đột ngột cái này con bài chưa lật còn không cách nào sử dụng cho nên bọn họ muốn ngăn cản lan ninh bước chân kéo dài thời gian hoàn thành sau cùng bố trí đương nhiên bài trừ bọn họ miệng cọt g ă n thỏ Kéo dài trong h chỉ khả chạy ờ i gian năng là vì t ố n nhưng Lan Ninh từ trước đến nay thói quen đánh thói trước giá a từ c địch h khâm phục h â n n ư ớ á chiến liệt n ấ t suy nghĩ, cho nên hắn cho l ạ thêm nghiêng về người trước. thời t nghiêng phương đang chỉ hoãn thời gian, lan Ninh nhưng người đang gian, Lan không Đối vội i về ở tiến công. Trong chiến Trong đấu quả thực sẽ phải tùy cơ ứng biến nhưng tùy cơ ứng biến không giống tại cho người khác nắm m g i dẫn đi tự mình nhất định phải nắm giữ tự mình tiết đ ấu không thể bởi vì ý đồ của đối phương lún vào mù quáng lấy lan ninh thực lực hắn không e ngại antony gia tộc bất luận cái gì con bài chưa lật không cần phải bởi vì bọn họ ý đồ quay dày hành động của mình tựa ở khúc quanh La、Ninh、vừa quan Ninh sát đanh i r b ê trong t n ì huống, một bên rút khỏi cho đánh bên súng trường bắn tỉa băng đạn, cho viên đạn một rút tỉa lên thợ săn đánh dấu K. Đánh lên thợ sau ă n đánh dấu s đó lan i n h một lần nữa xen vào băng đạn bưng lên xuống trường bắn tỉa hướng về kia lô đạn vị trí chính là một phát đạn xuyên thép ẩm b ắ n ra thâm nhập tường thợ săn đánh dấu ma lực tùy theo mở rộng hình thành một cái kết cấu bên trong ma lực phạm vi nhìn cấp tốc phản hồi cho lan i n h cái này phạm vi nhìn tạo ra nguyên lý tương tự với quét hình hình ảnh nhưng lại trội hơn quét hình hình ảnh bởi vì có thể xuyên qua rất nhiều vật chất trở ngại hình thành một cái cực kỳ hoàn chỉnh ma lực phạm vi nhìn đơn giản điểm tới nói chính là thấu thị tại thợ săn đánh dấu tạo ra ma lực phạm vi nhìn xuống những vũ khí này cơ quan kết cấu bên trong lộ rõ lan i n h họng súng rời đi một phát đạn xuyên thép trong nháy mắt đánh xuyên những vũ khí này khống chế đường dây khống chế đường dây bị đánh xuyên những vũ khí này cơ quan cũng liền mất đi uy hiếp lan i n h khiêng súng tiếp tục đi tới vẫn là ổn đứng vững đánh từng bước thanh lý cản trở cứ như vậy lan anh một đường thanh lý vũ khí cơ quan đi tới đối phương cũng có ý dụ dỗ hắn tiến về phía trước một nơi nào đó chỉ là khởi động cơ quan công kích cũng không h i ể n lộ hình bóng vẫn duy trì một loại không rõ ăn ý nửa giờ sau tại bọn họ dẫn dụ xuống lan i n h đi tới một cái trưng bày phòng antony h gia tộc khoa vạn vật trưng bày phòng nồng nặc mùi máu t a n h tràn ngập ở trong không khí lan i n h dừng bước hướng về kia đóng chặt cửa phòng một súng oanh kích ra ẩm viên đạn xuyên thấu rất nặng cửa phòng bắn vào trưng bày trong phòng ma lực mở rộng quét hình hình thành ma lực phạm vi nhìn đem trưng bày bên trong cảnh tượng rõ ràng phản hồi cho lan anh nhưng đảo mắt lại chôn vùi không thấy siêu phạm lực lượng tác dụng thợ săn đánh dấu phá hoại ma lực phạm vi nhìn chôn vùi trưng bày trong phòng cất giấu cái gì lan ninh vẫn là không biết nhưng hắn cũng không có khiết đảm đây là thực lực ban cho sức mạnh trừ phi cái này trưng bày trong phòng cất giấu một gã cấp ba siêu phàm người hoặc cùng cấp bậc pháp thuật bấy dập bằng không bọn họ căn bản không cách nào đối lan ninh cấu thành uy hiếp cấp ba đại sư cấp bậc siêu phàm người cũng không phải là rau cải trắng nếu như là thợ s ă n nghiệp đoàn thành thị phân bộ hoặc thánh đường giáo hội khu vực giáo chủ đường vậy còn có xuất hiện có thể nhưng một cái nho nhỏ antony gia tộc và một cái không dám thấy hết tà thần giáo phái đi nơi nào tìm cấp ba cấp bậc siêu phàm người t í n cấp ba n h cấp ó loại c bậc siêu phàm người tuy rằng không có khả năng nhưng này đám người điên lắp đặt bom có khả năng nhưng cực đại muốn thật có bom như thế này lan linh cũng coi như không để ý tới cái này vũ khí dương cho nên vẫn là đem chức đưa ra ngoài cho thỏa đáng、Ấm. bạc vũ khí màu trắng dương theo trước cửa sổ bay ra tại trong bóng tối biến mất lan i n h xoay người lại đẩy ra trưng bày phòng cửa chính cửa chính đẩy ra trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhất thời nồng nặc lên lan i n h cất bước bước vào trong đó chỉ thấy cái này trưng bày bên trong một mảnh hỗn độn trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể giống như vừa mới xảy ra một trường giết chóc những thi thể này đều là nữ tính theo trang phục đến xem hẳn là là antoni gia tộc nữ b u ộ c lại tất cả đều bị người cắt thiết hầu mà chết đỏ thám huyết dịch tuân ra trên mặt đất tùy ý r ằ n rụa nhìn thấy mà giật mình trừ đi thi thể c áo i này trưng bày t r n giáp p h đội ngũ giữa là một bộ áo giáp quy cách cực cao cực đại thậm chí so lan anh còn phải cường tráng vài phần hai tay chống một thanh đại kiếm đứng ở trưng bày trong phòng giống như một tên kỵ sĩ lan n i n h bước vào trưng bày phòng nhìn những đứng lặng tại máu tanh cùng trong thi thể như quân đội thông thường đội ngũ xâm nghiêm áo giáp không nói hai lời t r ự chương t i ế chín mươi tám đấu chiến tri tinh ẩm ầ m ẩm từng cổ một áo giáp hành động nặng nề g h sắt thép thân thể đạp tại đại trên mặt đất phát ra trận trận tiếng len c e n vang chỉnh tê đội ngũ sau nghiêm trận hình bị người ta một loại không cách nào chống lại cảm giác c áp bách ẩm lan n i n h từ phía sau rút ra thánh ngục đồng thời chuyển phong cách chiến đấu đem l ử a gạn sư chuyển thành kiếm thánh tuy rằng đối mặt quần thể định nhân sử dụng súng thần phong cách càng thêm thích hợp nhưng súng ống đôi những sắt thép vò công kích hiệu quả thực sự là có hạn lan n i n h lại không thể một mực ném mạnh lựu đạn cho nên hào quang màu đỏ sầm ngưng tụ tại mũi kiếm trong nháy mắt bạo phát trận đâm ra theo lan anh Thung hãn xuyên vào xâm nghiêm sắt thép trong hàng ngũ ẩm đối mặt cái này t r ợ t đâm mà đến m ũ i kiếm hàng ngũ phía trước áo giáp vệ sĩ dừng lại bước chân g ơ lên trong tay t â m chắn muốn ngăn chặn nhưng bọn hắn đánh giá cao tự mình đánh giá thấp lan ninh một kiếm t r ợ t đâm kinh lực trung kích cùng với tiếp xúc áo giáp vệ sĩ trong nháy mắt bay ra nặng nề g h đụng vào hậu phương trên vách tường giải r ắ c thành mảnh vụ n đầy đất t r ợ t đâm đem phía trước vệ sĩ đánh bay lan ninh nhảy vào cái này sắt t é p trong hàng ngũ nặng nề tháy mục vung vẫy quét ra tại một mảnh trói mắt trong ánh lửa đem hai cô áo giáp trong nháy mắt đánh n ẩm tuy nói hành động hơi chậm một chút hoãn nhưng lan ninh liên tục sau đó những áo giáp vệ sĩ phản ứng lại cầm kiếm cự thuẫn phân tán hàng ngũ đem lan ninh bao vây ở giữa đối với lần này lan ninh không thèm để ý chút nào trầm trọng đến cực điểm thánh ngục ở trong tay nhẹ như không có vật gì giống như vậy múa bút vung m ự c thông thường v ũ động tiếng quang bén nhọn vòng thân s e n kẽ theo bước tiến của hắn á p ra cùng cái này s â m nghiêm vây rết mà đến sắt thép hàng ngũ hung hắn đụng vào nhau rầm rầm mũi kiếm cùng tấm chắn va chạm sắt thép cùng sắt thép daoong trói mắt họa tinh bắn toé ra tại đây xâm nghiêm sắt th toát ra rất quan g mang rực rỡ gần người giao phong binh đao va chạm chiến đấu như vậy trong thực lực cùng vũ khí ưu thế đem vượt trội được cực kỳ rõ ràng đang trang bị cùng các hạng thêm được xuống lan ninh cao đến hai mươi bốn điểm thể chất thuộc tính đối những đẳng cấp chẳng qua cấp một áo giáp vệ sĩ tạo thành tính tuyệt đối nghiên ép thánh ngục càng là không cần nhiều lời ác ma cốt đúc mà thành mũi kiếm liền cấp hai cường độ thiết giáp đều có thể xe rách nhưng cự ly cấp hai trên lệnh được còn là quá xa quá xa mũi kiếm vương vẩy ngân quang lỗi động c h ó i mắt hỏa tinh theo lan n i n h mũi kiếm kiếm vì đột tiến liên tục bắn ra tấm chắn vỡ tan thiết kiếm đứt gãy t ừ n g cổ một áo giáp bị sen kẽ kiếm quăng đánh nát sâm nghiêm sắt thép hàng ngũ liền như thế bị lan n i n h một người một kiếm hung hãn xé rách ra lạnh lùng hàn con trong chỉ thấy một đạo sâu hồng sắt thân ảnh tại sen kẽ thép thiết kiếm nhận trong mạnh mẽ đột tiến nơi đi qua hỏa tinh nổi lên m ộ n phía mảnh nhỏ bay tán loạn lấy không thể ngăn trở tư thái xuyên tấu chiến trận ẩm lại là một kiếm đem trước mặt cuối cùng một cái cầm thuẫn kiên thủ một cái áo giáp vệ sĩ chém vỡ vượt trội cái này sắt thép vây quanh lan ninh xoay người lại nhìn một nhóm vết thương chấm chất la chắn kiếm không trọn vẹn nhưng vẫn là muốn kết thành đội ngũ áo giáp vệ sĩ không chút do dự lần thứ hai g i ờ kiếm trợ đâm ra rầm rầm rầm hào quang màu đỏ sầm n ư n g tụ ma lực tăng cường mũi kiếm trợ đâm ra xuyên vào không trọn vẹn không chịu nổi sắt thép trong hàng ngũ đem cái này yếu ớt phòng tuyến thép lại một lần nữa xé rách xuyên qua đập tan mũi kiếm trợ đâm mà qua lưu lại giải rác đầy đất áo giáp mà nhỏ lan ninh xoay người lại nâng kiếm đạp mở bước tiến hướng giữa vậy còn không n ú c n í c h lúc này áo giáp kỵ sĩ cuối cùng tỉnh lại trong nón an toàn một đạo đỏ thám huyết quang lóng lánh ra hình thành huyết sắc văn lộ cấp tốc lan tràn đảo mắt liền khắp quanh thân như máu tươi đổ trang ẩm huyết sắc văn lộ tạo ra lan tràn tiếp theo một cái trước mắt cái này áo giáp kỵ sĩ liền hành động lên hoàn toàn không có những thứ kêu áo giáp vệ sĩ chậm chạp cùng cường ngạnh hành động của nó rất mạnh mạnh mẽ thoạt nhìn căn bản không giống một bộ nặng nề sắt thép áo giáp trái lại như là một vị kiếm kỹ thành thạo quần áo nhẹ ra trận võ sĩ chỉ thấy nó bước ra một bước đập tan mặt đất phi thăng xung phong điện quang hỏa thạch thông thường gọt tới lan Ninh trước mặt. tương tự có huyết văn lan tràn đại kiếm chém bổ xuống như muốn đưa hắn một kiếm chém đầu phân thây cấp hai đây là cấp hai cấp bậc siêu phà m người mới có thể vốn có tốc độ áo giáp kỵ sĩ tốc độ cực nhanh thế tiến công rất mạnh nhưng lan n i n h cũng không phải người yếu ở đó huyết văn đại kiếm chém xuống trong náy mắt thánh ngục đồng dạng nặng chém đúng ra hung hãn nên hướng tinh hồng c u ố n quanh mũi kiếm ẩm một tiếng vang thật lớn ẩm vang biết hai chói mắt họa tinh bắn t o i ra hai thanh đại kiếm nặng nề dao đụng vào nhau kỵ sĩ lạc ô n g không vào được nửa bước lan linh là thủ nhưng đã lui mảy may một cái t r ớ c mắt giao phong lập tức phân cao thấp cái này không biết dùng phương pháp gì sáng tạo áo giáp kỵ sĩ tuy có có thể so với cấp hai siêu phàm người sức chiến đấu nhưng chỉ là khó khăn lắm đột phá cấp hai kém xa giữa dòng lan ninh nói được hiểu rõ một chút chính là hai mươi điểm thể chất cùng hai mươi b ố điểm thể chất thuộc tính tranh l ệ n h thể chất là tố chất thân thể tên gọi chung ảnh hưởng siêu phàm người chỉnh thể sinh mệnh lực sức khôi phục sự nhẫn nại đả kích lực lực p h o n g ngự phụ trọng lực cùng các loại khẳng tính thể chất càng cao đại biểu lực lượng càng mạnh sức bật kinh khủng hơn rất hiển nhiên cái khôi giáp này kỵ sĩ thể chất kém xa lan ninh chủ đ ộ ẩm kiếm phong chẳng kích, không chiếm được b ấ trận l cái gì tiện nghi, hôm nay vào co, vậy càng là... đâm nhanh g hôm n chóng như thiểm điện áo giáp kỵ sĩ không kịp đề phòng trực tiếp bị lan anh một kiếm sông đánh vào trong ngực chói mắt họa tinh nổi lên nặng nề g h sắt thép thân thể thụ lực không được trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nặng nề g h đụng vào trong vách tường hình thành một người cao lớn hình người đổ vết nhưng rốt cuộc là có thể so với cấp hai áo giáp kỵ sĩ một kiếm này tuy rằng cho nó bị thương nặng nhưng còn lâu mới có được đến mức độ trí mạng rất nhanh nó liền từ vỡ vụn trong vách tường r y rủa đi ra nhưng lúc này la ninh đã chứa đầy một viên đấu chiến tri tinh thuộc về kiếm thánh đấu chiến tri tinh kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh giới thiệu kiếm thánh đạo diễn sinh kỹ năng tại ngươi sử dụng kiếm thánh phong cách thời điểm chiến đấu ngươi tất cả công kích Cũng sẽ có sẽ t hiệu ể thể bên trong n g cơ ơ ư ma lực ngưng tụ, hình thành một môi thiểm khỏa lực chiến chi ngưng hình thành viên tinh, tụ, i đấu d chi tinh ngưng tụ thành tụ ngưng s quả một tất sát đấu chiến chi tinh là khởi động một ít cường đại kỹ năng thiết yếu môi giới hiệu quả hai bạo phát ngươi có thể chủ động bạo phát tiểm h diệu chi tinh lực lượng đến cường hóa tự mình bạo phát sau thể chất hai nhanh nhẹn thêm một kiếm thánh phong cách kỹ năng đẳng cấp một duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây hiệu quả ba tăng cường tại đấu chiến chi tinh bạo phát dưới trạng thái nếu ngươi dùng lại dùng cần tiêu hao đấu chiến tri tinh phát động kỹ năng cái này kỹ năng đem phải nhận được hai độ tăng cường cái này một viên then chốt đấu chiến tri tinh sẽ vì cuộc chiến đấu này hạ xuống kết thúc màn tre chương 99, bao t ắ p vòng xoáy ô áo giáp kỵ sĩ khảm vào tường thân thể tránh ra đặt mở trầm trọng mạnh mẽ bước tiến nâng kiếm lại hướng lan ninh đi đến chuẩn bị dựa vào cường hãn sắt thép thân thể đem đối thủ sinh sinh tiêu hao đến chết nhưng lan ninh đứng lại thân thể hai tay cầm kiếm vắt ngang ở trước người một đạo ám hồng sắc tinh quang từ trong cơ thể dân ra liên tục rót vào thánh n g ụ c ma cốt trong thân kiếm cấu thành một đạo đặc thù ma lực mạch kín tiêu hao đấu chiến c h i tinh ngưng tụ kiếm kỹ mặc dù không biết á m hồng sắc tinh quang đại biểu cho cái gì nhưng này mãnh liệt ma lực ba động còn là để áo giáp kỵ sĩ cảm thấy nguy hiểm dẫn theo đại kiếm liền muốn s u n g ra chặn lan i n h công tác chuẩn bị kiếm kỹ nhưng mà ẩm theo một tiếng v a n g nhỏ ma lực ngưng tụ hoàn thành lan i n h một bước đặt mở trong tay thánh n g ụ c thuận thế ném đỏ s ầ m quan mang ngưng tụ mui kiếm nhanh chóng xoay tròn thẳng hướng áo giáp kỵ sĩ và đập đi đối mặt cái này xoay tròn mà đến mui kiếm vừa mới đã ăn rồi vị đắng áo giáp kỵ sĩ chỗ nào còn dám chính diện đ ó nữa, vội vàng liền muốn l ắ c mình né tránh nhưng tốc độ của nó chỗ nào nhanh hơn được cái này lượn vòng mà đến m ũ i kiếm nặng nề g h sắt thép thân thể còn chưa kịp né tránh lượn vòng m ũ i kiếm liền rơi xuống trước người hào quang màu đỏ sầm sen kẽ chất động ẩm m ũ i kiếm xoay tròn c ắ t không khí hình thành một cái ám hồng sắt bao tắp vòng xoáy kinh khủng sức hút bạo phát kéo sắt thép kỵ sĩ vừa muốn né tránh thân thể đưa nó mạnh mẽ kéo vào cái này trong nước xoáy kiếm thánh bao tắp vòng xoáy lở vờ một hiệu quả đem đầu chiến chi t cấu thành một cái đặc thù ma lực mạch kín lại đem chi vòng xoáy chuyển ném rơi tới một chỗ điểm hình thành vốn có cường đại sức hút vòng xoáy vòng xoáy phủ cận mục tiêu một khi bị c u ố n vào trong nước xoáy liền sẽ gặp phải xoay tròn vũ khí bị vỡ nát đ ặ kích tiêu hao 200 điểm ma lực đấu chiến chi tinh ít một. Chú ý một, tinh Chú chiến chi ý nếu ngươi đấu ở đây bạo phát trạng thái sử dụng nên kỹ năng đấu chiến chi tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm cực báo tắc vòng xoáy đại phúc độ tăng thêm vũ khí xoay tròn tốc độ cùng báo tắc vòng xoáy sức hút cũng tại trong nước xoáy bộ sản sinh vốn có khủng bố sát thương hiệu quả báo táp lôi đ ỉ n h đối vòng xoáy bên trong địch nhân tạo thành hủy diện tính thương tổn đây chính là lan ninh đem huyết lang năng lượng tinh hạch phân giải sau lấy được thứ nhất kiếm thánh phong cách tất sát k ỹ có thể báo táp vòng xoáy kỹ năng này uy lực không cần nhiều lời thánh ngục tại chỗ rơi phương vị cao tốc xoay tròn hình thành báo táp vòng xoáy trực tiếp hấp dẫn muốn muốn trốn khỏi áo giáp kỵ sĩ cái này sức hút cực đoan khủng bố thật giống như thực sự báo táp vòng xoáy giống như vậy áo giáp kỵ sĩ nặng nghề sắt thép thân thể có thể so với cấp hai siêu phàm người hành động lực lượng không có cách nào chống lại bị một chút dây dưa đi qua t ú n g nhập vòng xoáy phạm vi tới gần cao tốc xoay tròn sắc bén mũi kiếm Dầm dầm dầm. thân á áo giáp n ngục còn đến h chưa chạm h mũi kiếm kỵ sĩ t thể cao tốc xoay tròn sinh ra kiếm khí phong áp liền rơi xuống sắt thép áo giáp trên trói mắt hỏa tinh bắn t ó é cắt ra nhìn thấy mà giật mình vết tích chỉ là kiếm khí sẽ đem sắt thép áo giáp phòng ngự như giấy mỏng thông thường cắt ra có thể nghĩ cái này trong gió lốc cao tốc xoay tròn mũi kiếm sẽ khủng bố cỡ nào lực sát thương dầm dầm dầm. vòng xoáy hấp dẫn đối mặt kinh khủng kia dây dưa lực lượng áo giáp kỵ sĩ、si、đem hết toàn lực chống bước chân ổn định thân thể liều lĩnh muốn rời xa tử vong núi kiếm hai chân thậm chí cùng mặt đất ma sát ra hỏa tinh áo giáp quanh thân kết cấu nối liền điểm cũng là tinh hỏa nổi lên một phía có thể thấy được hắn đã vận dụng tất cả lực lượng không có giữ lại chút nào cũng không dám có giữ lại chút nào liên lá như thế đều không chống cự nổi vòng xoáy hấp dẫn lực lượng kinh khủng nằm kéo áo giáp kỵ sĩ、si、thân thể đưa nó một chút cuốn vào trong nước xoáy xoay tròn núi kiếm như đoạn đầu đài hạ xuống giao cầu giống như vậy Lóe ra tử vong sắc một ũ i nhọn đoá hoa hồng đỏ tươi ném rơi vào áo giáp kỵ sĩ、si、trên lưng sau đó ầm ầm nở rộ ầm ầm nổ tung thiên hồng huyết lưu s u n g kích ra trở thành sau cùng trợ lực đem áo giáp kỵ sĩ、si、kiệt lực chống cự thân thể mạnh mẽ đẩy vào tử vong vực sâu Dầm dầm dầm ấ cao tốc xoay tròn mũi kiếm cùng sắt thép áo giáp đ ụ n g vào kích khởi liên tiếp tiếng len k e n vàng cùng chói mắt ánh lửa đảo mắt lại biến mất lan ninh bên phải tay khẽ vẫy thánh n g ụ c lượn vòng mà quay về trực tiếp hồi chuyển đến trên lưng của hắn sẽ không gặp vừa rồi vì thế kinh khủng trừ đi thánh n g ụ c ở ngoài còn có một đạo tiên hồng huyết lưu theo cùng nhau lưu chuyển trở về dúng bánh vào lan ninh trong cơ thể pháp thuật tiên huyết hoa hồng l v một hiệu quả lấy ma lực n g ư n g tụ một đoá tiên huyết hoa hồng ném ra tiên huyết hoa hồng chạm đến vật thể s a sẽ tự động bạo tạc tạo thành nhất định trùng kích hiệu quả cùng bạo tạc thương tổn Tiêu 50 điểm ma lực 50 điểm sinh mệnh chú ý như tiên huyết hoa hồng bạo tạc sau bán kính nổ tung bên trong có mục tiêu tử vong tiên huyết hoa hồng sẽ cấp đoạt mục tiêu sinh mệnh lực hình thành huyết lưu quay về cho người sử dụng cũng để thăng một cấp bậc chiến đấu cho điểm cho điểm để thăng hiệu quả mỗi trận chiến đấu chỉ có thể có hiệu lực một lần tiên huyết hoa hồng lan ninh đem huyết lang năng lượng kết quả phân giải sau đạt được thứ hai cái kỹ năng thuộc về thông dụng loại hình pháp thuật có thể đem ma lực ngưng tụ thành một đoá hoa hồng đỏ ném ra chạm đến vật thể sau tự động bạo tạc nói riêng về uy lực kỹ năng này cũng không có gì vượt trội chỗ nổ tung thậm hiệu quả có kỹ năng này lan ninh liền có thể thông qua đánh chết mục tiêu khôi phục sinh mệnh cùng ma lực đi đến di chiến dưỡng chiến hiệu quả giảm thiểu nước thánh đẳng cấp khôi phục phẩm tiêu hao giá trị cùng ý nghĩa không cần nhiều lời trừ cái đó ra n này, này so ra về điểm này thương tổn hiệu quả căn bản là không có vấn đề huyết lưu trở về chiến đấu kết thúc lan ninh nhìn đầy đất áo giáp mảnh nhỏ vừa muốn tiến lên kiểm tra có cái gì không chiến lợi phẩm trong lòng liền trợt chuyển đến một trận mãnh liệt báo động cao dai siêu phàm người năng lực cảm nhận cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể có một loại trong minh minh dự cảm nhận thấy được cùng tự thân tương quan biến hóa dùng phương đông lời giải thích chính là thiên nhân cảm ứng tâm huyết dâng trào lan ninh tuy rằng còn chưa tới trình độ đó nhưng đối với nguy cơ nhận ra m ộ ư ơ i điểm nhạy cảm cơ hồ là tại đây báo động dâng lên trong n y mắt hắn liền từ liệt diễm trong không gian gọi ra trọng trang sói kỵ ẩm trọng trang sói kỵ vừa mới rơi xuống đất nổ tung ánh lửa liền nuốt sống toàn bộ trang viên một cái kinh người mây nấm dâng lên xung quanh mười mấy cây số đều có thể thấy rõ ràng giống kinh khủng trong lúc nổ tung máu me đầy đầu sắc cự lang rít gào ra ở giữa không chúng kéo ra một đạo huyết sắc tàn ảnh chương u ố một trăm quán r i ệ u thợ săn hành động thủ tục thứ ba mươi lăm đầu phần tử kinh khủng không nhất định là tà giáo đồ nhưng tà giáo đồ nhất định là phần tử kinh khủng cẩn thận bom tuy rằng sớm biết rằng tà giáo đồ đều là người điên trong ổ mặt khẳng định có không ít chất nổ nhưng lan linh không nghĩ tới bọn họ điên cuồng đến loại tình trạng này cho toàn bộ trang viên đều trên trôn thuốc nổ nếu không trọng trang sói kỵ có một cái huyết lang sung phong kỹ năng đặc biệt có thể tỉnh lại lang hồn một lần phát động cường mạnh mẽ sung phong đồng thời hình thành bình chướng bảo vệ mình lan ninh sông không sông được đi ra còn chưa biết từ nơi này nổ tung độ chấn động đến xem trong trang viên còn có người khả năng sống sót cực thấp trừ phi bọn họ dưới đất xây dựng cực kỳ kiên cố tòa nhà công sự che chắn mặc kệ có hay không hiện tại cái tình huống này lan ninh đều không thể thâm nhập đám cháy kế tục siêu tầm cho nên hắn rất thẳng thắn rời đi đất thị phi này nhưng ly khai quy ly khai không có nghĩa là lan n i n h sẽ như vậy v u n g tha lộ r n sơ tìm về trước vung ra trang viên vũ khí dương từ giữa bên lấy điện thoại di động ra bấm giờ lì lù điện thoại ừng i ờ lý l ù nhận lấy điện thoại mở miệng đã nói nói vừa rồi bạo tặc là ngươi làm lan n i n h nhìn một cái vẫn là ánh lửa ngút trời trang viên hỏi ngược lại ngươi nhìn chằm chằm vào bên này cái này thật không có Giờ lý l ù lắc đầu cười nói chỉ là đêm nay ta đúng lúc ở tại phụ cận mà thôi như đã nói qua tính là antony h cái đó tiểu hôn đảng nổ xe của ngươi, ngươi không cần phải đem toàn bộ antony trang viên đều nổ đi động t dẫu lý lù biết biết, cao g dọn cười tiếp lợi ngữ cái đó tiểu hôn đản trốn vào đại lục quán g rượu chính là hẹn đủ kinh doanh nhạc kia chính ngươi nhìn làm đi tận lực không muốn tại trong tiểu điếm bên động thủ la ninh không có trả lời để điện thoại di động xuống khởi động xe động cơ nổ vang một tiếng phẫn nộ nhanh chóng đi đại lục quán rượu trong nhà ăn hẹn đủ thần sắc cơm trầm mắt lạnh nhìn chăm chú đang dùng cơm lộ r è n sợ hẹn đủ nhãn thần lạnh lùng nhưng lộ r è n sợ nhưng làm như không thấy hoạt động ưu nhã đem một khối tảng thịt bò phóng vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt một phen lập tức gật đầu nói không sai quán rượu này tảng thịt bò còn là mỹ vị như vậy xem ra ngươi tiếp nhận quản lý sau đó cũng không có thay đổi nơi này đầu bếp a antony háo hẹn đủ thần sắc cơm trầm lạnh giọng nói rằng ngươi biết không biết mình đang làm gì Biết, đương nhiên biết. nhiên đương Dẹn Lô sờ ẩm hẹn đủ đem chén rượu nặng nề vỗ vào trên b à n lạnh giọng nói rằng ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian phi cơ trực thăng đã chuẩn bị xong lập tức rời đi nơi đây nếu như ngươi nếu không muốn chết ha ha ha Ngay này Lô lộ rèn sơ lạnh giọng cười không thèm để ý chút nào hẹn đủ uy hiếp ngược lại nói nói nếu như tại trong tiểu điếm của chính mình ám dạ liên minh ngay cả mình nghị viện thành viên đều không bảo vệ được liên minh còn có ý nghĩa dứt lời lộ rèn sơ lại uống một hớt rượu hai mắt nhìn chằm chằm vẹn đù nói rằng vẹn đù ngươi già rồi sợ có thể liên minh nhưng không có suy nhược nó không e ngại bất k ể đối thủ nào lại thêm không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào không nên đem ngươi nhu nhược áp đặt cho toàn bộ liên minh antony h vẹn đù đứng dậy mắt lạnh mắt nhìn xuống trước bàn ăn lộ rèn sơ giống như một đầu nổi giận hùng sư lạnh lùng nói không muốn lại khiêu chiến tính nhẫn mại của ta ta nói lại lần nữa xem lập tức rời đi nơi đây ha ha lộ rèn sơ lắc đầu cười không chút nào đứng dậy ý nghĩ đem một vị tìm kiếm vị càng lúc i càng viên sâu còn xuống lên tích tí tách mưa nhỏ lạnh như băng nước mưa diễn tấu tại người trên người có một loại ngâm nhập cốt tủy h hàn ý la ninh n mở cửa xe đi xuống xe cầm vũ khí dương hướng trong bóng tôi sáng sủa đèn n u ố c quán rượu đi đến đại lục quán rượu đây là ám dạ liên minh g i ớ i cờ là tối trọng yếu sản nghiệp nó tính chất tương đương với thợ sản nghiệp đoàn phân hội tri bộ là ám dạ liên minh tại mỗi cái thành phố chủ yếu cứ điểm Trừ cơ bản nhất dừng chân phục vụ bên ngoài đại lục quán rượu còn cung cấp chữa bệnh vũ khí trang bị tình báo vận tải đẳng cấp hậu cần phương diện phục vụ đồng thời cũng là tổ chức sát thủ dưới đất tập đoàn phi pháp thuê vũ trang điểm tụ thập tại đây trong có thể tiếp thu nhiệm vụ tuyên bố treo giải thưởng nhận lấy tiền thưởng đơn giản điểm tới nói chính là một cái thực lực yếu kém lại không bị chính thức thừa nhận chuyên trú tại thế giới dưới đất cùng hôi sắc giải đất thợ sản nghiệp đoàn mặc dù nói một cái yếu hóa bản thợ sang nghiệp đoàn còn không bị liên bang phía chính phủ chỗ thừa nhận nhưng đối với người thường mà nói đại lục quán rượu cùng sau lưng hắn ám dạ liên minh vẫn là một cái không thể dung chuyển quái vật lớn người bình thường này thậm chí bao gồm cấp một siêu phà người không không chỉ nói cấp một chính là cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phà người cũng không dám tùy tiện phá hoại đại lục quán rượu quy tắc bởi vì phá hoại đại lục quán rượu quy tắc chính là đối ám dạ liên minh kiêu chiến loại này cấp thế lực khác thật giống như trên thảo nguyên hùng sư giống nhau đem lãnh địa của mình cùng quy tắc coi là sinh mệnh bất luận cái gì có can đảm hướng bọn họ khiêu chiến người cũng sẽ bọn họ lọt vào không chết không thôi đ ạ kích dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé nếu như hùng sư biểu hiện ra suy yếu không thể đem người khiêu chiến đánh bại xé nát địa vị của nó liền sẽ gặp phải dao động sư trong đám m â u sư sẽ nghi vấn năng lực của nó sư q u ầ n bên ngoài hùng sư sẽ mơ ước lánh địa của nó cuối cùng tại đây loạn trong giặc ngoài xuống nó làm mất đi tất cả phấn thân tái cốt cho nên bọn họ tuyệt đối không cho phép có người trái với tự mình chế định quy tắc khiêu chiến quyền uy của mình lan ninh rất rõ ràng điểm này nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lui bước bởi vì hắn cũng có danh giới cuối cùng của mình tương tự không cho người khác chạm đến điểm mấu chốt Quả nó là sư tử còn là hổ ngày hôm nay làm theo rút nó răng c h ư một trăm linh một quy tắc mưa tích t tí i tách rơi xuống để cái này vốn là có chút lành lạnh đêm càng là tăng thêm mấy phần hàn ý la ninh n cầm vũ khí dương chậm rãi bước vào trong tửu điếm vừa không có mở ra khí tức cần nấp cũng không có sử dụng tật phong bộ tiêu ậ n thân hình liền như thế quang minh chính đại đi đến trước quán diệu đài trần ổn đạp tới tiếng bước chân để người da đen quản ra hoạt động bị kiểm hãm ngẩng đầu nhìn phía thần sắc hở hững lan ninh nhẹ dọn g dò hỏi tiên sinh có cần gì không lan ninh nhìn hắn một cái không nói nhảm trực tiếp nói người ở nơi nào người da đen quản g i a trầm mặt lại ánh mắt tại lan ninh vũ khí trong tay dương thượng du đi mà qua sau đó lại đem chuyển nhẹ nói nói quản lý cung an tô n y áo tiên sinh đang ở nhà hàng dùng cơm lời này ý có chỉ nhưng lan ninh không để ý đến cầm vũ khí dương xoay người liền hướng quán rượu nhà hàng đi đến quán rượu ở ngoài mưa phùn kéo dài hạn ý u tùm quán rượu bên trong âm nhạc sù dương ấm áp hợp lòng người tuyệt nhiên bất đồng hai cái thế giới lan n i n h bước chân không nhanh không chậm không thèm để ý chút nào ngoài sáng trong t ố i xem k ỹ ánh mắt thẳng đi tới nhà hàng sát thủ trực giác đều là bén nhạy n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm bọn họ nhao n h a u ly khai đất thị phi này lớn như vậy trong nhà ăn chỉ còn lại có ba người vẫn còn ở dùng cơm hoen đu lộ rèn sơ còn có hắn sau cùng một thủ h ạ g i ậ t lan n i n h